Chương 433, tính năng động chủ quan, chương 433, tính năng động chủ quan. Không chi quốc bộ này phi hành thành lũy phòng điều khiển vô cùng khoa học kỹ thuật hóa, phía trước nhất mấy cái trên màn hình lớn kết nối lấy lắp đặt đang phi hành thành lũy ngoại vi một chút camera giám sát, có thể đem chúng quanh hoàn cảnh 360 độ không góc chết hình chiếu đến trên màn hình. Chỉ có điều bởi vì phi hành thành lũy bây giờ còn chưa có khởi động, cho nên trong phòng điều khiển màn hình cơ bản đều là đen. Mà khu động toàn bộ phi hành thành lũy nguồn năng lượng hoạch tâm cũng lắp đặt tại khống chế trong phòng. Dựa theo tầm thường thiết kế logic, nguồn năng lượng hoạch tâm loại vật này vốn là hẳn là đặt ở toàn bộ phi hành bên trong pháo đài chỗ an toàn nhất, không nên đem nguồn năng lượng hoạch tâm cùng phòng điều khiển đặt chung một chỗ. Nhưng thế nhưng những thứ này không chi quốc tàn dư nhân số thật sự là có ít, cho nên xin bọn hắn tại kiến tạo cái này phi hành thành lũy thời điểm sẽ rất đa trọng muốn vị trí đều đặt ở cùng một chỗ, hết khả năng tiết kiệm nhân thủ. Uchi hạ trên bọn người tiến vào phòng điều khiển sau đầu tiên là liên qua phi hành thành lũy nguồn năng lượng hạch tâm, nơi đó chỉ cần trả cỡ dạ bổ sung năng lượng kích hoạt là được rồi, thao tác vô cùng đơn giản. Uchiha Hachin vừa nhìn về phía trên đài điều khiển vậy có lít nhá lít nhít đủ loại cái nút bảng điều khiển, không khỏi cũng là đau cả đầu. Các người có ai biết thao tác cái này phi hành thành lý sao? Uchiha Hachin nhìn về phía Uchiha Obito tổ cùng tổ bị mấy cái dệt trắng dò hỏi. Nhưng không đợi Uchiha Obito bọn hắn trả lời, Uchiha Hachin liền ý thức được hắn hỏi vừa có chút ngu xuẩn vấn đề. Uchiha Hachin trực tiếp thượng tuyến, vung tay lắc đầu nói, đừng nói sẽ, ta nhìn thấy những vật này liền đau đầu. Uchiha Obito cũng là lời thật nói thật. Mặc dù tại đã trải qua rất nhiều chuyện sau Uchiha Obito kinh nghiệm chiến đấu, chiến đấu trực giác Trận đấu trí tuệ đều được tăng lên rất lớn, xem như ở phương diện này thoát khỏi kèn gì danh hiệu. Thế nhưng là thực lực tăng lên không có nghĩa là văn hóa cũng biết đề thăng. Trong nguyên bản nội dung cốt chuyện vận mệnh chi tử vũ trụ kỳ Nạ dụ tổ tại đã trải qua lần thứ tư giới nghỉ dị dạ đại chiến trở thành giới nghỉ dạ tối cường sau đó vẫn như cũng là một đoạn thời gian rất dài hạ nhẫn, nó chủ yếu nguyên nhân cũng là bởi vì thành tích văn hóa không có khả quan. Thậm chí vũ trụ kỳ Nạ dụ tổ thời điểm đó thành tích văn hóa còn không bằng tại nị dạ trường học đi học học sinh, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu học. Uchiha Obito tình huống cùng khi đó vũ trụ kỳ nạp tổ không sai bị lắm. Thực lực là không có vấn đề gì, nhưng cái khác phương diện nhưng chính là một lời khó nói hết. Tobi bị cùng dệt trắng bọn hắn thì càng không cần nói nhiều, so với Vũ Trí Hạ Ổ bị tổ cùng Ngũ Du Ma Kỷ nạp dù tổ đều có chỗ không bằng. Cho nên Đỗ Trí Hạ Thiển mới phát giác được chính mình hỏi một cái có vẻ hơi ngu xuẩn vấn đề. Chỉ là để cho Vũ Trí Hạ Thiển có chút bất ngờ là, tổ bị lúc này lại là dơ tay lên nói, "Ta sẽ mở, ta sẽ mở, để cho ta thử xem. Để cho ta tới. Ta cũng biết lái. Ta mở so với bọn hắn đều hảo. Đánh giắm. Ta mở mới là tốt nhất. Các ngươi đều đừng cái cọ, kỹ thuật của ta mới là tốt nhất." Tobii sau lưng mấy cái dẹt trắng cũng là nhao nhao mở miệng, thậm chí còn tranh chấp. U Chị Uchiha Chih thấy thế là một vót dấu chấm hỏi, mở miệng dò hỏi, "Tobii, các người lúc nào học được mở phi hành pháo đài?" Liền mấy ngày nay a." Tobii chuyện đương nhiên mở miệng giải thích, "Những ngày này ta không sao thời điểm. Không, ta tới điều tra địa hình thời điểm liền thấy những người kia đang loay hoay những vật này, nhìn một chút liền học được." "Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta cũng đều nhìn." Khác một đám dẹt trắng cũng là nhao nhao mở miệng nói ra. Uchiha Chih nghe vậy gần xanh trên trán nô lên tạo thành một cái ảo. Có chuyện là lúc trước hắn nghĩ sai, nhưng thứ này Dệt Trắng tính năng động chủ quan vẫn là rất mạnh, nhưng chỉ giới hạn trong gặp phải bọn hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Bọn gia hỏa này tại phụ cận ẩn tàng trong lúc đó, chính sự không có làm bao nhiêu, nhưng tuyệt đối đã làm nhiều lần bọn hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Những thứ này Dệt Trắng hẳn là đem cái này phi hành thành lũy trở thành một cái lớn đồ chơi, cho nên mới như thế leo lên cột muốn thao tác một chút. Nhưng những thứ này Dệt Trắng thật có thể tin tưởng sao? Uchi Hạ Thiên có chút hoài nghi nghi ngờ nói, các ngươi thật sự biết thao tác. Tô Bỉ trước tiên mở miệng nói, đương nhiên, ngươi nhìn đây là hệ thống vũ khí, đây là hệ thống chiếu sáng. Đây là thông phong hệ thống, đây là. Một khối này khu vực chính là trọng yếu nhất hệ thống phi hành, đây là khởi động cái nút, đây là khống chế phương hướng, cái này khống chế độ cao. Tố Bị là thẳng thắn nói, đem cái kia đài điều khiển bên trên đủ loại cái nút, đồng hồ đo, điều khiển cản công dụng đều nói phải rõ ràng. Uchi Hạ Trình thấy thế nghi ngờ do hỏi, ngươi là thế nào biết được rõ ràng như vậy? Cái này phi hành thành lũy cũng không có chân chính khai dụng qua, những cái kia không chi quốc dương nghiệt cũng sẽ không sử dụng những công năng này a. Hắc hắc Tố Bị nghe vậy cười ý, đưa tay từ phía sau lưng lấy ra một quyển sách nhỏ nói, ta tìm được huấn luyện của bọn hắn sổ tay. Phía trên có dạy làm thế nào cái này phi hành thành lũy. Khắc Theo tới Dẹt Trắng cũng là nhao nhao mở miệng biểu thị bọn hắn cũng đều thông qua cái này huấn luyện sổ tay học xong làm thế nào cái này phi hành thành lũy. Uchi Hạ nhìn thấy thế sau một hồi trầm ngâm mở miệng nói, vậy thì thử xem a. Chính các ngươi phân phối vị trí a. Mặc dù Dẹt Trắng tại số đông thời điểm đều không phải là rất đáng tin cậy, nhưng ở thời khắc mấu chốt còn có thể tin nhiệm, nhất là tại bọn hắn cảm thấy hứng thú trong chuyện. Mắt khác chính là cái này phi hành thành lũy liền xem như những cái kia không chi quốc dương nguyệt chính mình cũng không có chân chính khởi động đẩy toàn bộ giới dạ cũng không có đối với thứ này tương đối quen thuộc người. Tất nhiên tụi bị bọn hắn nói đã học xong, vậy để cho bọn hắn thử xem cũng không sao. Tụi bị cùng một đám dẹt trắng nghe vậy cũng là cao hứng bừng bừng phân phối lên cương vị của mình tới. May ở nơi này phi hành thành lũy điều khiển đại cần nhiều người điều khiển, tụi bị mấy cái dệt trắng mặc dù có chút chênh chấp, nhưng cũng rất nhanh liền phân phối xong mình vị trí. Uchiha tổ đối với chuyện này cũng là không quan trọng, mở miệng dò hỏi, nhân viên điều khiển có, cái kia nguồn năng lượng làm sao bây giờ? Xin cùng những cái kia không chi quốc dương nghiệp sở dĩ sẽ ở dưới mặt đất tu kiến một cái phi hành thành lũy cũng là hấp thu bọn hắn không chi quốc diệt vòng kinh nghiệm. Phía trước cũng là bởi vì không chi quốc cứ điểm trên mặt đất không cách nào di động mới bị Cổ nổ Hạ tìm hiểu nguồn gốc nhất cử tiêu diện, cho nên bọn hắn liền định tiến tạo một cái có thể phi hành trên không trung pháo đài di động, cái này dạng cựu tính bị Cổ nổ Hạ phát hiện tung tích của bọn hắn, Cố Nộ Hạ cũng là không thể làm gì. Mà cái này phi hành thành lũy cho tới bây giờ vẫn còn chôn dưới đất cũng là bởi vì không có đầy đủ nguồn năng lượng ủng hộ bọn hắn phi hành trên không trung. Những thứ này đều phải đợi đến xin đem linh vĩ hư vô bồi dưỡng ra tới sau đó tài năng biến thành thực thể. Yên tâm đi, ngươi cũng tránh ra bừng bừng vị trí. Uchi Hạ trình đánh giá một chút cái này phòng điều khiển lớn nhỏ. Cảm giác hẳn là không vấn đề gì, sau đó ra hiệu Hự Trí hạ ổ bị tổ bọn hắn tránh ra. Về sau có lẽ có thể để Lâm Jin đến cho cái này phi hành thành lũy cung cấp năng lượng, bất quá bây giờ đi, thông linh chi thuật. U Trí Hạ thì nói cắn nát ngón tay hư không nhấn một cái, chương 434, gặp lại lại lư, chương 434, gặp lại lại lư. Văng một tiếng, một đại đoàn hạ cụ xương mù tại không chế trong phòng nổ bể ra tới, cơ hồ đem toàn bộ phòng điều khiển không gian đều lấp đầy. Meo khu khu, giống. Theo một tiếng có chút quái dị tiếng gầm gừ, một cái cực lớn đầu mèo từ trong hạ cổ khói ló ra. Ma tạ, tạ có chút lúng túng. Những ngày này nàng một mực cùng phế tích khoảng Không trong vùng nhẫn miêu nhất tộc sinh hoạt chung một chỗ, cùng nhẫn mèo nhóm quen thuộc dùng miêu ngữ câu thông, cho nên mới ra sân thời điểm theo bản năng miêu một tiếng. Tiếng này miêu tại những cái kia nhẫn mèo nhóm trước mặt kêu cái gì ngược lại không có gì, tất cả mọi người là mèo, cũng là mèo meo meo, cũng không có ai sẽ nói một chút lời ông tiếng ve. Nhưng tiếng này miêu ở bên ngoài những cái kia nghị dạ trước mặt gọi ra mà nói, vậy nàng đường đường nghị vị mạ tạ tạ bị không cần mặt mũi sao? Đáng giận, đều do cái kia trời sinh tà chí hạ, đều không nhắc phía trước cùng nàng lên tiếng chào hỏi liền kêu nàng đi ra. Mạc Tạ Tạ Bỉ mang đối với Vũ Trì Hạ trình tràn đầy ác ý tìm kiếm Vũ Trì Hạ trình thân ảnh tới. Mạc Tạ Tạ Bỉ chỉ cùng Vũ Trì Hạ Chuyền ký kết thông linh khế ước, cho nên có thể đem nàng triệu hoán đi ra tuyệt đối là Vũ Trì Hạ trình không thể nghi ngờ. Chỉ là Mạc Tạ Tạ Bỉ vừa mới ngẩn đầu một cái, liên bay một chút đụng vào trên trần nhà. Mạc Tạ Tạ Bỉ thân hình thật sự là quá lớn, cái này nguyên bản rộng lớn phòng điều khiển tại nàng nổi bật giống như là một cái nhỏ hẹp chật lồng. "Uy, Mạc Tạ Tạ bì, có phải hay không trở nên méo? Nhấn miêu nhất tộc cơm nước có tốt như vậy sao?" Vũ Hạ Chuyền đánh giá Mạc Tạ Tạ cái kia to lớn thân hình, có chút hổ nghi lớn tiếng hô. U Chỉ Hạ Trình nhớ kỹ Mạ Tạ Tạ Bị trước đây thân hình hẳn là không lớn như thế mới đúng. Phiền quá. Người gia hỏa này bảo ta ra ngoài làm gì? Liền không thể tìm một cái rộng rãi một điểm chỗ sao? Mạ Tạ Tạ Bị giống như là bị đâm trúng chân đau, có chút tức giận hướng U Chỉ Hạ Trình gầm thét một tiếng, đồng thời cũng tại không chế cơ thể chậm rãi thu nhỏ. Vĩ thú vốn chính là từ trả cờ dạ tạo thành sinh vật, mà nhị vĩ Mạ Tạ Tạ Bị lại là trong 9 cái vĩ thu duy nhất một cái lấy hỏa diễm loại này trạng thái tựa ít mạ tạo dựng thân thể, cho nên Mạ Bị cũng nắm giữ lấy biến hóa thân hình lớn nhỏ năng lực. Vất quá cho dù là Mạ Bị rút nhỏ cơ thể Nhưng từ nàng thân thể đến xem, nàng khoảng thời gian này thật là mập một chút. Nhẫn Miêu nhất tộc thế nhưng là làm tình báo cùng nhẫn cụ buôn bán, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Thật muốn nói đến Nhẫn Miêu nhất tộc cùng những cái kia đỉnh cấp thông linh thú tộc đàn so sánh, kém cũng chính là chiến lực. Mụ mạ tạ tạ bị đến lại là vừa vận đền bù nhẫn miêu nhất tộc thiếu hụt, bị nhẫn mèo nhóm phục làm mèo đại vương. Đừng nhìn những cái kia nhẫn mèo đối với người ngoài là hẹp hỏi ba ba keo kiệt cực kỳ, nhưng đối với bọn chúng mèo đại vương đây chính là hảo phóng vô cùng. Cái gì cà khô, thịt gà làm, tôm bánh các loại đồ vật là buông ra cho tạ tạ bị cùng lướng. Mạc Tạ Tạ bị mặc dù không dự vào ăn uống tới bổ sung năng lượng, nhưng ở nhẫn mèo nhóm nhóm phía dưới cũng là xuất hiện một chút phúc hồi. Trong khoảng thời gian này có thể nói là Mạc Tạ Tạ bị cái này mấy ngàn năm nay sung sướng nhất thời gian. Ui, U, Uchi Hạ nhà tiểu tử, người kêu ta ra ngoài làm gì? người cái này cũng không giống như là gặp địch nhân dáng vẻ a. Mạc Tạ Tạ bị thu nhỏ thân hình sau quan sát bốn phía một vòng, cũng không có cảm thấy kiếm bạt nội trương không khí khẩn trương, nghi ngờ hướng Uchi Hạ Trìn dò hỏi. Uchi Hạ Trìn cười một cái nói, lần này gọi ngươi đi ra không phải là vì chiến đấu, mà là muốn cho ngươi giúp một cái chuyện nhỏ. Cái gọi là linh vị hư vô kỳ thực cùng vi tu nhóm một dạng cũng là một loại từ trả cờ dạ tạo thành sinh vật, hai người tại trên bản chất không có cái gì khác nhau quá lớn, hơn nữa nếu bản về trả cờ dạ chất lượng chắc chắn là vi thu nhóm muốn so linh vị hư vô cao hơn nữa. Cho nên cho phi hành thành lũy bổ sung năng lượng loại chuyện này, linh vị hư vô có thể làm được, vi tu không có đạo lý làm không được. Mà Tạ Tạ bị nghe nói không cần chiến đấu cũng là mừng rỡ nhăn nhá, mở miệng nói, muốn ta giúp làm cái gì? U Chỉ hạ hiển chỉ chỉ một bên năng lượng tâm, mở miệng nói, cho vật này bổ sung năng lượng tốt nhất là có thể lưu lại một bộ phận có thể tự chủ khôi phục trả cờ dạ để duy trì nó vận chuyển. Vĩ thú nhóm trả cơ dạ chỉ cần đạt tới nhất định điều kiện liền có thể tự chủ khôi phục, tạo thành một cái tân cá thể. Thật giống như làng Mây Kiển Cặc Cụ, Dĩn Cặc Cụ liền từng thu được kiểu vĩ cụ dạ mà một bộ phận trả cơ dạ, tiếp đó những thứ này trả cờ dạ ngay tại Kiển Cặc Cụ, trong cơ thể của Dĩn, Cặc Cụ sinh ruột, phát mầm, để cho bọn hắn cũng thu được vĩ thú hóa năng lực. Hỏa Chi Quốc đại danh phủ thủ hộ nhẫn 12 sĩ bên trong Cặc Dụn Mã đã từng thu thập cửu vĩ tiêu tán cơ dạ, đem hắn đặt ở con của hắn chống không thể nổi, đem khoảng không bồi dưỡng thành dược hóa bản cửu vĩ Dĩn cơ dị kỳ ại trong nguyên bản nội dung cốt truyện họ mà đã từng thu thập kiểu vi chạ cờ dạ chế tạo ra máy móc kiểu vị. Nói tóm lại, những thứ này vĩ thú đều là từng cái chất lượng tốt nguồn năng lượng. Cái này đơn giản. Mạ Tạ Tạ bị nghe vậy cũng không có cự tuyệt, chuyện này đối với nàng mà nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Nàng cái khác không có, chính là chạ cờ dạ nhiều. Mạ Tạ Tạ bị nói nâng lên móng phải đem chính mình chạ cờ dạ đưa vào phi hành thành lũy năng lượng hạch tâm bên trong. Phi hành thành lũy năng lượng tâm tùy theo liền được thắp sáng, phát ra sâu kín lăng quang. Mà theo Mạ bị chạ cỡ dạ đưa vào càng ngày càng sáng. Nhiều hơn nữa liền muốn nổ. Lại qua sau một lát, Mạc Tạ Tạ bị thu hồi một lượt, mở miệng nói ra. Mà giờ khác này, cái kia năng lượng hoạch tâm cũng giống là một đoàn màu u lam mặt trời nhỏ, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Mạc Tạ Tạ bị mở miệng nói ra, cái này đoàn trạ cỡ dạ chất lượng đã là có tự chủ khôi phục năng lực, chỉ cần không phải quá độ sử dụng, không sai biệt lắm 2-3 ngày liền cũng có thể khôi phục lại. Quá độ sử dụng. Du Chỉ hạ chěn khẽ như mày, hắn bây giờ cũng không biết chiếc này phi hành thành lũy công suất lớn bao nhiêu, mà tạ tạ bị cái này đoàn trạ dạ có thể hay không mang lên chiếc này phi hành thành lũy tính năng. Trong ngâm chốc lát sau, U Chỉ Hạ trên mở miệng nói ra, "Tobi, khởi động một chút thử thử xem." "Được rồi." Tobi đã sớm đang chờ U Chỉ Hạ truyền mệnh lệnh này, lúc này liền đưa tay đè xuống phi hành thành Luy khởi động cái nút, hưng phấn hô lớn, "Tobi thành lũy lần thứ nhất cất cánh đến ngược, 10, 9, 8, 7, 2, 1, cất cánh." Tobi nói nhấn xuống phi hành thành Luy khởi động cái nút. Ông một tiếng tiêu khẽ, năng lượng hạch tâm đang rung động rồi một lần sau bắt đầu hướng ra phía ngoài thu phát trả cơ dạ. Theo chạ dạ thu phát, từng đạo màu lam con đường ánh sáng lấy năng lượng hạch tâm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đầy toàn bộ phòng điều khiển sau lại hướng về chỗ càng sâu dũng mãnh lao tới. Đợi đến toàn bộ phi hành thành lũy ẩn tàng con đường ánh sáng đều được thắp sáng sau đó, toàn bộ phi hành thành lũy đều rung động dữ dội. Ầm ầm ầm. Tiếng lớn vang ra thanh âm vang lên theo, từ ngoại giới nhìn, toàn bộ không chi văn hóa vốn có mà phế tích đều bởi vì phi hành thành lũy theo chấn động, giống như là xảy ra một hồi chấn động. Thồ điệu từng khúc giạn nức, vết rách to lớn hướng về 4 phương tám hướng chậm lan tràn ra, phi hành thành lũy giống như là một quả sơ sinh mang phá vỡ tầng đất, kiên quyết ngoi lên mà ra. Nhưng phi hành thành lũy cũng không phải mang. Tại phá vỡ tầng đất đi qua, Phi hành thành Luy trực tiếp là tránh thoát bùn đất quá bó, tại cực lớn phun ra khí lưu tác dụng phía dưới, nhất phi trùng thiên, chương 435, mắt to mày rộng, chương 435, mắt to mày rộng. Mấy ngày sau một buổi tối, cô nột hạ. Một đạo đem thân hình dấu ở bên dưới áo choàng thân ảnh tựa dịp bóng đêm lật vào trong sạ dụ tổ bị nhất tộc tộc địa, tiến thẳng vào sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn dinh thự bên trong. Không bao lâu, đạo thân ảnh này đường cũ trở về, ra xạ dụ tổ bị nhất tộc tộc địa sau biến mất ở trong bóng đêm. Sazuzu Tobi bị Hīzū Zen dính dinh tử cùng theo đó sáng lên ánh đèn, hai cái Sazuzu Tobi nhất tộc nhị dạ lệch mình mà ra, đi đến đủ tạ tạn nhất tộc cùng Mị tộc Cà Đỏ nhất tộc tập điện. Sau 10 mấy phút, Mị tộc Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tạn cổ Hạ Zư hai người chạy suất đêm tới Sazuzu Tobi bị Hīzū Zen trong nhà. Hīzū Zen, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn tại mượn như vậy đem chúng ta kêu đến? Mị tộc Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tạn cổ Hạ Zư hai người chúng quy là đã tuổi, đêm hôm khuya bị người đánh thức, trên mặt cũng là mang theo vài phần vẻ mệt mỏi. Các ngươi xem phần tình báo này a. bị Hīzū không có giải giải. Chỉ là thần sắc ngưng trọng đem một tấm dùng mật văn viết xong tờ giấy giao cho Mito Kage Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng U Tạ Tạn cô Hạ Tử hai người. Mito Kage Đỏ, Hồ Mụ Dạ tiếp nhận tờ giấy sau đầu tiên là sửng sở, lập tức liền dùng phương pháp giải mật giải đọc lấy tờ giấy tới. U Chi Hạ Trình đã ở ba ngày trước cầm xuống Không Chi Quốc dư nghiệt, tại hôm qua Dạ Trang Không Chi Quốc nhị dạ tập kích cầu vòng chi quốc cùng Thanh Quốc, đồng thời dự định ở phía sau Thiên Hỏa Lãng Mây xứ dạ gặp mặt nói chuyện hợp tác sự nghi. Này, cái này U Chi Hạ Trình quả thực là vô pháp vô thiên. Mới đưa tờ giấy bên trên nội dung giải mã một nữa, Mito trong ngực khí liền sẽ áp chế không nổi gầm ghét lên tiếng nói. U Tạ tà Tản cổ Hàn nghe vậy cũng là nhướn mày mở miệng nói, "Thì dù rèn, tình báo này nơi phát ra có thể tin được không?" Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn cầm lấy ống điếu nhóm lửa hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Đây là trong lão phu xếp vào tại ám bộ ám tử tự mình đưa tới, có thể nói là trăm có thể tin." Mặc dù hữu chí hạ trên cùng Na Mỹ Cạ Zơ Mina tổ đối với đã sớm ã bộ tiến hành thay máu, cũng đối tất cả ã bộ nhân viên từng tiến hành phân biệt, nhưng Sạ bị Hỉ dù sao mấy chục năm, ở trong đó lưu lại một chút ám thủ cũng không phải là rất chuyện khó khăn. Bỉ Tổ Cạ Đỏ mở miệng nói ra, Chúng ta rõ ràng cũng tại trong hội nghị cường điệu qua loại chuyện này không thể làm, hạ Chǐn hắn cũng đáp ứng lần hành động này chỉ lấy không chi quốc kỹ thuật, còn lại sự tình lại đi thương lượng. Nhưng hắn đây là muốn làm gì? Tiền trạm hậu tàu sao? Hắn cứ khư khư cố chấp như vậy kết quả sẽ chỉ là hại cô nô hạ. Uta Tản Cổ Hazuro lắng nói tiếp nói, có thể đem bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Không nói hạ trình sẽ không nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, coi như hắn chịu nghe, hắn bây giờ cũng đã đối với cầu vồng chi quốc cùng thang quốc đạo thủ, chúng ta cũng không kịp ngăn cản hắn. U Tạ tà Tản cổ hẳn biếtụ chỉ hạ truyền sở dĩ dám làm như thế cũng là bởi vì nhìn đúng bọn hắn không cách nào ngăn cản hắn, bọn hắn coi như như thế nào đi nữa cấp bách cũng không có ý nghĩa. Không. Sa dù tổ bị Hỉ dụ rèn lắp đầu nói, "Ủy chỉ hạ truyền hắn tập kích Cầu Vồng Chi Quốc cùng thang Quốc chỉ là vì cho chuyện sau đó làm nền, cố ý lưu lại vết tích để cho thế nhân biết Không Chi Quốc tàn dư tồn tại, để tại sau đó đem tất cả hạ qua đều vung ra Không Chi Quốc tàn dư trên đầu. Cho nên Ủy chỉ hạ truyền chỉ là đối với Cầu Vồng Chi Quốc cùng thang Quốc mấy cái quý tộc trong nhà thương đội ra tay, cũng không có chân chính đối với Cầu Chi Quốc cùng Than Quốc tộc hạ thủ." Vì không đả thảo kinh sả, chỉ Hạ trên bọn hắn tại không có cùng làng mây người Đàm Long phía trước thì sẽ không đối với quý tộc Hạ thủ, cho nên chúng ta còn có cơ hội ngăn cản bọn hắn. Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ rèn đối với chuyện này tiền căn hậu quả thấy rất là thấu triệt, cho nên cũng không có Mị Tổ cả Đỏ Hổ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hạ Dư hai người bị quan như vậy. Mà Mị Tổ cả Đỏ Hổ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hạ Dư hai người nghe vậy cũng là thoáng thở dài một hơi. Mị Tổ cả Đỏ Hổ Mụ Dạ mở miệng dò hỏi, "Muốn làm sao ngăn cản? Chúng ta bây giờ thế nhưng là ngoài tầm tay với." U Tạ Tạn cũng là gật đầu nói, "Đúng a." cũng không thể trực tiếp lộ ra ánh sáng hữu chỉ trì hạ trình kế hoạch của bọn ăn a. Cứ như vậy mặc dù có thể để cho hữu chỉ trì hạ trình thế gian đều là địch, nhưng đối với chúng ta Cổ Nộ Hạ đồng dạng sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Hữu chỉ trì hạ trình bây giờ thế nhưng là chúng ta Cổ nổ Hạ hổ ca cố vấn, Cổ Nộ Hạ trưởng lão. Hắn mọi cử động ở một mức độ nào đó đại biểu cho chúng ta Cổ nổ Hạ thái độ. Cũng không thể để cho thôn đi theo hữu chỉ trì hạ trình cùng một chỗ chịu thiệt hại a. tổ cả đỏ hộ mụ dạ cũng là bổ sung nói, chốt là bây giờ Cổ Nộ Hạ cũng không phải từ chúng ta mấy cái lao ra đường ra làm chủ. Lấy Nã Mỹ Cạ Giở Mị Nạ Tổ đối với Hủ Chí Hạ Trần thái độ chắc chắn là sẽ ủng hộ Hủ Chí Hạ Trần, sẽ không cùng Hủ Chí Hạ Trần làm cát. Nã Mỹ Cạ Giở Mị Nạ Tổ thế nhưng là chúng ta Cổ Nộ Hạ Đệ Tử Hồ Kạ, hắn mới là Cổ Nộ Hạ Đệ nhất người có trách nhiệm. Có Nã Mỹ Cạ Giở Mị Nạ Tổ tại, chúng ta liền không khả năng cũng không thể đối với việc này làm văn chương. Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Hủ Tạ Tạn Cổ Hạ hai người mặc dù yêu quân thế, nhưng cơ bản nhất danh giới cuối cùng vẫn là tại, cũng không muốn làm ra quá mức có hại Cổ Nộ Hạ lợi ích sự tình tới. Đương nhiên ở trong đó cũng có bọn hắn đều biết biết bọn hắn hiện tại cũng là tại cổ nổ hạ khỏa này đại thụ dưới sinh tồn, chỉ có cổ nổ hạ hảo bọn hắn tài năng đi theo tốt một bộ phận nguyên nhân tại. Cho nên chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là đoạt quyền. Xa dù Saju Toby hí dụ rèn trong đôi mắt già mua thoáng qua một đạo tinh quang, mở miệng nói, chỉ có chúng ta một lần nữa nắm trong tay thôn đại quyền, chúng ta tài năng ngăn cản đủ chỉ hạ trên mắc thêm lỗi lần nữa. Chỉ có chúng ta đoạt lại nguyên bản là thuộc về chúng ta quyền hạn, chúng ta tài năng tại vũ hạ trên mang theo thôn ở trên đường muốn chết chạy như điên thời điểm kịp thời dừng cương trước vực. Chúng ta nhất thiết phải đem thôn đại quyền cho đoạt lại. Sa Dụ Tổ Bí thì Dụ rèn lời nói cũng không có để cho Mị Tổ cả Đỏ hổ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hà hai người quá mức kinh ngạc, bởi vì bọn hắn hai cái cũng đều là muốn như vậy. Chỉ có điều Mị Tổ cả Đỏ hổ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hà bọn hắn cũng có chính bọn hắn lo lắng. Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ mở miệng nói, "Thì dù rèn, nếu như có thể một lần nữa đoạt lại quyền hạn vậy dĩ nhiên là tốt, nhưng chúng ta bây giờ có năng lực như thế sao? Phải biết liền nạ dạ sĩ cả cụ cái kia mắt to mày rậm ra hỏa đều phản bội chúng ta, người ba cái kia đệ tử thì càng không cần nói, chú cùng dị dạ cũng là chí thân xứ ngoại, một cái đi làng các, một cái đi làng mưa." mà họ rồ xỉ mà càng là trực tiếp đứng đối ngũ chỉ hạt hình. Dưới loại tình huống này, chúng ta nơi nào còn có sức mạnh đi đoạt lại thôn đại quyền. U Tạ Tản Cô Hạc cũng là gật đầu nói, đúng vậy à, thì dù rèn, nếu là Danz còn ở đó, chúng ta mấy cái hợp lực có thể còn có thể thử một chút, nhưng ngay cả Danz tên kia tại trước khi chết cũng phản bội chúng ta a. Sazuto Bí thì dù rèn nghe vậy lại là lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, nói, đừng bi quan như thế, chúng ta cũng không phải không có phần thắng chút nào. Còn nhớ rõ phía trước Lao phu nói muốn đi liên hệ Hỏa Chi quốc đại danh cùng quý tộc sao? U tạ tà tản cô hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ hai người nghe vậy cũng là sương sở, kinh ngạc dò hỏi, chuyện kia có kết quả. Sạ bi hì dù rèn gật đầu một cái, nói, không tệ. Đại danh cùng các quý tộc đều nói, bọn hắn sẽ ủng hộ chúng ta. Chương 436, bánh vẽ, chương 436, bánh vẽ. Nhìn xem sạ dù tổ bi hì dù rèn ráng vẻ đắc ý mì tổ ca đỏ hổ mù dạ không khỏi nghi ngờ dò hỏi, thì dù rèn, ngươi là thế nào thuyết phục hòa chi quốc đại danh cùng những quý tộc kia. Khi thực ngay từ đầu Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn nói muốn đi liên hệ đại danh thời điểm Mỹ Tổ Cà Đỏ, Hồ Mù Dạ cùng Ngũ Tạ Tạn, Cổ Hà Tử hai người đối với cái này cũng là không ôm ấp hy vọng gì. Dù sao đủ Chỉ Hạ trên cùng đại danh phủ đã đã đạt thành hợp tác, lại thêm bọn hắn mấy người kia phía trước cùng đại danh quan hệ vốn là tồn tại thù ghét, cho nên Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn đi tìm đại danh lại nơi nào có thể thu được sắc mặt tốt gì. Nhưng bây giờ Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn lại là cùng bọn hắn nói đã cùng Hỏa Chi Quốc đại danh nói xong, này làm sao có thể để cho Mỹ Tổ Cà Đỏ, Hồ Mù Dạ cùng Ngũ hai người không kinh ngạc? Sazuto bị Hỉ Vũ rèn mở miệng giải thích, đích xác, lão phu ngay từ đầu đi tìm Đại Danh nói chuyện hợp tác thời điểm là không thể nào thuận lợi, cho dù là lão phu nói ra hạ trình tại Phong Quốc đối với Phong Quốc quý tộc hạ thủ, còn đang kế hoạch đối với giới nghi dạ những thứ khác quý tộc hạ thủ, Đại Danh cũng vẫn như cũ không tin lão phu. Tại Đại Danh xem ra, Uchiha nhất tộc, hạ Chǐn muốn so lão phu càng thêm đáng giá tín nhiệm. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là Đại Danh chính hắn ý nghĩ mà thôi. Nói đến chỗ này, Sazuto bị Hỉ Vũ không khỏi đắc ý cười cười, đó mới nói, Đại Danh cùng Uchiha hợp tác rất sâu, không lo lắng lọt vào Uchiha Chǐn tính toán. Nhưng hỏa chi quốc quý tộc khác nhưng liền không có đái ngộ như vậy. Lao Phu từng cái liên lạc hỏa chi quốc quý tộc khác, cùng bọn hắn tỏ rõ yếu hại, cuối cùng vẫn là thuyết phục bọn hắn đối với đại danh Gián Ân. Phải biết cho dù là hỏa chi quốc đại danh cũng là muốn rửa vào hỏa chi quốc các quý tộc, cho nên đại danh hắn cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đáp ứng ủng hộ Lao Phu một lần nữa thượng vị. Dừng một chút, Sà Dù Tổ Bì Hì Dù rèn khinh miệt cười nói, đều nói phàm kịch độc chi vật, trong vòng trăm bước tất có gi Hỏa Chi Quốc đại danh nhìn như tại Hỏa Chi Quốc như mặt trời ban trưa, đứng tại Hỏa Chi Quốc điểm cao nhất một lời mà quyết, nhưng nếu như không có Hỏa Chi Quốc một đám quý tộc xem như cơ thạch nâng đỡ, hắn làm sao có thể đứng cao như vậy đâu. Cho nên Hỏa Chi Quốc đại danh cũng không phải là không cách nào ngăn được, chỉ cần kiên nhẫn phá giải dưới chân hắn cơ thạch, hắn cũng có thể vì chúng ta nắm trong tay. Thực sự là hảo thủ đoạn. U Tạ Tản cô Hạ Từ trong thâm tâm tán dương một câu, lập tức lại mở miệng dò hỏi, "Kỳ Dụ Rèn, như vậy ngươi cùng đại danh đã đạt thành như thế nào nghị?" Sa Dụ Tô bí Dụ Rèn nghe vậy cũng là thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm nói, "Kỳ thực cũng không có gì." Đệ nhất, Hỏa Chi Quốc Đại Danh Tướng không còn đối với ủ Trí Hạ trình cùng với Vũ Trí Hạ nhất tộc cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, đồng thời kết thúc trợ cấp tiền bạc phân phối. Thứ hai, tại lúc cần thiết, Đại Danh có thể đứng ra tỏ thái độ ủng hộ chúng ta. Mị Tổ Ca Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hạ dư hai người nghe vậy cũng là gật đầu một cái, hai điểm này cũng là quan trọng nhất. Phía trước ủ Trí Hạ trình cùng Ngũ Trí Hạ nhất tộc chính là ỷ vào Đại Danh phủ ủng hộ mới chiếm cứ quyền chủ động, ép bọn hắn vừa lui lui nữa. Chỉ là ngay tại Mị Tổ Ca Đỏ, Hồ Cổ hạt. hai người chờ đợi xạ tổ bị hủy rèn nói tiếp thời điểm, Sazuto bị Hị rủ rèn bên kia lại là không còn nói tiếp. Vì tổ ca đỏ hồ ngủ dạ sương sở, kinh ngạc nói, liền hai điểm này. Sazuto bị Hị rủ rèn phun ra một điếu thuốc sương ngủ, nói, liền hai điểm này. Đối phương dù sao cũng là hỏa chi quốc đại danh, lão phu cũng không tốt quá mức, nhưng có hai điểm này liền hoàn toàn đầy đủ. Dừng một chút, Sazuto bị Hị rủ rèn giải thích nói, điều kiện thứ nhất này hóa giải vũ trì hạ trình bọn hắn bên kia ưu thế, mà cái này điều kiện thứ hai nhưng là tăng lên chúng ta bên này ưu thế. Bây giờ trong thôn Đại Bộ phân gia tộc sở dĩ sẽ ủng hộ Uchiha Chǐn cùng Namie và Kagezume Nato bọn hắn hoàn toàn là bởi vì chúng ta mấy cái xuống đại để cho bọn hắn thu được rất nhiều lợi ích, có không ít gia tộc đều nhân cơ hội này tiến nhập thôn quyết sách tầng lớp. Nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, Uchi hạ Chǐn cũng không bỏ ra nổi càng nhiều chỗ tốt hơn tới tiếp tục lôi kéo những thứ này gia tộc. Uchi hạ trình đề ra cái kia Đông Thủy Tây Điểu công trình mặc dù có thể hóa giải chúng ta Cổ Nộ Hạ, làng cắt cùng làng mưa ở hận, nhưng từ chúng ta ba bên hợp tác mô thức tới nói, chúng ta Cổ Nộ Hạ nhất định là thua thiệt. Dù sao chúng ta Cổ nổ Hạ cũng không thiếu cái gì. Đông Thủy Tây điệu lớn nhất được lợi giả là làng mưa cùng làng cát, mà cái công trình này dùng lại là tiền của chúng ta đối với việc này người trong thôn hoàn toàn không có lợi oán giận là không thể nào. Hạ Chīn cùng Naami Kagezumi Nato mặc dù là lấy nhiệm vụ hình thức cắt cử trong thôn một bộ phận nhị dạ đi tham gia công trình này thu hoạch nhiệm vụ kim, nhưng điểm ấy một điểm tiểu lợi cũng liền có thể thỏa mãn những thường dân kia nhị dạ, đối với nhị dạ gia tộc mà nói bọn hắn chưa hẳn để ý. Hạ Chīn sở dĩ sẽ nghĩ đến tiếp tục đi đối với những quý tộc kia ra tay, chưa chắc không có muốn lấy được nhiều tài nguyên hơn ngăn chặn những người kia miệng ý tứ. Cho nên chúng ta chỉ cần tại ủ chí hạ thìn đắc thủ phía trước hướng những cái kia gia tộc nói rõ lợi hại à cácủ kỳ chi lấy lý dạy chi lấy lợi tuyệt đối có thể đổi lấy ủng hộ của bọn hắn Sa dù tô bí thì dụ rẹn kể từ bị giáng trước đến Mỹạ trường học sau đó cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào cầm lại thuộc về mình hết thả cho nên bây giờ cũng là phân tích đến đạo lý rõ ràng có đạo lý tuạ tạ tà tản cô hạ nghe vậy gật đầu một cái nói à cácủ kỳ chi lấy lý dễ dàng lao thân nghị những cái tiên nhân tộc người đều minh bạch đối với quý tộc hạ thủ sẽ có hậu quả như thế nào Tuân nửa nói theo một ý nghĩa nào đó, những thứ này nị dạ gia tộc chính là trong nị dạ bên trong quý tộc, dù chỉ hạ trì hôm nay dám đối với người bình thường quý tộc hạ thủ, ngày mai liền dám đối với bọn hắn hạ thủ. Cho nên ở điểm này, nói với những cái kia gia tộc hẳn là không vấn đề gì, nhưng chúng ta muốn làm sao dạy chi lấy lợi đâu? Sa dù tổ bị Hy dụ rèn đưa ra một ngón tay, nói, đệ nhất, bọn hắn hiện hữu hết thể còn nguyên. Tất nhiên Đồ trì hạ trì đã cho bọn hắn, nếu là chúng ta lại nghĩ đến cầm về mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem chúng ta xem như địch nhân. Dù sao từ kiện thành sang dịch, từ sang thành kiện có khàn. Đã ăn vào vào trong đồ vật liền không có dễ dàng như vậy phun ra. U tạ tản cô cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ hai người nghe vậy cũng là gật đầu một cái, đối với cái này không có ý kiến. Chỉ cần có thể cầm lại chủ yếu quyền hạn, để cho bọn hắn từ bỏ một chút lợi ích cũng là có thể tiếp nhận. Hơn nữa chỉ cần chủ yếu quyền hạn tới tay, còn sợ những vật khác không thu về được sao. Sa dù tổ bì hỉ dù rẹn thấy thế cũng là đưa ra thứ hai cái ngón tay, nói, thứ hai, bởi vì trên tay chúng ta bây giờ cũng không có quá đem ra được thẻ đánh bạc, cho nên cũng chỉ có thể tại trong chiến lợi phẩm làm U trụ hạ trên từ Phong quốc mang về những cái kia giá trị hơn 200 ức chiến lợi phẩm không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị dùng xong, bây giờ hẳn là vẫn còn dư lại không thiếu. Mặt khác chính là U trụ hạ trên bọn hắn ở trên không chi quốc lấy được chiến lợi phẩm các loại, chúng ta phải làm cho tốt chiến lại ra ngoài rất lớn một bộ phận chuẩn bị. Mito Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản cổ Hạ dư hai người nghe vậy cũng đều là gật đầu một cái. Không phải liền là bánh vẽ đi, bọn hắn đều hiểu. Chương 437, chuẩn bị, chương 437, chuẩn bị. Vậy chúng ta cụ thể muốn làm sao thao tác đâu? Mito Cạ Đỏ hồ mụ lại mở miệng dò hỏi. Sà dù Tố bị hỉ dụ dẹn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói, loại chuyện này nhất định phải nhanh, càng nhanh càng tốt. Châm thi sinh biến. Tất nhiên Hỏa Chi Quốc Đại danh đã đáp ứng phải ủng hộ chúng ta, như vậy chúng ta liền trực tiếp dùng Hỏa Chi Quốc Đại danh danh nghĩa tới bài miễn nạ mị cả giờ mị nạ tổ hộ cả chi vị. Từ trên chế độ tới nói, Cổ nộ là từ Hỏa Chi Quốc Đại danh bổ nhiệm, nhưng ngược lại, Hỏa Chi Quốc Đại danh tự nhiên cũng có bài miễn cổ nộ hạ cả quyền hạn. Đương nhiên, cùng Hỏa Chi Quốc Đại danh bổ nhiệm cổ nộ hạ hộ cả chỉ là một cái hình thức mở rộng, Hỏa Chi Quốc Đại danh bài miễn hộ cả cái này quyền hạn ngay cả hình thức đều không phải là là cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng qua. Dừng một chút, xa dù to bị hì hụ rèn lại mở miệng nói, nói thật, mặc dù bây giờ Uchiha cùng gì gì cái gia đều không trong thôn, nhưng Uchiha Chiharu cùng hắn Uchiha nhất tộc những cái kia đỉnh tiêm, cao thủ Uchiha CC, Uchiha Obito mấy người cũng không trong thôn. Nabimi Kakazu Mịnato cũng là đem hắn đại bộ phận người ủng hộ phái đi cái kia Đông thủy Tây điều công trình kiếm lời thu nhập thêm, Tsunade đi làng cắt thời điểm cũng mang đi hắn một bộ phận Cho nên nói tóm lại bây giờ chính là -chí hắn mạnh yếu kém nhất thời điểm. Vô luận là làng cắt bên kia vẫn là Đông Thủy Tây Điệu công trình cũng là quan trọng nhất, Hộ Trị Hạ trình mặc dù là là một cái vung tay trường quỷ, nhưng chắc chắn cũng là phải phái một chút người tin cần đi qua nhìn lấy. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay Hộ Trị Hạ Trần cùng Nã Mỹ cả giờ Mỹ Nã Tô Đích thật là phái không ít tâm tư bụng ra ngoài, lưu thủ ở trong thôn sức mạnh đích sắc không bằng phía trước. Mỹ Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Già nghe vậy nếu như, như mày, nói, "Thì dù rèn, ngươi là dự định vận dụng vũ lực đoạt quyền. Làm như vậy không tốt ta. Đoạt quyền loại chuyện này nếu là vận dụng vũ lực vậy coi như là trình biến, hai người tính chất hoàn toàn khác biệt. Mà nghe được Sazuke Uto bị Hii Zuzu zễn phân tích nạp mỹ cả giờ mì nạp tổ cùngụ chị Hạ Chỉnh lưu lại trong thôn sức mạnh, mỹ tổ cả đỏ hổ mụ ra một cách tự nhiên liền cho rằng Sazuke Tổ bị Hii Zuzu zễn muốn vũ trang trình biến. Nhưng nếu như không phải vạn bất đắc dĩ mỹ tổ cả đỏ hổ mụ dạ là tuyệt đối không muốn đi đến một bước này. Mà U tạ tản cô Hà cũng đồng dạng là ý tứ này. Sazuke Uto bị Hii Zuzu zễn lắc đầu dáng giải nói, mặc dù loại chuyện này là có thể không sử dụng vũ lực thì không sử dụng vũ lực, nhưng chúng ta cũng không thể không làm chuẩn bị xấu nhất. Lão phu đối với liên hợp trong thôn các đại gia tộc đối với Naami Kagezume Naoto làm loạn thành công tinh chất có bảy thành chắc chắn, nhưng bạn nhất nếu là Naami Kagezume Naoto cùng Uchiha Chihateen bọn hắn cá chết lưới rất đâu. Naami Kagezume Naoto bên kia còn dễ nói, nhưng Uchi hạ Chihateen liền không nhất định. Phải biết chúng ta lần này là muốn đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên Uchi hạ trên thân hình, để cho cô nô hạ cùng hắn cắt chém sạch sẽ. Cái này cùng giết Uchi hạ Chihateen cũng không có gì khác nhau. Uchiha Chihateen cũng không phải hạ xạ của bọn đang bị bức ép đến tuyệt lộ tình huống phía dưới hạ tạc xạ cũ mở chọn tự sát, nhưng Vũ Chỉ Hạ Triển tiên kia tuyệt đối sẽ không lựa chọn tự sát, mà là lựa chọn giết chúng ta. Cho nên chúng ta không thể không phòng. Mị Tổ cả Đỏ hổ mụ dạ nghe vậy trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, "Hình như rèn nói rất đúng, cái này Vũ Chỉ Hạ Triển chúng ta thực sự là muốn phòng bị một hai." U Tạ tà Tản Cổ Hạ cũng là gật đầu nói, "Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ tiên kia mặc dù là phản bội chúng ta, nhưng không thể phủ nhận là hắn còn tính là một cái so sánh người lấy đại cục làm trọng. Chúng ta chỉ cần thành công đoạt quyền, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ cho dù không cam tâm cũng sẽ không, không để ý tôn lợi ích cùng chúng ta khai chiến." Đến nơi cái kia vũ trì hạ chủng đích thật là phiền phức. Dù sao mọi người đều biết vũ trì hạ nhất tộc người cũng là chút điên rồ, ép bọn hắn, bọn hắn là thực sự dám liều mạng. Cho nên chúng ta nếu không thì nhân cơ hội này dứt khoát đem vũ trì hạ nhất tộc a. U Tạ Tản Cổ Hà Dí nói là một cái cắt thiết hầu thủ thế, lại là cũng không có đem lời nói xong. U Tạ Tản Cổ Hà Dí nghĩ rất đơn giản, tất nhiên cùng vũ trì hạ truyền một trận chiến cơ hội là không thể tránh né, vậy thì dứt khoát làm tuyệt một điểm, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. nhã. U Tạ lời, lời, lời nói cũng là để cho xả dụ Tô rèn cùng Mị Tổ Kạ Đỏ hổ mù dạ hai người rơi vào tư, đều đang cân nhắc lợi và hại. Bọn hắn phía trước mặc dù cũng nghĩ đối với ủ chỉ hạ triển khai đao, nhưng đó là cũng không có muốn đối với Uchiha nhất tộc đối tận quyết tuyệt. Bất quá tại trải qua U tạ tặn cổ Hà nhắc nhở sau đó hai người bọn họ cũng là nghiêm túc suy xét lên chuyện này khả thi tới. Uchiha nhất tộc tồn tại dù sao cũng là một cái thai hoàng ầm, hơn nữa tại ủ chỉ hạ triển chỉnh, chỉnh hợp phía dưới, bây giờ Uchiha nhất tộc có thể nói là vạn chúng y tín. Muốn đối phó ủ chỉ hạ triển cái này Uchiha nhất tộc, tộc trường, ủ hạ nhất tộc cũng là một cái nhiều không ra để. Thật lâu đi qua, Sazuto bị dụ rèn thật phun ra điếu thuốc sương Mẹ Miên nói, chuyện này có chút phiền phức, hộ trì Hạ nhất tộc đã không phải là trước kia hộ trì Hạ nhất tộc. Trước kia hộ trì Hạ nhất tộc toàn bộ canh giữ ở cổ nỗ hạ bộ bảo vệ, muốn xuống tay với bọn họ mặc dù cũng không dễ dàng, nhưng cũng có thể cam đoan không có cá lọt lưới. Nhưng bây giờ trong hộ trì Hạ nhất tộc không ít người đều tại nhiều cái bộ môn nhậm chức, còn có không ít tại ngoài thôn thi hành nhiệm vụ. Uchi Hạ nhất tộc tính đặc thù các ngươi cũng đều minh mạch, đây nếu là không cẩn thận đã bỏ sót mấy cái, khó đảm bảo sẽ không ở về sau cho chúng ta tạo thành phiền phức. Mito Kage hai người nghe vậy cũng đều là trầm mặc. Mọi người đều biết, ủ trì hạ nhất tộc người tại mất đi người trọng yếu sau cơ bản đều sẽ để cho bọn hắn mở ra xạ gìn gẳng hoặc để cho bọn hắn xạ gìn gẳng nhận được tiến hóa. Cho nên những cái kia từ trên chiến trường còn sống sót ủ trì hạ thực lực cơ bản đều sẽ tăng lên cực lớn. Chỉ là mất đi một hai cái tình cảm chân thành người cũng đã là như thế, nếu là toàn tộc hiến tế mà nói, những bị bỏ sót ủ trì hạ kêu người người đều mở ra mạng dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng cũng không phải chuyện không thể nào. Những thứ này đều là uy <cười> ha. Sở Dụ tổ bị Hỉ dụ rèn lắc đầu nói, những cái kia muốn đi theo Hự chỉ hạ chỉ một con đường đi đến Đen Đủ chỉ hạ nhóm chúng ta không cần cố kỵ, nhưng những cái kia Hự chỉ hạ nhất tộc bên trong lão hấu phụ nữ trẻ em chúng ta vẫn là thả bọn họ một con đường sống hảo. Đây không chỉ là bởi vì những cái kia Hự chi hạ, chúng ta cũng còn phải cân nhắc các nhận tộc cách nhìn. Chúng ta vốn là mất nhân tâm, vẫn là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Mị tổ ca đỏ hổ mụ ra gật đầu một cái, nói, lão phu đồng ý. U Tạ Tản Cổ Hà nghe vậy tại suy đi nghĩ lại sau cũng là gật đầu một cái, nói, lão thân cũng đồng ý. Sa Dụ Tô bị thị dù dặn thấy thế nói, như vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định, chúng ta lại đến thương lượng một chút đoạn quyền sự tình. Vừa rồi đã nói chuyện này, nhất định phải nhanh cho nên đợi chút nữa các ngươi riêng phần mình trở về chuẩn bị một lúc sau liền riêng phần mình đi bãi phòng trong thôn mua nhất tộc. Ba người chúng ta thật tốt phân một chút công việc, tận lực vào ngày mai liền cùng trong thôn tất cả nhị dạ tòa đàm. Mặt khác chính là đàm luận về đàm luận, nhưng nên có chuẩn bị cũng phải làm tốt. Ba người chúng ta, chúng ta ba tộc vận mệnh liền ở đây chiến dịch. Chương 438, thế sự không có tuyệt đối, chương 438, thế sự không có tuyệt đối. Ngày kế tiếp Ngay tại xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn, Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng hộ tạ tản cổ Hà ba người tại cổ nộ hạ bên trong buôn tẩu khắp nơi lúc, Hồ Cạ Cao, Hồ Cạ trong văn phòng. Hồ ca đại nhân, Mị tổ Cạ Đỏ trưởng lao đầu tiên là đi ỉ nụ dụ cả nhất tộc, sau đó là ạp dẹp nhất tộc. Du tạ tản trưởng lao đầu tiên là đi mọ Gì nộ nhất tộc, tiếp đó đi củ dạ mạ nhất tộc, sau đó liền đi hạt nhất tộc. Đến nơi đệ tam, hắn đi Akimichia nhất tộc, cho tới bây giờ cũng còn không có đi ra. Một cái thân mặc gã đang hướng ngồi ở phía sau bàn làm việc nạ báo bị hỉ Cụ Tạ tà Tận Cổ hãy cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ ba người quý đạo hành động. Nạp Vũ Cạ Giở Mị Nạp Tổ nghe vậy cười phất phắt tay, chờ Á Hạ Bụ Dạ lui ra sau đó mới hướng một bên Nạp Dạ Sĩ Cạ Cụ mở miệng nói ra, "Sĩ Cạ Cụ tiền bối, ngươi nói đệ tam bọn hắn đây là muốn làm gì?" Nạp Dạ Sĩ Cạ Cụ mặt không biểu tình, đáp phi sở vẫn nói, "Đệ tam đi Ạ Kỷ Mị Triệt nhất tộc hẳn là đi tìm Ạ Kỷ Mị Triệt to dịp tiền bối. Xem ra đệ tam đã là đối với ta triệt để thất vọng, cho nên lần này trực tiếp vòng qua ta." Dạ, chỉa, trước đến nay là đồng khí chi, thân như một nhà." Mà A nhất tộc bây giờ tộc trưởng A Kỷ Mĩ chiệt dạ cùng dạ Mạn nã cả nhất tộc tộc trưởng dạ Mạn nã cả y nội chiệt cũng là lấy nã dạ sĩ cả cụ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên làm xong nạ dạ sĩ cả cụ cũng liền chẳng khác gì là làm xong nã dạ, A Kỷ Mĩ chiệt, cả tam tộc. Có thể nã dạ sĩ cả cụ bây giờ đã là đứng đội nã Mĩ cả giờ Mĩ nã tổ, Sa Dụ tổ bị Hỉ Dụ rèn biết giống nã dạ sĩ cả cụ thông minh như vậy người đang làm ra sau khi quyết định cũng sẽ không lại dễ dàng làm ra thay đổi, cho nên Sa Dụ tổ bị Hỉ mở ra lối riêng trực tiếp lách qua cả cụ đi tìm A Kỷ Ạ Kỷ Mĩ Triệu Tọ Dịch là xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn cùng thời kỳ, bọn hắn nguyên lai cũng là đệ nhị hộ cả xèn dụ Tô Bỉ dạ mà ảnh vệ đội thành viên, quan hệ không ít. Theo Lý Tới nói, Cô nộ Hạ Hổ cả cố vẫn cùng Cố nộ Hạ trưởng Lao Chi vị cũng nên ạ kỷ mĩ triệu tọ dịch một cái, chỉ là ạ kỷ mĩ triệu tọ dịch có được gạ kỷ mĩ nhất tộc cái kia đại biểu tính chất tính cách, đối với ăn cảm thấy hứng thú, cho nên lựa chọn giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tại cô Nỗ Hạ tình thế chậm rãi đi lên quý đạo sau đó liền lui xuống. Mà cũng chính bởi vì ạ kỷ mĩ dịch kinh nghiệm tính thủ, ạ dịch tại Na Ạ Kỷ Mĩ Triệu, dã mã nạ cả tam tộc bên trong hy vọng cũng là cực cao. Nếu như xạ dụ Tô bị Hỉ dụ Dễn thật sự mời được Ạ Kỷ Mĩ Triệu tỏ dịp rời núi, thật là có khả năng nhất định áp chế lại Nạ Dã Sĩ cả cụ. Dừng một chút, Nạ Dã Sĩ cả cụ lại là khép cười một tiếng, nói: "Bất quá đệ ta mục đích chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không, Ạ Kỷ Mĩ Triệu tỏ dịp cũng là bởi vì không muốn tham dự đến những chuyện này bên trong, mới thật sớm thối lui ra khỏi cổ nổ hạ trung tâm quyền lực. Bây giờ đệ tam muốn Ạ Kỷ tỏ dịp tiền bối núi, vẫn là tham dự vào." Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nạ cả cụ không có đem lời làm rõ. Dù sao có một số việc đại gia lòng dạ biết rõ liền tốt, nếu là đặt ở trên mặt nổi lời nói tính chất nhưng là khác rồi. Thế sự không tuyệt đối. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ nghe vậy lại là cười lắc đầu, nói: "Nguyên bản một mực đang ủng hộ ta cùng Trì Hỏa chi quốc đại danh cũng đầu nhập đến đệ tam bên kia, vẫn là tại số nạ tiền bối cũng đứng tại chúng ta tình huống bên này phía dưới. Đệ tam tất nhiên dám đi tìm Hạ Kỳ Mị Triệu tỏ dịp tiền bối tự nhiên có lá bài tẩy của hắn, cho nên chuyện này mặc dù khó khăn, nhưng cũng chưa chắc không có cơ hội." Nạp Dạ cụ người lời trầm mặc không nói gì, hắn biết Nạp Mị Cạ Giở Tổ nói lời rất có đạo lý. Giống xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rèn loại người này, nếu như không phải bị bất đắc di thì sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc, mà bây giờ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn rõ ràng còn chưa tới tình cảnh bức bất đắc di. Hơn nữa nạ dạ, à ký mì chia, dạ mà nạ cả cái này ý nổ xịp chỗ tam tộc cùng xạ rủ tổ bị nhất tộc quan hệ vốn là không đơn giản. Giống Nạ Dạ Sĩ cả cụ loại này sinh ra ở Cổ nổ Hạ thiết lập sau đó người có lẽ đối với thôn Giang buộc là muốn lớn hơn gia tộc ở giữa Giang buộc, nhưng Hạ Kỷ Mị triệt tỏ dực dù sao cũng là sinh ra ở Cổ nổ Hạ Kiến thôn trước đây, đối với ý nổ xập tổ tam tộc cùng Sạ Vũ Tố bị nhất tộc Giang vực chắc chắn là muốn so Nạ Dạ Sĩ cả cụ cái này để nhất người muốn nhìn nặng hơn nhiều. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Nạ Dạ Sĩ cả cụ cũng vẫn là thiên hướng về Hạ Kỷ Mị triệt tỏ dực sẽ không cùng xạ Vũ Tố bị hỉ dụ rèn tới tác. Đừng nhìn người đều tùy tiện, nhưng đại chí như ngu. tộc người có lẽ không có gì tiểu thông minh. Nhưng ở trái phải rõ ràng về vấn đề Hạ Kỳ Mĩ chia nhất tộc người cũng là tự hiểu rõ. Nhất là giống Hạ Kỳ Mĩ trợ tỏ dịp dạng này lao tiền bố, dạng chuyện gì không có trải qua. Hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị Sạ Dụ Toby hỉ dụ rèn nói với. Nạp Mĩ Cạ Giả Mĩ Nạp Tổ thấy thế cũng không có đối với việc này truy đến cùng, ngược lại nói ra, "Sỉ Cạ Củ băng giải, ngươi bảo hôm nay sẽ có hay không có nhẫn tộc tộc trưởng tới tìm ta tự kỷ?" Nạp Dạ Sỉ Cạ Củ nghĩ nghĩ lắc đầu nói, "Sẽ không có à, để tam bọn hắn lần này cơ hội là minh bạch hành động, đồng thời cũng là đang bức bách những cái kia nhẫn tộc lập tức tỏ thái độ." nhưng hăng quá hóa dở, lại thêm những cái kia nhận tộc vốn là vì lợi ích thúc dục, dưới tình huống tình thế không có sáng tỏ bọn họ sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Hơn nữa đệ tam bọn hắn bây giờ có thể đánh xuất thủ bài cũng chính là ủy trí hạ trưởng lão mang đến phong hiểm cùng hỏa chi quốc đại danh chiếm cứ đại địa. Đệ tam bọn hắn tạm thời không bỏ ra nổi lợi ích thực tế, cho nên ta nghĩ bọn hắn khả năng cao sẽ giữ im lặng, thẳng đến tình thế sáng tỏ mới thôi. Dừng một chút, Nã Dạ Sĩ cả cú lại do hỏi, "Đệ tử chúng ta thật sự cứ như vậy nhìn xem không hề làm gì sao?" giờ nghe vậy cười cười, nói, "Chúng ta cần làm cái gì sao? Chính hành động xác thực kèm theo phong hiểm." Nhưng sóng gió càng lớn cá càng quý, phong hiểm càng cao lợi tức càng lớn không phải sao? Chí từ Phong Quốc mang về tài nguyên đều còn ở chỗ này bày, ta cũng không tin có người không độc tâm. Đến nỗi Hỏa Chi Quốc đại danh, Haha, ha, cái này liền càng thêm không cần lo lắng, xỉ xì, xì bọn hắn có thể một mực tại bên kia nhìn xem đâu. Đệ tam bọn hắn lần hành động này nhất định là vô tật mà chấp trước, chúng ta vừa vẫn cũng có thể thừa dịp lần này cơ hội xem những người kia đến cùng là họ Lưu vẫn là họ tạo. Nã Dạ sĩ cả cụ người lời hai mắt đột nhiên trợ to, nhìn về phía Nã Mỹ cả giở mỹ nã tổ kinh ngạc dò hỏi, đệ tử chuyện này là các ngươi đặt ra bẫy? Hỏa Chi Quốc đại danh bên kia Nabi cả giờ mị nạ Tô lắc đầu, nói, nói thật, nếu như đệ tam bọn hắn cứ như vậy buông tay mà nói, ta là không ngại để cho bọn hắn an toàn trăm đất, dù sao mặc kệ nói thế nào, bọn hắn đối với thôn cũng là có chút công lao cùng khổ lao. Nhưng đệ tam bọn hắn vẫn luôn không hết hy vọng, chúng ta cũng chỉ có bị động tiếp chiêu. Đến nỗi Hỏa Chi Quốc đại danh bên kia, kể từ chuyện đối với phong quốc quý tộc ra tay sau, hắn mặc dù ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trên thực tế trong lòng cũng là đối với Triển Sinh ra khúc mắc. Chuyện lần này Hỏa Chi Quốc đại danh mặc dù nhìn như là nhận lấy sự dụ Tô bị thị dụ rèn bức hiếp, nhưng trên thực tế là hắn thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hỏa chi quốc đại danh có lẽ cũng nghĩ mượn chuyện này đến dò xét một chút hình thái độ. Dừng một chút, Nami Kagehime Nato than nhẹ một tiếng, nói: "Đáng tiếc, vô luận bọn hắn tính toán nhiều hơn nữa, tại tuyệt đối thực lực trước mặt hết thảy đều là hồ giấy. Bọn hắn quên nắm đấm mới là đạo lý quyết định a." Chương 439, Tình cảm, chương 439, Tình cảm. Thời gian trôi qua, thẳng đến Hoàng hôn ngã về tây, Sạ Vũ Tố bị Hỉ Vũ rèn môi sắc mặt khó coi rời đi A Kỳ Mị chiệt nhất tộc tộc điện. khi về đến nhà, lại phát hiện tiền cùng đỏ hổ dạ hai người đã sớm chờ ở đây. Hơn nữa sắc mặt hai người đều đồng dạng có chút không dễ nhìn xa dù tôi bị hỷr dụ rẹn thấy thế trong lòng cảm giác nặng nghề vừa mới ngồi xuống liền không kịp chờ đợi mở miệng do hỏi chuyện gì xảy ra phát sinh ngoại ý muốn gì sao Mỹ tổ cả đỏô tạ tản cổ hạ dư hai người cũng là lắc trước lắc đầu tiếp đó lại gật đầu một cái mặc dù lao phu lần này đi tìm những cái kia nhẫn tộc thương lượng thật là lấy được nhất định thành quả nhưng cái này thành quả cũng không có chúng ta đoán nghĩ lớn như vậy vì tổ cả đỏ Hô mụ ra mở miệng giải thích những cái ti nhẫn tộc từng cái một cũng là không thấy thỏ không thả chi mừng Cho chúng ta tin tưởng cam kết ít càng thêm ít, đại bộ phận mỉ dạ đều ôm ngồi bảng quan tâm tư. U tạ tản cô hạt cũng là mở miệng nói ra, lão thân tình huống bên này cũng đều không sai bị lắm, bọn hắn phần lớn cũng là tương đối an vui hiện trạng cũng không muốn đi mạo hiểm. An vui hiện trạng. Sạ dù tổ bí thì dụ rèn nghe được cái này hình dung từ sắc mặt lại khó coi mấy phần, trầm giọng nói, cái gì gọi là an vui hiện trạng. Bọn hắn là cho rằng thôn tại nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ quản lý phía dưới muốn so tại lao phu quản lý phía giới càng tốt sao. Sở dù tổ bị thị dụ giễn hôm nay vốn là tại Hạ Kỷ Mị Triệu Tọ Dịch nơi đó đụng chạm, thậm chí còn cùng Hạ Kỷ Mị Triệu Tọ Dịch tiểu ầm ĩ một trận, cho nên khi nghe đếnụ tạ tặn cổ Hạ Dư Lời nói sau mới trong lúc nhất thời không có đè nén xuống lửa giận trong lòng. Mị tổ cạ đỏ hồ ngủ dạ thở dài một cái, nói, cái này hẳn chỉ là một bộ phận nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân hẳn là ủy trí chỉ Hạ Trình từ Phong Quốc mang về cái kia hơn 200 ức gây. Không thể không nói kể từ nã Mị cạ giờ Mị nã thượng vị hồ cả đến nay, tài chính vẫn luôn là khá là giàu có. Thuôn giàu có. Đối với thôn các nơi cần dùng tiền chỗ tự nhiên cũng sẽ không nhỏ khí cho nên trong đoạn thời gian này người trong thôn cũng đều là thực sự lấy được chỗ tốt cho nên những cái kia nhẫn tộc người không muốn thay đổi cuộc sống bây giờ cũng là có thể lý giải đến nội đủ trì hạ chỉ đối với quý tộc hạ thủ mang đến thai hoàng ẩ trên một điểm này chúng ta phía trước đều là nghĩ sai tại trước mặt lợi ích to lớn một chút phong hiểm lại coi là cái gì đâu bây giờ người lòng can đảm so với chúng ta lớn hơn Sa dù tôi bị hỷ dụ rèn nghe vậy sắc mặt là lúc trắng lúc xanh lúc trước hắn cũng là suy bụng ta ra một người đích thật là không để ý đến một chút nhà tố U Tạ Tản Cố Hà gặp Sạ Vũ Tô Bị Hỉ Dụ Dễn lúc này cảm xúc cũng là ổn định một chút, liền cũng mở miệng dò hỏi, "Hỉ Dụ Dễn, người bên đó như thế nào? Tọ Dịch không có đáp ứng giúp chúng ta không?" Kỳ thực từ Sạ Vũ Tô Bị Hỉ Dụ Dễn thái độ đến xem, U Tạ Tản Cố Hà cũng đoán được Sạ Vũ Tô Bị Hỉ Dụ Dễn khả năng cao là không có thuyết phục cả kỳ mĩ trẻ Tọ Dịch. Bất quá đoán được về đoán được, nhưng vẫn là muốn mở miệng hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Sạ Vũ Bị Dụ Dễn nghe vậy thở dài một cái, lấy ra ống điếu nhóm lửa hít sâu một nói, "Nếu Dịch chỉ là không đáp ứng giúp chúng ta thì cũng thôi đi, dù sao lấy Tọ Dịch cái kia lưu manh một dạng cá tính" chúng ta cũng không phải không thể hiểu được. Có thể tỏ dịch ngược lại tốt, không giúp đỡ cũng coi như, còn bắt lấy Lao Phu chính là một trận dễ mắng. Mỹ Tổ cả Đỏ Hồ Mụ ra nghe vậy sửng sở, khẽ cau mày nói, thì dù Rèn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tỏ Dịch tính tình chúng ta đều biết, hắn không đáp ứng cũng tại trong dự liệu, có thể mở miệng mắng ngươi. Loại chuyện này tỏ dịp hắn hẳn là còn làm không được a? Sa dù Tổ bị Tỷ Dụ Rèn nghe thấy lời này cũng là trợn mặt, chuyện này hắn thật đúng là không thế nào tốt giải giải. Á tỏ dịch cho nên sẽ mắng hắn kỳ thực cũng là bởi vì hắn đem Á tỏ dịch bức cho nóng lạnh liên cứ. sáng hôm nay Sở Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dẹn là một buổi sáng sớm liền tiến đến A Nhất tộc tộc điệu tìm A Kỷ Mị mà A Kỷ Mị cũng là Nhật Tình chiêu đãi Sở Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dẹn cái này ngày xưa lão hưu. Sau khi Sở Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dẹn nói ra ý đồ của hắn, A Kỷ Mị cũng là không ngoài dự liệu trực tiếp cự tuyệt Sở Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Dẹn. Dựa theo A Kỷ Mị ý tứ chính là, hắn đã già, không muốn lại tham dự vào trong những chuyện này đi, trước đây hắn cũng là trong bởi vì không muốn cả ngày sống ở lục đục với nhóc mới tại Tôn An Định lại sau đó lựa chọn thấy nước xiết liền lui, về nhà dưỡng lão. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện sớm đã dự liệu được điểm này, cho nên tại A Kỷ Mị Triệu Tỏ Dịch lấy lý do này cự tuyệt sau đó cũng không có từ bỏ, mà là chơi bài tình cảm, từ cổ nô hạ kiến thôn thời kỳ bọn hắn cùng một chỗ bái sư đệ đệ nhị hổ cả xèn vũ tô bị dạ mạn học tập thời điểm quang, lại đến lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến, lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến tiền ứng kỳ kể vai chiến đấu thời gian. Ngược lại Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện là đem có thể nhớ tới sự tình đều nói một lần, hy vọng A Kỷ Tỏ Dịch có thể xem ở ngày xưa về mặt tình cảm sẽ giúp bọn hắn những thứ này lão bằng hữu một lần. Nhưng mà A Kỷ Mị Triệu Tỏ Dịch mặc dù có chút động dung, nhưng thái độ vẫn như cũ kiên định, thậm chí còn biểu thị trường giang sóng sau đè sóng trước, Saju Tobihĩ dụ rèn bọn hắn hẳn là cho thêm người trẻ tuổi một chút cơ hội, như là đã lui, vậy sẽ phải lui đến dứt khoát, lui đến lối lạc, không giúp đỡ cũng coi như ít nhất đừng cho người trẻ tuổi cản trở. Xa dù tổ Saju Tobihĩ dụ rèn nghe đến mấy câu này cũng không có sinh khí, ngược lại là thừa cơ cùng A Kỷ Mị Triệu Tỏ dịp nói đến Uchiha chế độ đối với quý tộc hạ thủ sự tình, cùng với chuyện này sẽ cho thôn mang tới tai họa ngầm cùng nguy hiểm. Xa dù tổ bị h dụ rèn càng là ngự trọng tâm trường biểu thị không phải hắn không muốn đem quyền hạn giao cho người trẻ tuổi mà là nạỉ cả giờ bị nạ tổ cùng ngủ chỉ hạ chỉ làm được quá phận quá quá khích tiến bảo nếu là không có bọn hắn những lao ra hỏa này cầm lái cố độ hạ trước tuuyền lớn này khoảng cách che diệt cũng không xa A bị tỏ dịch nghe đến mấy câu này sau đó mặc dù cũng rất kinh ngạc nhưng lại vẫn không có đáp ứng xạ rủ tổ bị hrủrè yêu cầu nguyên nhân rất đơn giản so sánh xạ rủ tô bị rèn bịt dịch càng thêm tin tưởng nạ dạỉ ca cụ Tất nhiên Na Dạ Sĩ cả cụ đứng ở Na Mỉ cả giờ Mi Na Tô cùng Ngụ Chí Hạ trình bên kia, vậy dĩ nhiên sẽ có đạo lý của hắn. Bây giờ ý nổ sức chỗ Tam tộc thế nhưng là Na Dạ Sĩ cả cụ chủ sự, mà Na Dạ Sĩ cả cụ cũng không phải thiện cận vô trí người, cho nên A Kimi Triệu To Dịch vẫn là chế vào áp lực, cự tuyệt xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn. Xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn cũng không có biện pháp, chỉ có thể là tiếp tục dùng tình cảm đối với A Kimi Triệu To Dịch tiến hành thuyết phục. Nhưng lại nói ba lần nhạt như nước, xạ dụ Tô Bỉ Hỉ tại nhiều lần kể rõ chuyện của Dĩ vãng sau đó, chẳng những đem hạ kỵ mỹ triệt tọ dịch một điểm kêu hài cũ cho làm hao mòn sạch sẽ, ngược lại là để cho hạ kỳ mỹ triệt tọ dịch nhớ tới rất nhiều chuyện tình không vui. Hạ kỵ mỹ triệt tọ dịch đầu tiên là nhắc lên vụ chỉ hạ cả gẹ mỹ chết, chất vấn sạ dụ Tô bị thị dụ rèn đũ chỉ hạ cả gẹ mỹ chết đến cùng là ngoài ý muốn vẫn là sớm đã có dự mưu. Phải biết tại đệ nhị hộ cả xèn dụ Tô bị ra mạ sau khi chết, cố nột hạ chính là bọn hắn hổ cả hộ vệ đội 6 người tại khiên đại kỳ. Khi đó mặc dù là sạ dụ bị thị rèn tiếp nhận hộ cả chi vị, nhưng thật muốn nói đến, một mực tại bên ngoài thi hành nhiệm vụ Vì tôn vào sinh ra tự hữu trị hạ cả gẻ mỉ tại cổ nộ hạ hy vọng cũng không giống như phần lớn thời gian đều tọa trấn ở trong thôn xạ dụ tổ bí hy dụ rèn nhỏ hơn. Tại trên thực lực, mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gạn gụ trị hạ cả gẻ mỉ càng là ẩn ẩn muốn vượt trên xạ dụ tổ bí hy dụ rèn một đầu. Chỉ có như vậy một cương giả, lại chết ở cùng sĩ mụ dạ đăn cùng đi thi hành một lần phổ thông trong nhiệm vụ, hài quốc không còn. Chương 440, đặt địch, đi ra công nổi. Chương 440, đặt địch, đi ra công nổi. Lúc mới bắt đầu ạ kỳ mỉ triệt cũng không có ở trong chuyện này hoài nghi gì, chỉ coi là một lần ngoài ý muốn. Sau tới làm Sễn Du nhất tộc chiến lược chủ yếu đều chết trận ở sa trường bên trên, Sễn Du nhất tộc Hải Tử bắt đầu không hiểu thấu mất tích, Sễn Du nhất tộc dần dần ra khỏi Cổ Nộ Hạ sơn cốc, trong tôn các gia tộc cũng chậm chậm hướng Sạ Vũ Tô Bỉ Hy Vũ rèn dự sát vào, Sạ Vũ Tô Bỉ Hy Vũ rèn tại Xỉ si Mụ gia đảnh dự, Mị Tô Đỏ hộ Mụ dạ cùng Ngũ Tạ Tán Cổ Hạ dưới sự giúp đỡ triệt để ngồi vững vàng hộ cả vị trí. Cho đến lúc này, Ái Ký Mị Triệu Tọ Dịch mặc dù là thấy được Sạ liên hệ chỉ là yên lặng hắn bằng không thì xạ dụ Tô bị hủy dụ rèn bọn hắn cũng không phải là cô nổ hạ F4 mà là cô nổ hạ F5. Nhưng đoạn thời gian trước sĩ sì mụ dạ đang bị phơi bày ra tử hình, sĩ sì mụ dạ đang phạm vào những cái kia tội nghiệp bị từng cái công khai. Ở trong đó mặc dù không có cùng Uchiha Kagami liên quan sự tình, nhưng Akimi Chieto Jii khi biết những chuyện này sau đó vẫn là trước tiên nghĩ tới Uchiha Kagami chết. Akimi Chieto Jii cũng không phải đồ đần, hắn thấy Uchiha Kagami có lẽ mới là dẫn phát sĩ sì mụ Mà Uchiha chết tự nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Thậm chí, chẳng lẽ Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Rèn liền thật sự không biết Vũ Hạ Cạ Gệ Mị chết cùng Sỉ Mù Dạ Đan có liên quan sao? Vũ Hạ Cạ Gệ Mị thế nhưng là Ạ Kỷ Mị Triệu Tọ Dịch công nhận đồng bạn, thậm chí trên chiến trường Vũ Hạ Cạ Gệ Mị đã từng nhiều lần cứu Ạ Kỷ Mị Triệu Tọ Dịch tính mạng, Ạ Kỷ Mị Triệu Tọ Dịch là vô luận như thế nào cũng không cách nào tán đồng đối với đồng bạn hạ thủ chuyện như vậy. Mà đối mặt Ạ Kỷ Mị Triệu Tọ Dịch chất vấn, Saru, Tô, Bì, Hì, Dù, nhưng có chút không biết nên giải thích như thế nào. Sà dù bị dụ rè đích thật là biết đủ chỉ hạ cảgh chết là cùngỉ sì dạ đắ có liên quan chỉ là đó đã là đủ chỉ hạ cảghệ mỉ sau khi chết rất lâu thời điểm khi đủ chỉ hạ cảghệ mi mì bảo mình xa dù tôi bị dụ r mặc dù đồng dạng không thể tin nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều vẹn vẹn chỉ là đối với xỉ sì dạ đang có chỗ hoài nghi mà thôi càng về sauạ dù tôi bị cùng rè sì cùngỉ dạ ra quan hệ tiến vào tương ái tương sát giai đoạn sau xa dù tôi bị rèn đang giám thị xỉ mạ đắ quá trình bên trong cũng là phát hiện một chút dấu vết để lại lúc này mới xác nhận đủ chỉ sì hạ cảghệ Mỹ chếtỉ sì mùạ đang có quan hệ lớn lao Nhưng lúc kia sĩ mụ dạ đản đối với Sạ Vũ Tô Bỉ Hy Vũ Dễn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho nên xạ Vũ Tô Bỉ Hy Vũ Dễn cho dù là đoán được cụ chỉ hạ cả gẻ mì bỏ mình chân tướng cũng là quyền đương không biết. Cho nên bây giờ đối mặt Hạ Kỷ Mị Triệu Tọ Dịch chất vấn Sạ Vũ Tô Bỉ Hy Vũ Dễn cũng không biết nên như thế nào giải giải. Đem ba vung ra trên thân sĩ mụ dạ đản. Mặc dù chảo này thật là sĩ mụ dạ đản, nhưng người khác không biết hắn cùng sĩ mụ dạ đản quan hệ, Hạ Dịch còn có thể không biết sao? Cho nên Sạ Vũ Tô Bỉ Hy cũng biết, lúc này bất kỳ giải thích nào cũng là thương bạch. Nhưng Hạ Kỷ Mị Triệu Tọ như là đã đem lời nói ra, Tự nhiên cũng sẽ không kết thúc như vậy. Tiên nhất tộc tiêu vong, hạ tạng xà cũ mọ chết, dùng trong thôn đồng bạn làm người thể thí nghiệm, đối với hủ trì hạ nhất tộc trên ép. Mặc dù những chuyện này ba đều cho sĩ mụ dạ ăn quỗng, nhưng điều này cũng làm cho chỉ có thể lừa gạt một chút người không biết sự tình. A Kỷ Mĩ Triệu Tọ Dịch rõ ràng sợ biết sĩ mụ dạ đang chẳng qua là một cây đau mà thôi, xà rủ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn mới là cầm đau người. A Kỷ Mĩ Triệu Tọ Dịch là nhân tiện đem đối với Mĩ tộc cạ đỏ hổ cùng với hai người cũng đều phát đến trên thân Tô Bỉ Dụ Rèn, đem xà rủ Tô Bỉ Hỉ cái cẩu huyết lâm đầu. Cứ như vậy, Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn tại Hạ Kỳ Mĩ Triệt nhất tộc, tộc địa chờ đợi một ngày, không phải là không có thuyết phục gã Kỳ Mĩ Triệt to dị rời núi hỗ trợ, ngược lại là bị mắng đầu cũng không ngẩng lên được, nhẫn nhịn một bụng hỏa. Khi Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn đem chuyện đã xảy ra dàn lược cho Mĩ tộc Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Ngụ Tạ Tặn Cô Ha Tử hai người thuật lại một lần sau, Ngụ Tạ Tặn Cô Ha cùng Mĩ tộc Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ hai người cũng là trầm mặc. Thật lâu đi qua, Ngụ Tạ Tặn Cô Ha mới đột nhiên mở miệng hỏi, "Hỉ Dụ thật sự cùng đàn có liên quan sao?" Lời vừa nói ra, Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn cùng Mị Tổ cả Đỏ hổ mụ dạ hai người đều là vì một trong những sở. Bọn hắn đều kém chút quên đi, tại vài thập niên trước, Vũ Tạ Tạn Cổ Hà thế, nhưng là đối với U Chí Hạ Cạ Gệ Mị tương đương ngưỡng mộ. Đáng tiết hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, U Chí Hạ Cạ Gệ Mị đối với Vũ Tạ Tạn Cổ Hà cũng không có như thế cảm tình, cuối cùng vẫn cùng Ngũ Chí Hạ nhất tộc trong tộc một nữ từ kết hôn. Cho dù là dạng này, Vũ Tạ Tạn Cổ Hà đối với U Chí Hạ Cạ Gệ phần cảm tình kia cũng là vẫn như trầm trọng. Cổ Hà, Hỉ Dụ Rèn, ta cần biết chân tướng. Sa Dụ Tổ bị Dụ Rèn còn nghi thuyết phục hai câu. Nhưng Ngũ Dạ tạ Tạn Cổ Hàn lại là một mặt chỉnh trọng cắt đứt Sạ Dụ Tổ Bỉ Hy rủ rèn rời nói. Sạ dù Tổ Bỉ Hy rủ rèn thấy thế cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, mở miệng nói, "Còn nhớ rõ đan cái kia thụ thương ánh mắt sao?" Chính là hắn tại kính bỏ mình lần kia nhiệm vụ bên trong thụ thương ánh mắt. Kỳ thực đan con mắt kia cũng không có mù, chỉ là bởi vì hắn đổi lại một cái không cách nào tắt xạ rỉn gặm tròn nên mới dây dựa băng vải lấy làm che dấu. Mặc dù không có chứng cơ xác thật, thế nhưng chỉ xạ rỉn chính là kính. Lao phu khi biết sau chuyện này, đã từng chất vấn quá đan nhưng đan giảng giải nói con mắt kia là kính trước khi chết đưa cho hắn. Sajuto bị Hyjuju rèn không có tiếp tục nói hết, nhưng biểu đạt ý tứ đã là lại minh bạch bất quá. Uchi Hạ Cạ lệ mỹ tại trước khi chết đem chính mình sạ rỉn găng đưa cho xì mù già đàn dư. Ha ha, loại chuyện này nếu là trước kia có lẽ còn có như vậy mấy phần có thể tin, nhưng kể từ khi biết vũ chí hạ nhất tộc có có thể sửa chữa thực tế ý dịạn nạt chi thuật sau, người nào tin người đó là kẻ ngu. Tại gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm vũ trụ hạ cả lệ mì rõ ràng có thể lấy mất đi một cái sạ rỉn găng làm đại gia đến sử dụng ý tới cải biến chiến cuộc, tại sao muốn đem ánh mắt của mình đưa cho sĩ mù già để cho chính mình đi chết? Phải biết lúc kia Vũ Trị Hạ Cạ Gẹ Mị nhi tử mới vừa vận xuất sinh a. Về tình về lý Vũ Trị Hạ Cạ Gẹ Mị phẩm là có một chút hy vọng sống cũng sẽ không từ bỏ sinh mệnh. Hơn nữa ý dạ nạt chi thuật mặc dù không phải xuất phát, nhưng chỉ cần không phải không chút nào phòng bị, vậy thì tuyệt đối là có thời gian thi triển. Đó là dạng gì địch nhân mới sẽ để cho Vũ Trị Hạ Cạ Gẹ Mị không chút nào phòng bị đâu. Đáp án đã không cần nói cũng biết. Đáng giận. Đối với ủ Trị Hạ nhất tộc hạ thủ thì cũng thôi đi, nhưng tính hắn là lao sư công nhận đặc thủ Trị Hạ à. Chúng ta thế nhưng là đồng bạn a. Đạn hắn làm sao dám đó a. cổ Hàn Hận không thể đem đã chết xỉ mụ dạ đan giữ lại kéo lên nghiền xác một trận. Mito Kado hồ mụ dạ thở dài một cái mở miệng nói ra, cô Hạ sự tình đều đã qua, kính đều đã chết mấy thập niên. Bây giờ đan cũng đã chết, ngươi vẫn là nghĩ thoáng chúng ta." Sa dù Sazuto Bị Hỉ Dụ Rèn cũng là mở miệng nói ra, "Đúng vậy à, cô Hạ chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi." Ngươi nói ngược lại là đơn giản. Du Tạ Tản Cốc Hạ hai mắt đỏ lên, chừng dù Sazuto Bị Hỉ Dụ Rèn nói, ta còn chưa nói ngươi đây, chuyện trọng yếu như vậy vì cái gì không nói cho chúng ta?" Sazuto Bị Hỉ Dụ Rèn cởi khổ, hắn ngược lại là muốn nói Nhưng lúc kia sĩ mũ giả đăng còn tại, nói sau đó giữa bọn hắn phải nên làm như thế nào ở chung, chương 441, chúng ta lấy cái gì đánh, chương 441, chúng ta lấy cái gì đánh. Mị tổ cả đỏ hồ mụ giả cái này người ngoài cuộc ngược lại là có thể hiểu được xả dụ tổ bì hì dù rẹn khổ tâm cũng là mở miệng quên, cô hà chuyện này ngươi cũng không nên trách hì dù rẹn, hắn cũng là vì quan hệ giữa chúng ta sẽ không xuất hiện ngăn cách. Ngươi thật muốn trách mà nói, thì nên trách đăng ra, dù sao sự tỉnh cũng là hắn làm ra. Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ biết dù Tạ Tạn Cổ Hà trong lòng oán khí không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị tiêu trừ, nhưng bây giờ loại tình huống này ba người bọn họ quan hệ cũng không thể lại xuất sai lầm, cho nên cũng là thay đổi thái độ trước đây, cho dù Tạ Tạn Cổ Hà tìm một cái chỗ tắm nước. Ngược lại xỉ si mù dạ đan đã chết, U Tạ Tạn Cổ Hà cũng không thể bắt hắn như thế nào. U Tạ Tạn Cổ Hà hít thở sâu mấy lần, đỏ hừng mắt mở miệng nói, "Yên tâm, chuyện nặng nhẹ lao thân vẫn là phân rõ, không đến mức đem quá sai đẩy lên trên thân hỉ Lời mặc dù nói như thế, nhưng rõ ràng Cổ cũng không có liền như vậy đem chuyện này để xuống. Mỹ tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ thấy thế cũng là thức thời nói sang chuyện khác nói, thì dù rèn, nói như vậy tỏ dịch bên kia chúng ta không cách nào ôm lấy hy vọng. Nếu như thuyết phục không được gã Kỵ Mỹ Triệt tỏ dịch, vậy thì đại biểu cho không cách nào lấy được nổ Sịp chỗ Tam tộc ủng hộ, chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ Rèn gật đầu một cái, thở dài nói, từ hôm nay tiếp xúc xem ra, tỏ dịch những năm gần đây đối với chúng ta hoàn khí cũng là lớn. Lão phu mặc dù tại nổ Sịp chỗ Tam tộc bên trong còn có dấu một chút ám nhưng lại không cách nào tả hữu Ino Sịp Trổ Tam tộc chỉnh thể tình thế. Cho nên chúng ta cũng không thể đem hy vọng đặt ở nổ xịp Jirō Tam tộc trên thân. U Tạ Tản Cổ Hà nghe vậy nhíu như mày, nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Phải biết bởi vì nóng lòng cầu thành, chúng ta hành động hôm nay thế nhưng là không có làm bất luận cái gì che lấp, nạc bị cả giở mị nạ tổ bên kia chắc chắn là nhận được tin tức. Chúng ta bây giờ chẳng khác nào là mũi tên, đã không có đường lui." tổ Ca Đỏ hổ mụ dạ cũng làm mở miệng phụ họa nói: "Cổ Hà nói không sai. Người đừng nhìn hôm nay những cái kia nhẫn tộc người đối với chúng ta thái độ coi như ôn hòa, mặc dù là không có trực tiếp tỏ thái độ đứng tại chúng ta bên này." nhưng cũng không có phải đứng ở Nạ Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạ Tổ bọn hắn bên kia ý tứ. Nhưng nếu như chúng ta thời gian kế tiếp tịt ngòi mà nói, những tên kia không chừng sẽ đi hộ cả Cao Âu hướng Nạ Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạ Tổ vạch trần hành động của chúng ta. Đây cũng là trực tiếp cây đao đưa tới Nạ Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạ Tổ trên tay, cho bọn hắn đối với chúng ta hạ thủ lý do a. dù Tổ bị Hỉ dụ rện ánh mắt sáng tối chớp tròn, trầm giọng nói, các người nói ta đều minh mạch, cho nên y theo tình huống hiện tại đến xem, chúng ta cũng chỉ có thể là buông tay nhấc bác. Buông tay đánh cược một lần. U Tạ tà Tạn Cố Hà cũng mỉ tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ hai người nghe vậy đều cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía Sạ Vũ Tổ Bí Hỉ Dụ Rèn. Mỉ Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ nhìn về phía Sạ Vũ Tổ Bí Hỉ Dụ Rèn nói: "Thì Dụ Rèn, ngươi không nên vận động, sự tình hẳn là còn chưa tới loại trình độ đó." U Tạ tà Tạn Cố Hà cũng là mở miệng nói ra: "Thì Dụ Rèn, tình thế bây giờ đích thật là rất nghiêm trọng, nhưng lão thân vẫn là câu nói kia, không đến bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể đi đến một bước kia." Một khi đã võ, tính chất nhưng là hoàn toàn khác nhau. Một cái làm không tốt thân bại danh liệt vẫn là tốt, nói không chính xác chúng ta cũng biết cùng sĩ mụ dạ đan một dạng bị đính tại cổ nô hạ sĩ nhục trụ thượng để tiếng xấu muôn đời. Saju Tobihidzu Zen nghe vậy là trầm mặc không nói, cũng không có trước tiên làm ra trả lời. Kỳ thực Saju Tobihidzu Zen hiện tại trong lòng cũng là dễ dỗ không thôi, do dự. Xa dù Saju Tobihidzu Zen vốn cũng không phải là loại kia phái cấp tiến, hắn đối với tất cả mọi chuyện kỳ thực cũng là ôm hòa bình giải quyết kỳ vọng. Trước kia dùng vũ lực giải quyết vấn đề cũng là sĩ mụ dạ cần suy tính sự tình. Nhưng kệ từ Sĩ sì Mụ Dạ đan dư sau khi chết, đối mặt mỹ tổ cả đỏ hổ mụ dạ cùng ngũ tạ tạn cổ Hà Tử hai cái này càng thêm bảo thủ hòa bình phái, Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn thì không khỏi không tiếp nhận Sĩ sì Mụ Dạ đan dư trọng trách, suy xét dùng vũ lực giải quyết vấn đề khả thi. Bởi vì chỉ có dạng này tài năng càng thêm toàn diện đối đãi mỗi một chuyện, không đến mức bởi vì thiếu khuyết chiến ý mà vừa lui lui nữa, thẳng đến lui không thể lui, không chiến mà bại. Nhưng kệ từ Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ đứng tại Sĩ sì Mụ Dạ Đăng góc độ suy xét cái vấn đề sau, cũng là cảm thấy sì Mụ Dạ đan đã từng đối mặt chính mình lúc bất Đầu tiên cần khẳng định là Vũ lực mặc dù không phải giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất, nhưng đó là giải quyết vấn đề phương pháp nhanh nhất, nhất, cũng là trực tiếp nhất phương pháp, cũng khó trách trước đó xỉ mù Dạ đan trước đó sẽ như vậy cấp tiến. Nhưng ở một cái phái cấp tiến nhưng lại có hai cái, thậm chí là ba cái phái bảo thủ xem như kiềm chế thời điểm, không cách nào chiếm giữ chủ động phái cấp tiến liền muốn nhiều bất đắc dĩ liền có nhiều bất đắc dĩ. Bây giờ xạ dụ Tô bị hủy dù rèn còn có thể mị tổ cả đỏ hổ Mụ Dạ cùng Ngụ Tạ Tạn Cổ Hạ Tử hai người chiếm giữ chủ động, lại như cũng cảm giác bất đắc dĩ. có thể tưởng tượng được trước kia Sĩ Mụ Dạ đan tại trước mặt bọn hắn qua là ngày mấy. Nói đến sĩ mụ dạ đàn sở dĩ sẽ làm ra nhiều chuyện sai như vậy, hướng đi giới nhị dạ chi ám con đường, chưa hẳn liền không có mấy người bọn hắn ảnh hưởng nhân tố tại. Bất quá mặc dù là đứng ở sĩ mụ dạ đàn góc độ nhìn vấn đề, nhưng xạ dụ Tô bịỷ hữu rèn chính mình cuối cùng vẫn là cái tương đối bảo thủ người, cho nên hắn bây giờ mới có thể như vậy do dự, xoắn xuýt. Bỉ Tô cạ đỏ hồ mụ dạ nghĩ nghĩ, lại đổi một góc độ mở miệng nói, thì du rèn, kỳ thứca, nếu có tuyệt đối chắc chắn mà nói, chúng ta ngược lại cũng không phải không thể đi thượng vũ trang chính biến con đường. Nhưng bây giờ đặt tại trước mặt chúng ta vấn đề là Chúng ta dù cho đi lên vũ trang chính biến con đường khả năng cao cũng là không cách nào thành công. Đừng quên, bây giờ chúng ta đây đã không phải là trước đây chúng ta, chúng ta đã không có trong thôn tất cả đại nhẫn tộc cùng hộ. Dừng một chút, Mỹ tổ cả đỏ hồ mù ra đẩy mắt kính trên sống ngũi, mở miệng nói, mặc dù những cái kia nhẫn tộc khả năng cao cũng sẽ không trợ giúp nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng ngũ chỉ hạ trình bọn hắn, có thể ai cũng không giúp đối với nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng ngũ chỉ hạ trình bọn hắn tới nói đã là trợ giúp lớn nhất. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta bây giờ trong tay có thể dựa vào sức mạnh nhiều nhất chính là chúng ta sở hữu tộc bị nhất tộc, Mị tộc cả đỏ nhất tộc, ửu tạ tạn nhất tộc tam tộc gia tộc này ra. Mặc dù chúng ta cũng còn có không ít tâm phúc tại trong thôn các bộ môn nhập trước, nhưng ngươi đã không còn là hồ cả, không có hồ cả gia lệnh đại nghĩa, phía dưới những người kia là sẽ không theo chúng ta cùng một chỗ phát động chiến biến. Trái lại Nạ Mị cả giờ Mị Nạ tộc cùng Ú chi hạ triển bên đó đây. Đầu tiên, Uchi hạ triển chô Uchi hạ nhất tộc chắc chắn là sẽ kiên định không thay đổi đứng tại bọn hắn bên kia. Thứ yếu chính là hỉ gạ nhất tộc cái thôn này thứ hai gia tộc thế. Bọn hắn có thể nói là làạị ca Mỹạ tổ thượng vị sau đó trừ chỉ trí hạ nhất tộc bên ngoài lớn nhất kẻ thu lợi cho nên chắc chắn cũng là đứng tại bọn hắn người bên kia Tiếp đó chính làạ Mỹ Giờ giờị nạ tổ cái này hồ ca Giờ ca giờm tô mặc dù là bình dân Mỹ ra không có gia tộc xem như trèo trống nhưng hắn treo lên hổạ tên tuổi liền có thể điều động một nhóm lớn bình dân Mỹ ra cô độ hạ thậm chí là giới Mỹ ra đệ nhất thứ hai gia tộc quyền thế lại thêm một cái đệ tứ hộ ca chúng ta lấy cái gì đánh chương 442 ta không rõ ưu thế tại ta chương 442 ra không rõ ưu thế tại ta Bị tổ cả đỏ hổ mụ dạ những lời này, nói đúng có lý có cứ, cũng là để cho sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn trong lòng do dự càng lớn mấy phần. Lúc này ủ tạ tặn cổ hạ cũng là tăng thêm một mồi lửa nói, viêm nói rất có đạo lý. Khi du gen, thực lực vấn đề là chúng ta muốn phát động vũ trang chính biến không thể không suy tính vấn đề. Đệ tứ nạ mị cả rở mị nạ tổ có thể điều động những thường dân kia nghị dạ không nói, nhưng vũ trì hạ nhất tộc cùng hỷ ộ gạ nhất tộc cái này hai tộc nghỉ dạ cơ hồ cũng là tinh anh nị dạ. Thậm chí tại đối đầu những cái kia mở ra sạ rịn gạng ngũ trì lúc, chúng ta cần hai cái ngang nhau cấp bậc nghị dạ mới có phần thắng. Kỳ nhất tộc Nỉ Dạ cũng không kém bao nhiêu. Phải biết tại trong Nỉ Dạ đối quyết tầm thường nhận thuật thường thường cũng chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ, chân chính quyết định thắng bại có bại thành trở lên đều dựa vào thể thuật. Mà Hỉ nhất tộc vừa vận chính là toàn bộ giới Nỉ Dạ bên trong am hiểu nhất thể thuật nhất tộc. Uchi hạ nhất tộc xạ gìn gẳng cũng làm cho bọn hắn tại phương diện thể thuật chiếm giữ rất lớn ưu thế. Cho nên chúng ta thật sự có phát động Vũ Trang chính biến năng lực sao? Xa dù tổ bị Hỉ dụ rện sắc mặt khó coi, trong lòng cây cân cũng tại trong lúc bất tri bất giác xảy ra ưu tiên. Mị tổ Cà Đỏ Dạ cũng là nói tiếp. Đây vẫn chỉ là thấp trung cấp chiến lực tình huống, nếu là bàn về cao cấp chiến lực thì càng không cần nói nhiều. Những người này chiến lực cơ hồ cùng chúng ta là cùng một cấp bậc, cổ hạt không am hiểu chính diện chiến đấu, lao phu nhiều nhất ngăn lại trong đó một cái, như vậy hỉ dụ dẹn chính ngươi có thể đối phó mấy cái. Dừng một chút, Mito ca đỏ hồ dạ thở dài một cái, lại bổ sung, nói là cùng một cấp bậc kỳ thực đã là cho chúng ta trên mặt rất vàng. Thì dù rèn, ngươi đừng quên chúng ta qua lâu rồi thời đi cao. Ngươi cũng giống như vậy, ngươi còn tưởng rằng ngươi là lúc đầu cái kia Nghị dạ tiến sĩ, giới Nghị dạ chi hùng sao? Ngươi có đôi khi không chịu nhận mình già không được, nói không chừng ba người chúng ta liền nạ mị cả giờ Mị nạ tổ vừa đối mặt cũng làm không dưới. Phải biết hắn nhưng là kia chớp vàng a. Nếu là trước kia Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ có lẽ sẽ không như vậy tự coi nhẹ mình, dù sao hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là từ trên chiến trường rết ra tới, về mặt sức chiến đấu đều không giống như sạ dụ tổ bị hỉ dù rèn cái này lịch đại tối cường hổ cả kém bao nhiêu. Thế nhưng là kể từ đã trải qua cùng Sĩ sì Mụ Dạ đán một trận chiến sau, ba người bọn họ liên thủ cũng không có cầm xuống ăn cắp vũ trì hạ nhất tộc sức mạnh Sĩ sì Mụ Dạ đán bắt đầu từ lúc đó Mị tổ ca Đỏ hổ Mụ Dạ liền bị đánh không còn lòng dạ, không thể không thừa nhận mình đã già. U Tạ Tạn Cổ Hà cũng làm mở miệng nói ra, kỳ thực có một chút Lao Thân một mực không có nói với các người, kể từ cùng đán một trận chiến sau, Lao Thân thương thế mặc dù là tốt, nhưng Sú Nạ nói Lao Thân trả cờ dạ sử dụng tới độ, đã là thương tổn tới căn bản, giảm thọ mười mấy năm. Lao Thân đã không cách nào lại xử lý lý dạ hành động. Nếu là Lao Thân lại cưỡng ép tham gia chiến đấu, cái cái chết cũng không xa. Lời vừa nói ra, -bì Dù Sazuto bị Hyuju rèn cùng Mị Tổ Cà Đỏ Hổ Mụ Dạ hai người tất cả giận mình. Mị Mì Tổ Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ mở miệng nói, Cô Hà dự, chuyện trọng yếu như vậy ngựa như thế nào không theo chúng ta nói? Nói ra hữu dụng không?" U Tạ Tản Cố Hạ bình tĩnh lắc đầu, giải thích nói, lại nói, lao thân trước kia cũng là cho rằng sẽ không còn có tham gia chiến đấu cơ hội." Mị Tổ Cà Đỏ Hồ Mụ ra nghe vậy chỉ trệ, thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa. -bì Dù Sazuto bị Hyuju rèn nhưng là nhắm hai mắt lại, trong lòng rủa càng thêm kịch liệt. U Tạ Tản thấy thế chợt là tự giễu cười, cười, nói: Nhắc tới cũng là trầm trọng, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, chúng ta mấy cái tại thôn tình huống ngược lại là cùng trước kia vũ trì hạ nhất tộc có chút tương tự, cũng là nhận lấy thôn chính thống trên ép, bước bách. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là báo ứng sao? Mị tổ cả Đỏ hồ mụ ra nghe vậy nhíu nhíu mày, mở miệng nói, Cốc Hà Dật cũng không thể nói như vậy. Chúng ta chèn ép vũ trì hạ nhất tộc là kế thừa lao sư di trí. Dù sao Vũ hạ nhất tộc thật sự rất nguy hiểm, đối với thôn phát triển bất lợi, sao có thể đem bọn hắn cùng chúng ta đánh đồng đâu? U Tạ Tản Hạ Dật đầu Nói, có lẽ tại Nã Mị cả giỡn Mị nã tổ cùng Hỗ Trí Hạ trên trong mắt bọn họ, bây giờ chúng ta mấy cái mới đúng thôn phát triển trở ngại lớn nhất, không hề có sự khác biệt, dù sao chúng ta đã đã mất đi chính thống. Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ há to miệng, muốn phản bác nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn biết, Ụ Tạ Tản Cổ hắn đây là đối với Hỗ Trí Hạ cả ghẻ Mị chết còn có mấy phần oan khí, nhưng từ ý nào đó mà nói Ụ Tạ Tản Cổ hắn nói đến cũng rất có đạo lý. Bọn hắn tình cảnh hiện tại đích xác cùng trước kia Hỗ Trí Hạ nhất tộc có rất nhiều chỗ tương tự. Nghĩ đến đây, Mị tổ cả cũng là lầm vào trong trầm mặt. Ngược lại là Sazuzu Tobie Hiyujuzen khi nghe đến những lời này sau, trong lòng cảm giác nặng nghề. Trước kia Vũ Trí Hạ nhất tộc sao? Sazuzu Tobie Hiyujuzen nghĩ tới bọn Hàn phía trước đối với Vũ Trí Hạ nhất tộc đủ loại chèn ép thủ đoạn, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Ta không minh bạch. Sazuzu Tobie Hiyujuzen bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt bắn ra tia màng, nhìn xem Mị Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng Vũ Tạ Tạn Cổ Hạ dư hai người trầm giọng mở miệng nói, vì cái gì hai người các ngươi đều đang nói trước có tụ chèn ép Uchiha nhất tộc, phảng chúng ta chắc chắn muốn bước vào phía trước chí nhất tộc theo góc đồng dạng, giữ nhiều 20 năm trước Ra chiến trường nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngồi lên cỗ nô hạ thứ hổ ca đệ tam chi vị, lần thứ nhất giới nghị dạ đại chiến tại chúng ta cùng dưới sự cố gắng quy về hòa bình. Chúng ta mấy người chỗ đến dân chúng tận tụy hoàn nên, thật có thể nói là chiếm hết thiên thời. Loại kia sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát cảnh tượng, còn tại trước mắt. Chẳng lẽ ngắn ngủi 20 năm sau đó, ở đây quả là tại biến đổi mà trở thành chúng ta nơi táng thân sao? Tuyệt không có khả năng. Sa dù Tô bị Hỉ Dụ rèn bây giờ quanh thân khí thế liên tục tăng lên, lại có mấy phần lúc còn trẻ hăng hái, liền lao phu đều không hợp. Sa Dụ Tô bị Dụ Dễn tiếp tục mở nói: Các ngươi nói những vấn đề này trong lòng ta đều rất rõ ràng, nhưng chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có lực đánh một trận. Đừng quên các người nói tới những cái kia cao cấp chiến lực bây giờ đại bộ phận đều không có ở đây trong thôn, chân chính đối với chúng ta có uy hiếp cũng chỉ có Nã Mỹ Cả Giờ Mì Nato, hạ phụ gạ củ cùng Hyuga nhất tộc mà thôi. Ta có biện pháp giải quyết Nã Mỹ Cả Giờ Mì tổ cùng Hyuga nhất tộc, cho nên chúng ta chân chính phải đối mặt có lẽ chỉ có ủ chỉ hạ nhất tộc. Bây giờ lưu lại trong thôn đủ chỉ hạ nhất tộc nhị gia nhiều nhất 400, mà nâng chúng ta ba tộc chi lực có thể kiếm ra 1500 ly ra. Mặc dù hữu nhất tộc Nị Dạ đích sát phi thường cường hãn, hữu phủ gã cổ thực lực cũng thâm bất khả trắc, nhưng bất kể nói thế nào, binh lực của chúng ta là 1500 đối với 400, ưu thế tại ta. Một trận chúng ta nhất định phải đánh cũng nhất thiết phải cầm xuống. Mị Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng Ngụ Tạ Tản Cổ Hà dư hai người ngây ngốc nhìn xem đột nhiên mạnh mẽ lên sạ dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn, không biết sạ dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn đến cùng là nghĩ gì. Bất quá bọn hắn thời khắc này đấu chí cũng là bị sạ rủ rèn lên. Chương 443, uy lấy lệnh môn, chương 443, uy lấy thủy môn. Bỉ Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hạ hai người không biết là, Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn nguyên bản thật là mau thả vứt bỏ phát động vũ trang chính biến ý nghĩ. Nhưng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hạ đột nhiên đề cập vụ chỉ hạ nhất tộc tình huống trước kia lại là bỗng nhiên đề tỉnh Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn. Đích xác, bọn hắn tình cảnh hiện tại cùng trước đây Hự Chỉ Hạ nhất tộc rất tương tự, cho nên Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn tại đem chính mình đưa vào Hự Chỉ Hạ nhất tộc góc nhìn sau là cảm thấy một hồi không z mà run. Phải biết, dựa bị bọn hắn kế hoạch ban đầu, Bọn hắn đối với Uchiha nhất tộc thi hành nước ấm nấu hết xanh sách lực, từng chút một đem Uchiha nhất tộc bức đến tuyệt cảnh, tiếp đó sẽ ở thời cơ thích hợp triệt để rút trừ tai họa ngầm này. Kế hoạch này tiến hành một mực rất thuận lợi, chẳng đến ủ chỉ hạ trình lực lượng mới xuất hiện, mới đưa đến bọn hắn nưu đồ thất bại trong gang tấc. Bây giờ tình thế như chuyện, Uchiha chìn cùng Naami Kakazero Minato tổ có biết dùng hay không phương pháp giống nhau tới đối phó bọn họ đâu. Sa dù tổ bị thị dù không biết, nhưng hắn biết đến là bất kể dùng phương pháp gì, Uchiha chìn đều là sẽ không hắn. Cái này căn bản liền không phải bọn hắn lui không nhượng bộ vấn đề, mà là chỉ cần bọn hắn còn trở ngại lấy Nami Kagehime Nato cùng Úchĩ Hạ Chình con đường đi tới, Nami Kagehime Nato cùng Úchĩ Hạ Chình cũng sẽ không dung tha bọn hắn. Đổi vị trí ở chung bọn hắn cũng biết làm chuyện giống vậy. Đến nỗi thật sự quên đi tất cả đi về hưu dưỡng lao, không lại ngăn trở ngại Nami Kagehime Nato cùng Úchĩ Hạ Chình con đường. Con đường này xạ tổ Saju Tobi Hiiju rèn cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua. Không chỉ có là vì chính hắn, cũng là vì thôn. Saju Tobi Hiiju rèn là thật tâm cho rằng Nami Kagehime Nato nghĩ quá quá tiến. Ủ chỉ hạ trên càng là cùng một người điên, không hổ vũ chỉ hạ chi danh. Đây là lý niệm cộng hợp, không phải nói để cho liền có thể để cho. Mị tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng ngủ Tạ Tản Cổ Hạ Dương hai người cũng hẳn là ý tưởng giống nhau. Cho nên đặt tại xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn trước mặt bọn hắn con đường cũng chỉ có một đầu, không ở trong chẩm mặc bộ phát ngay tại trong chẩm mặc diệt vong. Mà từ một phương diện khác tới nói, nếu là bọn hắn còn chiếm giữ lấy quyền chủ động thì cũng thôi đi, còn có nhượng bộ chỗ trống. Nhưng bây giờ quyền chủ động nắm ở trong tay nạ Mị giờ Mị nạ tổ cùng ngủ hạ thìn, bọn hắn lui nữa mà nói, sợ là đến cuối cùng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Bởi vậy vậy, Sa dù tổ bị Hỉ Dụ Dẹn cũng là hạ quyết tâm, quyết định thừa dịp cơ hội lần này lại liều mạng cuối cùng một cái. Mì tổ cả Kadao Hồ Mụ Dạ nghe vậy mở miệng nói ra, "Dịch Sắc, giống như Hỉ Dụ Dẹn nói như vậy, bây giờ Uchiha chỉ hạ trình cùng Uchiha CC, Uchiha Obito mấy người rất nhiều người đều không có ở đây trong thôn, đây đối với chúng ta tới nói đích thật là một cái cơ hội. Nếu như Hỉ Dụ Dẹn ngươi thật có thể đem Hỉ Vũ gia nhất tộc cùng Namĩ Cà giờ Mina tộc giải quyết, chúng ta chỉ cần mặt một cái nhất tộc, phần cũng đích rất lớn." Dẹn, như thế nào Chính như Sạ Vũ Tobii hỉ dụ dặn nói tới, bây giờ ủ hạ truyền cùng Nagami cả giờ Mīna tộc bên kia có rất nhiều chiến lực đều không có ở đây trong thôn, ủ hạ nhất tộc bên kia có thể dùng chiến lực cũng liền trên dưới 400, mà những năm gần đây bọn hắn Sạ Vũ Tobii, Uta Tatan, Mīto cả đỏ Tam tộc đi qua phát triển mạnh, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Uta Tatan nhất tộc cùng Mīto cả đỏ nhất tộc phát triển trọng tâm chủ yếu vẫn là tại tiền tài, tài nguyên phương diện, bây giờ riêng phần mình trong tộc đều chỉ có thể kiếm ra hơn 300 tên ninja, đặt ở cô nô hạ cũng là cỡ lớn nhất tộc. Mà Sạ Dụ Tô bị nhất tộc tại Sạ Dụ Tô bị hỉ dụ rèn cái này hộ cả đệ tam kinh doanh phía dưới, đã là có gần 800 tên mỹ dạ, về số lượng đã không kém vũ trì hạ nhất tộc, thì hựu gạ nhất tộc những thứ này giới mỹ dạ ngàn năm gia tộc quyền thế. Cứ như vậy Sạ Dụ Tô bị nhất tộc, hựu tạ tà tạn nhất tộc cùng mỹ tổ cả đỏ nhất tộc cộng lại liền có gần 1500 tên mỹ dạ, tại về chất lượng mặc dù còn không bằng vũ trì hạ nhất tộc mỹ dạ, nhưng chính như Sạ Dụ Tô bị hỉ dụ rèn nói tới, 1500 đối với 400, ưu thế tại ta. Bây giờ vấn đề chốt nhất hay là muốn như thế nào giải quyết nạ mỹ cả giờ, nhất tộc? Nếu như không biết rõ ràng điểm này, Mị tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng U Tạ Tạn Cổ Hàr cũng không dám dễ dàng đập vào Sazhu Tobi Hĩ Dụ Rèn chiếc này thuyền hải tặc. Sazhu Tobi Hĩ Dụ Rèn thần sắc nghiêm túc nói, "Nạp Mị Cạ Giở Mị Nato giải quyết rất dễ, chỉ cần khống chế được Cửu Vĩ Dĩn Cợ Dị Kỳ Vũ Vũ Ma Kỷ Cợ Tỳ Nạ liền có thể dễ dàng nắm nạp Mị Cạ Giở Mị Nato." Hiện tại ám bộ bên trong còn có Lao phu mấy cái ám tử, khai dụng bọn hắn, khống chế lại Vũ Vũ Ma Kỷ Cợ Tỳ Nạ vấn đề không lớn. nhưng không phải dễ đối phó như thế. Đây chính là Cửu Vĩ Ngươi có nắm chắc không? Sa dù Tổ bị hỉ dụ rèn khẳng định nói, yên tâm đi, Ú dù dù Ma Kỷ Cở Tị Nạ cũng không phải hoàn mỹ gìn cờ dị gì kỳ, không cách nào hoàn mỹ vận dụng kiểu Vĩ sức mạnh. Mà phía trước Cú dù Ma Kỷ Mito đại nhân vì phòng ngừa kiểu Vĩ bảo tàu nói cho Lao phu một loại có thể hạn chế kiểu Vĩ sức mạnh phương pháp, mà đã mất đi kiểu Vĩ sức mạnh, Cú dù Ma Kỷ Cở Tị Nạ thực lực cũng bất quá là đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc, không đủ gây sợ. Mito Kạ Đỏ Hồ Mụ Dạ nghe vậy mở nói, nếu là như vậy, vậy chuyện này khả thi còn là rất cao. Mọi người đều biết cái kia Nạ Mị Kạ giờ Mị là cái tình trùng. Khống chế Vũ Vũ Ma Kỷ Cỡ Tị Nạ sau để cho hắn lâm trận phản chiến cho chúng ta sử dụng cũng không phải không có khả năng. Vẫn là thôi đi." U Tạ tà Tản cổ Hazlak đầu nói, người dạng này nã nà mỹ cả giờ mỹ nạ tổ quá mức nguy hiểm, chỉ cần có một chút xíu cơ hội liền có thể đảo ngược chiến cuộc, nam nhân như vậy không phải chúng ta có thể khống chế. Ngược lại là Vũ Vũ Ma Kỷ Cỡ Tị Nạ tính cách dễ khống chế hơn một chút, trước đây nếu là đem nàng giao cho Đan mà nói, nói không chừng chính là chúng ta trong tay một sự giúp đỡ lớn. Cũng đừng muốn như vậy." Mỹ tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ nghe vậy vội vàng nói, Trước đây nếu thật là đem vũ vũ mạ kỵ cở ti nạ giao cho đàn dị, nói không chừng lần trước chúng ta liền trực tiếp chết ở đàn dị trong tay. Sa dù to bị hỉ dụ rèn cũng là mở miệng nói ra, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cái này đều không phải là chúng ta lập tức nên suy tính sự tình. Cũng đứng mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ gật đầu một cái, lại mở miệng dò hỏi, cái kia hỉ ủ gà nhất tộc muốn làm sao? Bây giờ hỉ ủ gà tông gia tộc trưởng hỉ ủ gà hỉ ạ sĩ cùng hỉ ủ gà phân gia tộc trưởng hỉ ủ gà hỉ dạ sĩ thế nhưng là tốt một phe, cũng đứng tại vũ chỉ hạ giờ Người muốn như thế nào bọn hắn không tham dự đi vào? Sa dù Tu bị Hỉ Vũ Dễn nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói: "Cũng là bởi vì bây giờ Hỉ Vũ gia tông gia cùng Hỉ Vũ gia phân gia quan hệ quá tốt rồi, cho nên sớm đã có người không nhìn nổi." Mị Tổ cả Đỏ hồ mù dạ nghe vậy sử sở, lập tức kinh ngạc nói: "Hỉ Vũ Dễn, ngươi nói là Hỉ Vũ gia nhất tộc những trưởng lão kia?" Hỉ Vũ gia nhất tộc trưởng lão mặc dù cũng có tông gia cùng phân gia phân chia, nhưng Hỉ Vũ gia phân gia trưởng lão cơ bản đều do Hỉ Vũ gạ tông gia trưởng lão cho tuyển ra tới, cho nên Hỉ Vũ gia phân gia trưởng lão vẫn luôn là Hỉ Vũ gia tông gia kiên định người ủng hộ. Bởi vậy hoàn toàn có thể đem Hỉ Vũ Gà phân ra trưởng lão và Hỉ Vũ Gà tông gia trưởng lão nhìn thành một bộ thể. Không tệ. Sa dù Tổ bị Hỉ Vũ rèn gật đầu một cái nói, kỳ thực sướng tại lần thứ ba giới nghỉ dã đại chiến hậu ký bắt đầu, Hỉ Vũ Gà nhất tộc các trưởng lão liền phát hiện không thích hợp. Bọn hắn cảm giác Hỉ Vũ Gà nhất tộc đã dần dần thoát ly bọn hắn chưởng khống. Chương 444, Hỉ Vũ Gà nhất tộc, chương 444, Hỉ Vũ Gà nhất tộc. Vị tổ cạ đỏ hồ mẫu dạ nghe vậy gật đầu nói, chuyện này lão phu cũng là hơi có nghe thấy. Tại lần thứ 3 giới nghỉ dã đại chiến thời điểm, Uchĩ Hạ nhất tộc cùng Hỉ Ụ Gà nhất tộc là đối kháng làng xương mù quân chủ lực, Uchĩ Hạ Trình cùng Hỉ Ụ Gà nhất tộc hợp tác cũng là từ lúc kia bắt đầu. Nghe nói là Uchĩ Hạ Trình đề nghị Hỉ Ụ Gà Hỉ Dạ Sĩ đem Hỉ Ụ Gà nhất tộc người tụ tập cùng một chỗ tổ kiến trở thành một chi cung tiến doanh, lấy được không tầm thường chiến quả. Khi Hỉ Ụ nhất tộc những trưởng lão kia khi nghe sau chuyện này vốn là muốn đem chi này cùng tiến doanh nắm giữ ở trong tay mình, vì thế còn tốn không ít tinh lực. Nhưng chuyện này kết quả cuối cùng lại là từ Hỉ Ụ si chi này kết quả này cũng là nhất tộc kia có thể tiếp nhận. Dù sao hì ủ gà hì ạ sỉ -si là hì ủ gà nhất tộc tông gia tộc trưởng, bản thân liền đại biểu cho bọn hắn toàn bộ hì ủ gà nhất tộc lợi ích. Nhưng trên thực tế, hì ủ gà hì ạ sỉ -si chỉ là tại trên danh nghĩa tiếp quản chi kia cung tiễn doanh, chi kia cung tiễn doanh thực tế trưởng không quyền vẫn là tại hì ủ gà nhất tộc phân gia tộc trưởng hì ủ gà hì giả sỉ -si trên tay. Những cái kia hỷ Ủ Gà nhất tộc trưởng lão khi biết chuyện này sau đã từng chất vấn qua hỷ Ủ Gà Hỉ Ái si, Sy, mà Hỉ Ủ Gà Hỉ Ái si Sy cho ra trả lời là hắn cái này Hỉ Ủ Gà nhất tộc tông gia tộc trưởng không có khả năng tự thân lên chiến trường, cho nên tại chiến tranh trong lúc đó chỉ có thể đem chi tiết cùng tiến doanh quân chỉ huy giao cho Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Sy. Si. Lý do này hợp tình hợp lý, những cái kia hỷ Ủ Gà nhất tộc trưởng lão cũng tìm không ra ma bệnh, chỉ có thể là không giải quyết được gì. Mà chuyện này mãi cho đến lần thứ 3 giới Nị Dạ đại chiến kết thúc về sau mới dùng bị lật ra đi ra. Dừng một chút, Mị Tô Cạ Đỏ hổ mู่ mới tiếp tục mở nói. Tại lần thứ 3 giới nghị dã đại chiến kết thúc về sau, Hỉ Vũ Gạ nhất tộc Cắt trưởng lão lần nữa nhắc lên chuyện này, mà Hỉ Vũ Gạ Hỉ Á sĩ cho ra trả lời là đã đem chi tiết cùng Tiến doanh quyền chỉ huy cho thu hồi lại. Nhưng tại Quốc Ngạnh Sơn chi chiến trước giờ, Vũ Trí Hạ Trình đang truy kích làng Mây Sứ đoàn thời điểm bằng một tờ điều lệnh liền để Vũ Trí Hạ phụ Gạ cổ từ Hỉ Vũ Gạ nhất tộc trung tướng chi kia cùng Tiến doanh cho điều đi. Những Hỉ Vũ Gạ nhất tộc trưởng lão kia cho đến lúc này mới phát hiện, thì ra chi kia cùng Tiến doanh quyền chỉ không chỉ không bị Hỉ Vũ thu lại, chí gà, ạ, hạ. Ma Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ cùng Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ đôi này xong bảo thai huynh đệ cũng đã sớm quyến rũ lại với nhau, đem bọn hắn những thứ này Hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lao đùa bỡn xoay quanh. Vì thế, Hỉ ủ gạ nhất tộc còn bùng nổ qua không dưới 10 lần trên cãi. Nhưng cuối cùng những chuyện này đều bị Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ thượng vị cổ nộ hạ trưởng lao chi vị, cùng đệ tử ủ chỉ hạ nhất tộc đạt tới đồng minh như thế để xuống dưới. Lời đến nơi đây, Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ cũng không có tiếp tục nói nữa, hắn biết đến cũng chỉ có vậy. Hoặc có lẽ là, chuyện này ở trên ngoài sáng cũng chỉ tới mà thôi, cũng không có những thứ khác tin tức truyền ra. U Tản tà Cổ Hàn nhìn về phía Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn dò hỏi, cho nên Hỉ ự gạ nhất tộc những trưởng lão kia cũng không có đến đây thì thôi, ngược lại còn tại lập miêu cái gì? Sa Dù Tô Bỉ Hỉ dụ rèn gật đầu nói, Hỉ ự gạ nhất tộc vốn là một cái vô cùng truyền thống gia tộc, đối với tổ chế, quy củ những vật này là vô cùng coi trọng. Đừng nhìn Hỉ ự gạ Hỉ Ạ Sĩ si bây giờ là thôn trưởng lão, là cổ nô hạ kiến thôn đến nay quyền thế nặng nhất Hỉ ự gạ tộc trưởng. Nhưng tại chút Hỉ ự gạ nhất tộc các trưởng lao xem ra, Hỉ, hỉ Sĩ si cái này Hỉ tộc trưởng là cực kỳ không cách. Mặc kệ si năng lực dù thế nào xuất chúng, Nhưng hắn thân là Hyūga nhất tộc tông gia tộc trưởng, tâm lại hướng về Hyūga phân gia bên kia, cái mông đã là ngồi sai lệch vị trí. Chỉ là Hyūga Hiashi -Sì thế lực bây giờ chính xác rất mạnh. Ở bên trong cơ hồ có Hyūga phân gia tất cả thành viên ủng hộ, tại trong Hyūga tông gia hy vọng cũng rất cao. Bên ngoài hắn còn có Uchiha Hatěn, Namikazer Minato các loại minh hữu. Cho nên Hyūga nhất tộc những trưởng lao kia bây giờ tại bọn hắn trong tộc tình cảnh kỳ thực là cùng chúng ta mấy cái không sai biệt lắm. Ở bên trong tìm không thấy phương pháp phá cuộc, bởi vậy những Hyūga nhất tộc trưởng lão kia đã từng trong bóng tối đi tìm Laofu mấy lần. Thì ra là thế, Mĩ tổ ca Đỏ Hồ Mụ Giả nghe vậy gật đầu một cái, lại do hỏi, "Bọn hắn cụ thể nói thế nào?" Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ rèn mở miệng giải thích, kỳ thực cũng không có gì, bọn hắn chỉ là muốn đổi một cái so sánh nghe lời người để thay thế Hỉ Vũ Gạ Hỉ Ạ Sĩ -si vị trí hiện tại mà thôi. Chỉ có điều xét thấy Hỉ Vũ Gạ Hỉ Ạ Sĩ -si cùng Ngũ Chí Hạ trình cùng Na Mĩ Cả Giơ Mina Tổ quan hệ, bọn hắn cũng có thể tới tìm chúng ta. Dừng một chút, Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ rèn lại bổ sung, "Các người đừng nhìn những Hỉ Vũ Gạ nhất tộc trưởng lao kia tại Hỉ Vũ trong tộc khắp nơi chịu đến áp -si chế." Nhưng phải biết những hỷ ự gạ nhất tộc trưởng lão kia trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy có thể quyết định hỷ ự gạ nhất tộc phân ra sinh tử sộc no dù y rụt. Cho nên nếu thật là vạch mặt mà nói, những hỉ ự gạ nhất tộc trưởng lão kia hoàn toàn là có thể hạn chế lại hỷ ự gạ nhất tộc chiến lực không thể lập lại. Mito Kada đỏ hổ mụ dạ nghe vậy có chút cảm thán nói, thật đúng là vận mệnh trêu người. Phải biết trước đó chúng ta cũng bởi vì cái này sộc no dù y rụt tồn tại buồn dầu qua rất lâu, suy nghĩ muốn thế nào tài năng đánh vỡ hỷ gạ nhất tộc truyền thống, lại không nghĩ rằng bây giờ chúng ta muốn bởi vì no mà thu lại. Trước đó Mĩ Tổ Cả Đỏ hộ mụ dạ mấy người bọn họ là cổ nổ hạ người cầm quyền, số đông thời điểm đối đai vấn đề lúc tự nhiên muốn từ toàn bộ cổ nổ hạ góc độ xuất phát. Mà toàn bộ hỷ ủ gạ nhất tộc mấy trăm nị dạ thân là cổ nổ hạ trọng yếu chiến lực, hắn sinh tử lại nắm ở trong tay Hỉ ủ gạ nhất tộc bên trong một nhóm nhỏ người. Vạn nhất có một ngày làm thôn chính lệnh cùng Hỉ ủ gạ nhất tộc trong tộc mệnh lệnh trái ngược lúc, những cái kia Hỉ ủ gạ nhất tộc nị dạ đến cùng nên nghe người đó mệnh đâu? No ý rút tại để cho Hỉ ủ thành cổ hạ bên trong trung chi quốc. Đây là người đương quyền tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Bất quá từ một phương diện khác tới nói, Sốc No rủ ý rụt tồn tại để cho Hỉ Vũ Gà nhất tộc trở thành một cái độ cao thống nhất đơn thể, không có khả năng xuất hiện quá nhiều âm thanh. Nếu là Vũ Trị Hạ nhất tộc cũng có dạng này, một cái Sốc No dù ý rụt mà nói, bọn hắn cũng không dám như thế áp bách Vũ Trị Hạ nhất tộc. Vũ Trị Hạ nhất tộc trước kia cũng chính là bởi vì trong tộc có quá nhiều âm thanh mà bị bọn hắn tìm được phân nhi hóa chi sơ hở. Sa dù tổ bị Hỉ Vũ rẹn cũng là mở miệng nói ra, không thể không nói lưu truyền hơn ngàn năm truyền thống cùng quy cụ chắc chắn là có hắn chỗ thích hợp, thì Hỉ nhất tộc thể truyền thừa ngàn năm cũng có cái này No rủ không thể xóa nhòa một phần công lao tại. Đương nhiên Cái này sộc no dù ý dù đối với thôn chắc chắn là bất lợi, bất quá đây không phải chúng ta trước mắt hẳn là suy tính sự tình. Chỉ có chúng ta một lần nữa đoạt lại nguyên bản là hẳn là thuộc về chúng ta quyền hạn, sau đó mới có cơ hội đi giải quyết những vấn đề này. Cũng chỉ có chúng ta tại hữu trì hạ trên bọn hắn trở về thôn phía trước cầm lại nguyên bản thuộc về quyền lực của chúng ta, chúng ta tài năng tập hợp đủ thôn chi lực tới tiêu diệt bọn hắn. Chương 445, thanh lý mục tiêu, chương 445, thanh lý mục tiêu. Ban đêm, vạn vật im tiếng, bận rộn một ngày cổ nộ hạ các thôn dân phần lớn cũng đã tiến vào trong ngục đẹp. Nhưng cũng liền vào lúc này, một đạo mặc gã phụ phục sức thân ảnh nhanh chóng tại cột nổ hạ bên trong môi kiến trúc trên sân thượng lập lòe, không bao lâu liền đi tới cột nổ hạ đệ tứ hồ cả nạ mĩ cả giờ mĩ nạ tổ trước cửa nhà. "Hồ cả đại nhân, tình huống khẩn cấp." Abu nhỉ dạ vừa bước vào phòng bên trong, đưa tay gõ gõ nạ mĩ cả giờ mĩ nạ tổ cửa phòng ngủ, hạ giọng hô một câu. "Cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời, trong gian phòng chuyển đến huyên náo sột soạt tiếng mặc quần áo, sau một khắc khoắc lên hồ cả ngự thần nà, cả giờ, nà, "Sự gì?" Nạ giờ nà, ánh mắt tính, trong giọng nói không có nửa phần bất mãn, giọng mở miệng dò hỏi. Cụ thể xảy ra chuyện gì còn không biết, nhưng ngay tại vừa rồi, đệ tam cùng Mị Tổ Ca Đỏ, ủ tạ tàn hai vị trưởng lão cùng nhau đi hổ cả cao áp, nói là có chuyện quan trọng tìm lại. A Buni Dạ dừng một chút, lại bổ sung nói, ba vị đại nhân thần sắc đều không phải là rất tốt, dường như là tới hương sư vấn tội. Hương sư vấn tội? Nạp Mị cả Giờ Mị nạ tổ nghe vậy sửng sở, lập tức lắc đầu, bật cười nói, tiên hạ thủ vi cường sao? Haha, người đi thông tri nạ dạ ban giải cùng Hỉ ủ gã trưởng lão, còn có hữu chí hạ đội trưởng, để cho bọn hắn cũng đi hộ cả ca áp, ta sau đó đến. Lạ. Là... Buni Dạ cùng vang một tiếng. Lách mình biến mất ở tại chỗ Nam bị cả giờ bịạ tổ thấy thế trở về phòng ngủ đồng thời đóng cửa lại lấy tốc độ của hắn đuổ tới hồ cả cao ốc bất quá là một trong nháy mắt sự tình không cần gấp gấp như vậy vội vàng đi vẫn là chờ nạ dạ xỉ cả cụ cùng khí ga dù chị hạ phụ gạ cụ bọn hắn đều đến rồi nói sau Min tổ để Tam láo đầu bọn hắn sợ là kẻ đến không thiện ngươi phải cẩn thận trên giường ngủ rủ Mạ kỳ cợ tí nạ cũng nghe đến nào cả giờạ tổ cùng ra cho chuyện ngồi dậy một mặt lo lắng nhắc nhở nó mạnh hết là thôi Nam bị cả giờ bịạ tổ cười an đủi Bọn hắn đây là tại hạ củ thiên hành động không có lấy được dự đoán hiệu quả sau sợ ta truy cứu tội lỗi của bọn hắn, cho nên dẫn đầu làm khó dễ muốn chiếm giữ chủ động. Tu Du Ma Kỷ Cở Tỳ Na nghe vậy dò hỏi, vậy bọn hắn sẽ lấy lý do gì làm loạn là đâu? Nạp Bỉ Cạ Dở Mị Na tổ sau một hồi trầm ngâm nói, nghĩ đến bọn hắn hẳn đã nhận được tin bắt lại không chi quốc dư nghiệt, đồng thời lợi dụng không chi quốc kỹ thuật bay tập kích cầu vồng chi quốc những quý tộc kia tin tức. Trừ cái đó ra, bọn hắn tựa hồ cũng không có cái gì đứng vững được bước chân sự tình. Tu Du tì nghe vậy khẽ nhíu mày, nói, bọn hắn làm sao lại nhanh như vậy liền biết chuyện này? Chỉ tin tức mới vừa vận chuyển tới đi. Cầu Đông Chi quốc vốn là chỗ vắng vẻ, liền cái này mấy lần giới nghị ra đại chiến cũng không có lan đến gần bọn hắn bên kia, bình thường liền càng thêm không có người nào chú ý. Nếu không phải là Trin mà nói, chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền biết được chuyện này. Minato, ngươi lại thuộc trực tiếp hạ bù bên trong chỉ sợ không có như vậy sẽ sẽ. U dù dù ma quỷ cỡ tí nào mặc dù không phải trí khôn gì hình lý dạ, tính cách cũng tùy tiện, nhưng cũng không ngu ngốc, loại này chuyện rõ ràng rành rành nàng vẫn là nhìn ra được. Chuyện trong dữ liệu. Nami Kazaru Minato bình tĩnh nói, để Tam trụ sao trưởng thôn mấy chục năm, làm không được chuyện như vậy mới kỳ quái. U dù dù Ma Kỷ Cự Tỷ Na có thể nhìn ra được sự tình Nã Mỹ Cạ Giở Mị Na Tổ tự nhiên cũng có thể nhìn ra, thậm chí nạ Mỹ Cạ Giở Mị Na Tổ đã quy định mấy cái mục tiêu, chỉ là còn ẩn mà không phát mà thôi. Tu dù mà Kỷ Cự Tỷ Na nghe vậy nghi ngờ hỏi, "Đã ngươi đã biết, vậy tại sao không đem ạ bự thanh lý một lần? Bây giờ lại tiết lộ tình báo trọng yếu như vậy, sẽ rất phiền phức." À? Phiền phức? Có một chút a." Nã Mỹ Cạ Giở Mị Na Tổ nghĩ nghĩ rồi nói ra, nói theo một ý nghĩa nào đó truyền lần hành động này kỳ thực cũng không có nhận được thôn cho phép, thậm chí nói là vi phạm với thôn quyết định cũng không phải không được. Lần trước hội nghị cấp cao bên trong, bởi vì Mĩ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tạng Cổ Hạ Tử hai người kiên quyết phủ định, cho nên sẽ bàn bạc cũng không có thông qua Hự Trí Hạ Chín đề nghị. Lần đó hội nghị chỉ là thông qua được để cho Hự Trí Hạ Chín xử lý làng Không Trung Dương Nghiệt, dành không chi quốc kỳ thuật bay, cũng không có thông qua để cho Hự Trí Hạ Chín cùng làng Mây hợp tác mượn danh nghĩa không chi quốc danh nghĩa tập kích quý tộc, cướp đoạt tài nguyên sự tình. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó Hự Trí Hạ Trình lần này tự tiện hành động thật là vi phạm với thôn ý chí. Tu Du trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng, nói: "Đây cũng là vấn đề rất nghiêm trọng à? Nghiêm trọng nói một điểm Nói là trình phản bội thôn cũng không đủ. Nếu là Đệ Tam lão đầu bọn hắn bắt được điểm này không thả, chính hắn còn có thể hay không đảm nhiệm thôn trưởng lão đều khó mà nói. Không nghiêm trọng như vậy, Na Mị Kage tô bình tĩnh, an đuổi nói, ngươi cho rằng chuyện như vậy Sĩ Mụ Dạ Đán trước đó còn làm được thiếu sao? Đệ Tam còn không phải đối với Sĩ Mụ Dạ Đán cầm nhẹ đệ nhẹ. Nói cho cùng coi như chuyện này là trình làm sai, nhưng trình quyền xử trí vẫn là tại ta cái này để tứ hồ cát trong tay. Cho nên vấn đề không lớn. Tu dù Ma Kỳ cợt tí nghe vậy trên mặt vẻ lo lắng cũng tiêu mấy phần, nhưng vẫn là nhắc nhở, Minato Bất kể nói thế nào chuyện lần này cũng là một bài học. Chuyện lần này đi qua, ngươi lại thuộc trực tiếp hạ bù nhất định muốn dọn dẹp một chút. Nhắc tới cũng muốn trách hình, hắn giống như mới là a bộ bộ trưởng a, loại chuyện này vốn phải là phải do hắn tới làm. Nhưng hắn ngược lại tốt, một mực tại bên ngoài thôn chạy khắp nơi, căn bản liền không có thực hiện qua hắn hạ bộ chức bộ trưởng trách. Nami Kagehime Minato nghe vậy cười mỉa một cái, tại suy nghĩ sau một lát mới lên tiếng nói, "Kertina, kỳ thực chuyện này cũng không phải như ngươi nghĩ. Không phải ta nghĩ như thế lại là loại nào?" U dù mà Kertina không hiểu liền hỏi, nói thẳng, "Minato Ngươi nói chuyện có thể hay không đừng rông dài như vậy, ta phiền nhất ngươi chính là điểm này." Nạp Mị Cả Giả Mị Nạ Tổ nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tính cách của hắn chính là như vậy, cũng đã không biết bị Hỗ Vũ Ma Kỷ Cở Tỳ Na chửi bậy qua bao nhiêu lần. Vì để tránh cho Hỗ Vũ Ma Kỷ Cở Tỳ Na nộ khí tăng lớn, Nạp Mị Cả Giả Mị Nạ Tổ vội vàng là tăng nhanh tốc độ giải thích nói, "Cở Tỳ Na, thanh lý ạ bộ chuyện này cũng không phải dễ làm như vậy. Đầu tiên từ trên danh nghĩa tới nói tất cả mọi người là cùng một cái thôn đồng bạn, cũng không phải địch nhân, cho nên chắc chắn là không thể sử dụng tới kích thích thủ đoạn, còn muốn tìm kiếm cơ hội thích hợp." Bại ta vừa mới trở thành đệ tứ hồ cả thời điểm Trình liền đã dùng gây dựng lại ngành mượn cớ đối với Ábụ Tiến Hành một lần thanh lý, đối với Ábụ Tiến Hành thay máu, vốn là huyên náo có ít người tâm ham mang, nếu như chúng ta nhanh như vậy liền lại đối Ábụ Tiến Hành đại thanh lý mà nói, như vậy Ábụ công việc bình thường cũng sẽ không cần làm. Cho nên chuyện này chỉ có thể từ từ sẽ đến, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp lại từng bước một thanh lý. Tu dù Ma Quỷ cợt tí nào nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lại mở miệng do hỏi, vậy lần này sự tình có tính không là một cái cơ hội? Tính toán cũng không tính nạ Mỹ Kakaze Minato nghe vậy ý vị thâm trưởng cười cười, nói, chỉ có điều chúng ta muốn thanh lý mục tiêu cũng không phải ả phụ. Chương 446, ngươi mới là ta sơ hở lớn nhất, chương 446, ngươi mới là ta sơ hở lớn nhất. Mục tiêu không phải ả phụ. Uzuumaakigakure Tina nghe vậy đầu tiên là sửng sợ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, ngay sau đó là cả kinh. Uzuumaakigakure Tina kinh ngạc nói, Minato, ngươi là chỉ để tam lão đầu bọn hắn. Đối mặt thế tử của mình, Nami Kakaze cũng không có giếm, khẳng định gật đầu một cái. Nami Kakaze Minato giải thích nói, Kỳ thực cảụ vấn đề ta cùng chỉnh cũng sớm đã phát hiện chúng ta sở dĩ không giải quyết chính là vì lưu cái sơ hở cho đệ tam bọn hắn. Dù sao nếu như chúng ta không giữ cho sơ hở cho bọn hắn bọn hắn làm sao có thể tìm được cơ hội bọn hắn tìm không thấy cơ hội như thế nào lại động bọn hắn bất động chúng ta như thế nào độngạ bị cả giờ Mỹ nạ tổ những lời này nói đến đủ dù mà kỳ cợ tinạ là xưởng sốt một chút trực tiếp liền đem nàng cho nhiều hôn mê cái gì sơ hở gì cái gì cơ hội gì lại cái gì hơi một tí Mỹạ tổ đến cùng đang nói cái gì Tất nhiên không nghĩ ra vụủ mà kỳ cợ Tina cũng lời lại nghĩ trực tiếp liền đem nghi ngờ của mình cho hỏi lên. Nabiki Kazer Minao tổ nghiêm túc giải thích nói, "Hồ cả vị trí này hảo liền tốt tại chiếm cứ đại nghĩa, nhưng nhưng ngược lại, ngươi tất nhiên chiếm cứ đại nghĩa, như vậy thì sẽ bị vô số ánh mắt cho nhìn chằm chằm, tại trong rất nhiều chuyện đều không thể không tuân theo quy tắc làm việc. Cho nên đệ tam lúc trước hắn mới có thể cần một cái sĩ mụ dạ đang đến giúp hắn làm một chút chính hắn không thể làm sự tình. Mata cũng là một dạng." Dừng một chút, Nabiki bị Minao nhìn xem Vũ Du Ma Kỷ nạ trên mặt hoang mang thần sắc, tiếp tục nói, "Từ trên danh nghĩa tới nói đệ tam sao cũng là cỗ nộ hạ trước đây hồ cả, quản lý thôn mấy chục năm." Ta cái này tân nhiệm hổ cả đối với hắn hay là muốn bảo trì tôn trọng tối thiểu. Hơn nữa phía trước vì thuận lợi thượng bị, ta cùng Trình cũng không có lựa chọn cùng đệ tam chính diện cùng dẫn, mà là đem đầu mâu nhắm ngay xỉ mủ dạ đản dự, sẽ rất nhiều tội lỗi đều đẩy tới trên thân xỉ mủ dạ đản dự, để cho đệ tam cùng mị tổ cạ đỏ hổ mủ dạ, dù tạ tản cổ hạ hai vị trưởng lão bình ổn quá độ. Nay liền mang ý nghĩa chúng ta còn muốn dùng trước kia sự tỉnh tới định đệ tam tội của bọn hắn là không thể thực hiện được. Cho nên phải giải quyết bọn hắn, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm đệ tam bọn hắn mới tội danh. Nhưng vô luận là mị hai cái này hạ trưởng lão Vẫn là xạ dụ Tô bị hỉ dụ dẹn cái này trước đây hồ cả, tầm thường sai lầm căn bản không cách nào vận ngã bọn hắn. Mà bây giờ thời gian cấp bách, ta cùng Trình cũng không khả năng trên người bọn hắn lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên chỉ có thể là bán chút sơ hở dẫn đạo bọn hắn phạm phải sai lầm lớn. Tu dù Ma Quỷ cỡ Tỳ Na nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ta minh bạch, cho nên Trình tập kích cầu đồng chi quốc tình báo là các người cố ý tiết lộ cho Đệ Tam lao đầu bọn hắn, mục đích đúng là vì để cho bọn hắn phạm sai lầm." Napi Cazermina đầu cười, nói: "Không tệ, hơn nữa đã có hiệu quả nhất định. Đệ Tam bọn hắn vẫn muốn một lần nữa đoạt lại bọn hắn mất đi quyền hạ." Bây giờ thật vất vả tìm được một cái cơ hội đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Cho nên bọn hắn hành động. Bọn hắn đầu tiên là dùng chèn đối với quý tộc hạ thủ sự tỉnh tại Hỏa Chi quốc đại danh phủ bên kia cùng Hỏa Chi quốc đại danh đã đặt thành hợp tác, tiếp đó lại muốn mượn Hỏa Chi quốc đại danh tới liên hợp cô nộ hạ nhân tộc. Đáng tiếc bọn hắn quá vội vàng, chuyện này cũng không có bọn hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Những cái kia nhân tộc vốn là đáng bọn hắn lâu rồi, bây giờ lại tại ta cùng trên thân chèn thấy được hùng lộ như vậy lợi ích, tại tình thế chưa từng sáng tỏ phía trước như thế nào có thể sẽ dễ dàng đảo hướng bọn hắn phía bên kia đâu. Hơn nữa, mấy ngàn năm qua này giới nhị dạ phân loạn không thôi, Những cái kia có thể từ loạn thế còn sống sót nhẫn tộc cơ hồ không có một cái ngu rốt, trong bọn họ chắc chắn cũng có người nhìn ra giới lý dạ phân loạn căn nguyên. Cho nên bọn hắn đối với những cái kia ngồi không ăn bám quý tộc cũng chưa hẳn không có mấy phần phản khí. Có lẽ liền chính bọn hắn cũng không biết, chính bọn hắn cũng tại kỳ vọng thay đổi đầu. Martin chính là người mở đường kia. Dừng một chút, bị Nami Cadamia lại ngược lại nói ra, bất kể nói thế nào, đệ tam bọn hắn một lần hành động này xem như thất bại, cũng cho ta động thủ thanh lý lý do. Mà đệ tam bọn hắn cũng ý thức được điểm này, nhưng hai cũng không quay đầu mũi tên, bọn hắn hối hận cũng đã chậm. Tu Dùn Ma Kỷ Cở Tỳ Na nghe vậy cái hiểu cái không nói, cho nên đệ tam lao đầu bọn hắn mới lựa chọn đánh đòn phủ đầu, thừa dịp ngươi còn không có xuống tay với bọn họ thời điểm trước tiên đối với ngươi cùng trình làm loạn, đem thủy quay đủ. Có thể An A Na Mị Cạ Giở Mị tổ có chút chần chờ, không xác định nói, cái này cũng có thể chỉ là bọn hắn kế hòa bình, ta luôn cảm giác chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Tu Dùn Ma Kỷ Cở Tỳ Na nghe vậy nghi ngờ dò hỏi, "Kế hòa binh, có ý tứ gì?" Na Mị Cạ Giở Mị tổ sau một hồi trầm ngâm mở miệng giải thích, bởi vì liền xem như bọn hắn cầm chuyện này đối với Trìn làm loạn, tối đa cũng chính là đem Trìn hiện hữu chức vụ lấy xuống. Mà ta cũng có thể thuận thế đem bọn hắn ba cái cho dọn dẹp ra sân, Cầm chìn một cái để đổi ba người bọn hắn, đối với chúng ta tới nói chắc chắn là không lỗ. Dù sao chỉ cần ta còn chiếm giữ lấy đệ tứ hồ cả vị trí, cũng có thể chọn dục chìn, về sau cũng có thể lại đem chìn tăng lên, giống như đệ tam trước đó đối với sĩ mụ dạ đàn như thế. Mà đệ tam bọn hắn nếu là đi xuống nhưng chính là thật sự đi xuống, cũng lại không có trở về cơ hội. Cho nên chuyện này đối với bọn họ mà nói chắc chắn là thua thiệt. Đệ tam cùng Mị Tổ cả Đỏ hồ mụ dạ cùng với Ủ Tạ Tạn hạ hai vị trưởng lão đều là nhân tình, không có khả năng không nhìn thấy điểm này. Cho nên ta mới hoài nghi khả năng này chỉ là bọn hắn kế hòa bình, bọn hắn mục đích thực sự cũng không tại này. Uruun Ma Kỷ Cợ Tỳ Na nghe vậy truy vấn, cái kia đệ tam lao đầu bọn hắn mục đích thực sự là cái gì? Nabii Kazer Minao lắc đầu, nói, còn không rõ ràng, nhưng ta nghĩ tới một loại khả năng. Uruun Ma Kỷ Cợ Tỳ Na dò hỏi, cái gì khả năng? Nabii Kazer Minao trầm giọng nói, vũ trang chỉnh biến. Vũ trang chỉnh biến. Uruun Ma Kỷ Cợ Tỳ Na nghe vậy cả kinh, kinh ngạc nói, không thể nào. Đệ tam lão đầu bọn hắn còn có làm như vậy lòng dạ cùng sức mạnh sao? Không biết Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tô bình tĩnh nói, nhưng đây tựa hồ là bọn hắn đường ra duy nhất, trừ phi đệ tam bọn hắn hội tâm cam tình nguyện về nhà dưỡng lao, không còn hỏi đến thôn chính Ngụ. Nhưng đệ tam bọn hắn cũng không phải sẽ cứ như vậy từ bỏ người. Dừng một chút, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tô lại bổ sung, hơn nữa, ta cùng Trình kỳ thực là hy vọng đệ tam bọn hắn làm như vậy, chỉ có dạng này tài năng một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Tu Du Ma Kỳ Cở Tỳ Na nghe vậy cũng là nghiêm túc, mở miệng nói, nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn có thể hay không tại cả cao ốc bố trí cả bẫy, chính là muốn đem người dẫn qua? Nạp Bỉ Cạ Giở Mị Nạ Tổ cười cười, nói, khả năng cao sẽ không, bất quá cũng không bài trừ loại khả năng này, cho nên ta không phải là đem Hỉ Á sĩ cùng phủ gạ cụ bọn hắn cũng gọi đi qua sao. Cho nên bên kia thì không cần lo lắng. Bất quá, Nạp Bỉ Cạ giờ Mị Nạ Tổ dừng một chút, nhìn về phía Vũ dù Ma Kỷ Cở Tỳ Na nghiêm túc nói, so với bên kia, ta ngược lại thật ra lo lắng hơn người, dù sao người mới là ta lớn nhất sơ hở. Vũ Dụ Ma Kỷ Cở Tỳ Na, 3. Chương 447, Nạ Tổ sinh ra chi dạng, chương 447, Nạ Tổ sinh ra chi dạ. dạ. Ngươi cái tên này, như thế nào đột nhiên nói lời như vậy? U dù dù Ma Kỷ Cợ Tỉ Na bị Na Mĩ Cạ Giơ Mi Na Tô đột nhiên xuất hiện bảy tỏ hạ cụ làm cho hai gọ mã hửng hổng, có chút xấu hổ chừng Na Mĩ Cạ Giơ Mi Na Tô một mắt, nhưng âm thanh lại tại trong bất tri bất giác nu hòa xuống. Haha, ha, rất đột nhiên sao? Nhưng ta là nghiêm túc ca. Na Mĩ cả giờ Mi Na Tô cười ha hả, ngoài miệng vẫn như cũ không tha người, ánh mắt cũng phá lệ kiên định. U dù dù Ma Kỷ Cợ Tỉ Na ánh mắt cũng từ trước đây xấu hổ dần dần mềm hóa, cùng Na Mĩ Cạ Giơ Mi đối mặt lúc, ánh mắt hai người đều kéo, bên trong căn phòng bầu không khí cũng biến thành mập mờ. Cùng lúc đó, Hồ Cạc trong văn phòng Mặc dù bây giờ Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ vị này đệ tứ cũng không ở tại chỗ, nhưng xạ thủ Tô bị thị dụ rèn cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Ha cùng với Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ ba người lại là đạo khách thành chủ, phi thường cường thế tiến vào hộ cả văn phòng chờ đợi Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ đến. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ lệ thuộc trực tiếp hạ bù mặc dù đối với này nói qua dị nghị, nhưng lại bị Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Ha Tử hai người lấy cổ nổ hạ trưởng lao thân phận cho trấn Lúc này cả tòa cả trong đại lâu lấy Mị hai người thân phận cao nhất, những cái cũng không có biện pháp. Sà dù tổ bị Hị dụ rèn cùng Mĩ tổ cả Đỏ hổ mù dạ, dù tạ tản cô hạt ba người làm như vậy kỳ thực cũng là muốn cho Nã Mĩ Cạ giờ Minato một hạ màn uy, tích lũy khí thế, để câu tại trong đợi chút nữa đàm phán có thể áp chế lại Nã Mĩ Cạ giờ Minato. Mặc dù làm như vậy tại bình thường rất dễ dàng bị người ta tóm lấy một chút nửa điểm, nhưng ngược lại đều dự định vạch mặt phát động vũ trang trình biến, Sà dù tổ bị Hị dụ rèn ba người bọn họ cũng sẽ không câu nội tiểu tiết. Có điểm gì là l à, lấy Nã giờ Minato tốc độ sớm liền nên đến, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Chờ đợi một hồi đi qua. Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ có chút bất an thấp giọng mở miệng nói ra: "Viêm, chấn định một chút." Đang tại nhắm mắt dưỡng thần Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn ngay cả con mắt cũng không có mở ra, bình tĩnh mở miệng nói ra: "Nạc Mị Cạ dạ Mị Nạ, nạ Tô hẳn là đang kéo dài thời gian, thứ nhất là muốn cho chúng ta một hạ mã uy, gặp chúng ta một hồi. Thứ hai đoán chừng là đang chờ những người khác chạy tới." "Những người khác?" Mị tổ cả Đỏ hổ mụ dạ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, mở miệng nói: "Ngươi nói là Hỉ cả cụ hắn?" Sạ bị Hỉ Dụ đầu. Nói, Namĩ Kagezomi Nato hẳn là cho là chúng ta nghĩ tiên hạ thủ vi cường, lấy vũ chỉ hạ triển sự tình đối với hắn làm loạn, cho nên để gánh vác gáp lực thậm chí vì phản chế chúng ta khẳng định muốn tìm minh hữu tới trợ giúp. Dừng một chút, Sazuto bị Hỉ hữu rèn hai mắt hơi mở, trong đôi mắt lập loè tình quang, mở miệng nói, đây đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Chúng ta vốn là chỉ là muốn nhờ vào đó ngăn chặn Namĩ Kagezomi một người, mà bây giờ lại là kéo lại càng nhiều người. Không có Hỉ hữu gạ Hỉ ạ sĩ cái này, Hỉ tộc trưởng kiềm chế, Hỉ nhất tộc những trưởng lão kia động thủ cũng có thể thuận lợi hơn một chút. Bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội bị tổ cả đỏ hổ mụ ra nghe vậy gật đầu một cái cũng an tâm toàn bộ hồ cạ văn phòng cũng lần nữa lâm vào trong yên tĩnh lại qua một hồi hồ cả cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra khiủ gạ xiủ -si, chị hạ phụ gạ cụ cùng nạ dạ sĩ -si cả cụ ba người nhanh chân lưu tinh đi đến ba vị các người cái này hơn nửa đêm là chuẩn bị muốn làm gì có chuyện gì không thể chờ trời đã sáng sau đó lại nói sao khiưuạ -si, hạ phụ gạ cũ cùng nạ dạ sĩ -si cả cụ ba người đều tự tìm trố ngồi xuống sau đó Kỳ Hữu Gạ Hỉ Á Xỉ trực tiếp mở miệng hướng về xạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ dụ rèn ba người do hỏi. Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ mặt không thay đổi mở miệng nói: "Kỳ Hữu Gạ trưởng lão, ngươi có chút lưỡi biếng." Thân là Cổ Nổ Hạ trưởng lão liền muốn thời, thời khắc khắc đều đem tôn lợi ích đặt ở vị thứ nhất, gặp phải tình huống khẩn cấp nửa đêm triển khai cuộc họp tính là gì? Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ lời này mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực lại là ở trong tối phúng Kỳ Hữu Gạ Hỉ Á Xỉ cái này Cổ Nổ Hạ trưởng lão có chút không xứng trước, liền triển khai cuộc họp đều có bá khí. Kỳ Hữu -si vậy thần sắc một chút, có chút không nghĩ tới hôm nay Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ vậy mà cứng như thế nửa điểm tình cảm cũng không lưu lại. Hắn đây là muốn làm gì? Sự tình có chút không đúng a. Nã Già sĩ Cạ Cụ thấy thế đánh giảng hòa nói, "Bỉ Tô Cạ Đỏ trưởng lao nói đùa, thì Hỉ Hự gạ trưởng lão sự vụ bận rộn, đã một ngày mệt nhọc, cho nên ngựa khi mới có vọt lên." Dừng một chút, Nã Già sĩ Cạ Cụ lại ngược lại nói ra, "Bất quá Hỉ Hự gạ trưởng lão cũng không có nói sai cái gì, hắn không chỉ là đang hỏi thăm các ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì tình huống khẩn cấp mới muốn hơn nửa đêm học sau. Nói chuyện ta cái này thượng nhận ban ban giải cũng tại hồ Cạ Cao ốc bận bịu cả ngày, thật đúng là không biết xảy ra chuyện gì tình huống khẩn cấp." Còn xin Mị Tổ Cạ Đỏ trưởng lão giải thích cho ta." Mị Tổ Cạ Đỏ hồ mụ dạ nghe vậy khẽ như mày, bị Nã Dạ Sĩ Cạ Cổ làm thành như vậy, hắn ngược lại có chút không xuống đài được. Trầm ngâm trong lát, Mị Tổ Cạ Đỏ hồ mụ dạ cũng không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Sạ dù Tô Bỉ Hy Dụ Dễn. Sạ Dụ Tô Bỉ Hy Dụ Dễn ánh mắt không hề bất tâm, nhàn nhạt mở miệng nói, lại khẩn cấp tình huống cũng không kém trong thời gian ngắn này, vẫn là chờ đệ tứ sau khi tới rồi nói sau, miễn cho muốn một lần nữa thuật lại lãng phí nhiều thời gian hơn. Nã Dạ Sĩ Cạ Cổ ngửi lời liếc Sạ một cái, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Xa dù tổ bi hì chút mặt mũi này vẫn phải có. Toàn bộ hồ cả trong văn phòng lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, 6 người toàn bộ đều mang riêng phần mình tâm tư trầm mặt không nói. Hồ cả bên trong phòng làm việc bầu không khí cũng càng ngày càng nạ trọng. Thời gian lại qua một hồi, hồ cả trong phòng làm việc 6 người tất cả đều là hơi nhữ nhắc nhắc lông mi, phát giác một chút không thích hợp. Nếu như nói nả mỉ cả giờ mỉ nả tổ phía trước không có đến là bởi vì muốn gạt xa dù tổ bi bọn hắn một hồi mà nói, như vậy hiện tại sĩ cùng, phủ cùng với sĩ cả ba người cũng đều đến Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ không có lý do gì lại kéo dài thời gian. Hơn nữa lấy Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ tính cách kia cũng sẽ không chậm trễ chính mình người. Chẳng lẽ là gặp sự tình gì? Xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Biết không là dạng gì ngoài ý muốn tài năng kìm chân được xưng là giới nghị giả đệ nhất hối hạ nam nhân. Chẳng lẽ là Uruu Ma Ki Cở Tina? Hộ hạ trong phòng làm việc 6 người bây giờ cũng là nghĩ tới cùng một cái đáp án. Không thể không nói bây giờ hộ hạ trong phòng làm việc 6 người đối với Nạ Mị Cạ Giở Mị Tổ cũng là hiểu rõ nhất định, nếu minh bạch có thể chế trụ Nạ Mị Cạ Giở Tổ đoán chừng cũng chỉ có Uruu Ma Ki Cở Tina. Nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Ki Uga Hiashi, Uchiha hi si, Hạ phụ gả cụ cùng Nara gia si sĩ cả cụ vẫn còn không có cái gì, chỉ là có chút nghi hoặc. Nhưng Sạ dụ Tô bị Hỉ dụ rèn, Mito cả đỏ hổ mụ dạ cùng ngũ tạ tặn cổ Has ba người cũng có chút như ngồi bàn trung. Phải biết bọn hắn thế, nhưng là chuẩn bị đối với vũ trụ ma kỵ cỡ Tina hạ thủ, muốn lấy vũ trụ ma kỵ cỡ Tina tới ngăn được Nara Mĩ cả giờ Mĩ Nato. Mà đem Nara Mĩ cả giờ Mĩ Nato rời bên cạnh vũ trụ ma kỵ cỡ Tina chính là bọn hắn kế hoạch chốt. Nhưng bây giờ giống như bước đầu tiên liền xảy ra vấn đề a. Sự dụ tổ bị Hỉ Vũ Dễn ba người sắc mặt theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng khó coi, mà Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ nhưng là phát hiện Sự dụ tổ bị Hỉ Vũ Dễn đám người một chút không thích hợp, phản ứng của bọn hắn có hơi quá khích. Ngay tại hổ cạ trong phòng làm việc bầu không khí sắp trở nên có chút quái dị thời điểm, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hổ cạ trong văn phòng. "Xin lỗi, ta tới chậm." Cấp bộ có chút hư phù nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ hướng về hổ cạ bên trong phòng làm việc đám người lộ ra ánh náy nụ cười. Chương 448, có lẽ có, chương 448, có lẽ có. Đệ tử ngươi thế, nhưng là gọi chúng ta đợi lâu a? Sa dù tổ bị hỷ r rèn nhìn về phía nào bị cả giờì tổ trong lòng cái kia cố tâm tình bất mãn đã là lộ rõ trên mặt không che giấu nữa xin lỗi xin lỗi bởi vì cờ cợ Tiạ bên kia xảy ra chút bạn sự cho nên chậm chế một chút thời gian Nam bị ca giờmina tôi tự hiểu đối lý cũng là chủ động nói xin lỗi gìn cờ gì khi đã xảy ra chuyện gì Mỹ tổ cả đỏ hổ mụ ra bởi vì tâm hư, cho nên khi nghe đến đủ dù mạ kỳ cờ cợ Tiạ xảy ra chuyện sau nói chuyện cũng không trải qua suy nghĩ theo bản năng liền hỏi tới đi ra bị giờạ tổ nghe được gìn cờ gì kỳ ba chữ sau thần sắc cũng là biến đổi, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa ánh mắt cũng biến thành lăng lệ Nam bị ca giờ bị nạ tổ âm thanh lạnh lùng nói bị tổ cả đỏ trưởng lão, trưởngãoo chính là cờ Ti không phải cái gì gìn cờ gì kỳ bởi vì ví thú gìn cờ gì kỳ tại trong các đại nhận thôn bên trong cũng là xem như binh khí chiến tranh công cụ các loại tính chất mà tồn tại cho nên gìn cờ gì kỳ cái từ này cũng liền tại trong bất trí bất giác mang tới mấy phần nghĩa xấu nghe vào giống như là chịu tả vi thú công cụ Ma Vũ Vũ Ma Kỷ Cở Tỳ Nạ cũng vẫn muốn thoát khỏi gìn cờ gì kỳ danh hiệu, vô cùng chán ghét cái từ này, cho nên Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ đối với cái từ này cũng vô cùng chán ghét, thậm chí là chán ghét. U Tạ tà Tản Cổ Hàn thấy thế cũng là vội vàng mở miệng nói, đệ tử Mị Tổ ca Đỏ trưởng lão cũng là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên mới không lựa lời nói, ngươi cũng đừng chết móc. Dù sao Vũ Vũ Ma Kỷ Cở Tỳ Nạ thân phận tương đối là thủ đối với thôn tới nói 10 phần trọng yếu. Cho nên Vũ Vũ Ma Kỷ Cở đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nạ Mị Cạ Giở Mị Tổ nghe vậy vẻ mặt trên mặt hòa mấy phần, nhưng vẫn là lạnh giọng nói: Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là cờ tin nạ tại hơn nửa đêm bị Abuni ra đánh thức, có chút tức giận, dự định muốn cho quấy rầy nàng nghỉ ngơi kẻ cầm đầu một điểm màu sắc nhìn một chút, ta hoa thật là lớn công phu mới đem nàng trấn an tới. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn, u tạ tản cô ha cùng mị tổ cả đỏ hổ mù dạ ba người nghe vậy sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Nạp mị cả rở mị nạ tổ trong miệng tội khôi hỏa thủ trừ bọn họ bên ngoài còn có ai? Nạp mị cả rở mị nạ tổ đây không phải tại chỉ vào mù lòa mắng người thảo sao? Bất quá, cái này cũng là vũ kỳ cờ tin có thể làm được đi ra ngoài sự tình. Sở hữu tổ bị Hị Vũ Duyện bọn hắn thật đúng là khó mà nói thứ gì. Dù sao Vũ Vũ Ma Kỷ Cợ ngoại trừ là Duyện Cợ Di vẫn là Vũ Vũ Kỳ nhất tộc công chủ. Mặc dù Vũ Vũ Ma nhất tộc đã diệt quốc, nhưng Cổ Nộ Hạ cùng Hoa quốc quan hệ không ít, để nhất hổ cả thê tử chính là Vũ Vũ Ma nhất tộc Vũ Vũ Ma Mito, liền Cổ Nộ Hạ nghi dạ chế tạo trang phục cũng rất nhiều tiêu chí tính chất trên kiến trúc đều có Vũ Vũ Kỳ nhất tộc tiêu chí. Cho nên nói Vũ Vũ Ma nhất tộc tại Cổ Nộ Hạ địa vị là phi thường thủ, cũng dẫn đến Vũ Vũ Ma tại Cổ Nộ Hạ địa vị cũng vô cùng cao thậm chí không giống như sủ nạ cái này sện dụ nhất tộc công chủ thấp hơn. Bởi vậy vũ vũ ma kỵ cỡ tỉ nạ cũng là trong cổ nỗ hạ số ít mấy cái từ đầu tới đôi đều không cần cho sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn bọn hắn mặt mũi người, trước đó thậm chí đều làm qua ở trước mặt chỉ vào bọn hắn cái mũi mắng sự tình. Cho nên sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn bọn hắn ở trên ngoài sáng thật đúng là cầm vũ vũ ma kỵ cỡ tỉ nạ không có biện pháp gì. Bây giờ nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ đem hoa qua quăng trên thân vũ vũ ma bị ba người ngược lại không tốt đối với việc này nói cái gì. Tốt, tất nhiên đủ dữ mạc quỷ cỡ ti nạ không có việc lớn gì lời nói vậy thì nói chính sự đi. Sazuto bị Hị dụ rèn phi thường thức thời nói sang chuyện khác, trầm giọng mở miệng nói, "Đệ tử chúng ta muộn như vậy gọi các ngươi tới là bởi vì chúng ta thu đến tin tức, nói Vũ trì chỉ hạ trì tập kích cầu vùng chi quốc các nơi quý tộc. Đương nhiên, đây là thôn nội bộ tin tức, đối ngoại, tập kích những quý tộc kia là không chi quốc dương nghiệt." Dừng một chút, Sazuto bị Hị dụ rèn nhìn về phía Na Mỹ cả giỡ Mina tổ chất vấn, hỏi một chút, Vũ chỉ những quý tộc kia sự tình là có hay không hiểu rõ tình hình?" Hắn có lẽ là Vũ Trì Hạ Trình hành động có phải là hay không ngươi thuận mệnh. Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Dễn hỏi thăm rất là sáo rđiệu, chếng nặng tìm nhẹ không nói, còn chỉ cho nạ Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạp Tổ hai cái tuyển hạng, hoặc là bán đủ trì hạ hình, hoặc là chính mình đem vào học thuộc. Vô luận Nạp Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạp Tổ lựa chọn cái nào đáp án đều sẽ lâm vào bị động, chờ đợi hắn đều sẽ là Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Dễn vơ trách. Nếu là trước kia Nạp Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạp Tổ lời nói có thể thật đúng là sẽ rơi vào Sạ Tổ bị Hỉ Vũ Dễn nhưng bây giờ Nạp Mĩ nạ Tổ đã không phải là ngô hạ am ông. Nạp cười nạ cười, nói, "Đệ tam không biết người tình báo này là từ đâu nghe được chuyện này liên quan tới thôn một trường lão cũng liên quan đến thôn lợi ích cho nên khi vụ trí cấp bách cũng không phải tìm ai vật trách mà là xác định tình báo này thật ra Sa dù tổ bị hỷ dụ rèn khe như mày không nghĩ tới nạ mỉ cạ giờ mì nạ tổ khó chơi như vậy một chút liền tóm lấy hắn điểm yếu Sa dù tổ bị hỷ dụ rèn tình báo là thế nào tới đương nhiên là hắn xếp vào tại trong nạ mỉ cạ giờmìạ tổ lệ thuộc trực tiếp hạ bù ám tử cung cấp nhưng cái này tình báo nơi phát ra có thể Quang Minh chính đại nói ra sao đương nhiên là không thể Dù sao ngươi một cái trước đây hộ cả tại sao muốn tại trong đương nhiệm hộ cả lệ thuộc trực tiếp hạ bụ xếp vào giàn điệp. Vấn đề này thế nhưng là không tốt giảng giải cũng không cách nào giải thích. Cũng không đem tình báo này nơi phát ra nói rõ ràng liền không cách nào chứng minh tình báo này có độ tin cậy. Nếu như không cách nào chứng minh tình báo này có độ tin cậy, vậy thì càng thêm không thể dùng tình báo này tới định đủ tri hạ trình đã tội. Nếu không thì là có lẽ có. Sạ dù Tổ bị Hỉ Dụ rèn trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, tình báo này là ta Sạ Dụ nhất tộc tại ngoài thôn thương đội truyền về, tuyệt đối có thể tin. Tam Tổ cả đọ nhất tộc bên ngoài thương đội cũng truyền về đồng dạng tin tức. Cậu tạ tà tạn nhất tộc tại vị thương đội cũng chuyển về đồng dạng tin tức. Mito cả đỏ hộ mụ dạ cùng ngủ tạ tạn cổ Hạ dư hai người cũng là hợp thời mở miệng, đi theo Sazuke Tobie dù rèn đội hình. Xả dù Sazuke Tobie Hiiju rèn thấy thế nói tiếp, nếu như một cái, hai cái tình báo nơi phát ra có thể phạm sai lầm, nhưng là bây giờ có chúng ta ba tộc nguồn tin tức ấn chứng với nhau, hoàn toàn có thể bảo đảm tình báo này có độ tin cậy. cả giờ Mị nạ tổ nghe vậy khẽ như mày, mặc dù biết Sazuke Tobie Hiiju Zen bọn hắn là đang đùa vô lại, nhưng không thể không nói phương pháp của bọn hắn vẫn rất có công hiệu. Dù sao xả dụ Tô bị hỉ dụ rèn bọn hắn chỉ cần một cái chạm được chân lý do là được rồi. Đúng lúc này, Lã Dạ Sĩ cả cú lại là mở miệng nói ra, "Đệ Tam, vị tổ cả Đỏ trưởng lão, thủ Tạ Tản trưởng lão, tất nhiên tình báo đã trải qua các người tam tộc cân chứng với nhau, như vậy có độ tin, cậy vẫn phải có. Chỉ có điều nếu là các ngươi tam tộc bên ngoài thương đội lấy được tình báo, vậy đã nói rõ bọn hắn không phải ni da. Tốt ta coi như thương đội hộ vệ nhị Dạ phát hiện tình báo, vậy bọn hắn tối đa cũng chính là biết cầu vùng chi quốc bị đánh lén sự tình, bọn hắn là thế nào biết những cái kia không chi quốc dư nguyệt là vũ trì hạ trưởng lão giả trong đâu?" Mì tổ cả Kado Hồ Mụ Dạ mở miệng nói ra, "Chúng ta ba tộc thương đội sắc thực chỉ là chuyển về không chi quốc dư nghiệt tập kích quý tộc tin tức, mà tại lần trước hội nghị bên trong cụ chí hạ trình chính miệng nói ra muốn giả trang không chi quốc dư nghiệt tập kích quý tộc kế hoạch, đây không phải hắn làm còn có thể là ai làm?" Nã Dạ Sĩ Cạ Cụ cười lời nở nụ cười, nói, "Theo lý thuyết, những thứ này đều chỉ là các ngươi ngờ tới, cũng không có tìm được chứng minh đúng không?" Mito Kado Hồ Mụ Dạ sửng sở, có chút không biết trả lời như thế nào. Sa Dụ Tộ bị dụ rèn nhưng là có chút cảm thán, Nã cả Cụ không hổ là Nã Dạ Cụ, một chút liền tóm lấy sự tình mấu chốt. Như vậy kế tiếp cũng chỉ có thể kéo dài thời gian chờ đợi tín hiệu, chương 449, đại cục đã định, chương 449, đại cục đã định. Đối với người không biết chuyện tới nói có lẽ là ngờ tới, nhưng đối với chúng ta những người biết chuyện này tới nói còn cần đến đoan sao? Không chi quốc dư nguyệt tồn tại sự tình người biết vốn lại ít chi lại thiếu, chúng ta mấy cái vẫn là bị Vũ Trì chỉ Hạ trình báo cho biết. Mà tập kích quý tộc loại chuyện này cho dù là Không Chi Quốc Dư Nguyệt cũng không dám làm, từ trước tới nay cũng chỉ có Vũ Trì chỉ Hạ trình tên kia dám làm. Một lần là trùng hợp, hai lần là ngẫu nhiên, nhưng nhiều điều kiện như vậy đều phù hợp, ngoại trừ chỉ Hạ Triển bên ngoài còn có thể là ai? Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ cùng Sạ rủ Tô Bị Hỉ rủ rèn liếc nhau một cái, Minh Bạch Sạ rủ Tô Bị Hỉ rủ rèn ý tứ sau lúc này liền mở miệng nói ra. Nói cho cùng đây vẫn chỉ là Mị tổ Cạ Đỏ trưởng lao suy đoán của ngươi. Nã Dạ Sĩ cạ cụ khẽ lắc đầu, nói, không chỉ quốc dư nghiệt nhón tung tích thật là rất bí mật không tệ, nhưng chỉ cần bọn hắn vẫn tồn tại liền sẽ lưu lại vết tích. chỉ hạ trưởng lao có thể dựa vào những dấu vết này phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, những cái kia lời thuyết minh cũng không bài những người khác không thể thông qua những dấu vết này phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Dừng một chút, Nã Dạ cụ lại bổ sung, mà khác, liên quan tới tập kích quý tộc loại chuyện này, Trước kia không chi quốc có lẽ không dám, nhưng Mỹ tổ ca đỏ trưởng lão cũng đừng quên bây giờ không chi quốc đã không tồn tại nữa, còn lại chỉ là một chút không chi quốc dư nghiệt. Cầu gấp đều biết mẻ tưởng, chân trần cũng không sợ mang dạy. Bây giờ không chi quốc dư nghiệt nhóm đã không có gì có thể mất đi, bọn hắn còn sẽ có điều kiên kỳ gì. Bọn hắn còn có chuyện gì làm không được. Cho nên có lẽ là không chi quốc dư nghiệt nhóm vì tài nguyên chính mình đi tập kích quý tộc cũng nói không chừng. Cơm tử đoàn lý. Mỹ tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ mặc dù chỉ là vì kéo dài thời gian mới cùng Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ triển khai tranh luận, nhưng biết chân tướng hắn nghe được Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ quỷ biện cũng là có chút tức giận, cả giận nói, nhưng không chi quốc những cái kia dư nghiệt cũng tại giới ẩn nghỉ ngủ đông mấy chục năm, làm sao có thể trùng hợp ngay lúc này làm ra tập kích quý tộc sự tình. Bọn hắn muốn làm lời nói sớm liền nên làm a. Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ khẽ lắc đầu, nói, cái này Mỹ tổ Cạ Đỏ trưởng lão ngài thì đi hỏi cái kia chút không chi quốc tàn dư. Có lẽ là phát triển của bọn họ đến thời khắc nấu chốt, không thể không đi cướp tài nguyên. Có lẽ là bọn hắn đã kìm nén không được dã tâm của mình chuẩn bị đối với giới nghị dạ lần nữa lộ ra răng nanh. Có lẽ là bởi vì vũ trì hạ trưởng lão nhằm vào bọn họ hành động để cho bọn hắn tao ngộ nguy cơ, không thể không nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Chuyện này khả năng có vô số loại, tại sự thật còn không có được chứng thực, thời điểm còn xin mị tổ cạ đỏ trưởng lão các ngươi không nên tùy tiện đem hắc qua chụp đến chính mình trên thân người. Nã dạ sĩ cạ cũ những lời này là có lý có cứ, thậm chí còn tại chính mình nhân ba chữ càng thêm nặng lư khí, âm dương mị tổ cạ đỏ hổ mụ giạ một chút, đem tổ cạ đỏ hổ mụ giạ tức giận đến là dựng râu mắt. Sa du bị dụ rèn thấy thế thở dài một tiếng, mở miệng nói ra Tốt sĩ cả cụ, coi như những thứ này chỉ là chúng ta ngờ tới, cái kia không chi quốc dư nghiệt tập kích quý tộc sự tình dù thế nào cũng sẽ không phải dạ a. Lão phu thế nhưng là nghe nói trước đây Vũ trì hạ trưởng Lao thế nhưng là lập được quân lệnh trạng, nói hắn sẽ cầm xuống những cái kia không chi quốc dư nghiệt cùng không chi quốc ký thổi bay. Bây giờ không chi quốc dư nghiệt đã xuất hiện, mà Vũ trì hạ trưởng lão người khác đang ở đâu vậy? Đã dùng kháng mệnh sự tình định không được cụ trì hạ chủ tội, Sa dù Tobie Hihi dù rèn cũng liền đổi một cái mạch suy nghĩ, từ khác góc độ tìm kiếm hạ triển sơ nói, tạm thời không rõ. Bất quá Vũ Trì Hạ trưởng lao vẫn chưa về, vậy đã nói rõ nhiệm vụ này còn chưa kết thúc, đệ tam ngươi cũng không thể bởi vậy tới định độ trì Hạ trưởng lao tội a." Mị Tô Ca Đỏ hô mụ dạ nhíu nhíu mày, nói, nhưng "Không chi quốc tàn dư sự tình đã huyên náo mọi người đều biết, nói không chừng bây giờ đã có khắc nhận thôn người vì thu hoạch không chi quốc kỹ thuật bay mà biến thành hành động. Cứ như vậy cho dù là Vũ Trì Hạ chỉ thành công tu được không chi quốc kỹ thuật bay, nhưng chúng ta thôn muốn giữ lại những kỹ thuật này, lời nói liền muốn cân nhắc như thế nào gặp phải đến từ khắc nhận thôn áp lực. Ngươi biết này đối thôn tới nói là bao lớn một loại thiệt hại sao? Mà đây vốn là không cần thiết thiệt hại." Liên như vậy một điểm liền có thể lời thuyết minh ngũ chi hạ trình nhiệm vụ của lần này biểu hiện là không hợp cách. Na Bỉ Cả Giả Mị Na Tổ nghe vậy cũng là trầm giọng nói, Mị Tổ Cả Đỏ trưởng lão, lời này của ngươi nói có chút quá nghi đương nhiên. Xem ra ngươi đã rất lâu không có ra ngoài thi hành nhiệm vụ, đối với ra ngoài thi hành nhiệm vụ lưu trình có chút lạnh nhạt. Đương nhiên, ngươi mỗi ngày chỉ là trong phòng làm việc tụi một chút điều hòa không khí, uống chút trà, tự nhiên là không thể nào hiểu được ở bên ngoài vì nhiệm vụ, vì thôn liễu mạng đồng bảo có bao nhiêu khổ cực. Bên ngoài thi hành nhiệm vụ vốn chính là một chuyện vô cùng nguy hiểm, ai cũng không biết sau một khắc sẽ gặp phải ngoại ý muốn gì. Liên xem như ta cũng không cách nào cam đoan sau này mỗi một cái nhiệm vụ đều có thể hoàn thành viên mãn hoặc có lẽ là các ngươi có dạng này chắc chắn cho nên đủ chỉ hạ trưởng lão nhiệm vụ lần này coi như không có viên mãn như vậy chúng ta những thứ này ngồi ở trong phòng làm việc người lại có cái gì tư cách đi chất vấn hắn đâu Nam bị cả giờ bị nạ tổ những lời này vì cho trì hạ chỉ bù thậm chí không tiếc lấy thân vào cuộc lấy chính mình thân phận tới nâng lên đủ trì hạ Thìn còn kéo theo tất cả bị dạ đến cho đủ trì chỉ hạ chỉn xem như hộ thân phủ để cho bị tổ cả đỏ hộ mụ dạ là á khẩu không trả lời được Mỹ tổ cả đỏ hộ mụạ Nếu là dám nói ra một câu phản đối Chờ chuyện này vừa chuyển ra ngoài chỉ sợ cũng muốn tự tuyệt khắp cả thôn Ly Dạ. Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn mở miệng thay Mị Tổ Cạ Đỏ hổ ngủ giả dạ giải vây nói, "Đệ tử ngươi nói cùng Mị Tổ Cạ Đỏ trưởng lão nói là hai cái tính chất sự tình, dù sao nhiệm vụ này là vũ trì chỉ hạ triển chính hắn đối với chúng ta, đối với thôn làm ra can đoan." Nạp vị Cạ Giở Mị nạp Tổ mở miệng hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ đệ tam ngươi trước đó đang cấp thôn trung nhẫn dạ bố trí nhiệm vụ trọng yếu thời điểm, những cái kiên không cùng đã nói bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ cam kết như vậy sao?" Bọn hắn nói những này là muốn hướng thôn biểu đạt quyết tâm của mình. Dừng một chút, Nạp Mị nạ Tổ ngữ khí biến đổi, Trầm giọng nói, vẫn là nói đệ tam ngươi muốn xử tử trong thôn tất cả thi hành nhiệm vụ thất bại nữ giả sao? Giống như trước kia bức tử hạ tác xạ cụ mọ tiền bối như thế. Lời vừa nói ra, Sa Dụ Tổ bị hỉ dù rèn, ừ tạ tản cô ha cùng mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ ba người thần sắc cũng là biến đổi. Nạ mị cạ giờ mị nạ tổ đây cũng không phải là tại đánh mặt của bọn hắn, mà là tại để hắn xuống nhóm mặt mo trên mặt đất điên của ma sát. Loại chuyện này là có thể tại loại này nơi nói sao? Sa Dụ Tổ bị dù rèn sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Cũng liền vào lúc này Sazuto bị Hiyori dẹn thần sắc bỗng nhiên chỉ trệ, một câu tin tức chạy vào trong đầu của hắn. Sazuto bị Hiyori dẹn sắc mặt lúc này liền hòa hoãn lại, nhếch miệng lên, lộ ra lớp qua một cái tươi cười đầy ý. Sazuto bị Hiyori dẹn nhìn về phía Uta Tatan cô Hasu cùng Mito cả đó hô mùa dạ, mở miệng nói, đại cục đã định. Chương 450, cả cả sĩ cùng tiên tảng, chương 450, cả cả sĩ cùng tiên tảng. Trước đây không lâu, ngay tại Nami cả giờ Mina tổ rời nhà không lâu sau, mấy cái người khoác nón rộng bên ngoài. Mấy cái này A Bụ nhị dạ phân tán bốn phía, một người trong đó đi tới nạ mị cạ giờ mị nạ tổ ra muôn bên ngoài dưới một cây lại thụ, ngẩng đầu nhìn về phía trên cây, hạ giọng nói, "Các cạ sĩ đội trưởng, đổi ban đã đến đến giờ." Xìu một tiếng, một thân A Bụ trang phục ăn mặc hạ tặc cạ cạ sĩ xuất hiện ở dưới cây. Kể từ nạ mị cạ giờ mị nạ tổ lên làm đệ tử hồ cạ sau đó, hạ tặc cạ cạ sĩ cũng gia nhập nạ mị cạ giờ mị nạ tổ lệ thuộc trực tiếp A Bụ bên trong, đồng thời trở thành ngũ vũ mạ kỵ cờ tỉ nạ âm dù dù tỉ nả cũng không thích bị người đi theo, Nhưng nàng Cựu Vĩ rịn cợ dị kỷ thân phận để cho nàng cho dù là trở thành đệ tứ hổ cả thế tử cũng không thể vi phạm cái này cơ bản quy tắc. Dù sao bây giờ Vũ dù Ma kỵ cợ Tỳ nạ cũng không phải hoàn mỹ rịn cợ dị kỷ, không phải trừ có khả năng bùng nổ. Mặc kệ là vì bảo hộ Vũ dù Ma kỵ cợ Tỳ nạ an toàn còn là bởi vì ngoài ý muốn dẫn đến Vũ dù Ma kỵ cợ Tỳ nạ bạo tẩu sau có thể trước tiên phản ứng, bên cạnh Vũ dù Ma kỵ cợ Tỳ nạ đều phải có ạ bổ nhị dạ thủ hộ. Vì có thể để cho Vũ trụ Ma kỵ cợ Tỳ có thể thoải mái tinh thần, bị cả giở mị tổ cũng là cố ý đem hạ cả cả xỉ cái này đệ tử an bài tới. Dù sao tại đối mặt người quen thời điểm vụ rủ mạ kỳ cờ tì nạ cũng tương đối có thể tiếp nhận. Đương nhiên, hạ tạc cả cả sĩ cũng không phải thiết nhân, không có khả năng toàn bộ ngày 24 giờ chồng coi vụ rủ mạ kỳ cờ tì nạ, cho nên hạ tạc cả cả sĩ bình thường đều là bên trên hạ của bàn, buổi tối chờ vụ rủ mạ kỳ cờ tì nạ lúc nghỉ ngơi đổi ban đi về nghỉ. Là tên ra, ngươi hôm nay tới chậm một điểm. Hạ tạc cả cả sĩ ngáp một cái, hướng rất cung kính tên giữ bậy. Đặc từ phản bội sĩ mụ dạ đan thì sau đó liền bị xạ dụ Tô Bỉỷ hữu rèn an bài tiến vào hạ bộ bên trong, mà ửu trì chỉ hạ chuyển tại tiếp nhận hạ bộ sau đó đối với tên cái này trong nguyên bản nội dung cốt truyện chính diện nhân vật cũng mở một mặt lưới, đem hắn lưu lại, an bài vào hạ tặc cả cả sĩ cái này hắn trong nguyên bản nội dung cốt truyện bản gây tốt dưới trướng. Tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện chính là hạ tặc cả cả sĩ cảm hóa tên, để cho hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cho nên ửu trì chỉ hạ chuyển cũng là tuân theo nguyên kịch bản phát triển quy tắc. Mà bởi vì tên lại là Cổ Nổ Hạ bây giờ duy nhất một độn nhận thuật người sử dụng, đối với vi thú có nhất định hiệu quả áp chế, cho nên nạ mị cạ dở mị nạ tổ cũng làm cho hắn đi theo Hạ Tạc cả Cạ Sĩ tới thi hành thủ hộ hữu rủ mạ kỉ cỡ tỉ nã nhiệm vụ. Xin lỗi, hồ cạ cao ốc bên kia xảy ra chút việc, cho nên chậm trễ. Tên giải thích một câu, lập tức lại mở miệng nói, "Mạc khác đệ tứ đại nhân tại lúc đến để cho ta cho người truyền đạt một mệnh lệnh, cho người đi Cổ Nổ Hạ cô nhi viện tìm số 3." Đi tìm số 3. Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ nghe vậy khẽ nhíu mày, dò hỏi, "Đệ tử đại nhân bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" "Không biết." Tên đầu nói, liền biết đệ tam bọn hắn cùng đệ tứ bọn hắn làm cho tối đuổi, cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Tốt a. Hạ Tạc cả Cạ Sĩ nghe vậy cũng không có hỏi lại. Hắn biết đến Bình thường cơ bản đều là tại ám bộ căn cứ trở lệnh, tối đa cũng chính là nghe Khác Gạ bù Nhi giản nói lời miệng, không có gì cơ hội biết nhiều thứ hơn. Nhưng mà đi tìm số 3. Hạ Tạc cả Cạ Sĩ ánh mắt trở nên ác liệt mấy phần, trực tiếp là tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đi tìm số 3 là Nạ Mị Cạ Giơ Mi Nạ tổ cùng Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ hai người ước hiệu, nó ý chính là để cho Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ đi tìm nội hạ Dạ Zin hỗ trợ phải biết nội hạ dạ gia bây giờ thế nhưng là Tam vị dịn cự dị kỳ, một thân thực lực còn tại bây giờ hạ tặc cả cả xỉ phía trên. Hạ tặc cả cả xỉ tại đem xạ Dìn gẳng trái cho Vũ Trí Hạ Obito sau đó cũng bắt đầu chính mình luyện tập, nhưng chung quy là thời gian còn thiếu, cho nên hạ tặc cả cả xỉ tối đa cũng chính là bổ túc mất đi xạ Dìn gẳng sau thực lực giảm xuống, còn không có quá nhiều tiến bộ. Mà nội hạ chí hạ gia tại Vũ Trí Hạ trình cùng vũ trụ mạc kỳ cở tin hạ dưới sự giúp đỡ đã có thể hoàn dụng Tam vị thực lực đã đạt đến cấp. Nami cả vợ Mị Nato để cho hắn đi tìm hạ hạ gia chắc chắn là phát sinh đại sự gì. Ý niệm tới đây, Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ cũng sẽ không chỉ hoán, mở miệng nói, Người xem trọng cờ ti hạ đại nhân, đêm nay muốn phá lệ chú ý, ta liền đi trước." Là, Nên lên tiếng sau đó, Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ thân ảnh trực tiếp soạt một tiếng biến mất ở tại chỗ. Chỉ là tại Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ rời đi về sau, em cũng không có như là thường ngày đồng dạng ẩn tàng thân hình, mà là trực tiếp đứng ở tại chỗ, giống như là đang chờ đợi cái gì. "Đi tìm số 3." Đây là ý gì? Không bao lâu, một đạo âm thanh có chút khàn khàn vang lên, lại là một cái ạ bổ ăn mặc bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng Tần Nên... "Đệ tam đại nhân, Hắn vội vàng xoay người, cung kính hướng người tới thi lễ một cái. Cái kia ạ bụn nhị dạ cũng là tháo xuống che lớp khuôn mặt mặt nạ, lộ ra sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn có chút giản mua khuôn mặt. Đây mới là xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn chân thân, mà tại hồ ca đại lâu chẳng qua là sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đánh phân thân mà thôi. Tu dù mà kỳ cợt tí nạ bây giờ mặc dù còn không phải hoàn mỹ rèn cợ dị kỳ, nhưng cũng có thể sử dụng cự vĩ bộ phận trả cơ ra, bản thân một thân phong ấn thuật cũng không yếu, hắn thực lực cũng miễn cưỡng đủ đến gạ cấp cánh cửa. Mặc dù cùng là vĩ thú rèn cợ dị kỳ, nhưng hữu vĩ củ dạ mạ sức mạnh muốn so tam vị yô sức mạnh phải cường đại nhiều lắm. U dù mà kỳ cợ Ti bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng kiểu vĩ một bộ phận sức mạnh còn cần tiêu phí chính mình đại bộ phận sức mạnh đi áp chế kiểu vĩ. mà trong cơ thể của nổ hạ dạ dạzin Tam vi thế nhưng là bị áp chế đến xích sao lại đến tính cách cũng tương đối ôn hòa cùng nổ hạ dạ dạzin trung đụng được coi như không tệ, cho nên có thể sử dụng tam vi tuyệt đại bộ phận sức mạnh nổ hạ dạ dạzin giờ khác này vẫn là muốn so dù mà kỳ cờ nào mạnh hơn một chút bất quá mặc dù là như thế xa dù tổ bí thì dù rè thủ hạ bây giờ đã không có, có thể nhanh chóng cầm sốủ dù mà kỳ cợ Tiạ các thủ chỉ có thể là tự mình đến một chuyến đi tìm số 3 là có ý gì Sạ Dụ Tô Bỉ hỉ dụ rèn mở miệng lần nữa dò hỏi. "Em rất đầu, nói, không biết, ta cũng là lần đầu tiên nghe gặp cái này ám hiệu, hơn nữa đây tuổi hồn là đệ tứ cùng cả cả sĩ đội trưởng ở giữa tư nhân ám hiệu. Như vậy sao Sạ dù Tô Bỉ hỉ dụ rèn trầm ngâm chốc lát, thấp giọng lẩm bẩm nói, đi cột nổ hạ cô nhi viện tìm số 3." Là chỉ dạ cờ sĩ nổ ngủ sao? Sạ Dụ Tô Bỉ hỉ dụ rèn lặp lại một lần nào mỉ cả giơ minato mệnh lệnh, có thể liên tưởng đến cũng chỉ có dạ cờ sĩ nổ ngủ. Bây giờ cờ sĩ nổ ngủ cũng không chỉ là nổ hạ cô nhi viện viện trưởng, còn chỉnh hợp mạng lưới tình báo. Xem như một cái không tệ tin tức nơi phát ra cho nên là đi tìm dạ cờ sĩ nậ ngủ muốn tình báo sao? Dạ cờ sĩ nấ ngủ thực lực của bản thân cũng không phải quá mạnh liền thượng nhẫn đều không phải là muốn muốn đi tìm nàng lời nói đoán chừng cũng là phương diện khác sự tình nhưng bây giờ mới suy nghĩ đi tìm dạ cờ sĩ nổ ngủ muốn tình báo có phần cũng quá chầm một chút xa dù tổ bí dụ rẹn suy tư một lát sau cảm giác chỉ là một cái dạ cờ sĩ nậ ngủ là không nổi sóng gió gì tới liền cũng đem chuyện này bỏ vào một lần quay đầu nhìn về phíaạ mì cạ giờ bị nạ tổ danh ngữ chương 451 hồ cá bên cạnh có người xấu a chương 451 của cả bên cạnh có người xấu a. Đệ tam đại nhân, chúng ta thật muốn làm thế này sao? Tiên theo xạ rủ Tô bị hỉ dụ rèn ánh mắt cũng nhìn về phía Lã Mỹ Cạ giờ Mina tổ dinh thự, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần do dự. Sĩ Mụ Dạ đan đối với Tenzu tẩy nào cũng không phải như vậy chật đẻ, nhưng cũng đối Tenzu tạo thành không thiếu ảnh hưởng, lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay kinh nghiệm triệt để để cho Tenzu trở thành một cái không có gì chủ kiến người. Ngay từ đầu Tenzu là chỉ nghe Sĩ Mụ Dạ đan mệnh lệnh, Sĩ Mụ Dạ đan để cho hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Nhưng sĩ mụ dạ Đan đem Kenji bán đi đồng thời bị Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn cứu sau đó, hắn liền đem Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn trở thành thượng cấp của hắn thậm chí là chủ nhân Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn muốn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Không thể không nói Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn tầy nao thủ đoạn muốn so sánh mụ dạ Đan giuốn cao minh nhiều lắm, mà Nami Kagehime Nato lại bởi vì sự vụ bận rộn đối với tên dư cũng không có như vậy để bụng, cho nên Kenji bây giờ mặc dù là Nami Kagehime Nato lại thuộc trực tiếp hạ nhưng lại vẫn là hình dạng. Nhưng cho dù như thế, tên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhận lấy Nami Kagehime một chút ảnh hưởng. Ít nhất Nami Kazaomi Naruto không có phản bội hoặc từ bỏ hắn, cho nên tận dư đối với phải chăng muốn phản bội Nami Kazaomi Naruto vẫn còn có chút chần chờ. dù Sazuto bị Hị dụ rèn thấy thế ngự trọng tâm trường mở miệng nói ra, "Lão phu biết ngươi đang do dự cái gì, nhưng ngươi nhớ kỹ một điểm, chúng ta bây giờ làm như vậy cũng không phải vì mình, mà là vì thôn." Mặt khác, lão phu cũng không phải thật muốn đối Nami Kazaomi Naruto hoặc cụ dụ ma kỉ cỡ tin hạ thủ, mà là muốn dùng ngũ dụ ma kỉ cỡ chế lại Nami Kazaomi thật là một cái không tệ ca. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là còn quá trẻ, thiếu khuyết kinh nghiệm, dễ dàng dễ tin gian định. Bây giờ cái kêu ủ chỉ hạ trình đang tại đem thôn đưa vào vực sâu, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối với hắn quá mức tín nghiệm, Lao Phu cùng khác hai vị trưởng Lao nói thế nào cũng không cách nào thay đổi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ý nghĩ, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Ai, bên cạnh hổ cạ có người xấu a Cái hiểu cái không, nói, cho nên chúng ta lần hành động này cũng không phải nhằm vào đệ tứ đại nhân. Đương nhiên xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn mở miệng nói ra. Chúng ta một lần hành động này nhằm vào trời sinh ta ác cụ chi hạ nhất tộc, khống chế lại vũ trụ ma kỵ cỡ tỉ nạ cũng chỉ là muốn cho Na Mỹ cả giờ Minato đừng nhúng tay chuyện này mà thôi. Trời sinh ta ác cụ chi hạ nhất tộc. Tiên sư sợ, nghi ngờ nói: "Đệ tam đại nhân, ngài tại sao muốn nói như vậy?" Đặn lớn. Lúc trước hắn giống như cũng không thể nào đưa thích Uchiha nhất tộc, một mực tại nhắm vào bọn họ. Đó cũng không phải ta cùng đặn giữ đối với Uchiha nhất tộc đánh giá xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn ràng giải nói, đây là đệ nhân, cũng chính là ta cùng đặn đối với nhất tộc đánh giá Uchiha nhất tộc là chịu đến nguyên duỗi nhất tộc, tính cách cực đoan, rất dễ dàng đi lên cực đoan, cho nên đệ nhị đại nhân từ kiến thôn trước đó đến kiến thôn sau đó đều một mực tại phòng bị Uchiha nhất tộc. Cho dù là dạng này, Uchiha nhất tộc vấn đề vẫn là tầng tầng lớp lớp, tỉ như Uchiha Mã đa dạng phản thôn, còn mang theo kiểu vị trở về tập kích thôn. Tại đệ nhị đại nhân chấp chính trong lúc đó cũng coi Uchiha sẽ sủ nạ phát động chính biến các loại, cho nên ta cùng đàn cũng là kế thừa đệ nhị đại nhân ý chí, một mực tại phòng bị Uchiha nhất tộc. Nhưng chúng ta Thiên phòng phòng vẫn là không có phòng thủ, để cho Uchiha nhất tộc ra một cái cực các người Uchiha thìn. Bây giờ Hủ Trì chỉ Hạ trình đang tại ngoại thôn khắp nơi tập kích quý tộc, lại tiếp như vậy lời nói chúng ta cỗ nộ hạ sớ muật đều biết trở thành giễu nhị dạ công địch. Nhưng Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ tử đối với Hủ Trì chỉ Hạ trình dĩ vãng tình nghĩa đối với cái này lại làm như không thấy, cho nên có thể ngăn cản Hủ Trì chỉ Hạ trình cũng chỉ có chúng ta. Ta minh mạch. Hắn gật gật đầu, ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định, mở miệng nói, "Ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài, thật tốt bảo hộ thôn." "Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi." Sa Dụ Tổ Bỉ Hỉ gật gật đầu, trước tiên đi về phía Nã Mị Cạ Giở Tổ dinh thự. Đi theo sau lưng Sạ Vũ Tố bịỷỷ rèn, thẳng đến hai người tiến nhập trong phòng sau đó mới có mấy người mặc gã phù phục sức thân ảnh và mấy chục cái mang theo Sạ Vũ Tố bị nhất tộc tộc huynhỷ dạ từ trong bóng tối hiện thân, phong tỏa chung quanh tất cả đường lui. Đệ Tam lão đầu. Tu dù Mã Quỷ Cợ Tín nạ tại nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ sau khi đi cũng không có buồn ngủ, liền đứng lên tại phòng bếp làm bữa ăn khuya, tính toán đợi nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ sau khi trở về ăn chung, cho nên cũng là tại trước tiên phát hiện không mời tự đến Sạ Vũ Tố bịỷỷ rèn cùng kèm hai người. nói đến chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp đâu. Sà dù Tu bị Hy Dụ Dẹn nhìn về phía Vũ Vũ Ma Kỷ Cở Tỳ Na, ánh mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên, lập tức trở nên kiên định lạ lệ. "Chờ đã, đệ tam lão đầu người không phải hẳn là tại hộ cả Chaos sao? Tại sao lại xuất hiện ở ở đây?" Vũ Vũ Ma Kỷ Cở Tỳ Na lông mày điu chặt, bé nhẹ người được một tia nguy cơ. "Xin lỗi, Cở Tỳ Na, còn chưa dứt lời điệu, dù Tu bị Hy Dụ Dẹn liền lách mình xuất hiện ở Vũ Vũ Ma Kỷ Cở Tỳ Na trước người, giữa ngón tay kẹp lấy một tấm khắc lấy lít nha lít màu đen phủ văn một cái phong chữ hạ cụ trang giấy hướng Vũ Vũ Ma đi. Dù Ma Kỷ Cở Tỳ Na bên ngoài thân hiện ra điểm điểm đỏ tươi trả cơ dạ, tốc độ đột nhiên để thăng mấy lần, túi người một cái tránh thoát Sạ Dụ Tô Bỉ Hy Dụ Rèn bản tay đồng thời, Lách mình cùng Sạ Dụ Tô Bỉ Hy Dụ Rèn kéo dài khoảng cách. Sạ Dụ Tô Bỉ Hy Dụ Rèn liền giật mình, trong ánh mắt xuất hiện mấy phần kinh ngạc. Sạ Dụ Tô Bỉ Hy Dụ Rèn đây không phải kinh ngạc tại U Vũ Ma Kỷ Cở Tỳ Na tốc độ nhanh, Cửu Vĩ Dĩn Cở Dị kỳ nếu là liền điểm ấy tốc độ cũng không có, cũng sẽ không là Cửu Vĩ Dĩn Cở Dị kỳ. Sạ kinh ngạc là chính hắn, phản ứng cùng tốc độ của hắn lại trở nên một chút. Tại sao muốn nói như vậy đâu? Bởi vì kể từ lớn tuổi sau đó, mỗi cách một đoạn thời gian xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng có thể cảm giác được thực lực mình chượt, mà từ cùng sĩ mụ dạ đánh đánh một trận xong xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng cảm giác được loại này chượt càng nghiêm trọng hơn, càng rõ ràng. Ngay tại xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn ngây người lúc, Tu Quân Ma Kỷ cợ tỉ nạ thân hình đã hoàn toàn bị một tầng đỏ tươi trả cỡ dạ bao vây, sau lưng càng là xuất hiện một đầu do hồng sắc chạ cỡ dạ tạo thành cái tay, một đầu Đến kịp thời ra tay, đến rụt to bằng bắt đuổi cây gỗ từ hữu vũ mạ kỵ cỡ tỉ nạ trùng quanh phá đất mà lên, tại trận trả cỡ dạ móng nhọn đồng thời hướng vũ vũ mạ kỵ cỡ tỉ nạ quấn quanh mà đi. Những thứ này một điều tốc độ cực nhanh, vũ vũ mạ kỵ cỡ tỉ nạ một cái không tra liền bị chói phải rắn rắn chắc chắc. Ngươi, cho là dạng này, liền có thể trói buộc chặt ta sao? Vũ vũ mạ kỵ cỡ tỉ nạ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân màu đỏ trả cỡ dạ tăng gọn, sau lưng từ trả cỡ dạ tạo thành cái đuôi cũng tăng thêm đến ba đầu, những chói buộc kia ở nàng, cây gỗ bị nàng lôi kéo rắc chi vang bất cứ lúc nào cũng sẽ đọa. Trên chán bước lên một lớp mồ hôi lạnh, hai tay vỗ, lập tức một tay bắt được một cái tay khác cổ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tòa chữ, xa xa nhắm ngay hủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ. Trưng 452, hồ cạ thức nhị thuận thuật khuyết am vào khuyên tay, trưng 452, hồ cạ thức nhị thuận thuật khuyết am vào khuyên tay, hồ cạ thức nhị thuận thuật khuyết am vào khuyên tay. Theo tên tiếng hét lớn, bên người hủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ lại là mấy cây cọc gỗ phá đất mà lên. Lần này quỷ gỗ mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc đến vũ trụ ma kỳ cỡ Tỳ Na, nhưng lại mang theo kỳ lạ sức mạnh, tại tăng cường trên thân vũ trụ ma kỳ cỡ Tỳ Na những cái kia mục điều gò bó chi lực đồng thời cũng tàn mát ra một cỗ trấn áp chi lực, áp chế vũ trụ ma kỳ cỡ Tỳ Na thể nổi kiểu vĩ chạ cơ dạ. Ha <cười> ha, nếu là đệ nhất xẹt rủ hạt hỉ ra mà một độn thì cũng thôi đi, chỉ bằng ngươi tên tiểu quỷ này cũng nghĩ dùng một độn áp chế lại ta. Vũ trụ ma kỳ cỡ Tỳ Na mặc dù bị trấn áp chi lực khắc chế, nhưng đó là cười lạnh một tiếng, bộc phát ra mạnh hơn cựu vĩ chạ cơ sau người cũng tại tạo thành càng nhiều cơ dạ cái đôi. Không tốt. Hét to một tiếng. Toàn thân run rẩy, cố gắng thu phát lấy chính mình trả cơ giạ, muốn áp chế lại vũ trụ Nhưng cho dù là dạng này, vũ trụ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút tránh ra ken bó. Phong. Đúng lúc này, Sa Dụ Tổ Bỉ xuất hiện lần nữa ở vũ trụ trước người, thừa dịp vũ trụ hành động bất tiện, chính xác không có lẩm đem trong tay trang giấy dính vào vũ trụ trên trán của. Cũng liền tại trang giấy chu đáo cái kia một trong mấy mắt, vũ trụ bên ngoài thần cự vị trả cơ giạ giống như là gặp địch, chóng rút về trong cơ thể của vũ trụ Như thế nào khả năng? Cái này là Mito lại lại sức mạnh. Dù dù Ma Kỷ Cở Tỳ Nạ cảm thụ được từ trong trang giấy truyền đến cái kia cỗ quen thuộc sức mạnh là trường lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem Sa Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn. Đây là Mito đại nhân vì phòng ngừa người bạo tẩu mà lưu cho lão phu hậu chiêu. Hoặc giả thuyết là lão phu tìm cầu Mito đại nhân lưu lại cho lão phu hậu chiêu. Sa Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn ngữ khí phức tạp giải thích một câu, lập tức một cái cổ tay chặt chém vào Vũ chỗ cho đi qua. Xin lỗi mới vừa rồi là lão phu thúc cảnh sinh tình trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Sa dù Tô bị Hỉ Dụ dặn thấy thế cũng là thở dài nhẹ nhõm, quay đầu liền bắt đầu đối với Tens đạo lên xin lỗi tới. Dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, tại không chế ở vũ trụ Kỳ quỷ cỡ nạ cái khâu này là không thể xuất hiện bất kỳ độc tĩnh. Tu Dụ Kỳ Quỷ cỡ nạ thể nội kiểu Vĩ trả cỡ giả cực kỳ là thủ, rất có mang tính tiêu chí, cho dù không phải chuyên nghiệp cảm giác nhị dạ cũng có thể dễ dàng nhận ra kiểu Vĩ chạ cờ giả khí tức. Mà toàn bộ cổ nộ hạ thậm chí là cả giới nhị dạ Cửu Vĩ chạ cỡ cũng là phần độc nhất, đó chính là vũ trụ ma quỷ cỡ Cho nên chỉ cần vũ trụ ma kỵ cỡ Tỳ Na hơi lộ ra một điểm động tĩnh liền có thể kinh động toàn bộ Cổ Nỗ Hà Nị Già, trong đó tự nhiên là bao gồm Nạ Mị, cả Giờ Mị, Nạ Tổ. Bởi vậy Sạ tổ Tobi hỉ dụ dẹn ngay từ đầu chế định chiến thuật chính là đánh lén. Tại vũ trụ ma kỵ cỡ Tỳ Na còn chưa phản ứng kịp phía trước liền khống chế lại nàng. Nhưng ngươi rồi Sạ Vũ Tobi hỉ dụ dẹn lại là thất thủ. Mấu chốt hơn là hắn tại thất thủ sau đó trước tiên còn chưa phản ứng kịp, để cho vũ trụ ma kỵ cỡ Tỳ có cơ hội xuất thủ. Cũng may tên phản ứng cấp tốc, tại trước tiên liền dùng một đòn chế trụ vũ trụ ma trả cơ ra, không có náo ra động tĩnh quá lớn bằng không để cho nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ phát rắc bên này khắc thượng, chỉ cần một trong nháy mắt liền có thể chạy tới cứu chàng. Không có, không được gì, chỉ, chỉ có điều đệ tam đại nhân, ta có thể cần nghỉ ngơi một chút tài năng tham gia tiếp xuống hành động. Hắn miệng to thở hổn hển, một bộ mệt là bộ dáng. Đừng nhìn vừa mới tên chỉ là sử dụng hai cái nhất thuật, nhưng tiêu hao cũng không là bình thường lớn. Nhất là hổ cạ thức nhị thuận thuật khuyết dám vào khoanh tay cái này từ đệ nhất hồ cạ xèn dù hạt hỉ dạ mạ vì trấn áp vi thú chuyên môn khai phá ra thuật tiêu hao số lớn trà cỡ cùng sinh mệnh năng lượng. Lấy Tensmuu độ năng lực kỳ thực là không cách nào đơn độc sử dụng ra hộ cả thức nhị thuận thuật khuyết đam vào khoanh tay thuật này, liền xem như tại mấy chục năm sau trong nguyên bản nội dung cốt truyện hắn cũng là phối hợp đệ nhất hộ cả xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ lưu lại dây chuyền, mượn xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ sức mạnh mới chế trụ bùng nổ vũ trụ ma kỉ nạn rủ tổ. Dù sao muốn áp chế lại vĩ thú cái kia khổng lồ chạ cơ dạ, không có đẳng cấp tương đương năng lượng là không thể nào. Liên Tens thân thể nhỏ bé này hoàn toàn liền không có bình thường sử dụng thức nhị vào khoanh tay thuật này đánh nổi. Mà bây giờ Tensu cưỡng ép sử dụng ra hộ cả thức nhị thuận thuật huyết gam vào khoanh tay thuật này, trả giá cao chính là chính hắn sinh mệnh năng lượng tiêu hao. Nếu như không phải Sazu Tobii hy hữu rèn kịp thời dùng U vũ vũ ma kỉ mi cho hắn hộ triều chế trụ vũ vũ ma kỉ cở ti nạ thể nội cựu vi chạ cơ dạ mà nói, thì bây giờ đã sớm bởi vì tiêu hao mà bỏ mình. Nhưng Tensu bây giờ không chết cũng không còn nửa cái mạng, trong thời gian ngắn chắc chắn không cách nào tham dự chiến đấu. Không sao, kế tiếp ngươi chỉ cần giúp lão phu xem là được rồi, đây chính là quan trọng nhất. Sazu Tobii hòa Hiện tại bọn hắn trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất khống chế Vũ trụ Ma Kỵ cỡ Tỳ Na đã hoàn thành, đón lấy chỉ cần gần phía dưới Vũ Trị Hạ Nhất tộc khối xương khó gặp này là được rồi. Dưới tình huống Vũ Trị Hạ Nhất tộc tinh nhuệ phần lớn đều dưới tình huống ngoài tồn thi hành nhiệm vụ, nếu là bọn hắn sạ vũ Tobii, Mito Kado, dù bi, đỏ, tạ Tản Tam tộc liên thủ đều không giải quyết được lời nói, vậy hắn sạ vũ Tobii hỉ dù rèn bốn chữ này viết ngược lại. Vậy ta ngay ở chỗ này trông coi cỡ Tỳ Na nhiên phải, ở đây khẳng có. Chúng ta phải tìm một cái địa phương an toàn." Sa Zǔ Tobi hí dụ rèn lắc đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy. Cho dù là khống chế được Vũ dù Ma kỳ Cỡ Tinh Nạ cũng không thể hoàn toàn yên lòng, lấy Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ tốc độ, chỉ cần tùy tiện cho hắn bắt được một cơ hội nhỏ nhoi liền có thể lật bàn. Cho nên phải đem Vũ trụ Ma Kỷ Cỡ Tinh Nạ giấu đến một cái để cho Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ chỗ không tìm được. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ Phi Lôi Thần Chi Thuật là một loại dựa vào sớm bố trí tốt Lôi Thần ấn mà thực hiện dịch chuyển không gian nhân thuật. Theo lý thuyết Lôi Thần Chi Thuật phát động quá trình đại khái hẳn là lưu lại ấn ký, cảm giác ấn ký, thực hiện dịch chuyển không gian. Sở dù tổ bị Hỉ dụ rèn sẽ không ngăn cách phi lôi thần chi thuật phương pháp, nhưng lại có ngăn cách cảm giác thủ đoạn. Chỉ cần đem vũ vũ ma kỉ cợ tỉ nạ chuyển rời đến một cái địa phương an toàn, lại ngăn cách cảm giác, như vậy thì là vũ vũ ma kỉ cợ tỉ nạ trên người có nạ mị cả giờ mị nạ tổ lưu lại phi lôi thần ấn ký cũng không có ý nghĩa. Sở dù tổ bị Hỉ dụ rèn mở miệng nói, chờ sau đó sẽ có người mang các người đi một cái căn cứ dưới đất, người cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần quản, chỉ cần xem trọng vũ vũ ma kỉ là được rồi. Nhất định đừng cho vũ vũ ma kỉ sử dụng ra cửu vị cơ dạ. Mặc dù tiền trạng thái bây giờ không tốt nhưng dù sao cũng là một đội người sử dụng đối với vi thú có nhất định áp chế lực cho nên xạ dụ tổ bị hỷ r dụ hay là đem nhiệm vụ này giao cho hắn lại thêm khắc lý dạ thủ hộ tuyệt đối là không có sơ hở nào như vậy hiện tại nên bắt đầu bước kế tiếp xa dù tổ bị hỷ r rèn đưa tay kết ấn phân ra một cái ảnh phân thân tiếp đó lại trực tiếp giải trừ ảnh phân thân đem tin tức chuyển ra ngoài chương 453 hồ cả đệ tam cớ gì tạo phản chương 453 hồ cả đệ tam cớ gì tạo phản đại cục đã định ánh mắt trở lại hổ cả văn phòng bên này Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Diện ảnh phân thân tại tiếp thu được một cái khác ảnh phân thân chuyển tới tin tức sau đó là lộ ra năm chắc phần thắng thần sắc. Một bên Mỹ Tổ cả Đỏ hộ Mụ Dạ cùng cụ Tạ Tản cổ Hà giữa hai người nhìn thấy Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Diện ảnh phân thân chuyển tới ánh mắt sau cũng là chi lăng, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Nạp Mĩ cả giờ Mị nạ Tổ bọn người. Đại cục đã định. Nạp Mĩ cả giờ Mị nạ Tổ nghe vậy trong hai mắt cũng là thoáng qua một đạo tinh quang, do hỏi: "Lệ Tam, lời này của ngươi là có ý gì?" Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Diện cũng không giả, ngả bài, nói thẳng: thứ sự tình đến một bước này, chúng ta cũng sẽ không muốn giả giả yểm yểm yếu, trực tiếp nói ra đi." Lão phu tiếp vào tình báo, Uchi Hạ Triển đã bắt lại không chi quốc dư nghiệt, hơn nữa Ngụy Trang thành không chi quốc nhị dạ đối với cầu vòng chi quốc các nơi quý tộc phát động tập kích. Đệ tử các ngươi cũng không phải vội lấy chất vấn, bởi vì Lao phu tình báo này chính là từ trong ngươi lệ thuộc trực tiếp hạ bộ truyền tới. Nếu như các ngươi có cần, lão phu cũng có thể cho các ngươi một cái tên, tìm hắn tới rằng co. Saju nói để mọi người cũng là hơi nhũ, không có biến hóa nào. cụ nói, "Đệ tam, lời này của là có ý gì?" ạ, buộc thế nhưng là hộ cả lệ thuộc trực tiếp bộ môn, trực tiếp đối với hổ cả phụ trách. Ngươi một cái trước đây mắt hộ cả, tại trong đương nhiệm hổ cả lệ thuộc trực tiếp hạ bộ xếp vào gián điệp đến cùng có mục đích gì? Đệ Tam, ngươi là muốn muốn tạo phản sao? Tạo phản hai chữ vừa ra, toàn bộ hổ cả bên trong phòng làm việc bầu không khí đều trở nên ngưng chọc lên. Tạo phản? Ha ha, xạ rủ Tô bị hỉ dụ rèn khép cười một tiếng, rất là nhẹ giọng nói, Nạ dạ ban giải nói quá lời, chúng ta chỉ là muốn thanh quân chắc, trừ gian mà thôi. Thanh quân trắc, trừ gian định. Nạ dạ hai mắt lại, mở miệng nói, Tam Cố Lộ Hạ bây giờ tại đệ tứ quản lý phía dưới là một mảnh vui vẻ phồn linh, tất cả mọi chuyện đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển, ở đâu ra cái gì giạn định. Sazuto bị thị dụ rèn nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nói: "Thôn bây giờ phồn bình chỉ là mặt ngoài mà thôi, nhìn như hoa tươi giống như gấm, kỳ thực liệt hỏa nấu dầu." Vì trước mắt điểm ấy lợi ích hướng quý tộc động thủ, không khác tự tuyệt tại giới lui ra. Lại tiếp như vậy, thôn sớm muốn chơi xong. Uchiha Hạ phủ gã cũ nghe vậy là lạnh rên một tiếng, nói: "Đệ tam, chúng ta bây giờ còn tôn trọng ngươi cho nên gọi ngươi một tiếng đệ tam." bằng không thì dựa theo ngươi bây giờ chức vụ căn bản liền không có tư cách ngồi ở chỗ này. Ngươi dựa vào cái gì chất vấn một cái cổ nô hạ trưởng lão quyết định? Ha ha, gian thần đã chính minh nhảy ra ngoài. Sazu to bị thị rủ rèn cười lớn một tiếng, chỉ vào cụ trì hạ phủ gã cụ mở miệng nói, ngươi ủ trì hạ phủ gã cụ là một cái, cái kia ủ trì chỉ hạ trì cũng là một cái. Ngươi ủ trì hạ nhất tộc người cũng là cực đoan phân tử, nếu như không ra mặt kiềm chế, Cố nô hạ sớm muộn sẽ bị các mang sâu. Lao Phu nói chính là các ngươi hạ nhất tộc U Hạ phủ gạ cụ trong đôi mắt thoáng qua một điểm tinh hồng, trầm giọng nói, cho nên đệ tam trong miệng ngươi thành quân chắc chính là muốn thanh lý ta U Hạ nhất tộc rồi. Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn cũng chú ý tới U Hạ phủ gạ cụ trong mắt tinh hồng, theo bản năng liền tránh ra U Hạ phủ gạ cụ ánh mắt. Bất quá vẻn vẹn chỉ là sau một lát, Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn lại rời về ánh mắt, nhìn thẳng U phủ gạ cụ trong hốc mắt xạ nhìn gặm khẳng định mở miệng nói, không tệ. Nếu không phải là lúc trước Lao phu nhất thời lòng dạ đàn bà, không có nghe theo đoàn. Tô Bỉ dạ mạ sư can giận, các ngươi U Chỉ Hạ nhất tộc đã sớm không tồn tại nữa. Ngươi du Hạ phủ gã củ giận dựng lên âm thanh, toàn thân chạ cợ dựa tăng giọng, trong hốc mắt tam câu ngọc xạ nhìn gặng nhanh chóng xoay tròn diễn hóa thành một mảnh phức tạp hoa văn, hung tận trường xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn. Ngươi không cần nhìn như vậy lão phu xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dù rèn hoàn toàn không sợ, mở miệng nói ra, không ngại có lời gì các ngươi nói, lão phu đây chỉ là một hành phân thân mà thôi, các ngươi coi như giết lão phu cũng không hề dụng. Khó trách ngươi dám làm càn như vậy, một tiếng, nói, liền ngươi can đảm này cũng nói khoác mà không biết ngượng nôn, tiêu diệt Haha, xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn nghe vậy không nhưng không giận, ngược lại thì có chút giễu cợt mở miệng nói, các ngươi hộ trì hạ nhất tộc quả nhiên cũng là chút vô não mã phụ, nếu không phải xảy ra một cái vũ trì hạ thìn, các ngươi hộ trì hạ nhất tộc đã sớm nên chôn vùi tại lịch sử trong hồng lưu. Lao phu ở đây chính là ảnh phân thân, ngươi nói lao phu bản thể đi nơi nào? Dường như là để ấn chứng xạ rủ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn mà nói, mấy đạo rầm rầm rầm tiếng bạo liệt từ phương xa chuyển đến, ánh lườ ngút trời dựng lên, chiếu sáng nửa bầu trời. Đó là, hạ nhất tộc, tộc địa phương hướng. Đỗ Hạ phủ gạ cụ thần sắc đại biến, chỉ là một chút liền nhận ra tiếng nổ chuyển đến chỗ. Bởi vì Đỗ Chỉ Hạ nhất tộc tập địa vốn là tại cổ nổ hạ giải đất trung tâm, cho nên Đỗ Chỉ Hạ phủ gạ cụ thậm chí còn mơ hồ nghe đến tiếng la hét. Nabikazer tô bây giờ cũng là ngồi không yên, đứng dậy nhìn chằm chằm Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn nói: "Đệ tam, quá mức à?" Hư Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn khẽ hừ một tiếng, nói: "Đệ tứ Lao phu khuyên ngươi vẫn là ngồi lại vị trí hảo, bằng không thì lão phu cũng không dám cam đoan độ rủi mạo kỉ cỡ toàn." "Ngươi?" Nabikazer Minato mở trừng hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý. Nhưng Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ cũng không có lập tức độc thủ, mà là hai mắt nhắm lại cố gắng cảm giác. Không cần hạ cụ tốn sức xạ dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dễn thấy thế cũng là mở miệng nói ra, tất nhiên lão phu dám động thủ tự nhiên sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. U dù dù mạ kỵ cỡ tỉ nã đã bị lao phu chuyển tới một cái địa phương an toàn, ngươi là cảm giác không đến trên người nàng phi lôi thần ấn ký. Nã Mị Cạ giờ Mị nạ Tổ mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc, có chút không dám tin nhìn về phía xạ dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dễn. Ha ha. Xạ Tổ bị Hỉ Dụ Dễn thấy thế trong lòng cũng là thở dài một hơi. Mặc dù có chắc chắn 8 phần 10, nhưng dù sao chưa từng có trải qua thực tiễn, cho nên ngăn cách cảm giác là có hay không có thể để cho Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ Phi lôi thần chi thuật mất đi hiệu lực xạ dụ Tổ Bỉ Hỉ dụ rèn trong lòng cũng là còn có mấy phần nghi ngờ. Nhưng là bây giờ tất cả lo nghĩ cũng đã tan thành mấy khói. Xạ dù Tổ Bỉ Hỉ dụ rèn mở miệng nói ra, đệ tứ Lao phu biết ngươi bây giờ rất tức giận, nhưng ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không thì chỉ cần lão phu cố này ảnh phân thân vừa tiêu tán, thú dù cũng biết cùng theo hương tiêu ngọc vẫn. Nạ Mị Tổ sắc mặt phiền muộn, một thân sát ý ngưng thực tới cực điểm. Hắn cho tới bây giờ không có muốn như vậy giết chết một người qua. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Đệ tử ngươi không cần lo lắng Vũ Chỉ Hạ phủ gã cụ lúc này lại là mở miệng nói, hắn Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn hiện tại có thể vận dụng cũng bất quá hắn Sạ Vũ Tô bị nhất tộc, ủ tạ tản nhất tộc cùng Mị tổ ca đỏ nhất tộc tứ binh mà thôi, nhiều nhất bất quá mấy trăm người, ta Vũ Chỉ Hạ nhất tộc hoàn toàn có thực lực đánh tan bọn hắn. Chương 454, lựa chọn, chương 454, lựa chọn. Vài trăm người. Ha ha ha ha Sạ bị Hỉ Vũ nghe vậy to. Nói, lão phu mấy thập niên này hổ cả cũng không phải hạ cụ làm, chỉ là ta Sạ Dụ Tổ bị nhất tộc Nị Dạ liền đã không giống như các ngươi Hộ Chỉ Hạ nhất tộc Nị Dạ ít hơn. Lại thêm Mĩ Tổ cả đỏ nhất tộc cùng Hộ Tạ Tản nhất tộc Nị Dạ, binh lực của chúng ta khoảng chừng 1500 người. Dừng một chút, Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn khinh miệt nhìn xem Hộ Chỉ Hạ phụ gạ cú nói, nếu là ngươi Hộ Chỉ Hạ nhất tộc toàn tộc khỏe mạnh cũng coi như, chúng ta cái này 1500 người còn bắt không được các ngươi. Nhưng theo lão phu biết, các ngươi Chỉ Hạ tự phái ra không đi cái kia Tây công trình. Còn có không ít gia nhập vào các bộ môn nị dạ tại ngoài thôn thi hành nhiệm vụ, bây giờ còn tại các ngươi tộc địa bên trong nị dạ cũng liền trên dưới 400. 1500 người đối với 400 người, tiếp cận gấp 4 binh lực ưu thế, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Uchiha phụ gạ cũ nghe vậy thần sắc khẽ biến, nhưng vẫn là chấn định mở miệng nói, "Sazuke Tobie Hiizuen, ngươi chắc chắn cũng không tệ, nhưng ngươi tính toán sai một chút. Chúng ta Uchiha nhất tộc đã không phải là trước kia Uchiha nhất tộc, chúng ta bây giờ cũng là có đồng minh." Minh Hữu. Ha ha Sazuke Tobie Hiizuen nhìn về phía một bên mặc Hiiu nói, ngươi là chỉ hỉ ủ gã nhất tộc sao? Không đợi ủ trì hạ phụ gã cụ trả lời, Sa Dụ Tô bị hỉ ủ rèn liền tự mình nói, "Không tệ, ngươi ủ trì hạ nhất tộc đích thật là xưa đâu bằng nay, cùng Cổ nổ hạ bên trong rất nhiều nhãn tộc đều hòa hoãn quan hệ, nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy quan hệ của các ngươi lại có thể có nhiều củng cố. Cho nên đêm nay bọn hắn nhiều nhất là đứng ngoài cuộc, ai cũng không rút. mà duy nhất khả năng gấp rút tiếp viện các ngươi cũng chính là hỉ ủ gã nhất tộc." Hỉ vậy tiến lên một nói, "Không tệ, chúng ta hỉ nhất tộc bây giờ cùng ủ trì hạ nhất tộc là cùng tiến cùng lui." Mặc dù ta Hỉ ủ gà nhất tộc bây giờ cũng có rất nhiều tinh anh nị dạ tại ngoài thôn thi hành nhiệm vụ, nhưng trong tộc còn lại hạ nhẫn giả cũng có hơn 300. Chắc hẳn bọn hắn bây giờ cũng tại Hỉ dạ sĩ dẫn dắt tiếp gấp rút tiếp việc đủ chỉ hạ nhất tộc. Mặc dù cho dù là dạng này, binh lực của chúng ta vẫn như cũng ở vào yếu thế, nhưng thật đánh nhau 2 tháng ai thua còn còn chưa thể biết được. 700 người đối với 1500 người vẫn là lòng tin tràn đầy, đây cũng không phải Hỉ ủ gà Hỉ ạ sĩ quân vọng, mà là thân là gia tộc quyền thế vốn có sức mạnh. Thân là giới mỹ giả thứ 2 gia tộc quyền thế hì ủ gà nhất tộc, lại thêm thượng nhận giới đệ nhất gia tộc quyền thế ủ trí hà nhất tộc, lấy một tròi 2 cũng không phải vấn đề quá lớn. Thậm chí là lấy một địch 3 cũng không phải không có khả năng. Ha ha ha, nếu như là tại giới tình huống bình thường đúng là dạng này không tệ xạ dụ tổ bỉ hì dụ rèn cười to nói, nhưng hì ủ gà nhất tộc lại cũng không phải là ngươi hì ủ gà nhất tộc đoán. Hôm nay, ngươi hì ủ gà nhất tộc xuất động không được một bình một tốt, Lao Phu nói. Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Giản tự tin để cho Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Giản cũng là ý thức được không thích hợp, lúc này chính là mở ra bị Ác Tiểu Gạo nhìn về phía Hỉ Vũ Gà nhất tộc tộc địa vị trí. Sau một khắc, Hỉ Vũ Gà Hi Ái si Xī thần sắc chính là biến nổi. Tại hắn nhìn thấy trong tấm hình, Hỉ Vũ Gà nhất tộc Nị Dạ đã là tụ tập lại với nhau, làm xong xuất kích chuẩn bị, thế nhưng chút Hỉ Vũ Gà Nị Dạ cũng là bị mấy cái Hỉ Vũ Gà trưởng lao chắn tộc địa bên trong. Mà dẫn đầu Hỉ Vũ Gà Hỉ Dạ Xī si càng là đã ngã xuống trên đất, một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Đây là Sốc Kiyo Gaha Hi ạ sĩ thân sắc khó coi nhìn về phía Sazuke Tobie Hi rủ rèn, trầm giọng nói: "Đệ tam, các ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn a." Sazuke Tobie Hi rủ rèn khẽ lắc đầu, nói: "Chuyện này ngươi thật đúng là không trách được Lao phu trên thần, dù sao cũng là các ngươi Hi hữu gã nhất tộc các trưởng Lao chủ động tìm được Lao phu tìm kiếm hợp tác. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi quá mức chuyên quyền độc đoán. Nhiều lần vượt qua các ngươi Hi hữu gã nhất tộc trưởng Lao nhóm danh giới cuối cùng." Uchiha phụ gã cũng nghe vậy cũng ý thức được không đúng, nhìn về phía Hi, -hi -si hỏi: "Hi ạ -si, xảy ra chuyện gì?" Kỷ Ụ Gà Hỉ Á Xỉ giải thích nói, Kỷ Ụ Gà nhất tộc các trưởng lão rủ sộc no dù ý dục không chế được Hỉ Dạ Xỉ cùng tộc nhân, bọn hắn bây giờ đã không cách nào trợ giúp Vũ trì hạ nhất tộc. U Chỉ Hạ phụ Gà cũ nghe thấy lời ấy cũng là có chút ngồi không yên, Trừng Sạ Vũ Tô bị Hỉ rủ rèn một mắt sau liền muốn lách mình ly khai nơi này đi trợ giúp Vũ trì hạ nhất tộc. Còn không đợi U Chỉ Hạ phụ Gà cũ có hành động, Sạ Vũ Tô bị Hỉ rủ rèn liền mở miệng nói, ngăn lại hắn. Một bên Mĩ tổ này liền ra một cái thông của chủ. Từ trong đó triệu hồi ra mấy chục rụt mảnh như cọng tóc một dạng tơ thép, giăng khắp nơi ở giữa phong tỏa hộ cả văn phòng tất cả cửa ra vào. "Hừ, chỉ bằng các ngươi." hạ phụ gạ cũ lạnh rên một tiếng, bên ngoài thân hiện ra một bộ tử trà cỡ dạng tạo thành khô lâu không xương, rũa ra một cái khô lâu bàn tay đem những cái kia có thể phân kim loại thiết tơ thép toàn bộ liền rụt rút lên. Mà ngay tại lúc đó, Hirugahii ả sĩ cũng là thân hình lóe lên, xuất hiện ở sau lưng mỹ tổ cả đỏ hộ mù ra, một cái cổ tay chặt liền hướng Mị tổ cả đỏ hộ mù dạ chỗ cổ chém tới. Mito Kage Đỏ Hồ Mụ Dạ trở tay triệu hồi ra một chiếc truy sát, cùng Hiïuuga Hiạshi cổ tay chặt cứng giấn một chiêu sau thuận thế tối lui đến bên cạnh Sazuke Uchiha Saru, cẩn thận đề phòng. Sazuke Uchiha Saru thấy thế cũng là lập tức mở miệng nói, "Hiạshi, sự tình đều đến một bước này, ngươi vẫn là muốn một con đường đi đến nên sao? Bây giờ vũ trụ hạ nhất tộc đã không có mảy may phần thắng, ngươi nếu là thức thời lao phu có thể cam đoan với ngươi, ngươi Hiïuuga hạ nhất tộc hiện hữu hết thảy đều sẽ không phát sinh thay đổi. Ngươi vẫn là thôn trưởng lão, cả phụ tá." Hiïuuga Hiạshi vậy lại là đùa cợt nở nụ cười, nói Sa dù tộc bị Hị rủ rèn, sự tình đều đến một bước này, ngươi hà tất còn giả mù sa mưa diễn kịch? Nếu là ta không có không may, tại ngươi cùng ta Hị ủ gà nhất tộc các trưởng lao chỗ đặt thành trong hợp tác, nhất định là có phế bỏ ta hỷ ủ gà nhất tộc tộc trưởng chức vụ điều kiện này a. Hị ủ gà nhất tộc chức tộc trưởng cũng không có, còn nói gì cô nổ hạ trưởng lão, hổ cả phụ tá. Ngươi ngược lại là thông minh. Sazuu tộc bị Hị rủ rèn thấy không có lựa gạt được Hị ủ gà Hị a xi, si, liền ngược lại nhìn về phía Nạ Mỉ nói, đệ tử bây giờ nên ngươi biểu đạt thái độ thời điểm. La Vũ Vũ Ma Cở Tỳ Na vẫn là Hự Chỉ Hạ Phủ Gạ Cụ cùng Hỉ Vũ Gạ Hỉ A Xi. La Tình Yêu vẫn là quyền hạ. Nếu như ngươi còn để ý Vũ Vũ Ma Cở Tỳ Na sinh tử mà nói, liền lập tức giải quyết đi Hự Chỉ Hạ Phủ Gạ Cụ cùng Hỉ Vũ Gạ Hỉ A Xi. Sazuto bị Hỉ Vũ rèn biết bằng vào mì tổ ca đỏ hổ mụ ra một người là ngăn không được Hự Chỉ Hạ Phủ Gạ Cụ cùng Hỉ Vũ Gạ Hỉ A Xi hai người này, mà chính hắn một cái ảnh phân thân cũng không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, muốn ổn định cục diện cũng chỉ có thể dựa vào Nami cả giờ mì Nato. Sazuto bị Hỉ Vũ cái này cũng là đang đánh cược Đánh cược nạ mĩ cả giở mĩ nạ tổ đối với vũ trụ ma kỳ cỡ tin nạ cảm tình rốt của sâu bao nhiêu. Nhưng mà để cho xạ dù Saju Tobii Hiiju rẹn có chút bất ngờ là, tiếng nói của hắn mới vừa vận mở miệng, chính là mắt tối xâm lại. dù Saju Tobii Hiiju Zen ẩn phân thân tại chỗ nội tung trở thành một đoàn sương ngủ, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Mà hiện trường mĩ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ngủ tạ tạng cô Hà dư hai người, nhưng là khiếp sợ nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại Saju Tobii Hiiju Zen ẩn phân thân vừa rồi vị trí chỗ ở bóng người, là trợn mắt hốt muội. Làm sao có thể? Chương 455, thay mệnh đổi đạo, chương 455, thay mệnh đổi đạo. Khoan đã phạt nồn. Tu du đầu đầy tóc đỏ giống như bạch tuộc rắc điên cuồng vũ động, toàn thân cựu vĩ chạ cỡ dạ phun trào, một quyền liền đem sạ dụ Tổ Bỉ hỉ dụ rèn ảnh phân thân đánh nổ. Làm sao có thể? Mị tổ Kạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Ngộ Tạ tà Tạn cổ Hà Dĩ hai người nhìn xem xuất hiện tại hồ cả trong phòng làm việc Vũ Du mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ không dám tin. Ngươi, ngươi không phải là bị hỉ dù rèn bắt được sao? Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Mị tổ Kạ Đỏ tay chỉ miệng hỏi. Xin lỗi Mị Mấy người bọn hắn lao ra thật sự là quá ghê tởm, ta thật sự là nhịn không được. Tu du Ma Kỵ cợt tỉ nạ không để ý đến Mị tổ cả Đỏ Hồ Mù Dạ, mà là nhìn về phía Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ nói xin lỗi. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ thời khắc này ánh mắt đã không còn trước đây lăng lệ, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, không có việc gì, đã không quan trọng. Tất nhiên đệ tam bọn hắn đã độc thủ, vậy ngươi bây giờ giấu không kết dấu đã đối với đại cục không tạo được ảnh hưởng tới. Bây giờ Vũ Trị Hạ Phụ Gạ Cụ cùng Hỉ Vũ Gạ Hỉ Ạ Sỉ hai người cũng không đơn thuốc kép mới động chỉ là bình tĩnh nhìn Mị tổ Cạ Đỏ cùng U Cô Hà hai người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mito Kado hộ mụ dạ cùng ngũ tạ tản cổ Hạ Dương hai người bây giờ người cũng không tốt, mặc dù đã đoán được trận tướng, nhưng lại như thế nào cũng không chịu tin tưởng thực tế. Nami Kazeer Minato thấy thế mở miệng nói, "Mito Kado trưởng lão, ừ tạ tản trưởng lão, sự tình đều đã đến một bước này, ngươi cũng còn không chịu nhận rõ thực tế sao? Cái này từ đầu tới đuôi cũng chỉ là chúng ta cho các ngươi bày ra một cái bẫy mà thôi, mà cự tỉ nạ từ đầu đến cuối cũng không có bị các ngươi không chế. Các ngươi bắt cóp cái chẳng qua là một thế thân mà thôi." Thời gian trở về phát một điểm, Nami Cợ Tina, chuyện đêm nay ta luôn cảm giác có chút không thích hợp, vẫn là làm nhiều nhất trọng chuẩn bị đi." Vận động hoàn tất đã thay quần áo xong, nạ mì cả Nami Kazaor tổ tại suy nghĩ sau một hồi lâu vẫn là quyết định lưu một chiêu hậu chiêu. Nếu thật là chuyện gì xảy ra lời nói chiêu này hậu chiêu đủ để thay đổi cả khuôn, nếu là không có xảy ra chuyện gì mà nói, cũng coi như là lo trước khỏi họa. "Ân, người muốn làm thế nào?" Tu dù ma quỷ cợ Tina cũng không có cư tuyệt, với những chuyện này nàng từ trước đến nay đều là do Nami Kazaor Minao làm chủ. "Chờ đã." Nami Kazaor Minao không có giãn giải, đưa tay kết một cái ấn. Không bao lâu Một đạo bạch sắc thân ảnh vô thanh vô tức từ mặt đất hiện lên, chính là Dẹt Trắng. "Mĩ Nạ Tô đại nhân, tìm ta có chuyện gì?" Dẹt Trắng bẹt miệng hướng nào, mỉ cả giờ, mỉ Nạ Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạ Tô lộ ra một cái có chút quái dị nụ cười, thái độ đối đãi Nạ Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạ Tô rất là cung kính. Nạ Mĩ cả giờ Mĩ Nạ Tô mở miệng nói, "Ta nghe truyền nói các người Dẹt Trắng sẽ một loại dị vật biến hóa chi thuật, không chỉ có thể biến thành mục tiêu bộ dáng, còn có thể thông qua hấp thu mục tiêu trả cờ dạ biến hóa ra giống nhau trả cỡ dạng, liền xem như động sát lực mạnh đi nữa, dạ cũng không phân biệt ra được thật giả, đúng không?" Zetsu trắng gật gật đầu, nói: "Là như thế này không tệ, Mị nạ tổ đại nhân ngươi muốn cho ta biến thành ai?" Nạ bị cả giờ Mị nạ tổ chỉ chỉ một bên Vũ trụ Ma Kỷ Cợt Tỳ Na, mở miệng nói: "Đêm nay có thể sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn, cho nên ta muốn cho ngươi biến thành Cợt Tỳ Na dáng vẻ giúp ta hấp dẫn một chút lực chú ý." "Không có vấn đề." Zetsu trắng gật đầu một cái, chỉ là nhìn một chút Vũ trụ Ma Kỷ Cợt Tỳ Na dáng vẻ sau, bản thân cũng bắt đầu phát sinh thay đổi, trở nên cùng Vũ trụ Ma Kỷ Cợt Tỳ Na giống nhau như lúc. Zetsu trắng lại mở miệng nói ra: "Cợt Tỳ Na nhân, còn xin cho ta một điểm nài chạ cơ dạ." Vũ trụ Ma Kỷ mở miệng nói: Muốn làm sao cho ngươi? Ta cần làm cái gì? Ngay cái gì cũng không cần làm." Zet trắng nói đưa tay tại Vũ trụ Ma quỷ Cở Tỳ Na trên cánh tay hấn xuống một cái. Chỉ một thoáng, Vũ trụ Ma quỷ Cở Tỳ Na cảm giác chính mình chạ cơ dạ bị đoạn một bộ phận. Một bộ phận này rất rất ít, nếu không phải Vũ trụ Ma quỷ Cở Tỳ Na cái kia Vũ trụ Ma quỷ nhất tộc cường đại cảm giác lực cùng nàng sớm tập trung lực chú ý mà nói, Vũ trụ Ma quỷ Cở Tỳ Na căn bản liền không phát hiện ra được khát thượng. Mà Zet trắng đang cầm đến Vũ trụ Ma quỷ Cở Tỳ Na chạ dạ hàng máu sau, bản thân thể nội chạ cơ dạ cũng đang phát sinh biến hóa. Chỉ là sau một lát trở nên cùng ủ rù mạ kỳ cờ tì nạ trả cờ dạ giống nhau như lúc. T thực sự là năng lực đáng sợ. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy ta đều không phân biệt được hai người các ngươi ai là thực sự ai là giả Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tại rẹt trắng hoàn thành dị vật biến hình chi thuật sau cẩn thận cảm giác một phen, lại hoàn toàn nhìn không ra rẹt trắng biến hóa ủ rù mạ kỳ cờ tì nạ mảy may sơ hở, cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lệnh. Loại trình độ này biến hóa chi thuật, ngay cả hắn cái này đệ tứ hộ cả cũng chỉ có thể thông qua đối với vũ trụ Kỳ kỵ cỡ tì nạ trình độ quen thuộc đến phân phân biệt thật giả, đối với hắn và vũ trụ Kỳ kỵ cỡ tì nạ không thể nào quen thuộc người tới nói, đơn giản chính là vô giải biến hóa. Dẹt trắng cái này dị vật biến hóa chi thuật không chỉ có vô cùng tốt dùng cũng mười phần nguy hiểm. Chớ đã, còn có một chút sơ hở. Vũ trụ ma kỵ cỡ nạ ngay từ đầu cũng đối dẹt trắng dị vật biến hóa chi thuật rất là chấn kinh, nhưng sau một phen cảm giác sau đó vẫn là phát hiện thuật này một sơ hở. Bất quá cái này sơ hở cũng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào nàng cá nhân mà nói, muốn đối người khác sử dụng thuật này, lời nói hoàn toàn chính là không có chút sơ hở nào. Nabii Kagezome tổ cũng không phải người ngu, tại trải qua vũ trụ ma kỉ cỡ Tina nhắc nhở sau đó, đầu góc nhất chuyển liền minh bạch vũ trụ ma kỉ cỡ Tina nói tới sơ hở là chỉ cái gì. Nabii Kagezome Minato mở miệng nói ra, "Cỡ Tina, ngươi nói là cửu vĩ?" "Không thể. Tu Jun Ma Kỉ cỡ Tina gật đầu một cái, mở miệng nói, "Nếu như chỉ là biến thành ta mà nói, dẹp trắng tiên sinh dị vật biến hóa chi thuật quả thực là không chê vào đâu được, nhưng trong cơ thể của ta còn có cửu vĩ." Lấy Cửu Vĩ Trạ Cơ Giả nhận ra độ, chỉ cần có cảm giác nghi giả cẩn thận điều tra, vẫn là rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn thấu. Nạp Mỹ Cả Giả Mị Na Tổ nghe vậy cũng là khẽ như mày, nói, đây chính là một phiên phức. Không có chút nào phiền phức dẹt trắng lúc này lại là mở miệng nói, các ngươi chỉ cần cho ta một điểm kiểu vi Trạ cờ Giả không phải liền có thể sao? Dẹt trắng xue bàn tay ra, lấy ngón trỏ và ngón cái so với một cái đầu ngón tay vũ trụ, nói, chỉ cần nức điểm điểm kiểu vi Trạ cờ Giả tạo nên kiểu vi bị phong ấn ở trong cơ thể ta giả tượng liền tốt, không thể quá nhiều, bằng không ta lại bởi vì trong Cửu Vĩ Trạ Cơ Giả ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực mà cây hóa. Tốt nhất là có thể đem cho ta kiểu vi trả cờ dạ cho phương ấn, bằng không thì rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên." Nạp Mị cả giờ Mị Nạ Tổ nghe vậy gật đầu nói, "Đã ngươi cơ thể cũng có thể chịu tải vi thu trả cờ dạ lời nói vậy thì không phải là cái vấn đề lớn gì." Dừng một chút, Nạp Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ nhìn về phía U Du Ma Kỷ Cở Nạ nói, "Cở Tỳ Nạ, kế tiếp phải xem ngươi rồi." "Không có vấn đề." U Du kỳ Kỷ Cở Nạ vừa nhìn về phía Giệp Trắng, do hỏi, "Ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu kiểu vi trả cờ dạ, năm cái cái đuôi lượng đủ sao?" Giệp Trắng lắc lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, tốt nhất vẫn là một chút đến đây đi." Đỗ Vũ Ma Kỷ Cỡ Tỉ Na nghe vậy nói, vậy thì một cây cái đuôi một cây cái đuôi tới, ta cùng lúc đối với ngươi thi triển phong ấn thuật, sẽ không để cho cựu vị Trạ Cỡ giạ tại trong cơ thể ngươi bùng nổ. Chương 456, Tổng Tiên Công bắt đầu, chương 456, Tổng Tiên Công bắt đầu. Một trận thao tác sau đó, Dẹp Trắng thành công giả trang thành Vũ Vũ Ma Kỷ Cỡ Tỉ Na bị Sạ Dụ Tô Bỉ thì rủ rèn cùng tên giữa hai người bắt được, mà Vũ Vũ Ma Kỷ Cỡ Tỉ Na thì bị Nạ Mị cả giờ Mị Nạ tổ mang đi hổ cả cao ốc, tại Sạ đi. Tại đem bắt được Vũ Vũ Ma Kỷ cở Tỳ Na đưa đi địa phương an toàn sau đó, Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Rèn cũng là tự mình dẫn đội hướng về Vũ Trì Hạ tộc địa vị trí chạy tới. Mà từ Sạ Vũ Tổ bị nhất tộc, Mị tộc cả đỏ nhất tộc cùng Ngũ Tạ Tạn nhất tộc Tam tộc bên trong triệu tập hơn 1000 tư binh cũng lặng lẽ tụ tập đến Vũ Trì Hạ nhất tộc tộc địa phủ cận. Chuẩn bị thế nào? Không có bị Vũ Trì Hạ nhất tộc người phát hiện a? Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Rèn đến Tam tộc liền quân cứ điểm tạm, sau, tạm Vạn sự sàng, đợi đại nhân ra lệnh một tiếng liền có dâng kết giới bao phủ đến nội những cái kia U Hạ. Kể từ cô nổ Hạ bộ bảo vệ cải cách đến nay, bọn hắn tính cảnh giác liền xuống hàng rất nhiều, căn bản không có phát hiện hành động của chúng ta. Quan chỉ huy tạm thời rất là cung kính hồi báo tình huống hiện tại. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị, sau 3 phút kết giới ban hành động, những người khác lấy kết giới ban hành động làm tín hiệu đối với U nhất tộc phát động tổng tiến công. Sa Dụ Tổ bị thị dù rèn sau khi nghe không chút do dự, trực tiếp hạ đạt phát động tổng tiến công mệnh lệnh. Sự tính đến loại này tình cảnh, đã không có quay đầu chỗ trống, chỉ có thể là tốc chiến top thắng. Sau 3 phút, ủ hạ tộc địa bên ngoài bốn cái xó xỉnh bên trong đều có một tổ kết giới ban đã làm xong chuẩn bị cuối cùng. Tứ Tử Dương chợt lên. Theo từng tiếng quát lớn, một cái cực lớn kết giới màu tím bay lên bao phủ toàn bộ Uchiha tộc địa. Z3. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, lần lượn từng thân ảnh từ ủ hạ tộc địa các ngõ ngách rất ra, xông về Uchiha tộc địa bên trong. Địch tập 3. Uchiha tộc địa bên trong Uchiha hạ nhất tộc nhị giả nhóm cũng rất nhanh liền phát hiện thích hợp, từ mỗi trong phòng Z đi ra. Hỏa độn hỏa cầu thuật, Hỏa độn viêm chi thuật, Hỏa độn vượng tiên hỏa thuật, Thủy thủy trật bích. Không bao lâu, xung lên phía trước nhất Tam tộc Liên quân đã cùng Vũ Trị Hạ nhất tộc Nghị Giả đánh giáp lá cà, từng cái hoa lệ nhận thuật đối ven cùng một chỗ, bộc phát ra cực lớn uy năng. Nhưng không có phòng bị Vũ Trị Hạ nhất tộc Nghị Giả nhóm cơ hồ cũng là quân lính tản mạn, không đến một hồi liền bị tổ chức có làm Tam tộc Liên quân đánh liên tục bại lui. Toàn bộ chiến cuộc cơ hồ hiện ra thiên về một bên trạng thái, Tam tộc Liên quân Nghị Giả nhóm thế như chẻ che hướng về Vũ Trị Hạ tộc địa giải đất trung tâm đột tiến lấy. Tam đại nhân, những thứ này quả thực là không chịu nổi một kích. Xem ra chúng ta rất nhanh liền có thể thắng được trận chiến tranh này. Quan chỉ Huy tạm thời đứng tại chỗ cao đem Vũ Trị Hạ tộc điệu bên trong tình hình chiến đấu thu hết vào mắt, rất là hưng phấn hướng một bên Sazuke Tobii Hiizu Zen tuổi phương đạo. Mà Sazuke Tobii Hiizu Zen lại là khẽ nhíu mày. Mặc dù bây giờ Tam tộc liên quân chiếm giữ tuyệt đối ưu thế, nhưng hắn luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Thông chi một chút đi, gọi đại gia cẩn thận một chút, đừng quá mức cấp tiến, bảo trì bây giờ ưu thế, ổn chặt ổn đà từng bước một hướng phía trước tiến lên, chú ý không cần rơi vào Vũ Hạ nhất tộc trong cả bẫy. Sazuke Tobii Hiizu Zen mặc dù là phát giác không thích hợp, nhưng cũng nói không nên lợi lặt ở chỗ nào, chỉ có thể là để cho người dưới tay cẩn thận một chút. Quan chỉ huy tạm thời mặc dù không hiểu Sả rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn quyết định, nhưng vẫn là phái người đi truyền đạt Sả rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn mệnh lệnh. Mà theo Sả rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn ra lệnh truyền bá, nguyên bản vô cùng kịch liệt chiến cuộc cũng biến thành ổn định một chút. Nhưng có chút kỳ quái là, mặc dù tình hình chiến đấu không có phía trước kịch liệt, nhưng tam tộc liên quân tốc độ tiến lên lại là nhanh hơn. Vòng chiến đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Kỳ quái, như thế nào đẩy tới tốc độ nhanh hơn? Những cái kêu hô hạ nhất tộc ra giống như đều không như thế nào chống cự. Lúc này quan chỉ huy tạm thời cũng là nhìn ra một chút không thích hợp, đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Sở dù tổ bị Hỉ dụ dặn thấy thế trong mắt lại là thoáng qua một đạo tinh quang, nói: "Hữu trì, hạ nhất tộc nhị ra đây không phải bại lui, mà là có tổ chức có kỷ luật rút lui. Bọn hắn đây là muốn lấy chủ động co vào chiến tuyến tới tụ tập càng nhiều sức mạnh." Không hổ là tại thời kỳ chiến quốc truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc quân thế, tại đối mặt đột phát tình hình chiến đấu lúc rất nhanh liền làm ra chính xác nhất quyết định. Thì ra là thế quan chỉ huy tạm thời nghe vậy cũng là bừng tình đại ngộ, nói: "Đệ tam, vậy chúng ta có nên ngăn cản hay không bọn hắn? Nếu để cho Hữu trì hạ nhất tộc tụ tập càng nhiều sức mạnh, chúng ta muốn tại một chốc bắt lấy bọn hắn cũng rất khó khăn." Tương phản Thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không có hoàn toàn tụ tập, chúng ta tập trung lưu thế binh lực liền có thể đối bọn hắn tạo thành lớn nhất sát hương. Đến lúc đó lại muốn bắt lấy bọn hắn cũng liền đơn giản rất nhiều. Sạ dù tổ bì hì dù nghe vậy lại là vẫn như cũ cao mày, chấm giọng nói, đầu tiên chờ chút đã, Lao Phu luôn cảm giác vẫn có lạ lạ ở chỗ nào. Quan chỉ huy tạm thời gặp sạ dù tổ bì hì rơi vào chấm tư cũng không có mở miệng quấy giày, chỉ là yên lặng chờ đợi sạ dù tổ bì hì quyết định Mà Sazuke Uto bị Hīzuke zẹn cái này, một suy tư vẫn suy tư đến cuối cùng, Tam tộc liên quân đã đem Uchiha nhất tộc nhị dạ vây khốn ở Uchiha hạ tộc địa giải đất trung tâm từ đường phụ cận. Nhưng cũng bởi vì vòng chiến có vào, Uchiha hạ nhất tộc sức mạnh cũng toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ, Tam tộc liên quân người là nửa bước khó vào. Càng quan trọng chính là, bởi vì là Uchiha hạ nhất tộc nhị dạ chủ động triệt thoái phía sau, cho nên Tam tộc liên quân cho Uchiha hạ nhất tộc mang tới sát thương hết sức có hạn, có thể nói cơ hồ đồng đẳng với linh. A, thì ra vấn đề ở đây. Cũng liền tại lúc này, Sazuke Uto bị Hīzuke zẹn vỗ đầu một cái cuối cùng là phát hiện chỗ không đúng ở nơi nào. Cái gì? Đệ tam đại nhân, nơi nào có vấn đề gì sao? Tạm thời liên lạc quan nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Saju Tobihiju Gen thần sắc khó coi, trầm giọng mở miệng nói, "Lão phu hỏi ngươi, từ vừa rồi bắt đầu ngươi có nhìn thấy một cái vũ trụ hạ nhất tộc bình dân sao?" Tạm thời liên lạc quan nghe vậy sử sờ, cẩn thận hồi tưởng đi qua mới phát hiện từ tổng tiến công sau khi bắt đầu bọn họ đích sắc là không nhìn thấy một cái vũ trụ hạ nhất tộc bình dân xuất hiện. Cái này rất không hợp lý. Phải biết nơi này chính là vũ hạ nhất tộc tập địa, những cái kia vũ hạ nhất tộc bình dân rủ vào chỗ sống mà bọn hắn lại là đột nhiên phát động tập kích. Theo Lý mà nói những cái kia hộ trì hạ nhất tộc bình dân hẳn là phân tán bốn phía trốn loạn mới đúng. Cứ như vậy, những cái kia hộ trì hạ nhất tộc nhị dạ cũng nên vì bảo vệ bọn hắn vợ con, phụ mẫu, thân nhân tử chiến không lùi. Chiến cuộc căn bản cũng sẽ không tiến hành đến như bây giờ tình huống. Mà xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chỉ có một cái. Sazuto bị Hyuju rèn trầm giọng mở miệng nói, "Hộ trì hạ nhất tộc đã sớm phát hiện hành động của chúng ta, cho nên sớm rút lui hộ hạ nhất tộc bình dân." Sazuto bị Hyuju rèn sắc mặt âm trầm như nước cũng không biết Vũ Trị Hạ nhất tộc là đã sớm biết hắn hành động kế hoạch vẫn là Tam tộc liên quân tại Vũ Trị Hạ tộc địa bên ngoài mai phục thời điểm lộ ra chân tướng. Nếu là cái sau còn tốt, nếu là người trước. Chương 457, ưu thế như cũ tại ta, chương 457, ưu thế như cũ tại ta. Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ rèn không dám nghĩ nữa, sự tình đã đến một bước này, hắn đã hoàn toàn không có đường lui. Gọi đại gia tăng thêm tốc độ, không tiếc bất cứ giá nào mau chóng giải quyết chiến đấu. Nhớ kỹ, Lao phu nói là không tiếc bất cứ giá nào. Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ rèn đem cảm giác bất an trong lòng cứng ép, ép xuống, có chút nóng nảy hạ lệ. Là Quan chỉ huy tạm thời lên tiếng, thân hình lóe lên liền biến mất tại chỗ. Sau một lát, Tam tộc liên quân thế công đột nhiên tăng cường không thiếu, nhưng Vũ chỉ hạ nhất tộc phản kháng lại càng thêm vững mạnh. Một phen tiến công xuống, Vũ chỉ hạ nhất tộc phòng thủ vẫn là giọt nước không lọt, mà Tam tộc liên quân thiệt hại lại là tăng nhiều không thiếu. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn nhìn ở trong mắt cấp bách ở trong lòng, biết nhất định phải có một cái cường lực điểm tấn công gia nhập vào mới có thể tại thời gian ngắn phá vỡ cục diện bế tắc, mở rộng chiến quả. Nghĩ tới đây Sạ bị Hỉ Vũ cũng sẽ không do dự, thân hình khẽ độc liền hướng về phía trước chiến tuyến chạy tới. Thủ độn tổ Long Đạn, Hỏa độn hỏa Long viêm đạn. Saju Tobi bị Hīzū Zenn vừa đến chính là một cái thổ hỏa phối hợp nhận thuật hướng vũ nhất tộc phòng tuyến công tới. Uchi hạ viêm trận, một đạo cực lớn hỏa diễm kết giới bay lên, không tốn sức chút nào đem Saju Tobi bị Hīzū Zenn hợp lại độn thuật đỡ được đồng thời, cũng đem mặt khắc tam tộc nhị dạ đủ loại nhận thuật công kích ngăn cản xuống dưới. Ha ha ha ha, Saju Tobi lão cẩu, ngươi cuối cùng hiện thân. Uchi nhất tộc đại trưởng lão Uchi sẽ su nạ từ trong một đám vũ bên mọi người đi ra, rất là hướng Saju Tobi Hīzū nói. Sạ Vũ Tổ bị hỉ dụ rèn nghe vậy nhíu nhíu mày, nói: "Cho nên các ngươi đã sớm phát hiện lao phu kế hoạch." "Đó là đương nhiên." Hạ sẽ cú nàng ngạo nghễ nói, "Phải biết toàn bộ cổ nô hạ đều tại ta Uchiha nhất tộc trong theo dõi, trong thôn bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi ta Uchiha nhất tộc ánh mắt." "Các ngươi sạ vũ tổ bị nhất tộc, U Tạ Tạn nhất tộc cùng Mị tộc Cà Đỏ nhất tộc điều động nhiều như vậy binh lực còn tự cho là rất bí mật, nhưng rất đáng tiếc là các ngươi mọi cử động là tại chúng ta dưới mí mắt tiến hành. Chúng ta đã sớm làm xong đoạn toàn chuẩn bị, liền đợi đến các đến đây." "Đầu tiên nói trước, lần này là các ngươi tam tộc ra tay." Trước. Chúng ta ai cũng đừng nghĩ đầu hàng. Sa Dù Tô bị thị dụ rèn bậy nhớ lại phải càng lạnh léo, nhưng vẫn là thẳng sống lưng mở miệng nói ra, các ngươi sớm biết Lao phu kế hoạch lại như thế nào. Từ chúng ta ba tộc Điểu binh bắt đầu đến phát động tiến công cũng chỉ bất quá là đi qua thời gian một ngày, mà Hi Hủ gà nhất tộc cũng bị chúng ta kiểm chế, không có khả năng phát binh tới tiếp viện các ngươi. Trong thời gian ngắn như vậy các ngươi cũng không khả năng đem ngoài thôn nhân thủ cho gọi trở về, các ngươi vẫn là tứ cố vô thân. Lão phu cũng không tin các ngươi hữu chỉ hạ còn có thể thiên hàng thần binh không thành. Mặc dù biết chính mình là chúng ngũ trì hạ nhất tộc bày ra cạm bẫy, nhưng Sazuke Tobirama rèn trái lo phải nghĩ cũng không có nghĩ ra Uchiha hạ nhất tộc còn có thể từ nơi nào điệu binh tới tiếp viện. Cho nên Sazuke Tobirama rèn bây giờ còn là có nhất định phân khích. Phải không? hạ sẽ Su Na nghiền ngẫm nở nụ cười, đưa tay hướng trên trời một ngón tay, nói: "Sazuke Tobirama, ngươi ngẩn đầu nhìn một chút trên trời là cái gì?" Sazuke Tobirama nghe vậy cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Chỉ thấy ở ngoài sáng tỏ trong bầu trời đêm, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh cực lớn bóng tối. Đây là Đồ vật gì? Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Rèn chấn kinh đến tận đỉnh, vô ý thức thì thảo lên tiếng. Chỉ là không đợi Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Rèn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy cái kia phiến bóng tối hướng ra phía ngoài thổ ra rậm rạp chẳng chỉ chấm đen nhỏ. Những thứ này chấm đen nhỏ trên không trung tạo thành từng cái có tổ chức tiểu đội, hướng xuống đất bộ nhào xuống dưới. Vành, vành. Bay một hồi dày đặc trầm độ cơm thanh thông thiên cấp Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Rèn cùng dưới tay Tam tộc liên quân còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì, u chi hạ nhất tộc phòng ngự trận địa lại là đột nhiên có vào. Co vào phòng tuyến. Tăng cường u chi hạ hỏa viêm trận kết giới thu phát. Lớn muốn tới. Uchiha sẽ xú nạ gào thét lớn chỉ huy Uchiha nhất tộc nhị dạ tăng cường Uchiha hỏa viêm trận kết giới phòng ngự, hết khả năng đem Uchiha nhất tộc tộc nhân tụ tập trung một chỗ. Cái này Uchiha hỏa viêm trận cho tới bây giờ đều không phải là dùng để phòng ngự xạ dụ tổ bi hỷ dụ cùng tam tộc liên quân công kích. Vânh! Vânh! Vânh một hồi tiếng nổ văng lên, bao phủ toàn bộ Uchiha tộc địa tứ tử viêm trận kết giới bên trên xuất hiện từng đoá từng đóa hạ bì, lay động kịch liệt đứng lên. Nhưng sau một khắc, một cái tử trạ cự dạ tạo thành cánh tay giơ một thanh khủng lồ trạ cự dạ thái đao liền trọng trọng chém kích ở tứ tử viêm trận kết giới che chắn bên trên, trực tiếp đem tứ tử viêm trận kết giới che chắn xé mở một đạo cự đại khe. Toàn bộ tứ tử viêm trận cũng ầm vang phát toái. Không đợi sạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn cùng dưới tay tam tộc liên quân có phản ứng, từng khoả nhẫn thuật đạn liền như là dày đặc như mưa rơi từ trong bầu trời đem bắn nhanh mà đến, trong đám người nổ ra từng đóa từng đóa cực lớn hạ nabi. Màu trắng ra, tìm công sự che chắn. Thủ độn núi thổ chi thuật Sazutobi Hirudzen nhìn xem từng cái tộc nhân Táng thân ở trong biển lửa là muốn rách cả mí mắt, đưa tay nhanh chóng kết ấn, dâng lên hai mảnh thật dày hình cùng tưởng đất hướng trung tâm tụ tập che lại chung quanh một mảng lớn khu vực Tam tộc Liên quân Mi Dạ. Sazutobi Hirudzen đại náo cấp tốc vận chuyển lấy, từ từ trên trời giáng xuống này trong công kích hắn đã liên tưởng đến không chi quốc kỹ thuật bay. Đó chính là nói vũ trụ hạ nhất tộc tiếp viện chính là từ không chi quốc trở về vũ trụ hạ thịn. Nam dự kỹ thuật bay mà nói, đích thật là có thể nhanh chóng chạy về Konoha. Sazutobi rất liền khẳng định chính mình đoán, vội vàng lớn tiếng mở miệng nói, đại gia đừng hoảng Bọn hắn tiếp viện nhận thuật nhiều nhất bất quá 1200, yêu thế như cũ tại ta. Ổn định trận hình, chuẩn bị phản kích. Sazuke bị Hyūga Jūgen nhớ kỹ hữu chỉ hạ Chīn gia tồn đi thi hành tiêu diệt không chi quốc tàn dư thời điểm là lẻ loi một mình, bảo là muốn đi tìm Naami cả giờ Mina tổ cái kia khởi tử hoàn sinh đệ tử hữu Obito. Mauchi hạ nhất tộc nhị dạ dấu vết phần lớn đều có dấu vết mà lần theo, coi như hữu trí cùng hữu Obito nơi nào còn cất giấu một chút tinh huệ, số lượng cũng không khả năng có quá nhiều. Cho nên bị Hyūga hạ Chīn mang tới tiếp viện cũng sẽ không có nhiều. Mà Sa Dụ Tổ bị Hỷ Dụ rèn lời nói cũng đích sắc làm ra hiệu quả nhất định, để cho bị hắn bảo vệ tam tộc các liên quân cảm xúc cũng ổn định không thiếu. Sa Dù Tổ bị Hỷ Dụ rèn tiếp tục nói, viện binh của bọn hắn sử dụng chính là không chi quốc kĩ thuật bay, đợi chút nữa mọi người xông lên sau khi rời khỏi đây lập tức sử dụng bom khói che đậy tầm mắt của bọn hắn, tiếp đó tổ chức đối không công kích hạn chế hành động của bọn họ. Đại gia nghe lão phu hiệu lệnh, 1, 2, 3, hành động. Thời gian cấp bách, Sa Dụ bị Dụ rèn cũng chỉ tới kịp bố trí một chút kế hoạch thô giáp, tiếp đó lập tức liền bắt đầu hành động. Sở Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn trực tiếp kết ấn dài trừ sơn tổ chi thuật. Cơ hồ ngay tại cùng trong lúc nhất thời, Tam tộc liên quân nghỉ dạ nhanh chóng hướng xung quanh ném mạnh ra số lớn bom khói. Sau một khắc, toàn bộ chiến trường phía trên, ngoại trừ chói mắt vũ trì hạ hỏa viêm trận, địa phương khác cơ hồ đều bị sương mù cho che lậy. Ngô Xuân, Du trì hạ hiển trên không trung nhìn xem một màn này, cũng là nhịn không được trò phúng lên tiếng. Chương 458, nhận thuật tiến sĩ, chương 458, nhận thuật tiến sĩ. Nếu như là tại đạn dược lượng có hạn, hoặc đạn sắt thương phạm vi khá nhỏ tình huống phía dưới, Sở Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn đối thực sự có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Nhưng bây giờ giáp trắng nhóm trên tay tiểu mới vũ khí cũng không thiếu đạn dược không nói, còn hắn đánh sát thương phạm vi so với bạo phủ cũng là chắc chắn mạnh hơn. Dưới loại tình huống này, Vũ Trì Hạ Trần hoàn toàn có thể đối với Xương Mù Phạm Vi bao trùm tiến hành không khác biệt hoành tán. Cho nên có hay không Xương Mù đối với Vũ Trì Hạ Trần tới nói không có gì khác nhau. Wen, Wen, Wen, Wen, mà sự thật cũng đúng như Vũ Trì Hạ Trần sở liệu, liên miên không dứt tiếng nổ tại trong xương khói vang lên, tùy theo mà đến là từng trận kêu thảm kêu Đáng giận, Sư thân chi thân chi thuật. Sazuke Tobirii rỉ rả gầm lên giận dữ, triệu hồi ra một cái xo Sazuke Tobirii rèn cả người còn muốn lớn hơn vài vòng cự hình sư hộ giặc, hướng bầu trời đã đánh qua. Ngay sau đó Sazuke Tobirii rèn lại là dùng hết Hōjutsu giặc đánh phân thân chi thuật, để cho cự hình sư hộ giặc trên không trung biến hóa ra ngàn vạn phân thân, cơ hồ bao phủ trung quanh toàn bộ không vực. Hỏa độn hào hỏa diệt thước. Uchiha Hachinha mồm phun ra một đạo hỏa diễm dòng lũ, ngoài. Mạ, như ý Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn nhìn thấy chút xuống hỏa diễm dòng lũ cũng là con người co rúm lại. Nếu để cho cái này hỏa dòng lũ rơi xuống thực sự mà nói, tạo thành sát thương tuyệt đối sẽ không so vừa rồi không khác biệt hoành tạm ít hơn. Cho nên Sạ dù Tổ bị Hỉ Dụ Rèn không có chút gì do dự, trực tiếp triệu hắn ra ẻn ma vương, đem hắn đã biến thành kim cương như ý bồng xoay tròn lấy ném lên bầu trời, nhấc lên từng trận cuồng phong. Mặc dù hỏa độn khắc chế phong độn, tại giới tình huống bình thường đều có thể hỏa tá phong thế càng đốt càng áp liệt, nhưng mà Sạ Dụ bị Hỉ Dụ sử dụng ra cái này phong độn nhận thuật góc độ lại là hết sức xảo diệu. Xoay tròn kim cương như ý bỗng hình thành rõ lốc xoáy động biển lửa tạo thành một cái cực lớn hỏa diễm long quyển, hỏa thế mặc dù càng đốt càng ác liệt hướng về bốn phía chuốt xuống mà đi, nhưng lại tại giải đất trung tâm tạo thành một cái cực lớn phong nhãn. Cái phong nhãn bên trong này là một mảnh khu vực chân không, vừa vặn bao phủ tại tam tộc liên quân nghỉ giả nhóm chỗ khu vực bầu trời, bay mũi đại bộ phận tổn thương. Hỏa độn hỏa quyển. Uchi Hạ Chìn tự nhiên là không có khả năng để cho xạ dụ tổ bị hủy như vậy liền giải quyết cơ, trực tiếp ra một một đạo kích, nhãn, tưởng Thủy độn Thủy Long Đạn. Sazuto bị Hị Dụ Dẹn không hổ là có nhận thuật tiến sĩ xứng hảo, cơ hồ tinh thông ngũ độn nhận thuật, nhanh chóng kết ấn tại cái này không có nước khu vực triệu hồi ra một đầu cực lớn thủy long, vặn vẹo lên vòng qua Hỏa Diễm Long quyển từ phía cạnh đụng phải Uchi Hạ Trần hòa quyển. Còn chưa đủ, Thủy độn Thủy Chật Bích. Sazuto bị Hị Dụ Dẹn cũng không có ngừng tấn, cơ hồ là không có chút nào khoảng cách lại nối tiếp lên một cái thủy độn nhận thuật nhào về phía Diễm Long quyển, muốn giải quyết triệt để cái uy này. Không hổ là nhận thuật tiến sĩ, nhưng tiếc là ngươi chung quy là già. Hỏa độn đại viêm giới viêm đế. Uchi Hạ Trần đưa tay, Từng vòng từng vòng hỏa diễm gợn sóng bảy ra dâng lên một cái vô cùng chói mắt hỏa cầu khổng lồ, giống như một cái mặt trời nhỏ giống như hướng phía dưới rơi đập mà đi. Đáng giận ba. Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn kịch liệt thở hổn hển, không cam lòng nhìn xem viên kia hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. U Chỉ Hạ nói rất đúng, Hendrick thật là già. Liên tiếp không ngừng sử dụng ra nhiều như vậy cái phạm vi lớn nhẫn thuật, trong cơ thể của Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn chặt cơ dạ sớm đã tiêu hao hơn phân nửa. chốt là Sạ Tô bị Hỉ Dụ rèn lực cũng gần như đạt tới cực hạn, cần một chút thời gian thở dốc. Hơn nữa Vũ Chỉ Hạ trình cái này hòa đột nhận thuật thể lượng cũng muốn viễn siêu lúc trước hắn thi triển mấy cái hòa đột nhận thuật, Sa Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Dễn đã không cách nào sử dụng ngang nhau thể lượng nhận thuật tới triệt tiêu Vũ Chỉ Hạ trình cái này hòa đột nhận thuật. Đáng giận. Nếu là Lao phu trẻ lại 20 tuổi lời nói, thủy đột đại bộ bố tri thuật. Sa Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Dễn mặc dù là một mặt không cam lòng, nhưng cũng không có muốn từ bỏ ý tứ. Bây giờ loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể là có thể cứu một cái là một cái. Cực lớn sóng nước hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, đại bộ phận tam tộc quân cũng là hướng đáy sâu dũng mãnh tới mà một số nhỏ sẽ thủy độn tam tộc liên quân nhị dạ cũng là phóng thích ra chính mình am hiệu nhất thủy độn nhận thuật tới tăng thêm lượng nước. Chẳng qua là khi cái kia giống như thái dương tầm thường hỏa cầu khổng lồ tiếp cận mặt nước, trực tiếp liền bốc hơi lên số lớn hơi nước. Khi cái kia hỏa cầu khổng lồ chạm đến mặt nước, cơ thể lượng mặc dù có chỗ giảm bớt, nhưng toàn bộ thủy vực đều bị hỏa cầu khổng lồ mang tới nhiệt lượng nấu đến sôi trào lên. Những cái kia trốn ở trong nước tam tộc liên quân nhị dạ nhưng là gặp lão tội. Những cái kia tam tộc liên quân nhị dạ vốn cho rằng trốn ở trong nước có thể trốn qua một kiếp, có thể không ngừng sôi trào, bốc hơi thủy cho bọn hắn mang tới tổn thương không thua kém một chút nào trực tiếp, tiếp xúc hỏa diễm. Thậm chí, bọn hắn muốn so trực tiếp tiếp xúc hỏa diễm còn muốn càng thêm đau đớn. Trực tiếp tiếp xúc ngọn lửa mà nói, nổi thống khổ của bọn hắn có thể chỉ là một trong ngáy mắt, rất nhanh sẽ bị hỏa trực tiếp đốt thành cho tàn. Nhưng ở dòng nước đã cách trở đại lượng nhiệt lượng sau đó, xôi trào dòng nước ngược lại là cho bọn hắn tạo thành trí mạng nhưng lại dài rằng giặc tổn thương cùng đau đớn. Sa dù tổ bị thì dụ rèn cũng là tại sự tình sau khi phát sinh mới ý thức tới điểm này, nhưng kể cả hắn dù thế nào hối hận cũng là chẳng ăn thua gì. Saju Tobii hỉ dụ rèn trốn ở từ kim cương như ý bổng tạo dựng mà thành trong kết giới, nhìn xem bên ngoài Saju Tobii nhất tộc, Mị tổ Cạ Đỏ nhất tộc cùng Ngũ Tạ tả Tạn nhất tộc nhị dạ đau đớn chết đi, là đau lòng đến toàn thân phát run, ngay cả thân hình đều còn lương tiếp. Bọn hắn Saju Tobii nhất tộc, Ngũ Tạ tả Tạn nhất tộc cùng Mị tổ Cạ Đỏ nhất tộc đều xong. Tỉnh lại Saju Tobii, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu, Người đây là muốn trực tiếp chịu thua sao? Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng bị Saju Tobii hỉ dụ rèn triệu hoán đi ra ẻn vương cũng là ý thức được đây là Saju nhất tộc thời khắc sống còn. Vô luận xem như cùng xạ Vũ tổ bị nhất tộc chiều sâu khóa lại thông linh thú tộc vẫn là xem như cùng xạ Vũ tổ bị Hỉ rủ rèn gề vai chiến đấu mấy chục năm chiến hữu cũ, Ảnh mạ Vương đâu không có khả năng để cho xạ Vũ tổ bị Hỉ rủ rèn ở thời điểm này đánh mất đấu trí. Sát Vũ tộc bị, chơi không tuyệt đường người, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Thực sự không được ta có thể dùng nghịch thông linh chi thuật đem ngươi triệu hồi chúng ta Ảnh Ma nhất tộc tộc địa, chúng ta không phải là không có đường lui. Ảnh Ma Vương lần nữa lên tiếng khích lệ nói, cơ hội, cơ hội. Đúng, chúng ta còn có cơ hội. Lão phu chưa chắc sẽ thua. Sazuto bị Hị Dụ rèn tại ẩn mạ vương cổ vũ phía dưới giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại thẳng sống lưng. Lão phu mặc dù không phải ngươi hữu chỉ hạ trì đối thủ, nhưng lão phu còn có thể dùng ngũ dụ dù mạ kỵ cợ tỉ nạ tới áp chế nạ mị cả giở mị nạ tổ cùng ngươi đối chiến. Sa dù tổ bị Hị Dụ rèn nghĩ tới trên tay hắn con tin dự định tiến hành đánh cực lần cuối. Tu chỉ hạ trì, lập tức dừng tay. Trong tay lão phu thế nhưng là có, nghĩ đến liền làm, Sa dù tổ bị Hị Dụ rèn lớn tiếng la lên, dự định trước tiên dây dưa hữu chỉ hạ trì một đoạn thời gian. Còn không đợi Sazuke Uchiha dị dụ rèn đem lời nói xong, trong đầu của hắn bỗng nhiên là chuyển đến một đoạn ký ức lưu, để cho hắn trực tiếp là sửng sờ ở tại chỗ. Chương 459, cũ thì không đi mới thì không tới, chương 459, cũ thì không đi mới thì không tới. Trong tay ngươi có cái gì? Uchiha Hạ Thìn đưa tay khống chế được Viêm Đế tiếp tục hạ xuống, Cư Cao Lâm hạ có chút ngạn vị dò hỏi. Sazuke Uchiha dị dụ rèn nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Vừa rồi xạ Sazuke Uchiha dị dụ rèn là tiếp thu được hắn tại hồ cả văn phòng cái kia ảnh phân thân truyền về ký ức. Hắn cái ảnh phân thân không biết bị ai cho đánh bị. Mặc dù tại cái kia ảnh phân thân tiêu tan trước đây xác thực dùng ngũ dụ dù mã kỳ cở tỉ nạ kiểm chế nạ mị cạ giờ minato, nhưng hắn ảnh phân thân vừa tiêu tán, biến cố cũng liền xảy ra. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, Sạ Vũ Tổ bị Hy Vũ Dễn tại cái kia đối với hắn ảnh phân thân xuất thủ người trên thân cảm giác được một kia kiểu tia cự khí tức. Cái này khiến trong lòng Sạ Vũ Tổ bị Hy Vũ Dễn bao phủ lên vẻ lo lắng. Như thế nào, Đệ Tam, ngươi bây giờ liền uy hiếp cũng không biết nên nói như thế nào sao? Uchiha Thiên cười lạnh một tiếng, đưa tay phía dưới vùng, nói, đã như vậy ngươi cũng không cần thiết lại nói, đi cho đi. Lời nói bế Viên kia cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ cũng lần nữa bắt đầu rơi xuống. Chờ đã. Sazutobi Hirudou rèn vừa muốn mở miệng ngăn cản, nhưng hạ Chien lại không có lại cho hắn cơ hội, không đợi Sazutobi Hirudou rèn đem lời nói xong cũng trực tiếp dẫn nổ hỏa cầu. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hạ tộc địa phía trên trực tiếp dâng lên một đóa cực lớn mây hình nấm. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị ánh lửa ánh chiếu lên đỏ bừng, giống như hạ củ ban ngày. Hỏa cầu nổ tung tản mát ra nhiệt lượng cũng là khiến cho gần đó nhiệt độ không khí cấp tốc rất cao, làm cho cả cổ nô hạ người cũng như rơi hòa quật. Nghiệp A. Nghiệp trưởng A. Tộc trưởng cái này cũng hạ thủ quá nặng đi. Bị Uchiha hỏa viêm trận bảo hộ ở bên trong Uchiha sẽ xù nạ thấy cảnh này cũng là sao hối hận đấm ngược dầm chân. Nếu là biết sớm như vậy mà nói, hạ sẽ xù nạ là thả bị liều mạng tổn thương một ít nhân viên để cho các tộc nhân đi cùng tam tộc liên quân người chết chiến cũng sẽ không để hạ chín xuất thủ. Bây giờ tốt, hạ nhất tộc mấy chục năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn hắn Uchiha từ ngày mai trở đi liền đều phải ngủ ngoài đường. Đại trưởng Lao không cần tâm lo, cũ thì không đi mới thì không tới Chúng ta hạ nhất tộc những phong ước này ít nhất cũng có mấy thập niên, có rất nhiều tộc nhân phòng ở càng là nhiều lần tu bổ, sớm đã cũ kỹ, bây giờ vừa vận đổi một cái. Uchiha hạ trên một cái xoay người rơi vào bên cạnh Uchiha Sasuke, mở miệng cười nói. Nói thật, mặc dù Uchiha nhất tộc chính là toàn bộ cổ nô hạ thậm chí toàn bộ giới nghị dạ công nhận đệ nhất gia tộc quyền thế, nhưng ở ăn mặc ngủ nghỉ các loại phương diện hạ nhất tộc thật đúng là không bằng Hyuga nhất tộc. Không nói trước Uchiha tộc, tộc ở chỉ là một cái tiểu tử, mà Hiyuga nhất tộc tộc ở lại mấy mấy gia đại viện. Chính là giữa hai tộc tộc địa kế hoạch cũng là khác biệt một trời một vực. Hyuuga nhất tộc tộc địa trung tâm nhất tự nhiên là gạ tông ra chỗ ở, mà gạ phân ra nhưng là sắp xếp có thứ tự bảo vệ tư phương, hết sức tinh tế nghiêm mật. Mauchi hạ nhất tộc tộc địa bên trong phòng ốc phân bố nhưng là mười phần giải rác, mặc dù không đến mức lộn xộn, nhưng cũng căn bản là đồng một tòa tây một tòa. Ủ chỉ hạ nhất tộc bên trong lấy thực lực vi tôn, không có nhiều như vậy quý củ, cho nên cũng không câu nệ tiểu tiết. Cũng không phải nói như vậy không tốt, nhưng Uchiha chỉ vẫn là muốn đem Uchiha nhất tộc tộc hơi hoạch định một chút. Tỷ như nói lúc đầu Cổ nổ Hạ Bộ Bảo Vệ chính là ngồi xuống tại Vũ Trí Hạ Tộc Địa bên trong, còn chiếm giữ Vũ Trí Hạ Tộc Địa rất nhiều một khối to khu vực. Bây giờ Cổ nổ Hạ Bộ Bảo Vệ cải chế, cái kia một mảng lớn khu vực cũng liền dâng xuống. Phải biết Vũ Trí Hạ Tộc Địa thế nhưng là ở vào Cổ nổ Hạ giải đất trung tâm, nói là tập đất tập vàng cũng không đủ. Để chống như thế một mảng lớn chỗ thật sự là lãng phí. Đủ loại này nhân tố chồng chất lên nhau Vũ Trí Hạ Chiến cũng không có lưu thủ, dự định nhân cơ hội này đem Trí Hạ nhất tộc tộc địa một lần nữa hoạch định một chút. Đương nhiên, mấu chốt nhất là đây hết thảy họa đều là bởi vì xạ dụ Tô bị hỉ dụ giàn. Ủy tạ tản cô hắn cùng Mị Tổ Cạ Đỏ, Hồ Ngũ Dạ ba người giực lên, cho nên hết thể thiệt hại tự nhiên cũng muốn tính toán tại bọn hắn trên đầu. Đến lúc đó, Chuột Sạ Vũ Tô bị nhấc tộc, Mị Tổ Cạ Đỏ nhất tộc cùng Ngũ Tạ Tản nhất tộc tam tộc nhà lúc, cũng có thể đem trùng kiến đũ chỉ hạ nhất tộc tộc địa số sách cho tiêu. Không cần tốn tiền liền có thể ở lại phòng ở mới, cớ sao mà không làm đâu? U Chỉ Hạ sẽ xú nạ không có nghĩ nhiều như vậy, mà trường hợp như vậy U Chỉ Hạ Trình cũng không khả năng giảng giải quá nhiều, cho nên đũ chỉ hạ sẽ xú nạ hoàn toàn không có bị U Chỉ Hạ Trình lời nói cho an nuôi đến, vẫn tại nơi đó chân. Chỉ Hạ Trình đầu cũng không có nói thêm gì nữa. Chuyện này còn không có kết thúc đâu. Uchiha Chien biết Ley Viêm Đế uy lực giải quyết Tam tộc liên quân những cái kia nghị dạ là đầy đủ, có thể không thể giải quyết Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Rèn liền không nhất định. Giống Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Rèn dạng này, lâu năm cả cấp cường giả người có thể nói hắn không có đặc sắc, nhìn qua không bằng những cái kia có năng lực đặc thù cường giả muốn mạnh, nhưng từ một phương diện khác tới nói, giống Sạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Rèn dạng này, nghị dạ cũng không có đặc biệt gì nhược điểm. Vô luận là nhẫn thuật, thể thuật, huyền thuật vẫn là thuật cái gì, Sạ Dụ Dụ Rèn đều có thể chơi hơn mấy tay. Mà giống xạ rủ tổ bị hỷ dụ rẹn dạng này nghĩ ra bảo mệnh năng lực chắc chắn cũng là không thiếu giống như xạ dù tổ bị h dụ rẹ thân truyền đệ tử gì xảy ra hắn cùngạ dù tổ bị dụ rn giống nhau là toàn năng hình lý ra tại trong nguyên bản nội dung cố chuyện gì xảy ra độc thân lẹn vào là mưa điều tra tình báo lúc kỳ thực là có không chỉ một lần cơ hội có thể toàn thân trở lui màạ gạ tổ ngay từ đầu cũng không xuất toàn lực là gì để dạ chính mình kiênì mới hạ cụ trắng được mạng xem như đồệ dị dạ cũng là như thế thân là sư phó xạủ tổ bị h dụ rn thủ đoạn bảo mệnh chắc chắn cũng không biết mà sự thật cũng đúng như ủ tri hạ chỉn sở liệu Còn chưa trở viêm đế dư ba tán hết, chỉ thấy một chỗ trên đất trống bành một tiếng nổ tung ra một đoàn hạ củ sương mù, Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dẹn thân hình thở hồn hiện xuất hiện ở trong sương mù. "Đệ Tam, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám trở về." U Chí Hạ Trình thấy cảnh này cũng cười mở miệng nói ra. Rõ ràng Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dẹn mới vừa rồi là thông qua nghịch thông linh chi thuật quay môi viêm đế tổn thương, nếu là Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dẹn một mực trốn ở trong hèn mã nhất tộc điểm tập không trở lại Hạ lần này thật đúng là hắn không có biện gì, nhưng Sạ Dụ bị Hỉ vẫn là về tới. Sa dù bị dụ rẹn sắc mặt tái xanh sâu kiến còn sống tạm sốngạợ nếu như còn có cómả may đường lui lời nói hắn tự nhiên thì sẽ không trở về nhưng hắn nếu là không trở lại xa dù tổ bị nhất tộc hạ chẳng có thể tưởng tượng được Hắn một năm cận cổ Hy lão già hẹm, đã mất đi gia tộc thân nhân sau đó còn gì đáng lưu lại độc. cho nên cùng tại trong hối hận sống một mình còn không bằng trở về buông tay đánh tượng một lần xa dù tổ bị h dụ rẹn thế nhưng là còn nắm một tấm có thể lật bàn há chủ bài U hạ Thìn lần này lao phu nhận vua nhưng người cũng không cần quá mức đắc ý la phu đã sớmống chế đượcũ dù mà kỳờ Ti Ngươi cũng cần phải biết vũ trụ ma kỵ cỡ tỉ nạ đối với nạ mĩ cả giờ mĩ nạ tổ tầm quan trọng, nếu là vũ trụ ma kỵ cỡ tỉ nạ bởi vì ngươi mà chết, ngươi còn có mặt mũi đối với nạ mĩ cả giờ mĩ nạ tổ sao? Sazuto bị Hị Dụ rèn âm thanh khàn khàn hướng Uchi hạ chuẩn quát, nhưng mà Uchi hạ chuẩn lại là bình tĩnh gật đầu một cái, nói, cho nên đây chính là uy hiếp của ngươi sao? Chương 460, Sazuto bị Hị Dụ rèn hạ tuyến, chương 460, Sazuto rèn hạ tuyến. Uchi hạ chuẩn bình cho bì cảm giác nặng nghề, dâng lên một loại dự cảm không tốt. Uchiha Itachi, ngươi cần phải biết, nếu như vũ trụ ma kỵ cỡ nạ xảy ra chuyện, ngươi cùng nạ mỹ cả giở mỹ nạ tổ quan hệ cũng tuyệt đối sẽ vì vậy mà vỡ tan. Sa dù Sazuko bị Hyu rèn còn tại làm sao cùng đến thử, ngoài mạnh trong yếu hướng Uchiha Itachi quá tầm lên. Haha, ha, ngươi nếu biết ta cùng mỹ nạ tổ ở giữa quan hệ không ít, vậy thì hẳn là nghĩ đến ta sẽ không lưu lại rõ ràng như thế sơ hở. Hơn nữa phía trước đại trưởng lão hẳn là cũng đã nói với ngươi a, các ngươi tất cả hành động đều tại chúng ta Uchiha hạ xạ nhìn trong chú, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không sớm làm chút để phòng sao? Uchiha Itachi mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng hết sức rõ ràng biểu đạt hàm ý tứ, đó chính là xạ Sazuke tổ bị Hị dụ rèn bọn hắn bắt được cái kia vũ trụ ma kỉ cỡ tỉ nạ là giả, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão phu đã dò xét qua, lão phu cho tuyệt đối chính là vũ trụ ma kỉ cỡ tỉ nạ không thể nghi ngờ. Vô luận là khí tức, thân thể vẫn là chạ cỡ dạ cũng là vũ trụ ma kỉ cỡ tỉ nạ. Hơn nữa vũ trụ ma kỉ cỡ tỉ nạ thể nội cựu vĩ chạ cỡ dạ là tuyệt đối không làm giả được. Sazuke bị Hị dụ rèn thần trở nên có chút điên cùng, gia tăng âm lượng phảng phất như vậy thì có thể tăng thêm chính mình sức mạnh. Ha ha ha ha, chỉ Hạ trên nhịn được cười to lên. Khinh mỉ nói, "Đệ tam, thời đại đã thay đổi. Thế giới này mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát triển bên trong, mà ngươi lại vẫn trông coi nhận thuật tiến sĩ sương hào miệng ăn núi lở. Ngươi thật sự cho rằng ngươi hiểu được trên thế giới này tất cả nhẫn thuật sao? Chỉ là bắt chước một người bộ dáng, khi tức cùng trả cờ ra mà thôi, cái này có gì khó khăn?" Uchiha Chǐn trong giọng nói tràn đầy chà phúng, để cho xạ tự tổ bị hỉ dù dẹn thần sắc càng thêm bặm méo. "Uchiha Hạt Hình, ngươi không cần lừa dối Lao phu, Lao phu xác định lão phu chảo cái kia chính là chân chính vũ trụ cho nên tỉnh lại đi. Lão phu tuyệt đối sẽ không liền như vậy khuất phục tại ngươi." Sở Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dễn đã quyết định một con đường đi đến đen, cho nên Vô Luận Đủ Chỉ Hạ Trình nói có đúng không thật sự tại hắn ở đây đều chỉ có thể là giả. Ha ha, ta cũng không có muốn ngươi khuất phục, đêm nay ta còn có quan trọng hơn sự tình muốn đi làm, cho nên ta cũng không có thời gian và ngươi ở nơi này vô ích. U -hạ Chỉ Hạ Trình nói, từ từ rút ra đeo ở hung gián cả nọt kỳ. Hừ, Thông Linh chi thuật Ản mạ Vương, biến thân. Kim cương như ý bổng. Sở dù Tổ bị Hỉ Dụ Dễn cũng không nói gì nhiều, chỉ là kết ấn Thông Linh ra Ản mạ Vương sau sẽ nó biến hóa thành kim cương như ý bổng hướng về phía U Chỉ Hạ Trình bày ra tư thế. Sạ dù tổ bì lao cẩu, thời đại mới bên trong đã không có ngươi đất thân. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Liên đề ta đến tiễn ngươi đường cuối cùng à. Uchiha Chinlach mình xuất hiện ở thân hình trên, một đao lực phách hoa sơn vung ra, giảng cả nọt kì đao mà sát không khí giấy lên ngọn lửa hực, mang ra một đạo diễm đuôi hướng sạ dù tổ bì hỉ bổ tới. Sạ dù tổ dù cũng là một gậy quét ngang mà ra, để cho kim cương như ý bổng cùng giảng cả U chỉ hạ trên bị Sazuke Tobii Hiiujuzen một gậy này đánh lùi mấy bước, cảm thụ được trong lòng bàn tay chuyển đến cảm giác tê dại, hơi kinh ngạc nhìn Sazuke Tobii Hiiujuzen. Cái này Sazuke Tobii Hiiujuzen lực đạo có chút không đúng a. Hiiujuzen, trong tay hắn là cờ Sana, hơn nữa còn là hết sức đặc thù cờ Sana. Cho dù là ta Kim Cương Bất Hoại thân thể cũng kiên trì không bao lâu. Sazuke Tobii Hiiujuzen trong tay Kim Cương Như Ý bổng bên trên xuất hiện một đôi mắt cùng một cái miệng, đè nén âm thanh hướng Sazuke Tobii Hiiujuzen nói, nhìn một chút lão lão bằng hữu của ta, đây là lão phu trận chiến cuối cùng. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Dễn mặt không đổi sắc, thể nội chạ cơ dạ phun ra, cuốn lên từng trận cuồng phong. Hỉ Dụ Dễn, ngươi không muốn sống nữa. Hàn Mạc Vương kinh ngạc nhìn xem Sạ Vũ Tô bị hỷ Dụ rèn, đối với Sạ dù Tô bị hỷ Dụ rèn bây giờ cách làm rất là kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường tới nói, lấy Sạ dù Tô bị hỷ Dụ rèn bây giờ tố chất thân thể là tuyệt không có khả năng để luyện ra nhiều như vậy trả cờ dạ. Bởi vì Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ rèn tuổi tác đã cao, thân thể tế bào hoạt tính kém xa lúc còn trẻ, cho nên chạ cơ dạ lượng tự nhiên cũng kém xa trước đó mà bây giờ Sazuke Uchiha bị Hīzuru Zenn cơ hội là bông ra tất cả gông cùm xiềng xích, liệu mạng gen F thể nội mỗi một cái tế bào, điên cùng tinh luyện trả cơ dạ, cất cao lấy chiến lược của mình. Mà hậu quả của việc làm như vậy, đó chính là chết. Mặc dù Sazuke Uchiha bị Hīzuru Zenn ngoài miệng nói không tin đu chi hạ trên mà nói, nhưng trên thực tế trong lòng đã là tin hơn vần nữa. Sazuke Uchiha bị Hīzuru Zenn đã biết chính mình lại không lật bàn khả năng, bây giờ chỉ muốn cho mình một cái thể diện kết cục. Uchiha Chien trong hốc mắt tam câu ngọc xạ rỉn nhất chuyện, cũng nhìn ra Sazuke Uchiha thân thể hiện tại tình trạng, không khỏi cười khấy. Vô luận là xạ Sazuke Uchiha bị Hị nhũ rèn vẫn là xì Mù Dạ đan tựa hồ cũng rất để ý cái chết của mình a. Tựa hồ chỉ muốn bọn hắn tại lúc bắt đầu là vì thôn mà sống, tại kết thúc lúc là vì thôn mà chết, bọn hắn cả đời này cũng đáng giá. Quá trình cái gì liền hoàn toàn không trọng yếu. Muốn dùng một cái rực rỡ kết thúc tới cất cao giá trị của mình. Haha. ha. ha. Hạ thìn hành đao đứng ở trước người, cười lạnh nói, tổ Sazuke lao cầu, ta tiếp xuống một đao này sẽ cho ngươi biết, ngươi giác ngộ chẳng qua là một chuyện người mà thôi. Sazuke Uchiha bị Hị nhũ rèn không có trả lời, chỉ là nhanh chóng kết ấn, phân ra bốn đạo ảnh phân thân đứng ở tả hữu. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Dễn biết hắn liều mạng như vậy miễn ép thân thể của mình tinh luyện trả cỡ dạ đến để thăng chiến lực trạng thái là không thể nào kiên trì quá lâu, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Hòa độn gở gì lôi lốn ve lôi, thủy độn xỉ gì thổ độn tổ long đạn chi thuật, phong độn khí toàn, ngũ độn đại liên đạn chi thuật. 5 cái Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Dễn đồng thời kết ấn, không giữ lại chút nào thu phát lấy trả cỡ dạ, sử dụng ra mỗi một cái nhận thuật cũng là uy lực tuyệt luân, không hề yếu với hắn thời kỳ định phong thi triển nhận thuật mà vốn là riêng phần mình tương khắc ngũ độ thuộc tính nhận thuật tại xạ dụ tổ bị thì dù rèn tinh diệu trà cỡ dạ dưới sự khống chế ngược lại là lẫn nhau tăng phúc, uy lực tăng đột mười mấy lần. Đây chính là nhẫn hùng định phong sao? Không gì hơn cái này. U Chỉ hạ trìển khinh thường nở nụ cười, hơi hơi không lợi, nhanh chóng vung ra một đao. Dạn cát nốt kỵ bắc thiên địa cho tàn. Một đao đi qua, toàn bộ thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Tiếp đó chính là một đạo quang ảnh phan qua, hướng về phương xa nhanh chóng giữa sạch mà đi. Hỏa diễm, lôi điện, sóng nước, đất đá, gió lốc đều ở đây dưới một đao chôn vùi. Sazutobi Hirudzen cùng hắn 4 cái ảnh phân thân cũng biến mất theo không thấy, chỉ ở tại chỗ lưu lại một tia khói đen. Cái này, liền kết thúc. Uchiha Seisuna đi ra Uchiha Hỏa Viêm trận cái giới, đi tới Uchiha bên cạnh chỉnh trố mắt nghẹn họng mở miệng dò hỏi, "Ân, kết thúc?" Uchiha chỉnh gật đầu một cái. "Cái kia, Sazutobi Hirudzen đâu?" Uchiha Seisuna truy vấn, cùng trong tay hắn cái kia giọt hàng giả cùng một chỗ biến thành cho bụi. Uchiha chỉnh tu "10 phần khẳng định nói, bây giờ chỉ cần đi giải quyết một cái khác tai họa ngầm liền tốt." Chương 461, ngươi muốn tạo phản sao? Chương 461, ngươi muốn tạo phản sao? Thời gian hướng phía trước trở về gọi một chút, Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Dễn mang theo Tam tộc Liên quân mới vừa vào Công Vũ Chi Hạ nhất tộc tộc địa thời điểm. Khi Dạ Xì si đội trưởng là Sạ Vũ Tổ Bỉ nhất tộc, ừ Tạ Tản nhất tộc cùng Mị Tổ Cạ Đỏ nhất tộc Ly Dạ. Bọn hắn tại tiến Công Vũ Chi Hạ nhất tộc tộc địa Dẫn đầu là đệ Tam Hỏa Diễm Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Dễn. Một cái Hỉ ủ Gà nghỉ Dạ Trừng Bỉ ạ Cựu Gẳng nhìn xem ủ Gà nhất tộc liền Tại trước tiên phản ứng lại, ta đã biết, đừng lớn tiếng như vậy, đi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị tiếp viện đồ nhất tộc. Khi Uga Hy gia sĩ xem như U chỉ hạ thể thành viên nòng cốt một trong, tự nhiên là biết U chỉ hạ đồ, cho nên rất là tỉnh táo dựa theo kế hoạch của bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh. Không bao lâu, gần 200 Hy Uga nghi dạ liền tụ tập ở trong sân, chờ đợi Hy Uga Hy dạ sĩ mệnh lệnh. Hy dạ sĩ đội trưởng, ngoại trừ đang thi hành nhiệm vụ cùng bảo vệ tộc địa, chúng ta có thể vận dụng tất cả mọi người đều ở chỗ này. Một cái Hy Uga hồi báo nói: Ơ, xuất phát." Chờ đã. Ngay tại Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ muốn hạ đạt hành động ra lệnh thời điểm, một giọng gián mua từ cửa viện chuyển đến, các đứt Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ lời nói. "Tới." Kỳ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ trong lòng run lên, nhìn về phía đi vào sân mấy cái lao nhân. Kỳ Ủ Gạ tông gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng với Hỉ Ủ Gạ phân ra mấy vị trưởng lão. Ngoại trừ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ cái này Hỉ Ủ Gạ tông gia tộc trưởng, Kỳ Ủ Gạ nhất tộc nhân vật cao tầng cơ bản đều tới. "Kỳ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ, ngươi đây là muốn làm gì?" Tông đại trưởng dáng đòn phủ đầu, còn chưa đến gần liền Sĩ lớn tiếng chất vấn. Đại trưởng lão, ngươi không thấy thôn tao nô tập cái sao? Ta đang chuẩn bị dẫn người tiến đến trợ rút, có vấn đề gì không?" Hi Uga Hi Dạ sĩ -si không tiêu ngạo không tự ti trả lời nói. "Trợ rút? Ai phê chuẩn?" Tông gia đại trưởng lão giơ ngón tay chỉ Hi Uga Hi Dạ sĩ -si vênh váo hung hăng mở miệng nói, "Ngươi một cái Hi Uga phân ra tộc trưởng có tư cách gì tại Hi Uga trong tộc điều binh khiển tướng, tự tiện hành động? Ngươi muốn tạo phản sao?" Hi Uga Hi Dạ sĩ -si thần sắc không thay đổi, tông ra đại trưởng lão thái độ hắn sớm thành thói quen, sẽ không để cho tâm tình của hắn nhấc lên may vặn sóng. "Hi, -hi -si bình tĩnh mở miệng nói, tạo phản?" Đại trưởng lão, lời này của ngươi lại từ đâu nói lên? Chúng ta hỉ ủ gã nhất tộc chẳng lẽ không phải có nỗi hà một phần từ sao? Bây giờ thôn xuất hiện tình huống, chúng ta làm sao có thể không quan tâm? Đến nỗi tư cách, Tông gia Hỷ ạ sĩ tộc trưởng đã cho ta gặp thời quyết đoán quyền lực, nếu là đại trưởng lão không tin có thể đi hỏi thăm Hỷ ạ sĩ tộc trưởng. Tông gia đại trưởng lão nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, "Hỷ gia sĩ, si, đừng nói trước ngươi cái này cái gọi là gặp thời quyết đoán quyền lực là thật là giả, liền xem như thật sự, nhưng Hỷ sĩ hắn bây giờ đang ở trong thôn, nơi nào đến phiên ngươi tới hành xử cái này gặp thời quyết đoán quyền lực?" Kiyu ga Hy Dạ Sĩ -sì khẽ nhíu mày, nói: "Đại trưởng lão, sự tình phát sinh lâu như vậy Hy ạ sĩ tộc trưởng cũng không có trở về, chắc chắn là bị cái gì việc vặt ngăn cản. Chúng ta nếu là một mực như thế chờ đợi mà nói, làm hỏng chiến đấu cơ làm sao bây giờ?" Sự tình nào có người nói nghiêm trọng như vậy? Tông gia đại trưởng lao khinh miệt nói: "Bây giờ cô nổ hạ binh cường mà tráng, làm sao xảy ra chuyện lớn gì? Ngược lại không có Hy ạ sĩ -sì mệnh lệnh các người chính là không thể động. Xảy ra sự tình lao phu phụ trách. Người phụ trách?" Kiyu ga Hy Dạ -sì chỉ, chỉ phương xa ánh lườmút trời vũ trí hạ tộc địa, mở miệng nói: "Đại trưởng lão, Ngươi bị ạ cựu gẳng là toái hoa sao? Uchiha tộc điệu tình huống bên kia ngươi sẽ nhìn không rõ ràng. Hơn nhìn người lý dạ hữu chiến, đây đã là một hồi cỡ lớn chiến tranh rồi. Xảy ra sự tình ngươi như thế nào phụ trách, ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Haha, ha, cuối cùng nói ra khỏi miệng a. Tông gia đại trưởng láo cười lạnh nói, nói tới nói lui cũng là bởi vì Uchiha nhất tộc. "Kiyu ga hi giả sĩ, -si, ngươi còn nhớ rõ chính ngươi là Hyuga nhất tộc nghị giả sao? Trái một cái Uchiha nhất tộc, phải một cái Uchiha nhất tộc, không biết còn tưởng rằng ngươi gọi Uchiha hi sĩ -si đâu. Như thế nào? Ngươi muốn vị vũ trụ hạ nhất tộc đem chúng ta hủy hữu gã nhất tộc sức mạnh tiêu hao hầu như không còn không thành. Tông gia đại trưởng lão đến lúc này cũng không muốn lại chàng, trực tiếp cùng hủy hữu gã hủy dạ sĩ ngả bài. Hủy hữu gã hủy dạ sĩ sắc mặt cũng lạnh xuống, cao giọng nói: "Đại trưởng lão, có một số việc ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta hủy hữu gã nhất tộc bây giờ cùng ngũ chí hạ nhất tộc là đồng khí liên chi, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nục. Chúng ta hủy hữu gã nhất tộc có thể ở trong thôn có địa vị, hôm nay không thể thiếu vũ chỉ hạ nhất tộc cùng hộ. Nếu là hạ nhất tộc xảy ra sự tình, nghĩ rằng chúng ta nhất tộc hội tốt hơn sao?" Đương nhiên sẽ tốt hơn. Tông gia đại trưởng lão trực tiếp trở về mà nói: "Ngươi cho rằng lao phu không biết ngươi nói những thứ này? Chúng ta Hỉ Vũ Gạ nhất tộc cùng Vũ Trì Hạ nhất tộc cùng một chỗ cô nhiên là lấy được rất nhiều chỗ tốt, nhưng Vũ Trì Hạ nhất tộc quá quá khích tiến vào, nhất là cái kia Vũ Trì Hạ hình, càng là vô pháp vô tiên. Chúng ta Hỉ Vũ Gạ nhất tộc cùng Vũ Trì Hạ nhất tộc tiếp tục đi tới đích chỉ có thể nên đón điển toại càng lớn." Kỳ Vũ Gạ Hi Dạ Sĩ nghe vậy lắc đầu, nói: "Nguy cơ nguy cơ, nguy hiểm đồng thời cũng đại biểu cho kỳ ngộ. Đại trưởng lão, người đã giả. Sóng gió càng lớn cá càng quý, đạo lý chẳng lẽ không hiểu không? Hơn nữa sự tình cũng không có ngươi nghĩ nguy hiểm như vậy." phải biết đệ tứ cũng là đồng bọn của chúng ta, chúng ta hỷ ủ gã nhất tộc cùng ngũ trì hạ nhất tộc bây giờ thế nhưng là căn chính miêu hồng hộ cả hệ. Hồ ca hệ. Haha, ha, tại dưới tình huống bình thường thật là của các ngươi đứng đúng đội. Tông gia đại trưởng lão không ngừng chút nào nói, thế nhưng là các ngươi không để ý đến một điểm, so với chạm đối với đội, có đôi khi cùng đối với người càng trọng yếu hơn. Dừng một chút, tông gia đại trưởng lão dơ ngón tay chỉ ủ trì hạ tộc địa phương hướng ở miệng nói, kỳ gia sĩ, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, bây giờ dẫn người tiến công ngũ trì hạ tộc địa chính là cổ nổ hạ thứ hồ cả tam xạ dụ tổ bí Sa dù tụ bị hỉ dụ dẹn cũng là hổ ca nhất hệ, vẫn là so nạ mĩ cả giờ mĩ nạ tổ càng từ thâm hổ cả nhất hệ. So với nạ mĩ cả giờ mĩ nạ tổ, đảm nhiệm hộ cả trước mấy chục năm đệ tam hộ cả rõ ràng càng thêm lão thành chứng trạng. Khi Già Sĩ, si, các ngươi nên nhận rõ thực tế. Khi Hù Gạ Hỉ Già Sĩ si sắc mặt trở nên nghiêm túc, mở miệng nói, đại trưởng lão, xem ra các ngươi cũng tham dự vào trong chuyện này tới. Không, hoặc có lẽ là chuyện này chính là các ngươi cùng một chỗ Mưu Đồ a. Tông gia đại trưởng lão cũng không phủ nhận, mở miệng nói, không tệ, chuyện này xác thực chính là chúng ta Đồ. Khi Ngươi cùng Hi Hạ sĩ -sì gần nhất quá mức làm càn một điểm, đã lệch hướng gia tộc. Lao phu có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là hối cải để làm người mới, cùng hộ trì hạ nhất tộc phân do giới hạn. Hoặc là? Ha ha. Tông gia đại trưởng lão mặc dù không có đem lời nói xong, nhưng lại trực tiếp kết xuất phát động sục no dù ý rụt thủ ấn. Tông gia đại trưởng lão muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Chương 462, Đại giới, chương 462, Đại giới. Hi Vũ gã Hi Hạ sĩ -sì sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù sĩ -sì đã thành thói quen Hi Vũ cao, cao tại thượng ngạo thái độ, Nhưng khi sinh tử của mình bị tông gia đại trưởng lão tiện tay cầm chắc lấy lúc hắn vẫn là không nhịn được lòng sinh đoán giận. Không chỉ là hỉ ủ gạ hỉ giả si, tại chỗ tất cả hỉ ủ gạ phân gia nỉ giả cũng là lộ ra cam giận bất bình chi sắc, ngay cả đi theo tông gia đại trưởng lão mà đến mấy vị kia phân gia trưởng lão mặt bên trên cũng là lộ ra thêm vài phần dị sắc. Hỉ ủ gạ hỉ giả si, nói ra lựa chọn của người A. Tông gia đại trưởng lão phát giác chung quanh nhìn chăm chú ánh mắt, có chút ngao nhau muốn thử thúc giục Tông gia đại trưởng lão trong lòng kỳ thực là hy vọng hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ -si cự tuyệt hắn, như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận sử dụng sộc no dù ỷ dụt tới giết gà dọa khỉ. Hắn muốn để những thứ này hỉ ủ gạ phân ra người hạ đẳng biết, người hạ đẳng mãi mãi cũng là người hạ đẳng. Cá trẫu chim lồng mãi mãi cũng là cá trẫu chim lồng. Mặc dù chim trong lồng có cơ hội chính mình mở ra cửa nhà lao chạy ra lồng giam, nhưng điều kiện tiên quyết là nhà tù bên cạnh không có ai nhìn xem. Bằng không, thò đầu ra liền chết. Ta cự tuyệt. Kỳ dạ -si mặc dù phẫn nộ, nhưng lại cũng không có may do dự, mười phần kiên định mở miệng nói ra. Hừ! Tông gia đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, không nói lời nào, trực tiếp phát động sộc no dụ y rút. A3. Cho dù là Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ Sĩ đã sớm có chuẩn bị, cái chán kia bên trên sộc nô no dụ y rút kích phát ra sâu tận xương thủy, phòng linh hồn đau đớn vẫn là để hắn tại một trong nháy mắt liền tê lên thẳng thiết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cuồn thành một cái tô mự. Hỉ Dạ Sĩ đội trưởng 3. Không cho phép lúc nick, động liên chết. Trong viện một đám Hỉ Vũ Gạ phân gian nhị dạ nhóm thấy thế nhau nhau cũng là lên tiếng kinh hô, muốn lên phía trước hỗ trợ. Còn không chờ bọn hắn có tiến một bước động tác, tông gia đại trưởng lao sau lưng mấy vị tông gia trưởng lao cùng nhau tiến lên một bước, tay kết kích phát sộc no dù ý rút thủ ấn, quát bảo ngưng lại ở những cái kia hỉ ủ gạ phân ra nhị dạ nhóm. Mặc dù là quần tình xúc động, nhưng một đám hỉ ủ gạ phân gian nhị dạ nhóm khi nhìn đến tông gia các trưởng lão có thể kích phát sộc no dù ý rút thủ ấn đều vẫn là theo bản năng dừng bước. Bọn hắn đã bị áp bách đã quen, tại tăng thêm có hỉ ủ gạ hỉ dạ công việc này sinh sinh ví dụ ở đây, cho nên đều quen thuộc tính chất dừng bước. đại trưởng lão thấy thế cười ý, nói: "Các ngươi bọn này người hạ đẳng gần nhất là càng ngày càng lảm càng." Tại chúng ta những thứ này tông gia trước mặt trưởng lão cũng không có một điểm quy củ. Hiện tại các người đều cho ta trừng to mắt nhìn kỹ. Các người phân gia dám vi phạm tông gia ý chí chính là kết cục này. Kỳ Hủ gạ Hị Dạ sĩ còn tại đau đớn tê thảm, khi Hủ gạ phân ra một đám nhị dạ nhìn xem một màn này, nghe tông gia lời của đại trưởng lão xong là cả đám đều nắm chặt năm đấm, ánh mắt sáng ngời. Tông gia đại trưởng lão nhìn xem một màn này lại là càng thêm đắc ý, mở miệng nói, "Một giờ. Lao phu sẽ không lập tức để hắn chết. Lão phu muốn dạy dỗ hắn dòng dã một giờ." Một giờ này bên trong các ngươi đều chờ ta xem tốt. Vi phạm chúng ta tông ra ý chí chính là như vậy hả chàng? Tông gia đại trưởng lão âm thanh càng đắc ý, mà trong viện Hỉ Vũ Gà phân gian nhị dạ nhóm năm đấm cũng là càng bó càng chặt. Chúng ta còn không ra tay sao? Khi Hỉ Vũ tộc địa bên ngoài cách đó không xa một tòa trên nhà cao tầng, ba đạo nhân ảnh lặng yên đứng lặng, lặng lặng nhìn Hỉ Vũ Gà nhất tộc tộc địa bên trong sự tình phát triển. Đối mặt nổ hạ Dạ Zin có chút lo lắng hỏi thăm, Dạ Cự Si nô ngủ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Thời cơ chưa tới." Dừng một chút, vì hòa dịu nô hạ lo nghĩ, lại mở miệng nói bổ sung: "Yên tâm đi, bây giờ phát sinh hết thảy chúng ta cũng đã làm qua dự án." đều tại trong kế hoạch của chúng ta. Đây là hỷ dạ xỉ si tiên sinh khổ nhục kế. Khổ nhu kế? Nộp hạ dạ zin cái hiểu cái không? Nghi ngờ nói, khổ gì thiệt kế? Một bên hạ tất cả cả xì si ngược lại là nhìn ra một vài thứ, mở miệng giải thích, ta nghĩ hỷ dạ si đội trưởng là nghĩ kích phát những cái kia hy hữu gạ phân gian nhị dạ nhóm phản kháng ý chi a. A. Nộp hạ dạ zin sững sờ, không có phản ứng kịp. Dạ cỡ sĩ ngủ lại là gật đầu một cái mở miệng nói ra, là như thế này không tệ. Dừng một chút, dạ cỡ sĩ ngủ mới mở miệng giải thích nói, hy gạ phân gian nhóm bị hy gạ tông gia chen ép quá lâu quá lâu khuất phục ý thức đã xâm nhập đến trong xương tủy. Chính hắn mặc dù làm rất nhiều việc làm, cải biến một chút hỉ ửu gạ phân gian lý dạ tư tưởng, nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc, hỉ ửu gạ phân gian nghĩ dạ nhóm tại đối mặt hỉ ửu gạ tông gia tòa này để ép bọn hắn mấy ngàn người đại sơn lúc vẫn sẽ theo bản năng biểu hiện ra nhu nhược. Có lẽ chỉ có để cho chính bọn hắn tự mình bước ra phản kháng bước đầu tiên tài năng triệt để thay đổi hỉ ửu gạ phân gian nghĩ dạ nhóm sâu tận xương thủy quan niệm. Cho nên chuyện cùng hỉ dạ si mới an bài một vỡ như vậy. Khi kịch. Nộ hạ dạ zin nghe vậy rất là kinh ngạc, lại nhìn hỉ gạ tộc điệu bên kia còn tại trên mặt đất đau đớn kêu hỉ ửu mở miệng nói, cho nên hỷ Dạ Xỉ đội trưởng bây giờ đau đớn là diễn xuất tới. Đó cũng không phải, Hỉ Dạ Xỉ tiên sinh nhưng không có cái này diễn kỹ. Dạ Cở Xỉ ngủ lắc đầu, mở miệng nói, loại đau này cũng là diễn không ra được, hắn thật sự đau. Làm sao lại, cái kia hỷ Dạ Xỉ đội trưởng trả ra đại giới cũng quá lớn a. Nột Hạ Dạ Zin nghe vậy lên tiếng kinh hô đạo, "Lớn." Dạ Cở Xỉ ngủ lắc đầu, nói, "Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu." Đối với Hỉ Dạ tiên sinh tới nói, chân chính đại giới hiện trường mới ra sân đâu. Nói xong, Dạ Cở Xỉ ngủ hướng Hỉ tộc địa bên kia báo cho biết một chút. Nộ Hạ Dạ Jin cùng Hạ Tặc Cả Kakashi hai người nghe vậy đều theo Dạ Cỡ Si Nộ ngủ ánh mắt nhìn, đã thấy tại trong hỉ ủ gạ tộc địa, một đạo nho nhỏ bóng người lão đảo nghiêng ngã hướng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ chỗ viện tử chạy tới. "Lâm, Jin, Kakashi, chú ý, tùy thời chuẩn bị ra tay, tuyệt đối không thể để cho nệ gì đưa bé kia xảy ra chuyện." Dạ cờ Si Nộ ngủ thần tình nghiêm túc mở miệng dặn dò. Dạ Cỡ Si Nộ ngủ tự hiểu thực lực của mình không bằng Nộ Hạ Dạ Jin cùng Hạ Tặc Cả Kakashi hai người, cho nên chỉ có thể đem hỉ ủ gạ nệ dị an nguy cho hai người bọn họ. "Là." Minh Bạch. Nộ hạ Dạ Zin cùng hạ Tặc Cạ Cạ Xỉ hai người cũng là lên tiếng, chỉnh trọng gật đầu một cái. Cùng lúc đó, vừa mới hơn một tuổi Hỉ Ủ Gạ Nệ Dĩ đã tới viện tử bên trong, khi nhìn đến ngã xuống đất kêu rên Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ sì sau cấp bách nước mắt chẳng ra, kêu khắp hướng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ sì bổ nhào qua. Ba ba, ba ba. Hỉ Ủ Gạ Nệ Dĩ bổ nhào ở trên thân Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ, sì. tiếng la khóc kèm theo tiếng kêu rên, để cho trong viện tất cả mọi người là sương sở. Khóc cái gì khóc? Ai bảo ngươi tới? Tông gia đại trưởng lão có chút tâm phiền ý loạn, nếu mày lướng Hỉ Ủ quá lớn, là ngươi là người đáng khi dễ tra ta. Người là người xấu." Hỉ Vũ GanỆ Dĩ giống như là tìm được một cái chỗ tắm nước, hướng Tông gia đại trưởng lão nhào tới. Tông gia đại trưởng lão tiện tay một đái liền tóm lấy Hỉ Vũ GanỆ Dĩ của áo, đem hắn cho nhấc lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, người hạ đẳng chính là người hạ đẳng, sinh ra nhi tử cũng là người hạ đẳng. Ngược lại người sớm muộn cũng là muốn bị gieo xuống sọc no dù yuts, vậy thì hôm nay a." Chương 463, trở nên gay gắt, chương 463, trở nên gay gắt. Nói, Tông đại trưởng lão một tay kết ấn sẽ phải cho còn lại trên tay hắn gieo xuống sọc no Thủ hạ lưu tình A đại trưởng lão, lẽ gì hắn vẫn chỉ là một đứa bé, ngay tạm tha qua hắn lần này a? Đại trưởng lão, lẽ gì hắn năm nay mới một tuổi nhiều, thân thể của hắn là không chịu nổi sốc no dù ít. Đại trưởng lão bất giận, lẽ gì hắn còn cái gì cũng đều không hiểu, cũng không phải hưu tâm mạng phàm ngài. Đại trưởng lão, mắt thấy tông ra đại trưởng lão thật sự muốn cho hữu ủ gạ nệ dị gieo xuống sốc no dù ít, trong viện hữu ủ gạ phân gian nhị dạ nhọn cuối cùng là ngồi không yên, nhau nhao mở miệng vì hữu ủ gạ cầu tình. Nếu là hữu ủ gạ lớn hơn mấy tuổi có lẽ những thứ này hữu gạ phân gian nhị còn không biết kích động như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác Hỉ Hựu Gà Nệ Dĩ bây giờ còn chỉ có một tuổi nhiều. Phải biết Hỉ Hựu Gà nhất tộc sộc so no dù y rút ngoại trừ có thể để cho thi thuật giả trưởng khống tụ thuật giả sinh tử cùng bảo hộ thụ thuật giả Bạ ạ Cựu Gặm cũng là có nhất định tác dụng vụ. Tỷ như để cho nguyên bản có thể nắm giữ 360 độ không góc chết tầm mắt Bỉ ạ Cựu Gặm xuất hiện một cái góc chết, không còn như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Lại tỷ như đối với thụ thuật giả cơ thể cùng linh hồn tạo thành trình độ nhất định tổn thương, cần thụ thuật giả cơ thể trưởng thành đến nhất định cường độ tài năng tiếp nhận sộc so -no Đi qua Hỉ nhất tộc hơn năm qua không ngừng thử cũng là khảo thí ra hỉ ủ gạ phân ra thành viên trích ngựa sộc no dù y rút sớm nhất niên linh, đó chính là 3 tuổi. Mà căn cứ mỗi cái khác biệt cá thể ở giữa khác biệt, hỉ ủ gạ nhất tộc lại cho ra một năm hòa hoan kỳ, quy định mỗi cái hỉ ủ gạ phân gia thành viên cần tại 3 đến 4 tuổi lúc tiếp nhận sộc no dù y rút. Chỉ có dạng này tài năng cam đoan hỉ ủ gạ phân gia nhân thân an toàn. Nhưng bây giờ hỉ ủ gạ nệ dị mới một tuổi nhiều, cách có thể tiếp nhận sộc no dù y rút sớm nhất niên linh cũng kém một tuổi nhiều, vô luận là cơ thể vẫn là linh hồn đều không thể tiếp nhận no dù mang đến cánh Cho nên tông gia đại trưởng lão bây giờ cách làm này cùng trực tiếp giết hỉ ủ gạn nghệ gì cũng không có khác nhau chút nào. Haha, ha, gia tộc trước đó cũng không phải không có trước 3 tuổi phân ra thành viên trích ngựa sộc no dù ị rụt sau còn sống sót án lệ, mặc dù những cái kiêng người còn sống sót cũng không có một thoát khỏi may mắn trở thành đứa đẩn. Tông gia đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, thân sắc vô cùng dữ tợn, khinh thường nói, mà đây chính là vi phạm tông gia ý chí phải trả giá cao. Chưa cho hắn có một chút hy vọng sống, đã là lao phu cho hắn ban ơn. Tông gia đại trưởng lão cái này ngạo mạn vô tình thái độ làm cho trong viện một đám hỉ ủ gạ phân gian nhị dạ nhóm cũng là lòng đầy căm phẫn, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một đoàn liệt diễm đang tiêu đốt hừng hực. Một đám hỉ ủ gạ phân gian nhị dạ nhóm cũng là nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm. Giống như là chỉ thiếu một chút hỏa tinh liền có thể triệt để dẫn bạo dầu nhiên liệu kho. Tông gia đại trưởng lao đem một đám hỉ ủ gạ phân gian nhị dạ thần sắc nhìn ở trong mắt, trong lòng vẻ khinh thường càng lớn, hư nhẹ một tiếng liền đem chuẩn bị kỹ càng thuật thức bàn tay đặt tại trên hỉ gạ nệ dị cái kia cái trán sáng bóng. Không cần ba Đúng lúc này, một mực tại trên mặt đất đau đớn rãy rủa hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ đột nhiên bạo khởi, hét lớn một tiếng sử dụng sau này phía sau lưng đụng vào tông gia đại trưởng lao trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài, tính cả hỉ ủ gạ nệ dị cùng bay đi ra ngoài. Lớn mật. Làm cản. Tông gia đại trưởng lão nhất thời không quan sát là bông lòng đối với hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ sộc nọ rủ y rút khống chế, để cho hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ có cơ hội thở dốc. Nhưng lại tại hỉ ủ gạ hỉ phải có tiến một bước động tác thời điểm, tại chỗ mấy cái khác tông gia trưởng lão lại là kịp thời ra tay, dùng sộc nọ khống chế được Đáng giận. Ngươi này đáng chết người hạ đẳng, dám đối với lão phu ra tay." Tông gia đại trưởng lão trợn hổn hển từ dưới đất bò dậy, nhanh chân lưu tinh đi đến đau đớn dãy rủ bên cạnh Hỉ Ủ gạ Hỉ Dạ sĩ nhấc chân liền đạp. Liên tiếp mười mấy cước sau đó Tông gia đại trưởng lão mới đình chỉ động tác, nhưng trong lòng lửa giận lại nửa điểm chưa tiêu, ngược lại là tăng lên mấy phần. So sánh cùng sộc no dự dụ ý rụt mang đến đau đớn, Tông gia đại trưởng lão cái này mười mấy cước căn bản liền không tính là trống cậu gì, cho nên đối với Tông làm ra phản ứng cũng không có để cho Tông gia đại trưởng lão đạt được bất kỳ cảm xúc giá trị, ngược lại càng thêm tức giận, đem hắn nhi tử mang tới cho lão phu. Tông gia đại trưởng lão mắt thấy quyền cước không thể hạ giận liền lại đem mục tiêu chuyển tới Hi Vũ gã mẹ gì trên thân. Chỉ là Tông gia đại trưởng lão mệnh lệnh này phát ra sau lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Hi Vũ gã phân gia cùng Tông gia các trưởng lão tự kiềm chế thân phận tự nhiên là sẽ không đi làm những thứ này chân chạy sống, mà những cái kia Hi Vũ gã phân gia nhị dạ nhóm bây giờ cũng là ở vào bùng nổ biên giới, tự nhiên cũng là không có một cái nào người đi thi hành Tông gia mệnh lệnh của đại trưởng lão. Phản. Phản các ngươi những thứ này tên đáng chết, bây giờ Lao phu lời nói đều vô dụng phải không? Tông gia đại trưởng Lao thấy thế cũng là phẫn nộ tới cơ điểm, không lựa lời nói nói, xem ra hỉ hụ gạ hỉ dạ xỉ hạ chẳng vẫn là không thể để các ngươi thấy rõ thực tế, Lao phu cũng chỉ có thể sử dụng một điểm càng thêm cứng rắn thủ đoạn. Các ngươi cái này đệ nhất người tư tưởng đã đi sai lệnh, tuyệt đối không thể để các ngươi cái này đệ nhất người tư tưởng ảnh hưởng các ngươi phía dưới đệ nhất. Các ngươi cái này đệ nhất người hôm nay liền chết ở chỗ này a. Mà các ngươi phía dưới đệ nhất liền tự chúng ta tự mình đến dạy bảo à? Tông gia đại trưởng lão nói lần nữa kết xuất phát động sục no dù y rút thủ ấn, muốn đối với trong viện tất cả Hỉ Hự Gạ phân gian nị giả nhóm động thủ. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là trong viện những cái kia Hỉ Hự Gạ phân gian nị giả nhóm, liền tông gia đại trưởng lão sau lưng những Hỉ Hự Gạ nhất tộc trưởng lão kia cũng là thần sắc đại biến. Đại trưởng lão tuyệt đối không thể a. Nếu thật là làm như vậy chúng ta Hỉ Hự Gạ nhất tộc coi như thật muốn tổn thương nguyên khí nặng nghề. Một cái tông gia trưởng lão tiến lên một bước bắt được tông gia đại trưởng lão cổ tay, vội vàng ngăn cản nói: "Ha tổn thương nguyên khí nặng nghề. Mới thiệt hại hơn 200 nị mà thôi." Ta Hỉ Hự Gà nhất tộc còn tốn thất lên. Vừa vận bây giờ giới nghị dạ đại chiến đã kết thúc, chỉ cần lại tu dưỡng một đoạn thời gian ta Hỉ Hự Gà nhất tộc liền có thể trở lại đỉnh phong. Tông gia đại trưởng lão một cái bỏ rơi tên kia tông gia trưởng lão tay, rất là lạnh lùng mở miệng nói ra. Tại tông gia đại trưởng lão xem ra, những thứ này không nghe lời phân gian nghị dạ lưu lại ngược lại sẽ trở thành một cái thai hoàng ẩm, cùng dạng này còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhà nhã, chết sạch sẽ. Mặc dù cái này hơn 200 phân gian dạ tử vong sẽ để cho Hỉ nhất tộc thực lực bị hao tổn, nhưng lại có thể thật sự cho những cái kia còn ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ phân gian nghị dạ một cái chấn nhát. Huân nữa chỉ cần trong viện những thứ này phân gian nhị giả chết, thì Hỉ Hự Gà Tông gia cũng liền có thể nhân cơ hội này hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Hỉ Hự Gà tộc địa, đem những cái kia bên ngoài thi hành nhiệm vụ phân gian nhị giả người nhà khống chế trong tay. Tại sục nó rủ ý rút cùng phụ mẫu vợ con song trọng dưới sự khống chế, Tông gia đại trưởng lão cũng không tin những cái kia phân gian nhị giả còn có thể lật lên sóng gió gì tới. Dùng một cái cường đại nhưng không bị khống chế Hỉ Hự Gà nhất tộc để đổi một cái hơi yếu nhưng lại ổn định nghe lời Hỉ nhất tộc, cuộc mua bán này tại Tông gia đại trưởng lão xem ra là mười phần có lợi. Chương 464, từ xưa đến nay chính là như thế, chương 464 Từ xưa đến nay chính là như thế. Tông gia đại trưởng lão điên cùng để cho tại chỗ tất cả mọi người đều thương sờ ở tại chỗ. Đây chính là 200 cái nhân mạng, hơn 200 nị dạ. Toàn bộ giới nị dạ ngoại trừ ngũ đại nhẫn thôn. hơn 200 nị dạ vô luận ở nơi nào cũng là cũng là một cố cường hãn vô cùng sức mạnh. Giống thang ẩn thôn, thảo ẩn tôn loại này tiểu nhẫn thôn muốn kiếm ra hơn 200 nị dạ cũng là một kiện phi thường gian nan sự tình. Chớ nói chi là cái này hơn 200 tên nị dạ vẫn là hi hữu gã nhất tộc tinh anh nị dạ, hoàn toàn không phải phổ thông có thể so sánh được. Không chút nào khoa trương mà nói, Tại chỗ cái này hơn 200 tên hỉ ự gạ nhất tộc tinh anh nỉ dạ hoàn toàn nắm giữ phá vỡ một cái tiểu quốc thậm chí là hủy diệt một cái tiểu quốc thực lực. Mà tông gia đại trưởng lão đối với dạng này một cỗ sức mạnh vậy mà không chút do dự nói giận liền giận, hắn tâm chi tản nhẫn để cho tại chỗ tất cả mọi người đều vì đó sợ hãi. Haha, ha, các ngươi nhìn thấy không? Cũng nghĩ lại tại tông gia lời của đại trưởng lão chấn trụ tất cả mọi người tại chỗ, những tông gia trưởng lão kia theo bản năng không tiếp tục duy trì sộc no dù yuts, để cho hỉ, hỉ hội thở dốc, run, run từ dưới đất Đây chính là tông gia chân thực diện ga. Kỳ Hữu Gạ Hỉ Dạ Xi si nhìn về phía trong viện một đám hỷ Ụ Gạ phân gia uy dọa nhóm, trong ánh mắt ánh lự đều nhanh phải tràn ra ngoài. Từ Huyết thống đi lên nói, "Chúng ta Hỉ Ụ Gạ phân ra cùng bọn hắn Hỉ Ụ Gạ tông ra là có cùng một gốc, không có người nào so với ai khác càng cao quý hơn." Từ Cống Hiến đi lên nói, "Kỳ Hữu Gạ nhất tộc tất cả mọi chuyện đều là do chúng ta Hỉ Ụ Gạ phân ra người đang làm. Lớn đến trên chiến trường giết địch, nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày, quét dọn vệ sinh, cũng là ta hỷ ủ Gạ phân gia người đang làm. Mà bọn hắn Hỉ Gạ tông gia người chỉ cần sống mơ mơ màng màng là đủ rồi." Tư Thực Lực đi lên nói, Tông gia mặc dù nắm giữ lấy Hỉ ủ gà nhất tộc rất nhiều truyền thừa bí thuật, nhưng lại đối với chúng ta phân ra người quát tháo đấu ác, mà chúng ta phân ra lại là lại là tại trong huyết hỏa chém giết đi ra ngoài. Kỳ ủ gà Hỉ Dạ Sĩ si là càng nói càng kích động, một đôi bỉ ạ tiểu gặng đều nhanh chừng ra hốc mắt. Mặc kệ nói theo phương diện nào, toàn bộ Hỉ ủ gà nhất tộc cũng là ta phân ra chống lên tới. Nhưng dựa vào cái gì phải do tông ra người tới trưởng không chúng ta phân ra người sinh tử? Cũng bởi vì bọn hắn so với chúng ta ra đời sớm thêm vài phút đồng hồ. Ha ha. Kỳ cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy không cam lòng cùng tăng oán. Mà trong viện hỷ ủ gạ phân gia nhị gia nhóm cũng là cảm động lây, từng cái một đều nắm chặt nắm đấm. Bọn họ đều là hỷ ủ gạ nhất tộc bộ này dưới chế độ người bị hại. Trong đó có cùng hỷ ủ gạ hỉ dạ xỉ một dạng, có một cái hỷ ủ gạ tông gia thân huynh đệ, nhưng lại bởi vì đơn giản là chính mình muộn ra đời một đoạn thời gian liền bị phân chia đến hỷ ủ gạ người bên trong phân ra. Cũng có bởi vì tổ tiên muộn ra đời một đoạn thời gian, dẫn đến bọn hắn vừa ra đời chính là hỷ ủ gạ phân gia người, con cái của bọn hắn tự cũng chỉ có thể là hỉ gạ phân gia người. Bọn hắn đối với hỷ Hự Gạ nhất tộc hiện hữu quy định đoán niệm không thể so với Hỉ Hự Gạ Hỉ Dạ Sĩ thấp hơn, chỉ là dưới đáy lòng chôn giấu phải có tràn đầy cạn mà thôi. Mà bây giờ, Kỳ U Gạ Hỉ Dạ Sĩ đang tại đem bọn hắn trong lòng những oán niệm này từng điểm từng điểm khai quật ra. "Làm cản? Hỉ Dạ Sĩ, ngươi hơi quá đáng." Một cái tông gia trưởng lão có chút nghe không nổi nữa, đưa tay kết ấn liền muốn phát động sộc no dù ý rút, ngăn cản Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ nói tiếp. Hắn có chút sợ, thậm chí ngay cả cơ thể đều có chút vì vậy mà Hắn biết Hỉ Dạ Sĩ nói tới cũng là sự thật, nhưng cũng chính là bởi vì như thế Lại tùy ý hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nói tiếp lời nói chỉ sợ sẽ làm cho tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho nên hắn nhất thiết phải ngăn cản hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nói tiếp, để cho hắn nói, lão phu ngược lại muốn xem xem trong lòng của hắn đến cùng đối với chúng ta tông gia bất mãn bao nhiêu. Đúng lúc này, tông gia đại trưởng lão lại là đưa tay ngăn trở vị kia tông, tông gia trưởng lão động tác, không thèm để ý chút nào ra hiệu hỷ ủ gạ hỉ dạ xỉ nói tiếp. Tại tông gia đại trưởng lão xem ra hỷ ủ gạ hỷ dạ xỉ cùng với trong viện những thứ này gạ phân gian đã là kẻ chắc chắn phải chết, đây cũng chính là hỉ ủ gạ sau cùng đấy. Cho nên tại cuối cùng này, thời khắc xem những người hạ đẳng này biểu diễn cũng 10 phần không tệ. Hyuga hi Hiizashi cũng không hề để ý vị kia tông gia trưởng lao uy hiếp, cũng không có để ý tông gia đại trưởng lao ý nghĩ, ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn xem trong viện một đám Hyuga phân gia nuôi dạ. Sọc no dù ý rụt, cái này hẳn là gia tộc dùng để thủ hộ tông nhân, chính tộc nhân bởi vì bị ả cữu gằn mà gặp ngoại nhân mơ ước bảo đảm. Đây mới là gia tộc tiền bối khai phát sọc no dù ý rụt bản ý. Nhưng mà Hyuga -si nhìn về phía tông gia đại trưởng lão, ánh mắt sắc bén như dao, âm nói, gia tộc bên trong ra người xấu. Bây giờ tông gia đã không phải là trước kia tông gia, bây giờ tông gia bóp méo tổ tiên ý chí, đem vốn hẳn nên dùng để thủ hộ chúng ta sộc no dụ ý rụt trở thành nô dịch chúng ta cung xiển. Là bọn hắn đem một cái gia tộc chia làm hai cấp bậc. Bọn hắn chính là hạn chế chúng ta hủy hữu gã nhất tộc phát triển, lẽ vào chúng ta hủy hữu gã nhất tộc trên thân hút máu ưu ác tính. Hủy hữu gã hy dạ sĩ lời nói để cho tông gia một đám trưởng lao sắc mặt là lúc trắng lúc xanh, có mấy cái tuổi lớn liền hô hấp đều thô trọng thêm vài phần, thiếu chút nữa thì trực tiếp ngất đi. Làm cản. Hy dạ sĩ không muốn ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Chúng ta Hỉ Vũ gã nhất tộc tông gia cùng phân gia quy định đã không biết chuyển thừa đã bao nhiêu năm, từ xưa đến nay chính là như thế, ngươi còn chưa có tư cách đi bình luận tổ tiên đúng sai. Một cái tông gia trưởng lão lớn tiếng quát to, muốn dùng âm thanh đến cho chính mình tăng thêm sức mạnh. Hạo một cái từ xưa đến nay chính là như thế. Hỉ Vũ gã hỉ dạ sĩ nghe vậy cười lạnh, lần nữa nhìn về phía trong viện một đám Hỉ Vũ gã phân gia nhị dạ mở miệng nói, ta xem tông gia đại trưởng lão nói các ngươi là người hạ đẳng vẫn là nhẹ, trong lòng bọn họ, các ngươi hẳn là từ xưa đến nay chính là nô lệ, bị bọn hắn tông gia nắm giữ lấy sinh tử, tùy ý đùa bỡn nô lệ. Trong lòng bọn họ Bởi vì các ngươi ra ra ra ra là nô lệ, cho nên ra ra người là nô lệ. Bởi vì các ngươi ra ra là nô lệ, cho nên các ngươi cũng là nô lệ. Bởi vì các ngươi là nô lệ, cho nên các ngươi tử tôn cũng nên là nô lệ. Các ngươi đời đời kế tiếp, đời đời kế tiếp, đời đời con cháu đều hẳn là nô lệ. Về sau con cháu của bọn họ cũng biết đối với các ngươi tử tôn nói, các ngươi từ xưa đến nay chính là nô lệ. Các ngươi thật sự nghĩ cứ như vậy trầm luân tiếp, để cho các ngươi đời đời con cháu biến thành nô lệ sao? Vẫn là nói là các đời đời con cháu phấn đấu một lần, bình định lập lại trật tự. Khi Hựu Gạ Hỉ Dạ sĩ lời nói để cho tại chỗ tất cả Hỉ Hựu Gạ phân gian nhị dạ nhóm trong lồng ngực cũng là giấy lên một đám lửa, nhìn về phía một đám tông gia trưởng lao ánh mắt cũng chầm chậm biến mùi vị, để cho một đám tông gia trưởng lão là không rét mà run. Liễu mạng. các ngươi lấy cái gì cùng chúng ta Liễu mạng. Đừng quên, sinh tử của các ngươi chỉ ở chúng ta một ý niệm. Tông gia đại trưởng lão cũng bị một đám Hỉ Hựu Gạ phân gian nhị dạ ánh mắt nhìn đến có chút sợ hãi, nhưng phần này khác thường cảm xúc rất nhanh liền bị xấu hổ ép xuống. Cho nên tông gia đại trưởng lão cũng không có ý định trì hoãn được nữa, nâng hai tay lên liền muốn phát động sộc no dù chương 465. Sốc nó no dù ý rụt phát động, chương 465, Sốc nó no dù ý rụt phát động. Tông gia đại trưởng lão động tác để cho trong viện tất cả hỷ Vũ gạ phân gian nhị dạ cũng là trong lòng giun lên, trong ánh mắt vừa mới thò đầu ra ngọn lửa lại có muốn tắt dấu hiệu. Chúng ta bây giờ còn có đường lui sao? Không bằng vương tay đánh cược một lần. Đừng cho bọn hắn có kết ấn cơ hội. Hy Vũ gạ Hy Dạ sĩ tự nhiên không có khả năng ngay tại lúc này ngồi yên không để ý đến, nỗi giận gầm lên một tiếng sau một cái lắc mình xuất hiện ở tông gia đại trưởng lão trước người, đưa tay một cái cộ tay chặt liền hướng tông gia đại trưởng lão cổ họng chém tới. Cảm thụ được đập vào mặt kinh phong Tông gia đại trưởng lão con ngươi co rụt lại, cũng không lo được kết ấn phát động sộc no rụi rút, trên tay phải dương đẩy ra hỷ ủ gạ hỷ giả sỉ canh tay. Nhu quyền phát bắt qua 64 trường. Hỷ ủ gạ hỷ giả sỉ thừa thắng xuống lên, hai tay hóa thành một đạo đạo tàn ảnh giống như mánh liệt thủy chiều giống như từng đợt tiếp theo từng đợt hướng tông gia đại trưởng lão công tới. Tông gia đại trưởng lão mặc dù gián mua lớn tuổi, Nhưng lúc tuổi còn trẻ cũng là Hỉ Vũ Gà nhất tộc đỉnh cấp chiến lực, ỷ vào tông gia thành viên có thể tùy ý xem Hỉ Vũ Gà nhất tộc tất cả bí thuật ưu thế đối với nhu quyền pháp lý giải cũng là viễn siêu thường nhân, trong lúc nhất thời lại là phòng ngự giọt nước không lọt, đem Hỉ Vũ Gà hủy diệt sĩ công kích từng cái cả lại. Bất quá thời khắc này, tông gia đại trưởng lão cũng không có tái phát động sộc no dù ỷ rút dư lực. Hơn nữa tông gia đại trưởng lão thời khắc này tố chất thân thể cùng thể lực đều không lớn bằng lúc trước, mặc dù chỉ là thời gian qua một lát, nhưng cao cường như vậy độ chiến đấu vẫn là để hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm cản, giương tay Kỳ ủ gạ Hỉ Dạ Sĩ, -si, ngươi muốn làm gì? Một đám tông gia, phân ra các trưởng lao thấy thế cũng là cực kỳ hoảng sợ, đối với Hỉ ủ gạ Hỉ Dạ Sĩ -si phát ra nghiêm khắc quát lớn. Bất quá Hỉ ủ gạ Hỉ Dạ Sĩ -si toàn bộ làm như không có nghe thấy những người này âm thanh, vẫn như cũ đối với tông gia đại trưởng lao phát động lăng lệ công kích, thế công thậm chí còn tăng thêm mấy phần, đem tông gia đại trưởng lão đánh liên tiếp lui về phía sau. Đã như vậy, vậy thì, tá trị, người muốn làm gì? Một cái tông gia trưởng lão gặp Hỉ ủ gạ Hỉ Dạ không để ý tới bọn hắn, nâng hai tay lên liền muốn phát động sộc no dù chế phục Hỉ ủ Còn không đợi cái này, Tông gia trưởng lão hai tay khác kiếm, một đạo kình phong đập vào mặt, để cho hắn động tác ngừng một lát, theo bản năng thay đổi động tác làm ra tư thái phòng ngự đỡ được cái tia hướng bộ ngực hắn trô đánh tới tay. Kiru gạ phân gian nhị dạ Hiiu gạ tá chỉ khẽ mắt gần xanh ló lên, một đôi thuần bì ạ cựu gặm trong mắt tràn đầy bạo ngược cùng sát ý, lạnh giọng từ trong hàm răng nặn ra một câu nói: "Đức Tông trưởng lão, còn nhớ rõ phụ thân của ta sao? Hắn nhưng là bị ngươi no hạ chết." cho là Hiiu gạ máy động, trong lòng có chút bối rối, nhưng sau một khắc Liễu Gà Đức Tông liền đè xuống trong lòng buổi rối, cao giọng nói, vậy thì thế nào? Phụ thân ngươi hộ vệ bất lợi, để cho ta Hỉ ủ Gà nhất tộc bị ạ cựu gẳng lưu chuyển ra đi một cái, chết chưa hết tội. Tại lần thứ ba giới nghỉ ra đại chiến thời điểm, Cố Nộ Hạ cùng làng Xương Ngủ chiến tranh sơ kỳ, một cái hỷ ủ Gà tông gian nhị dạ trên chiến trường tao ngộ Lãng Xương mù tinh anh nhị dạ, vị Lãng Xương mù đoạt đi một con mắt. Cái kia tông ra nhị dạ mặc dù tại một đám Hỉ ủ Gà phân ra hộ vệ chết bảo vệ dưới bảo vệ tính mệnh, thành công tử dưới chiến trường sống tiết được, nhưng chờ hắn trở lại Cố Nộ Hạ sau vẫn là bị Hỉ ủ tông gia sau đó truy cứu trách nhiệm bất quá bởi vì người kia tông gia đại trưởng Lao Thân tôn thân phận, tại trong sau đó truy cứu trách nhiệm bị cao cầm để nhẹ, chỉ là nhận lấy một chút hời hợt trừng phạt. Mà cả sự kiện trách nhiệm liền bị thuận lý thành trương đẩy tới tên kia Hỉ ủ gà tông gian nhị dạ hộ vệ đội trên thân. Hỉ ủ gà tá trị phụ thân Hỉ ủ gà ngày cơ bản chính là tên kia tông gian nhị dạ hộ vệ đội bên trong một thành viên. Vốn là Hỉ ủ gà tá trị phụ thân Hỉ ủ gà ngày cơ bản vì bảo hộ tên kia tông gian nhị dạ an toàn trở về liền bản thân bị trọng thương, còn gãy một cái cánh tay, về sau đoán chừng đều không cách nào lại làm nhị dạ. Còn nghĩ tông gia có thể xem ở hắn Liều chết hộ vệ tình huống phía dưới phát thêm một chút phụ cấp, lại không nghĩ rằng phụ cấp không có không nói, còn bị xem như tội nhân trước mặt mọi người xử tử. Chuyện này một mực là cắm ở Hy Vũ Gạ Tá điều tâm bên trong một đầm, chỉ là trở ngại tông gia cường thế mới ẩn mà không phát. Nhưng bây giờ bọn hắn phân gia đã cùng tông gia đã triệt để về mặt, Hy Vũ Gạ Tá trị lửa giận cũng là không giữ lại chút nào bạo phát ra, chiêu chiêu chí mạng, hướng về Hy Vũ Gạ Đức tông tấn công mạnh tới. Mà không chỉ là Hy Gạ Tá trị, trong viện một đám phân gia dạ bên trong cũng có mấy người hướng khác tông gia, phân gia trưởng lão cũng tới, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Một đám tông ra, phân ra các trưởng lão cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới những thứ này, phân ra nghỉ Dạ thật sự dám đối với bọn hắn động thủ, trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Mà như vậy trong chốc lát thất thần, trong viện khác phân gian Nghị Dạ cũng đều là từng cái phản ứng lại, hướng về một đám tông ra, phân ra các trưởng lão công tới. Mà một đám tông ra, phân ra các trưởng lão trong lúc nhất thời cũng là luôn cuốn tay chân, kết lực ngăn cản phân ra Nghị Dạ nhóm công kích, căn bản liền không có phát động sộc no dùy rút cơ hội. Cũng là bởi vì tất cả mọi người là Hy nhất tộc người, tất cả chiêu thức đều có cùng một gốc, mà tông gia, phân ra các trưởng lão đều nắm giữ lấy đẳng cấp cao hơn càng mạnh hơn uy lực hỷ ủ gà bí thuật, cái này mới miễn cưỡng chống đỡ được. Nếu là những thứ này, phân gia nhị dạ đều có thể tùy học tập hỉ ủ gà nhất tộc chuyển thừa bí thuật mà nói, lấy nhiều khi ít, lấy tránh kích lao phía dưới, những thứ này tông gia, phân gia các trưởng lao sợ là liền mấy hơi thở đều chống đỡ không nổi tới. Bất quá mặc dù là như thế, những thứ này tông gia cùng phân gia các trưởng lao sợ là cũng kiên trì không được bao lâu. A, một bên đang đè lên tông gia đại trưởng lao đánh hỉ ủ gà hỉ dạ nhìn thấy một màn này, sau trong mắt cũng là thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm, dưới khóe miệng ý thức dương lên mấy phần, nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi cho rằng các ngươi thằng chắc sao? Tông gia đại trưởng lão phát hiện Hyuuga Hi Hiizashi khát thượng, ánh mắt băng lánh. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể lật bạn sao? Vẫn là nói ngươi đang chờ tông gia những người kia chạy tới cứu các ngươi. Hiuuga Hiizashi thời khắc này thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, tràn đầy tự tin nói, cùng nhân số khổng lồ Hyuuga phân so ra xo ra, Hyuuga tông gia nhân số kỳ thực cũng không tính nhiều. Ngoại trừ tại chỗ mấy cái tông gia trưởng lão, cũng chỉ có bọn hắn phía dưới trực hệ huyết mạch. Hơn nữa cái này trực hệ huyết mạch cũng không bao quát tất cả. Mỗi đệ nhất cũng chỉ lấy một người mà thôi. Giống như Hỉ Hữu Gạ Hỉ Dạ Sĩ cũng là bên trên đệ nhất Hỉ Hữu Gạ tông gia tộc trưởng trực hệ huyết mạch, nhưng cũng bởi vì hắn so với hắn đại ca Hỉ Hữu Gạ Hỉ Ạ Sĩ muộn ra đời vài phút, hắn liền bị phân chia đến Hỉ Hữu Gạ phân gia bên trong. Cho nên nghiêm ngặt nói đến, Hỉ Hữu Gạ tông gia người bất quá hơn 20 cái mà thôi. Bất quá Hỉ Hữu Gạ tông gia chiến lược cũng không chỉ điểm này. Tại trong Hỉ Hữu Gạ phân gia cũng là có một chút Hỉ Hữu Gạ tông gia người ủng hộ, tỉ như những cái kia Hỉ Hữu Gạ phân gia trưởng lão. Nhưng những người này phần lớn đều bị Hỉ Gạ Hỉ sớm dùng đủ loại danh nghĩa phái đi ra thi hành nhiệm vụ, không đáng để lo. Ha ha, quá coi thường lão phu. Hồi Thiên. Tông gia đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, chà cờ dạ từ trong toàn thân khiếu huyết phun ra, nhanh chóng xoay tròn, khuyết chương. Hồi Thiên. Khi Vũ Gạ Hỉ Dạ Sĩ thấy thế cũng là sử dụng ra giống nhau chiêu thức tới ứng đối Tông gia đại trưởng lão công kích. Hai cái nửa vòng tròn hình quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt đụng vào nhau, Kỳ Vũ Gạ Hỉ Dạ Sĩ cùng Tông gia đại trưởng lão cũng là không thể tự đè xuống bay ngược ra ngoài. Kỳ Vũ Gạ Hỉ Dạ Sĩ cho đến lúc này mới phản ứng lại, Tông gia đại trưởng lão là muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách, nhưng đã quá muộn. Tông đại trưởng lão người còn tại giữa không trung, nhưng hai tay đã hợp lại cùng nhau. Sốc no dụ ý đột phát động, chương 466, ngươi không phải Hỉ Gà Hỉ Dạ Sĩ, chương 466, ngươi không phải Hỉ Gà Hỉ Dạ Sĩ. Đi cho đi, để hẹn người hạ đẳng. Tông gia đại trưởng lão thần sắc dữ tợn, đối với Hỉ ủ Gà Hỉ Dạ Sĩ phát động sộc no dụ ý rút. Nhưng sau một khắc, Tông gia đại trưởng lão thần tình kia trong nháy mắt liền chuyển biến trở thành kinh hãi. Đã thấy Hỉ ủ Gà Hỉ Dạ Sĩ động tác không có chút nào chịu đến sộc no dụ ý rút thành hưởng, một cái lắc mình liền xuất hiện tại năm đại trưởng người, một cái tiêu chỉ điểm vào Tông đại trưởng lão nơi của họng. Như thế nào khả năng? Khô khô Tông gia đại trưởng láo ho ra một ngụm máu tươi, phát ra mơ hồ không rõ mấy cái âm tiết. Mà một màn này cũng là để cho chung quanh giao thủ người đều là theo bản năng lừng lại. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, sống no dù ị rụt vậy mà mất hiệu lực. Cái này sao có thể? Sống no dù ị rụt tại hỷ ụ gà nhất tộc trong lòng người chính là vô giải tồn tại, là quấn quanh ở hỉ ụ gà nhất tộc trên thân mấy ngàn năm công siềng, làm sao có thể mất đi hiệu lực? Phải biết tại mới vừa rồi tông gia đại trưởng láo dùng hồi thiên bức lui tông gia đại quyết xuất phát động sộc no dùy y rút thủ lúc, một đám hỉ ủ gạ phân gia nhị dạ nhóm mặc dù động tác trên tay chưa từng xuất hiện chỉ độn, nhưng trong lòng đã làm xong liễu chết chuẩn bị. Mà những cái kia tông ra cùng phân ra các trưởng lão cũng là dự định học theo sử dụng hồi thiên bức lui vây công bọn hắn phân ra nhị dạ, từ đó nhất cử đặt vững thắng cuộc. Thế nhưng là tông gia đại trưởng lão sộc no dùy y rút lại phát động thất bại. Trong viện ánh mắt của mọi người đầu tiên là tại trên thân hỷ ủ gạ hỉ dạ sĩ dừng lại mấy giây, lập tức cũng đều cùng nhau nhìn về phía che cổ họng kéo dài hơi tông gia đại trưởng lão. So với hỷ Vũ Gạ hỷ Dạ Sĩ giải trừ sộc no dụ yuts, bọn hắn đều càng có khuynh hướng tông gia đại trưởng lao chính mình xảy ra vấn đề, dẫn đến sộc no dụ yuts không thành công phát động. Tông gia đại trưởng lão trong đôi mắt vẻ không dám tin không có chút nào muốn tiêu tán ý tứ, giờ nón tay chỉ Hỉ Vũ Gạ hỷ Dạ Sĩ Đức có nói, "Ngươi là như thế nào? Giải khai cá trậu chim lồng? Không, không đúng, ngươi không có khả năng giải khai." Cá chậu chim lồng? Chu ấn, ngươi đến cùng làm cái gì? Đối mặt tông gia đại trưởng lão chất vấn, Kiyu Gaha Hị Dạ Sĩ -sì cũng không có chần chờ, đưa tay tháo xuống trên trán hộ mệnh, lộ ra hắn cái kia cái trán sáng bóng. Đại trưởng lão, thời đại đã thay đổi, sống No Dụ Y Dụ cũng không phải là khó giải. Kiyu Gaha Hị Dạ Sĩ -sì ánh mắt đi tĩnh, nhưng lại để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng là nhấc lên Thao Thiên Ba Lan. Sống No Dụ Y Dụ vậy mà thật sự bị giải khai? Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sống No Dụ Y Dụ xâm nhập linh hồn là tuyệt đối không có khả năng bị giải khai. Tông đại trưởng lão còn chưa mở miệng, một cái khác tông gia trưởng lão liền cảm xúc kích động phát ra chất vấn. Cho dù sự thật đã bày tại trước mắt của bọn hắn, bọn hắn cũng không thể tin được sọc no dù y dục sẽ bị giải khai. Có cái gì không thể nào? Họ Orochimaru -sí đại nhân đã sớm tại Thần Thỉnh cầu phía dưới bắt đầu đối với sọc no dù y dục nghiên cứu. Tại họ Orochimaru -sí đại nhân dưới sự cố gắng, đã sớm nghiên cứu ra giải trừ sọc no dù y dục phương pháp. Chỉ có điều trước đó thời cơ chưa tới, vì không đã thảo kinh xà tròn nên mới không có đại quy mô đối với phân ra người sử dụng mà thôi. Hyuga hi Hiizashi chứng chắc đàng hoàng giải thích nói, chỉ là Hyuga hi Hiizashi lời giải thích này cũng không thể để cho đám người hài lòng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Họ rồ sĩ Madrid sắc lợi hại, nhưng hắn cũng không khả năng phá giải ta Hỉ ủ gà nhất tộc truyền thừa ngàn năm sộc no dù ý rút. Một cái tông gia trưởng lão kích động giống giận, tuyệt không tin tưởng sẽ phát sinh loại chuyện này. Hỉ ủ gà Hỉ Dạ Si bình tĩnh mở miệng nói, "Các ngươi tin hay không cũng không đáng kể, ngược lại qua tối hôm nay, ta Hỉ ủ gà nhất tộc trên thân sẽ không còn sộc no dù ý rút gò bó." Hỉ ủ gà Hỉ Dạ Si nói lần nữa bày ra tư thế chiến đấu, dự định nhất cổ tác khí giải quyết trong viện tông gia, phân ra các trưởng lão. Nhưng vào lúc này, tông đại trưởng lão lại là gắng gượng đứng lên. "Không đúng." Tông đại trưởng lão trong miệng máu tươi vang khắp nơi phát ra thanh âm khàn khàn, nói: "Sốc no dư y dục là căn cứ ta Hỉ Vũ Gà nhất tộc bị ạ cựu gặm sợ khai phát đi ra ngoài đặc thủ chủ ấn. Mấy ngàn năm qua này, mặc kệ là Hỉ Vũ Gà nhất tộc nội bộ vẫn là phía ngoài kẻ ha muốn đều chưa từng buông tha đối với Sốc no dư y dục nghiên cứu, nhưng Hỉ Vũ Gà nhất tộc tiền tổ sớm tại khai phát Sốc no dư y dục thời điểm liền cân nhắc đến phương phương diện diện vấn đề. Ngoại trừ Tử vong, Sốc no dư bản cho dù là cũng nữa là thật no cũng sẽ sinh hôm nay. Thời cơ nào chưa tới đều là mờ cớ." Các ngươi căn bản không cách nào giải khai sộc no dụ yuts. Tông gia đại trưởng lão âm thanh càng ngày càng sắp bén, ánh mắt cũng từ trước đây không dám tin chậm rãi phát sinh biến hóa. Ai, sự thật đều đặt tại trước mắt các ngươi, các ngươi cũng không tin sao? Hyuuga hi Hiizashi đưa tay chỉ chỉ chính mình cái trán sáng bóng, mở miệng nói, nếu như chúng ta không có nắm giữ giải khai sộc no dụ yuts phương pháp, vậy cái này các ngươi muốn làm sao rằng giải? Tông gia đại trưởng lão ánh mắt trở nên thâm thúy, gàn từng chữ một, loại bỏ hết tất cả không có khả năng, cho dù còn lại đáp án kia có chút hoang đường cũng chỉ có thể là chân tướng. Ngươi căn bản không phải Hyuuga Ngươi là Hỉ Vũ Gạ Hỉ Á Xỉ. Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ Xỉ nghe vậy thần sắc một trận, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Mà trong viện những người khác khi nghe đến tông gia lời của đại trưởng lão cũng đều là hướng Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ Xỉ ném ánh mắt kinh ngạc. Bất quá mặc dù là kinh ngạc, nhưng so với sộc no dụ ý rút bị giải khai, bình thường một mặt nghiêm túc Hỉ Vũ Gạ Hỉ Á Xỉ cùng một mặt hiền hòa Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đôi này song bảo thai huynh đệ thay đổi thân phận cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng Hỉ -si lúc này một trái tim lại chìm xuống dưới, không nghĩ tới tông đại trưởng lão vậy mà lại phát hiện điểm này. Họ Dỗ Sĩ Mạn Đức thật là tại vũ trí hạ trình dưới sự yêu cầu đối với sọc no dù y rút triển khai nghiên cứu, cũng lấy được nhất định tiến triển, nhưng lại cũng không có thành công giải khai sọc no dù y rút. Khi ủ gã nhất tộc sọc no dù y rút chính xác tinh diệu, bằng không thì cũng không có khả năng tại trong hỉ ủ gã nhất tộc truyền thừa hơn ngàn năm. Mà trong khoảng thời gian này đến nay họ Dỗ Sĩ Mạn việc cần phải làm nhiều lắm, trong thời gian ngắn như vậy không có phá giải sọc no dù y rút cũng là việc không thể bình thường hơn. Mặc dù ủ trí hạ trình tin tưởng chỉ cần cho họ Dỗ đầy đủ thời gian, phá giải sọc no dù cũng không phải việc khó gì, nhưng bọn hắn bây giờ thiếu vượn chính là thời gian. Cho nên Hỉ Vũ Gạ Hỉ Á Xỉ cùng Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ Xỉ hai huynh đệ mới tới một màn như thế Ly Miêu Hoàn Thái tử. Vốn là Hỉ Vũ Gạ Hỉ Á Xỉ cùng Hỉ Vũ Gạ Hỉ Dạ Xỉ là muốn phá giải sộc no dù y dục sự tỉnh tới đả kích Hỉ Vũ Gạ tông gia người tâm cảnh, lấy tan dã tinh thần của bọn hắn, đặt đến không chiến ma khuất nhân chi binh hiệu quả, hết khả năng giảm bất tử vong. Đồng dạng, cái này cũng là đang cấp tông gia người một cái tâm lý ám chỉ, để cho bọn hắn cho là sộc no dù y dục thật sự mất hiệu lực, từ đó từ bỏ sử dụng tới đối phó phân ra người. Nhưng Hii Uga -hi -si cũng là không nghĩ tới Tông gia đại trưởng lão bọn hắn đối với sọc no rủ y rút chấp nghiệm là sâu như thế, thậm chí ngay cả tận mắt thấy sự thật cũng không tin, còn dùng cái này nhìn thấu mị trang của hắn. Lần này sự tình cũng có chút phi toái, chương 467, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, chương 467, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Hii Uga -hi -si. thật là ngươi ba. Tông gia đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, mặt mo vo thành một nắm, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Vốn là Tông gia đại trưởng lão đều chỉ là vì thuyết phục chính mình sọc no không có khả năng bị phá giải mới tùy tiện tìm một cái còn nói qua đi lý do nhưng lại không nghĩ tới một lợi thành sấm. Cái này ngược lại là để cho Tông gia đại trưởng lão có chút không chịu nổi. "Hỉ Ả̉, -si. ngươi thế nhưng là Hỉ Ụ gã Tông gia tộc trưởng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao?" Tông gia đại trưởng lão khàn cả giọng chất vấn. Việc đã đến nước này Hỉ Ụ gã Hỉ Ả̉ cũng không giả, khôi phục dĩ vãng cứng nhắc, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh nhận nói, "Đường nhiên biết." Tông gia đại trưởng lão kích động nói, "Ngươi biết cái rắm. Ngươi thế nhưng là Tông gia tộc trưởng, ngươi sở tố sợ vị đều hẳn là xây dựng ở Tông gia trên lợi ích." "Không, ta không chỉ là Hỉ Tông gia trưởng." cũng không nên là Hyūga tông gia tộc trưởng, ta là Hyūga nhất tộc tộc trưởng. Hyūga nhất tộc liền hẳn là Hyūga nhất tộc, không nên phân cái gì tông gia cùng phân ra. Ta hành động đều hẳn là lấy toàn bộ Hyūga nhất tộc lợi ích làm căn bản. Hyūga Hiashi lúc đầu, đối với tông gia đại trưởng lao thuyết pháp là khịt mũi coi thường. Mà nhưng ngược lại, tông gia đại trưởng lao đối với Hyūga Hiashi lời nói cũng là không dám giật bựa. Đánh rắm. Hyūga nhất tộc gia, phân ra quy định là vô số tiền bối dùng sinh mệnh thực tiền đi ra ngoài quy định. Chính là bởi vì có dạng này quy định ta Hy Vũ gia nhất tộc tài năng trải qua ngàn năm mà bất hủ. Ngươi nếu là thật chính là vì Hy Vũ gia nhất tộc tốt, nên giữ gìn bộ này quy định." Thông gia đại trưởng lão khàn cả giọng hét lớn. Khi Vũ gia Hy Á sĩ -si vẫn lắc đầu một cái, nói: "Đại trưởng lão, ta không phủ nhận trước đó ta Hy Vũ gia nhất tộc tông gia phân ra quy định tại nhất định thậm chí là ở mức độ rất lớn duy trì gia tộc phát triển. Nhưng đó là trước kia." Kị Vũ gia Hy Á sĩ -si tại trước đó hai chữ càng thêm nặng ngửa khí, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều rõ ràng hắn mong muốn biểu đạt ý tứ. Thời kỳ chiến quốc, các đại gia tộc từng người tự chiến, Mà ta Hỉ Ụ Gà nhất tộc bị ạ cựu gẳng là rất nhiều ngoại nhân chố mơ ước đồ vật, cho nên ta Hỉ Ụ Gà nhất tộc có thể nói là thế gian đều là địch, rất nhiều người đều đang nhắm vào ta Hỉ Ụ Gà nhất tộc để cho ta Hỉ Ụ Gà nhất tộc tổn thất nặng nề. Cũng là dưới tình huống như vậy, ta Hỉ Ụ Gà nhất tộc sộc nó rủ ý rút theo thời thế mà sinh. Sộc nó rủ ý rút xuất hiện đoạn tuyệt ta Hỉ Ụ Gà nhất tộc bị ạ cựu gẳng ngoại lưu khả năng, ở một mức độ rất lớn bảo vệ ta Hỉ Ụ Gà nhất tộc lìa Thủ hộ, cái này cũng là sộc tồn tại ý nghĩa. Nói xong, Kỳ Hữu Gà Hỉ Ả sĩ ngữ khí cũng biến thành hơi xúc động, nói: "Nhưng mà sộc no dù ý dùt là có tác dụng vụ. Nó tại phòng ngừa ta Hỉ ủ gà nhất tộc bị Ả Cửu Gặm ngoại lưu đồng thời cũng hạn chế bị Ả Cửu Gặm phát triển cùng tiến hóa, thậm chí là tổn hại bị Ả Cửu Gặm năng lực. Cho nên để cam đoan ta Hỉ ủ gà nhất tộc bên trong một mực có tinh khiết bị Ả Cửu Gặm lưu truyền, thì ủ gà nhất tộc bên trong cũng xuất hiện một chút không cần reo xuống sộc no dù ý dùt người. Từ đó, ta Hỉ ủ nhất tộc cũng liền có tông gia cùng phân gia phân chia. Nhưng mà, ban sơ tông gia cũng không phải bây giờ tông gia." Dừng một chút, Hỉ Vũ Gạ hỉ ạ sĩ ánh mắt cũng biến thành lặng lẽ, lạnh giọng mở miệng nói, giữ lại tinh kết bị ạ tiểu gặng, không chấp nhận sộc no dụ y rút, đây đối với ban sơ tông gia mà nói cũng không phải là quyền, mà là trách nhiệm. Bởi vì tại thời kỳ chiến quốc lớn như vậy trong hoàn cảnh, không chấp nhận sộc no dụ y rút cũng liền đại biểu cho một đời đều không thể đi ra gia tộc chô khu vực. Bọn hắn trả giá cao là tự do. Cái này cũng là Hỉ Vũ Gạ phân gia sẽ tôn trọng Hỉ Vũ Gạ tông gia căn bản nguyên nhân. Hỉ phân gia biết Hỉ trả giá, cho nên mới nguyện ý cho bọn hắn đãi ngộ ưu đãi hơn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Hỉ Vũ Gạ tông gia liền có thể tại Hỉ Vũ Gạ phân ra trên đầu làm mưa làm gió. Tuy ý trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn cùng sinh mệnh. Hỉ Vũ Gạ Hi A Si âm thanh càng thêm băng lãnh, thậm chí mang tới mấy phần sát ý. Theo thời gian trôi qua, Hỉ Vũ Gạ tông gia dần dần quên đi trách nhiệm của bọn hắn, cho rằng bọn họ đặc quyền là chuyện đương nhiên, yên tâm thoải mái nhận lấy hỷ Vũ Gạ phân ra cung phụng. Mà tại thời đại chiến quốc kết thúc, nhận thôn quy định thiết lập sau đó, loại tâm tính này cũng càng ngày càng nặng, thậm chí là làm trầm trọng thêm. Nhận quy định xuất hiện để cho Hỉ nhất tộc trở nên càng thêm an toàn. Có thôn che chở, Hi hữu gạ nhất tộc ít nhất không cần lại lo lắng quá mức khác gia tộc ngắt né. Hi hữu gạ tông gia người có thể tùy ý đi ra gia tộc lãnh địa ở trong thôn đi dạo. Tại không phải thời kỳ chiến tranh, hi hữu gạ tông gia người còn có thể đi ra thôn đi giới nghị dạ các nơi tìm người thân thăm bạn. Thậm chí là tại chiến tranh thời kỳ cũng có hi hữu gạ tông gia người đi trên chiến trường mạ vàng. Hi hữu gạ tông gia tự do tựa hồ không hề bị đến gò bó, nhưng hi hữu gạ phân gia lại trở thành hi hữu gạ tông gia cho săn. Hi hữu gạ tông gia tại hi gạ phân gia trên cổ khoác lên xích, tên là sọc nọ ánh mắt trở nên hung lệ. Giơ ngón tay chỉ tông ra đại trưởng lão, tức giận nói: "Ta mặc kệ các ngươi những thứ này, thời đại trước di vật là thế nào đối đãi hỉ ủ gạ phân ra người. Nhưng ở trong tim ta, hỉ ủ gạ hỉ dạ thị là ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Hỉ ủ gạ phân ra những người khác cũng đều là ta họ hàng, đều là đồng bạn của ta, đều là tộc nhân của ta. Bọn hắn không nên bị khinh thị, không nên bị phân chia, không nên bị nô dịch. Bọn hắn hẳn là được tôn trọng, hẳn là được coi trọng, hẳn là bị giam yêu. Để cho bọn hắn nhận được cùng hỉ ủ gạ tông gia địa vị tương đương cùng gã ngộ." Không phải nói tiêu trừ hỉ ủ gạ tông gia cùng hỉ ủ gạ phân gia chỉ cách nhau ngại cũng khác biệt, làm cho cả hỷ ủ gạ nhất tộc đều hòa làm một thể mới là ta cái này hỉ ủ gạ tộc trưởng chuyện nên làm. Hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ lời nói trịch địa hữu thanh, để cho trong viện một đám hỷ ủ gạ phân gia trong lòng nhị dạ cũng là phát lên một dòng nước ấm. Trước kia, những thứ này hỉ ủ gạ phân gia nhị dạ mặc dù ngoài miệng không nói, trên mặt cũng không biểu lộ, nhưng trong lòng đối với hỷ ủ gạ hỉ ạ sĩ cái này đại biểu hỉ gạ tông gia tông gia tộc trưởng vẫn có không nhỏ ý kiến. Nhưng là bây giờ Những thứ này Hỉ Vũ Ga phân gia nhị dạ cũng là trong đánh đáy lòng công nhận Hỉ Vũ Ga Hỉ Á sĩ cái này Hỉ Vũ Ga tông gia tộc trưởng, Hỉ Vũ Ga nhất tộc tộc trưởng. Thậm chí những cái kia tông ra cùng phân ra các trưởng lão lúc này trên mặt cũng là lộ ra chợt trở, vẻ do dự. Bọn hắn mặc dù cũng rất để ý Hỉ Vũ Ga tông ra địa vị, nhưng bọn hắn lại không có tông ra đại trưởng lão như vậy cố chấp. Bọn hắn lúc này cũng có chút hoài nghi chính mình có phải thật vậy hay không làm sai. Hoang đường, tông ra chính là tông ra, phân ra chính là phân ra. Tông gia đại biểu chính là toàn bộ Hỉ nhất tộc. Đây chính là ta Hỉ Vũ nhất tộc từ xưa đến nay quy củ. Không có quy củ, không thành phương viên. Kỳ A Xỉ, -si, ngươi muốn phá hư quy củ chính là muốn động giao động ta Hỉ Hủ Gạ nhất tộc rụt cơ bản." Tông gia đại trưởng lão hoàn toàn nghe không vố Hỉ Hủ Gạ Hi A Xỉ -si lời nói, thậm chí còn bởi vậy trở nên càng thêm nổi giận. Đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Khi Hủ Gạ Hi A Xỉ -si ánh mắt trở nên sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tay vẫn phía dưới xem hư thực a." Chương 468, Chấp mê bất ngộ, chương 468, Chấp mê bất ngộ. "Hỉ Hủ Gạ Hi A -si nói xong vừa nhìn về phía những cái kia mặt lộ vẻ vẻ do dự tông gia, phân ra các trưởng lão, mở miệng nói, "Chư vị Nếu như các ngươi có thể thả xuống thành kiến mà nói, ta có thể bảo đảm tính mạng của các ngươi cùng đại ngộ sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Kỳ thực Hỉ Ụ Gạ Hỉ Ạ Sĩ -si vẫn luôn là suy nghĩ hòa bình giải quyết tông gia cùng phân gia ở giữa vấn đề. Dù sao mặc kệ là hỷ Ụ Gạ tông gia vẫn là hỷ Ụ Gạ phân gia cũng là hỷ Ụ Gạ nhất tộc, Hỉ Ụ Gạ tông gia cũng là hỷ Ụ Gạ nhất tộc thành viên. Cho nên tại trong hỷ Ụ Gạ Hỉ Ạ Sĩ -si ý nghĩ trước kia là có thể không chảy máu liền không chảy máu. Chỉ là theo thời gian càng ngày càng gấp gáp, Hỉ Gạ cũng không thể không nhận rõ thực tế. Một cái trật tự mới quật khởi thường thường đều kèm theo trật tự cũ sụp đổ, cái này cũ mới giao thế ở giữa, máu tươi là không thể tránh khỏi. Kiyu ga Hi A xi -si trung pin là chuẩn bị kỹ càng. Nhưng nếu như điều kiện cho phép, Kiyu ga Hi A xi -si hay là muốn tranh thủ một chút. Sinh mệnh cùng đánh ngộ. Ha ha ha ha. Không đợi một đám tông gia cùng phân gia trưởng lão trả lời, tông gia đại trưởng lão lại là phát ra một hồi cười nhạo. Tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, liền như vậy đều có thể nói đến như vậy đường hoàng. Để cho lão phu cho các ngươi phiên dịch một chút đi, thì -si hắn hướng các ngươi hứa hẹn sinh mệnh cùng đánh ngộ, duy trì có không có hướng các ngươi đến về lực. Hàn Ý tứ là chỉ cần các ngươi từ bỏ phản kháng, các ngươi liền có thể tại trong tộc địa Di Dương Tiên nhiên. Nhưng ngược lại, các ngươi đem không cách nào lại tham dự tiến trong tộc bất luận là quyết sách gì bên trong. Tông gia đại trưởng lao ánh mắt trở nên thâm thúy, giễu cợt nói bổ sung, nói một cách khác, về sau các ngươi cũng chỉ muốn làm phế vật là đủ rồi. Lời vừa nói ra, tại chỗ một đám tông gia cùng phân ra các trưởng lao cũng là thần sắc biến đổi. Phía trước trên mặt điểm này do dự cũng biến mất theo không thấy. Đứng tại công gia trên lập trường, bọn hắn còn có chút do dự, không biết nên tuyển một bên nào. Nhưng đứng tại tư nhân trên lập trường, muốn chọn một bên nào đã là không cần nói cũng biết. Bôn hắn mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng nhân lão tâm chưa giả, cũng không muốn bây giờ liền về hưu. Hiuga Hiashi thấy thế cũng là thở dài một cái. Hắn biết, hôm nay muốn lấy cái giá thấp nhất giải quyết chuyện này đã là chuyện không thể nào. Đã như vậy, vậy thì tốc chiến tốc thắng a. Hiuga Hiashi ánh mắt biến đổi, liền muốn động thủ. Chờ đã. Một mực đem ánh mắt đặt ở Hiuga Hiashi trên người tông gia đại trưởng lão tại trước tiên liền phát hiện Hiuga Hiashi biến hóa, lúc này liền lên tiếng quát bảo ngưng lại ở Hiuga Hiashi. Hiashi Ngươi mặc dù không nhận sộc no dùy rụt chế ước, nhưng bọn hắn tính mệnh còn tại dưới sự khống chế của chúng ta. Ngươi động, có thể giết chết Lao phu, thậm chí là giết chết tất cả tông gia người, nhưng bọn hắn cũng phải vì chúng ta chứ cùng. Tông gia đại trưởng Lao nói lần nữa kết xuất phát động sộc no dùy rụt thủ lĩnh, chỉ bất quá hắn một lần này mục tiêu không phải Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Si, mà là tại chỗ hơn 200 tên Hỉ Ủ Gạ phân ra lìa ra. Không tệ, Hỉ A Si, ngươi coi như có thể tại đại trưởng Lao phát động sộc no dùy rụt phía trước giết chết hắn, nhưng ngươi có thể tại một trong nháy mắt giết chết tất cả chúng ta sao? Một cái tông gia trưởng lão cũng kết xuất phát động sộc no dù y rút thủ lớn, hướng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉy nói, mà những thứ khác tông gia các trưởng lão cũng đều là tùy theo từng cái kết xuất phát động sộc no dù y rút thủ lớn. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là như thế, không còn dám có tiến hơn một bước động tác. Phải biết Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cũng không phải Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ. Tại không có sộc no dù y rút cò bó phía dưới, si. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc hiện hữu người mạnh giải quyết bọn hắn những lao gia hỏa này cũng không khó khăn. Mà bây giờ tại những thứ này, Hỉ phân gian chính hi hi si duy cũng là bọn hắn duy nhất bảo mệnh phủ. cho nên bọn hắn muốn sống lời nói cũng chỉ có thể dùng những thứ này phân gian nhị dạ tính mệnh tới uy hiếp Hii Uga Hii -si. Aci, không thể thật sự đối với mấy cái này phân gian nhị dạ độc thủ. Bằng không mất đi chói buộc Hii Uga Hii -si Aci nhất định sẽ làm cho bọn hắn cho những cái kia phân gian nhị dạ chôn cùng. Các người đã luân lạc tới tình trạng như thế sao? Dũng tộc nhân mình tính mệnh đến cho mình làm hộ thân phụ. Hii Uga Hii -si Aci thu hồi tư thái tấn công, rất là bình tĩnh mở miệng giễu nói: "Hừ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Dùng cái gì thủ đoạn cũng không đáng kể. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao?" Tông gia, lão phu nhưng cho tới bây giờ không có đem những người hạ đẳng này xem như tập nhân." Tông gia đại trưởng lão mặt coi thường mở miệng nói ra. Kiyu Gahi ạ sĩ nghe vậy cũng biết cùng Tông gia đại trưởng lão tranh cãi nữa cái gì cũng không có mấy may ý nghĩa, ngược lại mở miệng nói, "Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Đại trưởng lão, nói thẳng các ngươi mong muốn điều kiện a." Dừng một chút, Kiyu Gahi ạ sĩ lại bổ sung nói, "Ngươi cũng đừng sư tự há mồm nói những cái kêu ý nghĩ hao huyền sự tình, ta chỉ muốn nghe ta có thể đáp ứng điều kiện." Tông đại trưởng lão nghe vậy trong mắt đi lòng vòng, sau một hồi ngâm mới mở miệng nói, "Kiyu, giống như là như ngươi nói vậy, Việc đã đến nước này lại nói khác cũng không có ý nghĩa gì. Lấy tình huống hiện tại, chúng ta ra tộc nội bộ sự tình hôm nay là tranh không ra bất kỳ kết quả, cho nên chúng ta không bằng đều thối lui một bước như thế nào." Ki Uga Hi Aci -si dò hỏi, "Đều thối lui một bước như thế nào?" Tông gia đại trưởng lão mở miệng giải thích, coi như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra. "Các người đều từng người thối lui, chúng ta cũng ai về nhà đấy? Tất cả mọi người bình an vô sự." Ki Uga Hi Aci -si nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, "Đại trưởng lão, ngươi ngược lại là tính toán thật hay? Nhưng sự tình cũng không phải làm như vậy." "Đại gia bình an vô sự ta không phản đối." các ngươi bây giờ liền có thể trực tiếp ly khai nơi này. Đến nơi chúng ta sau đó muốn đi làm cái gì cũng không cần các ngươi tới quan tâm. Hy Vũ Gạ Hỉ Á sĩ biết Tông gia đại trưởng lão sở dĩ nói ra điều kiện như vậy chính là không muốn để cho bọn hắn đi trợ giúp vũ trụ trì hạ nhất tộc. Mặc dù dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu vũ trụ trì hạ nhất tộc cũng không cần sự trợ giúp của bọn họ. Bọn hắn tập kết cũng chỉ là làm cho Tông gia phân ra các trưởng lão nhìn một tuần tịch. Nhưng mà diễn trò cũng phải làm tới cùng. Nếu như Hy Vũ Gạ Hỉ ạ sĩ -sì dễ dàng như vậy đáp ứng Tông gia đại trưởng lão yêu cầu mà nói, Tông đại trưởng lão có thể còn sẽ sinh ra hoài nghi chi tâm. Cho nên Hiiuga Hiashi hay là muốn diễn một chút. Tông gia đại trưởng lão bị Hiiuga Hiashi vạch trần mục đích sau đó thần sắc không thay đổi, trấn định mở miệng nói ra, "Hiashi, -si, ngươi cũng đã biết để tam bọn hắn đêm nay tập kết bao nhiêu nỉ dạ vây quét trụ chỉ hà nhất tộc." Hiiuga Hiashi phối hợp lắc đầu, nói, "Không biết." Tông gia đại trưởng lão cười cười, nói, "Ước chừng hơn 1500 người." Hiiuga Hiashi nghe vậy như mày, thần sắc trầm trọng. Tông gia đại trưởng lão thấy thế cũng là lộ ra đáp ý chi sắc, nói tiếp, "Mà ủy hạ nhất tộc bây giờ có thể binh lực tụ hợp không cao hơn 100." 1500 người đối với 400 người, coi như hữu trì hạ nhất tộc nhị dạ dù thế nào có thể đánh cũng không khả năng lấy một địch 4. Mà bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy, Lao phu đoán chừng hữu chỉ hạ nhất tộc bên kia chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, ngươi mang theo cái này hơn 200 người đi qua thì có ích lợi gì? Chịu chết sao? Kiyashi, ngươi không cần chấp mê bất độ. Từ bỏ đi. Chương 469, địch tập, chương 469, địch tập. Khi Uga hiashi nghe vậy trầm mặt, trên mặt cũng là lộ ra một tia do dự, giống như là bị tông gia lời của đại trưởng lão cho thuyết phục. Tông gia đại trưởng lão thấy thế trong lòng cũng là vui mừng, lần nữa tăng thêm một mùi lửa nói, "Thì A C, si, ngươi cũng đã nói ngươi là hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng, cũng muốn đối với mấy cái này phân ra người phụ trách. Bây giờ đại cục đã định, ngươi vẫn còn phải mang theo những thứ này phân ra người đi chịu chết, đây chính là ngươi nói phụ trách sao? Thậm chí không chỉ là phân ra, chờ đệ tam trọng trưởng đại quyền sau đó cũng biết bởi vì hành vi của ngươi đối với chúng ta tông gia tiến hành thanh toán. Toàn bộ hỉ ủ gạ nhất tộc đều biết bởi vì hành vi của ngươi mà rơi vào vực sâu. Đây chính là ngươi nói phụ trách, đối với phân ra người phụ trách, đối với tông gia người phụ trách." Đối với toàn bộ Hỉ Ủ Gà nhất tộc phụ trách sao?" Tung gia lời của đại trưởng lão để cho Hỉ Ủ Gà Hi A Si -Sì là thân thể chấn động, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Tung gia đại trưởng Lao tiếp tục nói, "Hi A Si, -Sì, đối mặt thực tế a. Lão phu biết ngươi cùngụ chỉ hạ thịền cùng với đệ tứ quan hệ rất tốt, nhưng các ngươi cái này ngậm hảo quan hệ bên trong cũng trộn lẫn lấy không thiếu lợi ích. Điều này cũng không có gì không đúng, ngươi dù sao cũng là Hỉ Ủ Gà nhất tộc tộc trưởng, muốn trước gia tộc sau đó chính mình. Nhưng bây giờ sự thật chính là Ủ chỉ hạ nhất cùng đệ cũng đã là quá khứ, thức, đệ ta mới là chúng ta Hỉ nhất tộc lựa chọn tốt nhất." Lão phu hy vọng ngươi cái này Hy Vũ Gà nhất tộc tộc trưởng nhất định muốn muốn lấy ra tộc lợi ích làm đầu. Chỉ cần Hy Vũ Gà nhất tộc có thể lâu dài xuống, những chuyện khác cũng là việc nhỏ, cũng có thể thương lượng. Lời nói đã đến nước này, Tông gia đại trưởng lão cũng không có nói thêm nữa xuống, chỉ là lặng lặng nhìn Hy Vũ Gà Hi A Si, chờ đợi hắn làm ra lựa chọn cuối cùng. Hy Vũ Gà Hi A Si cũng cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, nắm chặt nắm đấm đột nhiên bùng ra, ánh mắt đạm đạm nói, "Chúng ta Hy Vũ Gà hôm nay, chỉ ở trong tộc địa làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, chờ đợi hô cả chiếu lệnh." Lời này vừa nói ra, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ -sì giống như là một cái quả cầu ra xì hơi, thân hình trong nháy mắt còn lưng xuống. Tông gia đại trưởng lão nghe vậy mặt ra bên trên cũng là nở một nụ cười, căng thẳng cơ thể cũng vông lòng không thiếu. Lựa chọn sáng suốt, vậy các người đều tản đi, để cho Đức Tông bọn hắn rời đi cho ta. Tông gia đại trưởng lão cũng không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác, dự định trước hết để cho mấy cái tông gia trưởng lão rời đi về tử, thoát ly Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ -sì phạm vi công kích lại nói, chỉ cần Hỉ ủ gạ Đức Tông bọn hắn -sì dài khoảng cách, để cho Hỉ -sì không cách nào tại trước tiên đánh bọn hắn, có phát động no dự thời gian có thể tùy thời cầm chắc lấy đám kia hỉ ủ gạ phân ra núi dạ, bọn hắn cũng liền đều an toàn. Ki U gạ hỉ ạ sĩ si nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Có thể, bất quá ta lời nói trước tiên nói ở phía trước, phân ra người một cái cũng không thể chết, chỉ cần các ngươi đạo thủ, vậy chuyện này lại không vãn hồi khả năng. Ta tuyệt đối liều chết với các ngươi đến cùng." Tông gia đại trưởng lão nghe vậy nở nụ cười, nói, "Yên tâm, lão phu chuyện đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không đổi ý." Lão phu nói đêm nay coi như sự tình gì cũng không có phát sinh đó chính là không có phát sinh gì cả. Đi." Ki U sĩ si nghiêng người làm một cái thủ hiệp mời, nói, Vậy thì còn xin Đức Tông trưởng lao các ngươi nên rời đi chứ a. Theo Hỉ Ủ gạ Hỉ Ạ xỉ động tác, trong viện một đám Hỉ Ủ gạ phân gian nhị dạ nhóm cũng là nhao nhao nhường đường ra. Rõ ràng đêm nay hỷ Ủ gạ Hỉ Ạ xỉ tại những này phân gian nhị dạ trong lòng địa vị là lấy được tăng trưởng rõ rệt, nếu là bình thường, cũng chỉ có hỷ Ủ gạ Hỉ Dạ xỉ có thể để cho những thứ này phân gian nhị dạ làm đến kỷ luật nghiêm minh. Hơn nữa những thứ này phân gian nhị dạ cũng đều minh mạch, kỳ ủ gạ Hỉ Ạ xỉ là vì giữ được bọn hắn tính mệnh mới hướng tông gia đại trưởng làm ra thỏa hiệp, cho nên bọn hắn nghe Hỉ mệnh lệnh cũng là chuyện đương nhiên. Tông gia đại trưởng lão thấy thế cũng là phất phất tay, Kỳ Hữu Gà Đức Tông cùng hai cái tông gia trưởng lão khẽ gật đầu sau hướng ngoài viện đi đến. Một mực chờ đến Kỳ Hữu Gà Đức Tông cùng hai cái tông gia trưởng lao thân ảnh biến mất tại viện môn bên ngoài, tông gia đại trưởng lao lúc này mới hoàn toàn trầm tính lại, hai tay buông ra, cũng dẫn đến thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tông gia đại trưởng lao vốn là bị thương rất nặng, có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn chính là toàn bằng một cố chấp niệm chống đỡ lấy. Bây giờ vừa thanh lại, tông gia đại trưởng lão giống như là bị rút sạch tất cả khí lực, không thể kiên trì được nữa. Đại trưởng lão, nhanh, mau gọi gia tộc điều trị vị gia tử Không được, gia tộc điều trị nỉ dạ kỹ thuật không được, tiến đưa đại trưởng Lao phu cổ nộ hạ bệnh viện. Còn lại mấy cái tông gia, phân gia trưởng Lao thấy cảnh này cũng là hoảng loạn, ba chân bốn cẳng muốn đem tông gia đại trưởng Lao đưa đi cổ nộ hạ bệnh viện. Nguyên bản Hỉ Vũ gà nhất tộc là có thuộc về mình nhất tộc điều trị nỉ dạ. Hơn nữa phối hợp Hỉ Vũ gà nhất tộc bí ả cựu gẳng năng lực nhìn suy tưởng, cùng với Hỉ Vũ gà nhất tộc với thân thể người kinh mạch, huyết mạch hiểu rõ cùng Hỉ nhất tộc đối với cờ trường khống, Hỉ điều trị nỉ đặt ở toàn bộ giới cũng là đỉnh cấp. Chỉ là kể từ thời đại chiến quốc kết thúc về sau, Hỉ nhất tộc gia nhập cổ hạ có tụ tập chúng ra sở trưởng cổ nổ hạ bệnh viện xem như bảo đảm sau đó, thì hủ gạ nhất tộc liền đem đại bộ phận bồi dưỡng điều trị nghỉ dạ tài nguyên chuyển tới bồi dưỡng chiến đấu trên thân nhị dạ. Mà mấy thập niên này xuống, thì ủ gạ nhất tộc lao đệ nhất điều trị nghỉ dạ toàn bộ qua đời, mới đệ nhất điều trị nghỉ dạ cơ hội chính là một cái bài trí, chỉ có thể trị liệu chút bị thương các loại tiểu ma bệnh nhẹ, đã không cách nào diễn chính. Cho nên bây giờ trọng thương tông gia đại trưởng lao cũng chỉ có thể bị đưa đi cổ nổ hạ bệnh viện trị liệu. Bất quá không đợi một đám tông gia, phân ra các trưởng lão đem tông gia đại trưởng lão từ dưới đất nâng lên. Bên ngoài viện cách đó không xa liền chuyển đến một hồi sắc bén trói tai ông minh âm thanh. Tại chỗ tất cả hỉ ủ gã nhất tộc nhị dạ đều là theo bản năng mở ra bị ạ cựu gặng quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, lập tức cũng là khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Đó là Hạ Taka Kashi lôi thiết. Chớ đã, Hạ Taka Kashi bên cạnh nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể nàng chính là vĩ thú Trạ Cơ dạ a. Đây là nơi nào tới dịản cơ dị kỳ? Ui. điểm chú ý của ngươi có phải là sai rồi hay thôn? Hạ Taka Kashi cùng cái kia không rõ lai lịch dịản cơ dị kỳ đang tại tập kích Đức Tổng trưởng lão bọn hắn. Đức tông trưởng lão bọn hắn đã không kiên trì nổi. Không đợi người kia nói chuyện nói xong, mới vừa đi ra sân hỉ ự gạ Đức tông cùng hai vị khác tông gia trưởng lão ba người đã là chết ở hạ tặc cả cả sĩ cùng nổ hạ dạ zin liên thủ tập sát phía dưới. Cái này, địch tập 3. Nhanh. Nhanh đi bắt nội bọn hắn. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trốn thoát. Kỳ a sĩ, -si. một đám tông gia cùng phân gia các trưởng lão đều bị bọn hắn nhìn thấy tràng cảnh cho chấn động, thật vất vả sau khi phản ứng cũng là theo bản năng hướng hỷ gạ hỉ gà, a sĩ -si cùng phân gian nhóm ra gia lệnh, muốn bọn hắn ra tay giải quyết hạ cả cả sĩ cùng nổ hạ Bọn hắn bây giờ hoàn toàn không có thời gian suy xét hạ tất cả cả sĩ cùng cái kia không rõ lai lịch gìn cờ gì dị kỳ tại sao lại xuất hiện ở ở đây, tại sao muốn tập kích Hỉ Ủ gã Đức Tông bọn hắn. Mà hậu quả như vậy chính là, không đợi bọn hắn đem lời nói xong cũng trông thấy nguyên bản vốn đã ngừng công kích Hỉ Ủ gã Hỉ Ạ sĩ cùng một đám phân gian nị giả nhóm khí thế hung hăng nhào về phía bọn hắn. Chương 470, cây cỏ tứ mạng, chương 470, cây cỏ tứ mạng. Kỳ A sĩ, các người muốn làm gì? Khu khụ. Bởi vì hoàn toàn không có phòng bị, một đám tông gia cùng phân gia các trưởng lão là bị đánh tay không kịp, hoàn toàn không có phát động sộc no dù ỷ cơ hội. Thậm chí có hai tên trưởng lão bởi vì chưa kịp phản ứng mà bị nhất kích mất mạng. Tốc chiến tốc thắng, không cần cho bọn hắn đảo ngược cơ hội. Ki Uga hỉ ạ xì -si hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay một cái bắt quái khoảng không trưởng vỗ ra, đem trước mặt một cái tông gia trưởng lão đánh lồng ngực sụp đổ tại chỗ liền không có sinh thức, lập tức lại lập tức nhào về phía một cái khác tông gia trưởng lão. Tại chỗ có thể đối với mấy cái này phân gian nghị dạ tạo thành uy hiệp cũng chỉ có những cái kia nắm giữ sộc no dù y rút tông gia trưởng lão. đến nội những bị tông gia trưởng lão kia tuyển ra tới phân gia trưởng lão. Một đám đánh gãy sống lưng chi quyền, bây giờ chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là được rồi. Các ngươi những thứ này kẻ ti tiện. A 3 đáng giận. Các ngươi vậy mà lật lọng. Chúng ta thế nhưng là tông gia trưởng lão. Các ngươi, Tại Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ sì cùng một đám phân gia nghị dạ vây công, tông gia các trưởng lão phát ra tuyệt vọng gầm thét, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Không có tông gia đại trưởng lão ngăn cản, có Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ sì cái này cao cấp chiến lực gia nhập vào, không đến vài phút, tại chỗ từng cái tông gia cùng phân gia các trưởng lão liền đều ngã xuống. Nhưng Hỉ sì cũng không có vì vậy mà bừng lòng, vẻ mặt như cũng nghiêm túc. Không nên vui mừng cảnh giác, tông gia các trưởng lão mặc dù đều đã chết, Nhưng tông gia còn không có bị hoàn toàn giải quyết, sự tình còn chưa kết thúc. Các người lập tức phong tỏa toàn bộ tộc địa, mặc khác lại phải người đi đem phân gia trưởng lão nhất hệ người đều không chế. Còn có, khi Ngụ Gạ Hi Á Xỉ nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, một đám phân gia nhị dạ cũng đều là nhanh chóng lĩnh mệnh tản đi. Đợi đến một đám phân gia nhị dạ đều đi không sai biệt lắm sau, hạ tạ cả cả thị cùng nổ hạ dạ Jin hai người cũng là đi tới phụ cận. Hai vị, đa tạ xuất thủ tương trợ. Khi Ngụ Gạ Hi Ashi hướng hai người lên tiếng nói cảm ơn. Vừa rồi cũng toàn do Tại Hạ Tạc cả Cạ sĩ cùng nổ hạ Dạ Jin hai người ra tay nhanh chóng giải quyết Hỉ Vũ Gạ Đức Tông ba người, thay bọn hắn giải quyết hai hòa ngầm, bọn hắn cũng không khả năng thuận lợi như vậy giải quyết những cái kia tông ra cùng phân ra trưởng lão. Hỉ Vũ Gạ trưởng lão không cần đa lễ, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự mà thôi. Hạ Tạc cả Cạ sĩ cũng không có giành công tự ngạo, ngược lại hạ thấp tư thái mở miệng nói, "Hỉ Vũ Gạ trưởng lão, chúng ta lúc đến Mị Nạ Tổ lao sư đã dặn dò, để chúng ta hết thể hành động đều nghe ngươi chỉ huy, ngươi liền cứ việc phân phó chúng ta a." Hỉ -sì đầu một cái nói, bây giờ thời gian cấp bách ta cũng sẽ không khách khí, ta chỗ này đích thật là có chút chuyện trọng yếu phi thường cần các ngươi hỗ trợ. Dừng một chút, Hỉ Ụ Gà Hỉ Ạ xì hít sâu một hơi, mở miệng nói, mặc dù đại trưởng lão làm rất nhiều bí mật, nhưng vẫn là bị chúng ta phát hiện manh mối. Sương tại mấy canh giờ phía trước đại trưởng lão nhất mạch kia mấy cái Hỉ Ụ Gà tông gia đệ tử dưới tình huống không có chào hỏi rời đi Hỉ Ụ Gà tốc địa, cho tới bây giờ cũng không trở về nữa. Dựa theo Hỉ Ụ Gà tông gia dĩ vãng tác phong, thành viên lúc đi ra ngoài cơ bản đều sẽ phân gia phát ra mệnh lệnh, tập phân nghỉ giả xem như hộ vệ đội. Cho dù những thứ này tông gia thành viên chỉ là ở trong thôn đi lên quanh, không có cần ra thôn mục đích cũng là như thế. Dù sao cổ nổ Hà Nội bộ cũng không phải tuyệt đối an toàn, không biết ẩn nút bao nhiêu địch thôn gián điệp. Mà trong thôn cũng có ngấp nghé hỉ hự gã nhất tộc bị ạ cửu gặm tồn tại, tỉ như đã tử vong xì mù gia đản dự. Cho nên tông gia đại trưởng lão nhất mạch kia tông gia thành viên dưới tình huống không chào hỏi tự mình ra ngoài cách làm rất là khác thường. Ki U gã hỉ ạ xỉ tại biết tình huống này sau cũng là lưu tâm, phải người theo sau từ xa, nắm trong tay tung tích của bọn hắn. Nhưng cũng giới hạn tại như thế. Ki -si nói tiếp: Bởi vì bọn hắn cũng là tông gia người, nắm giữ lấy sộc no dụ Yuts, cho nên ta vô pháp phái ta Hỉ ủ gạ phân gian nhị dạ đi đối phó bọn hắn. Mà chính ta còn muốn ở đây toa trấn, để tránh phát sinh ngoài ý muốn gì, cho nên còn cần các người giúp ta giải quyết đi thai họa ngầm này. Có thể bắt sống tốt nhất, không thể bắt sống lời nói cũng phải đem ánh mắt của bọn hắn mang về. Thực sự không được cũng phải đem ánh mắt của bọn hắn cho hủy đi. Tuyệt đối không thể không thể để cho Hỉ ủ gạ nhất tộc bị ạ cựu gẳng lưu truyền ra ngoài. Hạ Tạ Cạ Cạ Sí nghe vậy gật đầu một cái, hết sức trịnh nói, "Yên tâm đi Hỉ ủ chúng ta minh bạch nên làm như thế nào." Kỳ ủ gạ Hỉ Ạ Sĩ có thể đem chuyện này giao cho hạ tặc cả cả sĩ si bọn hắn đi làm vốn là đại biểu cho một loại tín nhiệm. Dù sao đây chính là đại biểu cho vài đôi bị Ạ Cửu Gẳng. Lấy Hỉ ủ gạ nhất tộc đối với bị Ạ Cửu Gẳng coi trọng trình độ, coi như Hỉ ủ gạ Hỉ Ạ Sĩ -si là Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng, bây giờ danh vọng cũng là như mặt trời ban trưa, nhưng nếu là bởi vì Hỉ ủ gạ Hỉ Ạ Sĩ -si quyết định dẫn đến Hỉ ủ gạ nhất tộc bị Ạ Cửu Gẳng lưu truyền ra ngoài mà nói, thì -si cũng là không chiếm được lợi ích. Đương nhiên, hạ tặc cả cả sĩ si cũng biết Sĩ sợ gì sẽ đem chuyện này giao cho bọn hắn đi làm trừ hắn là trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất bên ngoài, càng nhiều vẫn là từ đối với lao sư hắn nạ mị cả giờ mị nạ tổ tín nhiệm. Nhưng chính là bởi vì như thế, hạ tặc cả cả sĩ mới càng phải đem chuyện này làm được thỏa đáng. Cá nhân hắn việc nhỏ, nhưng tuyệt không thể bởi vì hắn chính mình mà tổn hại lao sư hắn đệ tứ nạ mị cả giờ mị nạ tổ uy danh. Vậy thì kính ngở. Ki Uga Hi ạ sĩ -si nói hướng một cái Hi Uga phân gian nhị dạ vẫy vẫy tay, nói, "Ngộ, ngươi dẫn bọn hắn đi tìm thật một bọn hắn, cụ thể hành động nghe cả cả sĩ đội trưởng sắp xếp của bọn hắn, các ngươi không cần lộ mặt." Là. Ki ngộ gật đầu một cái. Lúc này liền mang theo hạ tặc cả cả sĩ cùng nô hạ dạ zin hai người hướng về thôn cái nào đó bí mật sói sỉnh chạy tới. Thẳng đến thân ảnh của ba người biến mất ở trong bóng đêm hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ mới thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt, ngược lại hướng hỉ ủ gạ nhất tộc tập địa giải đất trung tâm đi đến. Qua tối hôm nay, một cái mới tinh hỉ ủ gạ nhất tộc đem từ từ bay lên. Hồ cạ ca ốc, hồ cạ trong văn phòng. Theo động tính bên ngoài dần dần bình tĩnh lại, hồ cạ bên trong phòng làm việc bầu không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng. mấy vẫn còn hảo, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chính bọn họ bây giờ chỉ là đang chờ cái kia kết quả như đã trước. Ma mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ngủ tạ tạn cổ hạ hai người cũng có chút đứng ngồi không yên. Mặc dù trong lòng biết đại thế đã mất, nhưng ở kết quả cuối cùng chưa hề đi ra phía trước hai người bọn họ trong lòng vẫn duy trì lấy một kia hy vọng cuối cùng. Bọn hắn còn tại mơ mộng, có lẽ lấy xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn năng lực tại bị tính toán tình huống phía dưới còn có thể chuyển bại thành thắng. Cũng không phải do hai người bọn họ không nghĩ như thế, phải biết lần này bọn hắn có thể nói là đem toàn bộ mỹ tổ cạ đỏ nhất tộc cùng ngủ tạ tộc nội tình đều áp đi lên. Nếu là sạ dụ tô bị hỉ dụ rèn thua, không chỉ có là hai người bọn họ Ngay cả Mị tổ Cạ Đỏ nhất tộc cùng Ngụ Tạ Tạn nhất tộc cũng muốn đi theo song đời. Đến lúc đó Mỹ tổ Cạ Đỏ hổ mù dạ cùng Ngụ Tạ Tạn cổ Hazdem không chỉ có là thôn tội nhân, cũng là Mị tổ Cạ Đỏ nhất tộc cùng Ngụ Tạ Tạn nhất tộc tội nhân. Cái hậu quả này cũng không phải hắn có thể gánh vất nổi. Cho nên cái này một phần hy vọng đã là bọn hắn sau cùng một cây cây cỏ cứu mạng. Cũng liền tại lúc này, một hồi tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần, đem hồ cả trong văn phòng sự chú ý của mấy người cũng hấp dẫn. Chương 471, xử trí, chương 471, xử trí. Bành. chỉ hạ truyền một đem hồ văn phòng đại môn cho đạp ra. Toàn thân trên giới hiện ra sát khí, Long Hành hội bộ bước vào hồ cả trong văn phòng. Tại Chỉ Hạ sau lưng truyền còn đi theo mấy cái góc áo nhuốm máu, trên thân đồng dạng mang theo huyết sắc chi khí U Chỉ Hạ nhóm. U Tạ Tạn Cô Ha cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ hai người thấy cảnh này sắc mặt trong nháy mắt trở nên sát hạ cụ, ánh mắt cũng biến thành mờ mịt xuống. Hai vị, xin mời. U Chỉ Hạ đầu tiên là hướng nạ mị Cạ giờ Mị nạ tổ mấy người gật đầu một cái, lập tức thì nhìn hướng về phía U Tạ Tạn Cô Ha cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ hai người. Vũ, U Hạ thỉnh, ngươi, ngươi đây là muốn làm gì? Mị tổ cả Đỏ Hồ Mù Dạ không có cam lòng, ngoài mạnh trong yếu làm sao cùng nếm thử. Uchi Hạ Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Hai vị, việc đã đến nước này, bất quá là được làm vua thua làm giặc mà thôi, hà tất còn muốn làm bộ. Nếu như hai vị chính mình không muốn thể diện lời nói cũng đừng trách chúng ta giúp ngươi thể diện." Uchi Hạ Thiên lênh khốc lời nói trực tiếp đánh vờ hụ tạ tặn cổ Hạ cùng Mị tổ cả Đỏ Hồ Mù Dạ trong lòng hai người cuối cùng một tiếng mong đợi, cũng là thất bại thở dài một hơi. "Là, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Lần này là chúng ta thua, nhưng ngươi Hụ Hạ Thiên cũng đắc ý không được quá lâu. Tư tưởng của ngươi quá nguy hiểm." Chúng ta cũng chỉ là các ngươi trên đường đợt thứ nhất địch nhân mà thôi. Kế tiếp các ngươi còn có thể gặp phải vô số địch nhân, các ngươi sẽ không một mực thắng được đi. Đến lúc đó kết quả của các ngươi chỉ có thể so với chúng ta thảm hại hơn. U Tạ Tản Cổ Hạ rảnh mắt toán độc nhìn xem Uchiha Hin, tắn răng nghiến lợi đứng lên. Cô Hạ nói không sai, đệ tử Hyuga, Uchiha, các ngươi đều biết hối hận. Mĩ tộc Cả Đỏ Hồ Mũ Dạ cũng đứng lên, ánh mắt từ nạ Mĩ Cả giờ Mĩ Nato bọn người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Uchiha trên thân thỉnh. Lão phu thừa nhận chúng ta hành động đích sắc mang theo nhất định tư tâm, nhưng chúng ta điểm xuất phát cũng là vì cô nô hạ. Các người hành động nhất định đem cô nô hạ đưa vào vực sâu không đấy. Thời gian chắc chắn sẽ chứng minh chúng ta chính xác. Nói xong, Mị tổ Cạ Đỏ Hồ mụ dạ cũng là ngẩn đầu lên, làm ra một bộ khẳng khái liều chết bộ dáng. Thời đại trước tàn đảng thôi, Hộ trí hạ Trín Lưi nhắc lại cùng những lao gia hỏa này nói nhảm, khoát tay nào nói, "Dẫn đi, cùng ngủ tạ tạn nhất tộc cùng Mị tổ Cạ Đỏ nhất tộc cùng một chỗ Mai Tằng a." Nghe được cụ Trí hạ nói, cô hắn cùng tổ Cạ Đỏ hộ dạ hai người thần sắc biến đổi. Còn không đợi hai người nói cái gì, Uchi Hatchen mang tới mấy cái kia Uchi hạ liền lên phía trước phong tỏa bọn hắn trả cơ dạ, hạn chế hành động của bọn họ, đem bọn hắn hai người cho mang theo tiếp. Đợi đến hồ cả văn phòng đại môn bị lần nữa đóng lại, bị áp giải mỹ tổ cả đỏ hồ mù dạ cùng Ngụ Tạ Tạn cô Hà dưới đoàn người tiếng bước chân âm thanh đi xa, Uchi Hạ Chển cũng là bông lỏng xuống, một thân sát khí trôi đi hết, hướng Nạ Mỹ cả vợ mỹ nạ tổ bọn người lộ ra một nụ cười. Các vị, để các ngươi đợi lâu. Lần này là chúng ta thắng. Theo Uchi Hạ Chển giải quyết dứt khoát, trong phòng làm việc đám người cũng đều là thở dài một hơi, để buông lỏng xuống. Mặc dù sự tình tối hôm nay một mực tại trong trongũ chí hạ chỉ mấy người mưu đồ nhưng nào bị giờ bị nạ tổ mấy người chủ yếu là xem như kiềm chế chờ tại hồ cả trong văn phòng chờ đợi tin tức cái này so với để cho bọn hắn tự thân lên tiền tuyên chiến đấu còn muốn già vò nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào một là nào bị cả giờ bị nạ tổ thân là hồ cả tự mình hạ hạng tham dự tiến loại chuyện này bên trong mà nói sẽ để cho tình thế thếuyết đại hồ cả không tham gia sự kiện lần này cũng chỉ làủ chí nhất tộc cùng xạ dù nhất tc bị nhất t cái này mấy trong thôn gia tộc cùng tc nội bộ. Tình thế chỉ đạt tới gia tộc, còn lên cao không đến thôn. Cho Nã Mị Cạ Giở Mị Nã tổ đệ tứ uy vọng ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Thứ hai nhưng là Nã Mị Cạ Giở Mị Nã tổ mấy người trực tiếp kết quả lời nói liên hợp vũ trì hạ nhất tộc tại trên thực lực cơ hồ liền đứng ở thế bất bại. Cứ như vậy Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Rèn mấy lao già kia chưa hẳn dám lại ra. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Rèn, vị tổ cả đỏ hồ mẫu dạ cùng ngũ tạ tặn cổ Hàn mấy người bọn hắn có hạn cho dù không cần mì giờ, mì mình hạ hạ chuyển cũng có thể giải quyết. Chính. Sasu Tobii, tà Utagatan cùng Mị tổ Cà Đỏ Tam tộc bên trong những người bình thường kia nguyên nên xử lý như thế nào? Sẽ không thật muốn toàn bộ chôn a. Chầm tĩnh lại sau đó Nã Mị Cà Giờ Mị Na Tổ cũng là nghĩ lên Vũ Trí Hạ Trần vừa mới đối với Mị tổ Cà Đỏ Hồ Ngũ Dạ cùng Utagatan cổ Hạ Tử hai người nói lời, vội vàng dò hỏi. Uchi Hạ Trần nghe vậy trong lòng hơi động, hỏi ngược lại, cái kia Mị Na Tổ ngươi muốn làm sao xử trí những người bình thường kia? Nã Mị Cà Giờ Mị Na Tổ trong lòng biết Vũ Trí Hạ Trần đó cũng không phải đang hỏi thăm hắn mà là tại khảo nghiệm hắn, lập tức cũng có chút chần chờ. Nhưng phần này Trần Trở cũng không có chỉ hoãn quá lâu, Nami Kagezume Minato hay là trực tiếp nói ra chính hắn ý nghĩ. "Trình, ta cảm thấy đối với Saju tộc bị nhất tộc, tù tạ Tà tàn nhất tộc cùng Mị tộc cả đỏ nhất tộc, chúng ta chỉ giết gác bài là tốt." Dừng một chút, Nami Kagezume Minato cũng là bắt đầu trình bày mình làm ra quyết định như vậy lý do. Đầu tiên, Saju tộc bị nhất tộc, tù tạ Tà tàn nhất tộc cùng Mị tộc cả đỏ nhất tộc tam tộc nội tình đều tại đêm nay một trận chiến hao hết, bọn hắn tam tộc bên trong cũng chỉ còn dư một chút còn không có trưởng thành hạ nhẫn. Chỉ cần chúng ta lại đối bọn hắn làm ra một chút hạn chế, Bọn hắn tam tộc đối với chúng ta căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Đêm nay vì vây quét tụ chỉ hạ nhất tộc, Saju Tobi Hyu nhủ rèn cơ hội là đem Saju Tobi nhất tộc, Ù Tạ Tạn nhất tộc, Mị Tổ Cà Đỏ nhất tộc tam tộc tất cả có thể chiến lì ra đều phái đi ra, trong tộc chỉ còn dư một chút chiến lực chưa đủ hạ nhẫn cùng còn tại học tập nhị dạ chi thức hài tử. Trải qua trận này, Saju Tobi nhất tộc, Ù Tạ Tạn nhất tộc cùng Mị Tổ Cà Đỏ nhất tộc tại 20-30 năm bên trong cũng khó khăn có thành tựu, gì lớn. nói tiếp: Mà khác đối với Sạ Vũ Toby, U Tạ Tạn cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Tam tộc bên trong người bình thường tới nói, bọn hắn cùng chúng ta nị dạ ở giữa tranh chấp kỳ thực không có quá lớn quan hệ. Tại nhân tộc bên trong làm ra quyết sách cơ bản đều là nị dạ, người bình thường căn bản khó mà tiếp xúc đến cái này tầng thứ sự tình. Cho nên Sạ Vũ Toby, U Tạ Tạn cùng Mị Tổ cả Đỏ Tam tộc bên trong người bình thường cũng coi như là tại trong giới tình huống không biết chuyện bị liên lụy tiến vào loại chuyện này, bọn hắn cũng rất vô tội. Nạp Mị Cạ giờ Mị Na Tổ nói cũng là cảm khái rất nhiều, cuối cùng tổng kết nói, nói cho cùng, chúng ta nị dạ giữa không nên đem người bình thường dính líu vào. Nói xong, Nami Kageno nhìn về phía Uchiha Hin, chờ đợi Uchiha Hin trả lời chắc chắn. Uchiha Hin lại là không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía một bên Đỗ Du Ma Kỷ Cở Tín ạ, Nà Dạ Sĩ cả cụ, Uchiha phụ gạ cụ cùng Hyuuga gạ hy Dạ Sĩ mấy người, mở miệng nói, các người nói thế nào? Đỗ Du Ma Kỷ Cở Tín ạ không cần nhiều lời, trực tiếp biểu thị đều nghe Nami Kageno Minato. Nami Kageno ý nghĩ chính là nàng ý nghĩ. Đến nỗi Nà Dạ Sĩ cả cụ mọi người lại là đều trầm mặt không có mở miệng. Nhưng có đôi khi trầm mặc cũng coi như là biểu đạt thái độ. Nami Kageno Minato thấy thế khẽ nhíu mày cũng là minh bạch nạ dạ sĩ cả cụ mấy người ý nghĩ, có thể minh bạch về minh bạch, nhưng nạ mĩ cả giở mĩ nạ tổ nhưng có chút không thể nào hiểu được. Chương 472, vừa người được lợi ích, chương 472, vừa người được lợi ích. Mĩ nạ tổ, người vẫn là quá thiên. Không, là quá nhân tử. Hạ Chien vốn định dùng ngây thơ cái từ này, nhưng chần chờ sau một lát vẫn là đổi giọng trở thành nhân tử. Có một số việc nạ mĩ cả giờ mĩ nạ tổ có lẽ không phải không hiểu, chỉ là tiềm thức không có nghĩ tới phương diện kia mà thôi. Nạ mĩ cả giở mĩ tổ mặc dù đối đãi địch nhân mười phần lãnh nhưng đó là cô nổ hả mặt trời nhỏ. Bây giờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn không có đem xạ rủ tổ bi, ủ tạ tản, cả đỏ tam tộc bình dân từ thôn đồng bạn chuyển hóa thành địa nhân, cho nên vẫn như cũ đối bọn hắn bảo lưu lấy mấy phần thái dương ấm áp. Mỉ nạ tổ, ngươi phải biết nỉ dạ cũng là từ trong bình dân tới. Bình dân nhiều ít cũng là một cái nhẫn tộc chủ yếu nhất nội tình một trong. Phải biết tại cái này mấy tuổi hài đồng liền có thể cầm khổ cao nhất chiến trường thế giới, nhẫn tộc tốc độ khôi phục quá nhanh. Nhất là giống xạ rủ tổ bi, ủ Mitoka đỏ dạng này lại tộc, chỉ cần truyền thừa của bọn hắn còn tại, bình dân không hư hại, coi như nghỉ gia đoạn mất đệ nhất, nhưng ở cổ nổ hạ loại này hòa bình trong hoàn cảnh rất nhanh liền có thể tu dưỡng tới. Dừng một chút, Uchi Hạ chuyển âm thanh trở nên lạnh, mà không thay đổi mở miệng nói, đây vẫn chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là ngươi có thể đối với bọn hắn nhân tử, nhưng bọn hắn nhưng là chưa chắc sẽ dẫn ngươi chuyện này. Phải biết chúng ta thế, nhưng là đem bọn hắn từ thiên đường kéo vào địa ngục kẻ cầm đầu. Trước kia, bọn hắn bởi vì có xạ dụ Tô bị hỉ dụ dẹn, tạ cô hạ, Mitoka đỏ mụ dạ cái này ba tòa chỗ dựa, thế, tài phú là dễ như trở bàn tay. Sống được là xuôi gió xuôi nước, ngang ngược. Mà từ nay về sau, quyền thế và tài phú không chỉ biết cách bọn họ mà đi, bọn hắn còn đem gánh vác tội nhân quan hoàn, giống như chuột chạy qua đường một dạng sống sót. Về sau bọn hắn lưng mang mỗi một phần cực khổ đều biết chuyển hóa thành đôi chúng ta căm hận. Ai cũng không biết phần này ngày càng thâm trầm căm hận sẽ ở lúc nào hóa thành đâm về chúng ta lưới dao. Nói đến chỗ này, U Chỉ hạ trên mắt sáng lên, lại bổ sung nói, đây cũng không phải là ta tự mình đoán mửa, chỉ cần đổi vị trí ở chung liền có thể biết ta tuyệt đối không phải nói ngoa. Nếu là đêm nay thắng là xả rủ Tô bị hỉ rủ rèn bọn hắn, Hữu gia nhất tộc còn tốt, gia hữu chỉ hạ nhất tộc trên giới vô luận nam nữ lao hấu nhất định bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Nami Kagezume nạ tộc nghe vậy sửng sợ, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, nói: "Không thể nào, đệ tam bọn hắn mặc dù là ngộ nhập lạc lối, nhưng dù sao cũng là một cái thôn đồng bạn, bao nhiêu sẽ lưu chút chỗ trống." Uchiha hình lại là cười lạnh một tiếng, không có tiếp Nami Kagezume nạ tộc lời nói. Phải biết tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện Uchiha nhất tộc liền bị diệt tộc. Toàn tộc trên dưới ngoại trừ chế Uchiha, Uchiha Sasuke, nam nữ lao hấu, già tật, lên tới 80 lao cậu xuống đến không mạng trẻ trẻ nhỏ cũng là một tên cũng không để lại. Cái này động thủ mặc dù là Uchihaichia, nhưng ra lệnh lại là Cổ Nổ Hạ ép 41 trong Sì Mù Già Đẳng. Mà nếu là không có xạ dụ Tô bị Hì dụ Zen ngầm đồng ý, Uchihaichia cùng Sì Mù Già Đẳng hai người lại làm sao có thể thành sự. Tại Cổ Nổ Hạ bên trong một vài ngàn người đại tộc bị tàn sát hầu như không còn, trong lúc đó còn tao ngộ kịch liệt phản kháng, động tình lớn như vậy lại không có một người tới xem xét. Thật coi Cổ Nổ Hạ kết giới ban, trinh sát ban, bù là ăn cơm sao Cố Nộ hạ hệ thống phòng ngự nếu là thật có lớn như thế chỗ sơ hở mà nói, cô Nộ hạ sợ là sớm đã bị Diệt Tôn đã không biết bao nhiêu lần. Đệ tứ đừng nói là chúng ta nghĩ ra, chính là người bình thường ở giữa đều biết cắt cỏ muốn trừ rút, chứ ác cần vũ tận. Mặc kệ trước đó như thế nào, qua tối hôm nay sạ dụ tộc bị nhất tộc, ử tạ tà tạn nhất tộc cùng mĩ tổ cạ đỏ nhất tộc chính là địch nhân của chúng ta. Nã dạ sĩ cả cụ lúc này đứng dậy, mở miệng khuyên nạ mĩ cạ giờ mĩ nạ tổ một câu. Nạ mĩ cạ giờ mĩ mình, rất là kinh ngạc. Tại nhận thức biết, muốn nói tại trong phòng này trong mấy người Trừ hắn ra có khả năng nhất vì xạ dụ Tobie, dù ta tặn, Mito cả đỏ Tam tộc bình dân cầu tha thứ người cũng chỉ có Nã Dã sĩ cụ. Dù sao Nã cả cụ cho chỗ Ino Sib chỗ Tam tộc cùng xạ dụ Tobie nhất tụ quan hệ không ít, coi như bây giờ cảm tình tan vỡ cuối cùng còn có lưu mấy phần tình nghĩa tại. Nhưng bây giờ Nã Dã sĩ Kaku lại lên tiếng trước nhất đứng ở hạ trình bên này, cái này khiến Nã Mĩ cả giờ Mĩ nạ tổ rất là kinh ngạc. Nã Dã sĩ Kaku nhìn đến Nã Mĩ cả giờ Mĩ nạ tổ trong mắt nghi hoặc trong lòng cũng là thở dài một cái. Nã Dã sĩ tự nhiên là biết Nã Mĩ cả giờ Mĩ Nã tổ đang suy nghĩ gì. Ino-shika cho Tam tộc cùng Sazuke Uchiha nhất tộc quan hệ sát thực khứ ít, nhưng chính là bởi vì rằng này, Sazuke Uchiha, Utagatan, Mito Kado Tam tộc đối với bọn hắn nổ shika chỗ cái này kẻ phản bội hận ý sợ là không so với Uchiha nhất tộc cái này chính chủ thấp hơn. Cho nên vô luận là vì gia tộc hậu đại suy nghĩ vẫn là vì thôn tương lai suy nghĩ, Nagazashi cả cụ cũng là không muốn lưu lại Sazuke Uchiha, Utagatan, Mito Kado Tam tộc thai hỏa ngầm này. Nagib Kagemine Naruto nhíu những mày, muốn nói gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Uchiha Hạ chỉ thấy thế mở miệng nói, "Minato, Trì thực ngươi cũng có thể đổi một góc độ để suy nghĩ vấn đề này. Cũng tỷ như ngươi vừa mới nói đây là chúng ta nghỉ dạ ở giữa tranh chấp, không nên đem những thường dân kia liên lụy vào, bọn họ đều là vô tội điểm này, chính là sai lầm. Nami Kazaomi nạ tổ nghe vậy nghi ngờ nhìn về phía Uchiha Hinata, chờ đợi Uchiha Hatori giải giải. Uchiha Hatori giải thích nói, đầu tiên ngươi phải biết, gia tộc Uchiha bị thị dù rèn, tổ tạ tản cổ cùng cô cùng Mị tổ Kado hổ mụ dạ ba người bọn họ những năm gần đây công túi tiền riêng đại bộ phận tài không ít cũng là rơi vào trong tộc bọn họ những thường dân kia trên người. Dù sao nhị là hòa bình dân nhưng là tổ chỉ có thổ nhưỡng phỉ nhiều tài năng để hoa tươi mở càng thêm tích lệ. Xa Sasuutobi, Utatan, Mito kage đỏ tam tộc trong mấy năm nay có thể phát triển mở rộng, từ trên xuống dưới đều thu không thiếu chỗ tốt. Cho nên nói xa dù Sasuutobi, Utatan, Mito kage đỏ tam tộc bên trong những thường dân kia cũng đều là vừa người được lợi ích. Dừng một chút, U Hạ Hatchen bổ sung nói, tất nhiên bọn hắn là vừa người được lợi ích, vậy bọn hắn cũng không phải là vô tội. Tất nhiên hưởng thụ lấy quyền lợi nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Hơn nữa bọn hắn mặc dù không có tham dự quyết sách, nhưng ở trong sinh hoạt hàng ngày hoặc nhiều hoặc ít đều bỏ ra nhất định trợ lực. Dù sao dòng họ Uzumaki, Utagan, Mito Kage đỏ dạng này đại tộc cũng sẽ không giữ người rảnh rỗi, muốn có được thì nhất định phải có bỏ ra. Cho nên mặc kệ từ chỗ nào một cái phương diện tới nói, Uzumaki, Utagan, Mito Kage đỏ tam tộc những thường dân kia đều không phải là vô tội. Nami Kagezomi Nato nghe vậy thở dài một cái, nói, "Tota, vậy ngươi chuẩn bị xử trí hắn như thế nào nhóm? nhọn?" Uchiha Hachin cười cười, nói, "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trước hết để cho bọn hắn tuyển ra một cái mới tộc trưởng đến đây đi." lại đem trong thôn sổ sách thanh tra một lần, để cho bọn hắn đem những năm này ăn vào vào trong đều phun ra lại nói. Na Mị Kageer Minato nghe vậy sửng sở, kinh ngạc nói, "Chỉn, ngươi không giết bọn hắn?" hạ Chǐn giang tay ra, nói, "Ta lúc nào nói muốn giết bọn hắn? Minato, tư tưởng của ngươi như thế nào khủng bố như vậy? Đây chính là mấy ngàn cái nhân mạng a." giờ Mị Kageer Minato 3. Chương 473, vừa vặn, chương 473, vừa vặn. Nhìn xem Na Mị Kageer Minato ngậm bức biểu lộ Uchiha nụ cười trên mặt càng lớn. Từ vừa mới bắt đầu dụ chỉ Hạ Chín liền không có muốn đem xạ Vũ Tobii dù tạ tàn, Mì Tổ cả đỏ tam tộc bình dân toàn bộ giết chết ý tứ. Đương nhiên, Uchiha Hạ Chín sở dĩ sẽ dẫn đạo Na Mĩ cả giờ Minato hướng về những phương diện kia nghĩ, ngoại trừ muốn cùng Na Mĩ cả giờ Minato đùa một chút, chủ yếu nhất vẫn là hy vọng hơi thay đổi một chút Na Mĩ cả giờ Minato tổ quan nghiệm. Uchiha Hạ Chín ánh mắt từ đồng dạng có chút kinh ngạc Na Dạ Xỉ cả cụ trên mặt mấy người từng cái đảo qua, mở miệng giải thích, mặc dù ta có thể tìm ra một vạn cái lý do tới triệt để hủy diệt dù tạ tàn, cả đỏ, tam tộc, nhưng lưu bọn hắn lại lý do chỉ cần một cái là đủ rồi. Vậy chính là có chúng ta tại, vô luận sạ dụ Tobi, dù Tatán, Mị tổ cả Đỏ tam tộc như thế nào phát triển cũng không cách nào đối với chúng ta cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Không phải ủ chi hạ trên của vọng, mà là sự thật chính là như thế. Hồ Cản Nghị dạ mặc dù là Nhật Lệ Phiên, nhưng về kết thực chất cũng chạy không thoát huyết thống bản về giang cung. Nói cho cùng, toàn bộ giới lý dạ phát triển cùng biến đổi chính là từ sủ kỳ cả gù dạ một nhà nội đấu mà tôi. Toàn bộ giới lý dạ chạ cờ dạ đều đến từ sở sủ kỳ cả gù cùng thập ý, chỉ cần còn tại chạ cỡ dạ thể hệ bên trong, Giống xạ dụ Tobii, dù tạ tản, Mị tổ đỏ Tam tộc loại này liền bảng hệ cũng không tính nhẫn tộc liền lên bàn đánh, cờ tư cách cũng không có. Dừng một chút, Uchi Hạ Trín lại bổ sung nói, mặt khác, xạ dụ Tobii, dù tạ tổ Cạ đỏ Tam tộc vừa vẫn có thể là một cái làm mẫu. Chúng ta sau đó muốn việc làm sẽ gặp phải lực cản sẽ không nhỏ, có xạ dụ Tobii, dù tạ tản, Mị tổ đỏ Tam tộc cái này ví dụ tại, bao nhiêu có thể giảm bớt một chút lực cản." Uchi Hạ Trín lời này vừa nói ra đang ngồi tất cả mọi người lá trong lòng run lên. Nã dạ sĩ trước tiên mở miệng nói, "Xin lỗi Là ta không có cân nhắc chu toàn, bây giờ chúng ta thực sự không quá thích hợp đem Sạ Vũ Tobi, dù tạ tặn, Mito Kạ Đỏ Tam tộc đuổi tận giết tuyệt. Nếu như chúng ta bây giờ đối với Sạ Vũ Tobi, dù tạ tặn, Mito Kạ Đỏ Tam tộc đuổi tận giết tuyệt, như vậy chúng ta kế tiếp gặp được địch nhân đều lại bởi vì sợ chịu đến đồng dạng tao ngộ mà liều mạng chết chống cự. Cứ như vậy chúng ta con đường sau đó liền sẽ khó đi rất nhiều. Mà nếu là chúng ta đối với Sạ Vũ Tobi, dù tạ tặn, Mito Kạ Đỏ Tam tộc mở một mặt lưới mà nói, chúng ta kế tiếp gặp được địch nhân trông tự quyết tâm cũng sẽ không kiên quyết như vậy. Cho nên, chúng ta cần xả dụ Toby, dù Ta Tản, Mị tổ cả đỏ tam tộc dạng này, một ví dụ tới hiển lộ rõ ràng nhân đức. Có nạ dạ sĩ cả cụ học thuộc lòng sách, thì hữu gạ hỉ dạ sĩ cùng ngũ chí hạ phủ gạ cũ cũng là gật gật đầu công nhận hữu trị hạ trên ý nghĩ. U tri hạ trên tiếp tục nói, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là bởi vì chúng ta mục đích không phải giết người. Mặc dù tại chúng ta con đường đi tới trên giết chóc không thể tránh né, nhưng chúng ta cũng không phải là vì giết người mà giết người, cũng không phải vì tự hận hoàn tăng mà giết người. Đáng giết nhất định muốn giết nhưng có thể không giết cũng phải cho bọn hắn lưu một con đường sống. Nami Giờ mị nạ tổ nghe vậy một quyền đệm tại lòng bàn tay, hưng phấn nói, nói quá đúng. Chỉnh, lời này của người đơn giản nói đến trong lòng ta đi. Giống như trước đó trên chiến trường, ta mặc dù đánh chết vô số địch nhân, nhưng ta không phải là vì sát lục mà sát lục, ta là vì thủ hộ trong thôn đồng bạn mà sát lục. Mà chúng ta bây giờ việc cần phải làm chính là vì ngăn chặn về sau đã không còn loại này không cần thiết sát lục. Nếu như đại gia lập trường đều như thế, như vậy chúng ta liền có thể dùng câu thông tới giải quyết vấn đề, mà không phải sát lục. Nami Kagae mị nạ tổ nội tâm cuối cùng vẫn là unu. Hắn đối mặt địch nhân lúc lánh khớp cũng là bởi vì đối đãi đồng bạn Onu. Uchiha trên lại mở miệng nói ra, đương nhiên, vẫn là câu nói kia, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chúng ta mặc dù không đến mức đối với xạ dụ Tobii, Uta Tan, Mito cả đọ tam tộc Đổi tận giết tuyệt, nhưng quả báo trừng phạt vẫn là phải có. Đầu tiên là là muốn đem bọn hắn ăn hết đưa hết cho Tafu ra. Nói xong Hạ trên nhìn về phía lạ dạ sĩ cả cụ, mở miệng dò hỏi, "Sĩ cả cụ, ngươi làm trưởng nhận ban ban giải cũng có một đoạn thời gian rất dài, hẳn là đối với sạ dụ Tobii, Uta Tan, Mỹ tổ cả Đỏ tam tộc những năm gần đây công báo túi tiền riêng bao nhiêu tài nguyên có nhất định khái niệm a. Lời vừa nói ra, hồ cả bên trong phòng làm việc đám người cũng đều là nhìn về phía nạ Già sĩ Cạ Cụ. Nã Già sĩ Cạ Cụ trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, mặc dù để tam, bị tổ Cạ Đỏ hồ mụ dạ cùng cụ tạ tặn cổ hạt ba người bọn hắn tại những năm này thật là lợi dụng trong tay quyền thế tham ố không ít thôn tài nguyên, nhưng mà bọn hắn cũng không có như vậy trắng trợn. Bọn hắn phần lớn cũng là tại hợp pháp dàn khung bên trong tiến hành thao tác, mỗi một lần cũng chính xác đều làm hiện thực. Cho nên cụ thể con số rất khó hay toán. Mặc dù Nã Già Cụ lời nói rất là huyền huyền. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn là minh bạch hắn ý ở ngoài lời. Đơn giản tới nói, Sa Zuo Tobi, U Tatatan, Mị tổ Cà Đỏ Tam tộc công báo túi tiền riêng thủ đoạn rất là xảo diệu. Thật giống như trong thôn muốn mua sắm một nhóm vật tư, Mị tổ Cà Đỏ hổ mụ dạ cùng Ngũ Tạ Tạn cổ Hà Tử hai người chỉ là đem chuyện này giao cho mình ra tộc người đi làm, mà Mị tổ Cà Đỏ nhất tộc cùng Ngũ Tạ Tạn nhất tộc người cũng hoàn mỹ lấy giá thị trường đem vật tư mua sắm trở về. Chuyện này mặc dù từ mặt ngoài đến xem hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trên thực tế có thể thao tác chỗ lại có rất nhiều, tùy tiện làm chút tay chân, thậm chí không cần làm tay chân liền cũng có thể để cho bọn hắn kiếm được đầy bốn đầy bát. Giống như vậy tình huống tại trong mấy chục năm này chỗ nào cũng có nhưng người muốn nói xả dù tôi bị tatàn bị tổ cả đỏ Tam tộc công khí tư dụng công báo túi tiền riêng sao đích xa dụng. nhưng từ trên quy tắc tới nói bọn hắn lại không có làm trái quy tắc chỉ có thể nói chuyện như vậy hiểu đều hiểu nhìn thấu không nói toạc mà thôi xa dù tôi bị ta tàn bị tổ cả đỏ tam tộc duy nhất làm được quá mức chỗ chính là quá tham chia lại đi ra lợi nhuận quá ít cho nên mới mất nhân tâm dừng một chútạ giảỉ cả cụ lại bổ xuống nói đương nhiên thật muốn coi là xa dù tôi bị tatàn Mị tổ Cà Đỏ Tam tộc mấy chục năm qua thôn tính tài nguyên chắc chắn là 10 tỷ lạng trở lên. Chúng ta không ngại trực tiếp định giá 100 ức lạng, để cho bọn hắn đưa ra cái số này liên tốt. Chỉ Hạ Thiển không có phản bác cũng không có đồng ý, do hỏi, tại sao là 100 ức lạng? Nã Dạ Sĩ cạ cụ giải thích nói, Dù dụng Tobii, U Tatatan, Mị tổ Cà Đỏ Tam tộc những năm gần đây tham ô đại bộ phận tài nguyên phần lớn đều dùng tới bồi dưỡng tộc chúng nhân giả, mà bọn hắn tam tộc nhị giả cơ hồ đều tại đêm nay thiệt hại hầu như không còn, cho nên tương đương với phần lớn tài nguyên đều theo dòng nước." Mà căn cứ ta tính ra, bọn hắn tam tộc bây giờ còn lại tài sản cộng lại không sai biệt lắm chính là 100 ức trên dưới lạng. Muốn lấy ra cái này 100 ức lạng, bọn hắn không chỉ cần phải từ bỏ trong tay bọn họ sản nghiệp, liền tộc địa đều phải bán đi hơn phân nửa. Cái này 100 ức lạng cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Bán tộc địa. Namikazer tổ trần chờ nói, có phải hay không quá động các một chút, hay là muốn cho bọn hắn lưu mấy ngày nay thường sinh hoạt tiền a. Uchiha trình lắc đầu nói, không cần. Bọn hắn tang tộc đêm nay chết nhiều người như vậy, còn muốn lớn như vậy tộc địa làm gì? Không bằng đem bọn hắn tại trong thôn vùng tộc địa bán đi lại đến thôn biên giới mua một cái địa phương nhỏ, dạng này không chỉ có thể đủ tiền phạt còn có thể lưu một chút tiền dư. Vừa vặn. Chương 474, mục tiêu, chương 474, mục tiêu. Di chuyển tộc địa sao? Cũng tốt, lấy sạ dụ Tobii, Udatatan cùng Mị tổ Kage Đỏ Tam tộc tình huống hiện tại đích xác không thích hợp nữa ở tại trong thôn khu vực. Nami Kage nạ tổ suy tư phút chốc, cảm giác của chi hạ triển quyết định rất là chính xác. Có thể đoán được là, bắt đầu từ ngày mai sạ dụ Tobii, cùng Mị tổ Kage Đỏ Tam tộc trở thành mục tiêu công kích, tất cả thôn dân dùng ngòi bút làm vũ khí đối địch. Nhương xạ dụ Tobi, dù tạ tà tàn cùng mỹ tổ kạ đỏ tam tộc từ trong thôn dọn ra ngoài không chỉ có thể hạn chế phát triển của bọn họ cũng có thể giảm bớt một chút bọn hắn sắp gặp phải áp lực. Dạng này trừng phạt xem như vừa đúng. Đã như vậy vậy chuyện này cứ như vậy quyết định. Nói xong ủ trì hạ Trình toàn thân khí thế biến đổi, trở nên nghiêm túc, nghiêm túc, phản phất vừa rồi quyết định xạ dụ Tobi, dù tạ tà tàn, mỹ tổ kạ đỏ tam tộc vận mệnh quyết sách chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể lùng dạng. Cũng lang mây thời gian định không sai biệt lắm phải đến, ta không cách nào ở trong thôn đợi quá lâu, cho nên có một số việc chúng ta cần mau chóng quyết định. Hạ Chidori lần này trở về thôn cũng không phải nguyên kế hoạch bên trong sự tình, cho nên không dẫn phát quá nhiều biến số hắn phải tranh thủ đi cùng làng mây đại biểu hội hợp, để cho sự tình phát triển trở lại quỹ đạo. Quét sạch sạ dụ Tobii, Utatan, Mito kạ đỏ Tam tộc Dương Nguyệt sau đó, chúng ta đối với thôn lực khống chế sẽ đạt đến một cái không có gì sánh kịp độ cao. Cho nên chúng ta kế hoạch có thể tăng tốc một chút tốc độ. Hạ Chidori ánh mắt thâm trầm trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định. "Sớm." Nagib Kagezome Minato ánh lên một cái, cũng biến thành nghiêm túc mấy phần, mở miệng nói, "Chidori, ngươi nói là đối với những khác thôn chính và sao?" Uchiha gật đầu một cái, nói, "Trong một đoạn thời gian kế tiếp, chúng ta cùng làng cát hợp tác cùng với chúng ta cùng làng mây trong bóng tối hành động đem hấp dẫn toàn bộ giới nhị già ánh mắt. Mà thôn chúng ta bên trong cũng lại không kiềm chế, là chúng ta hành động thời cơ tốt nhất." "Cái kia mục tiêu đâu?" Nabi Kazer Mị nạ tổ mở miệng dò hỏi, "Là làng đá?" "Làng mây vẫn là làng sương mù." Uchiha Chihir không có trực tiếp trả lời, mà là đưa tay nói, "Địa đồ." Nã Dạ sĩ cả cụ rất có nhãn lực gặp quay người từ hồ cả văn phòng một góc tủ hồ sơ lật ra một phần giới nhị già địa đồ, mở ra ở trước mặt mọi người. Làng Mây bây giờ là chúng ta người hợp tác dùng để gánh vác hỏa lực biển nắm, cũng không thích hợp trở thành chúng ta mục tiêu thứ nhất. Làng Đá nội tình thâm hậu, mấy lần trước chiến tranh mặc dù để cho Nguyên khí đại thường, nhưng nội bộ bị nổ kỷ kinh doanh bền chắc như thép, chúng ta cũng không có nhanh chóng bắt lấy bọn hắn chắc chắn. Cho nên chúng ta lựa chọn kỳ thực chỉ có một cái. Nói xong, Uchi hạ chìn ngón tay chỉ ở trên bản đồ một chỗ vị trí. Làng Sương Mù. Nã Mỹ Cạ giờ Mỹ nạ tôi nhìn xem Uchi hạ chìn ngón tay chỉ đến chỗ kia hải đảo, nhíu mày. Nã Dạ sĩ cụ cũng là chau mày, trầm mở miệng nói, từ giới lý dạ tình thế bây giờ đến xem Làng sương mù cô độc tại hải ngoại, bế quan tỏa càng, dù cho xuất hiện trọng đại biến cô cũng có thể là không cách nào tại trước tiên truyền bá đến ngoại giới. Đây đối với chúng ta kế hoạch đại phương hướng tới nói đích thật là một cái ưu thế, chỉ cần thao tác thỏa đáng liền có thể lạng yên không tiếng động cầm xuống một cái đại quốc. Nhưng mà, nạ dạ xì cả cụ lời nói xoay chuyển, trở nên có chút chần chờ Đồng dạng, bởi vì làng sương mù bế quan tỏa càng chính sách, cho nên chúng ta bây giờ đối với tại làng sương mù tình huống cũng là hoàn toàn không biết gì cả Hơn nữa bởi vì làng sương mù cũng không có tham dự vào lần thứ ba giới nghỉ giã đại chiến sau này phân tranh bên trong, thực lực của bọn hắn ngược lại là chúng ta ngũ đại nhận thôn bên trong bảo tồn được tốt nhất cái kia. Ngoài ra còn có một điểm chính là làng sương mù cô độc tại hải ngoại, muốn động thủ với hắn cũng chỉ có thể tiến hành đăng lục chiến đấu, đây đối với chúng ta chiến thuật, hậu cần bảo đảm các loại cũng là một cái rất lớn khảo nghiệm. Tình báo, địa lợi, người cùng. Đủ loại này nhân tố đều cho thấy chúng ta bây giờ cũng không thích hợp đối với làng sương mù khai chiến Nạ dạ Sỉ Cạ Cụ cũng không hổ là cổ nổ hạ đệ nhất túi khôn, khi biết U Chỉ Hạ Thìn muốn đem làng sương mụ xem như thứ nhất khai chiến mục tiêu sau lập tức liền đem cái này quyết sách lợi và hại phân tích rõ ràng. Bất quá đây chẳng qua là đang thường quy giới tình huống. U Chỉ Hạ Thìn nhìn về phía nạ dạ Sỉ Cạ Cụ, mở miệng nhắc nhở nói, Sỉ Cạ Cụ tiền bối, ngươi phân tích vô cùng chính xác, nhưng ngươi có phải hay không quyền đi, trong tay chúng ta sắp dùng để khai chiến binh lực không phải thông thường lý dạ, mà là trang bị tân tức vũ khí trắng đại quân Làng Dương mủ cô độc tại hải ngoại chiếm giữ tuyệt đối địa lợi ưu thế không tệ, nhưng ở có thể trong lòng đất cùng trong biển tự do hoạt động dẹt trắng đại quân trước mặt, phần này ưu thế không còn sót lại chỗ gì. À, đúng, chúng ta bây giờ còn nắm giữ làng không chúng kỹ tôi bay, cho nên bây giờ dẹt trắng đại quân là hải lục không tam tê bộ đội tác chiến. Chúng ta có thể tại trên thủy tri quốc giải rằng giặc đường ven biển tùy ý lựa chọn đặt chân lên bờ chỗ, cũng có thể tùy thời tùy chỗ từ bất luận cái gì một nơi lui vào trong biển. Mà đối với không cần ăn uống trắng tới nói, chúng ta cần phải làm đến hậu cần bảo đảm cũng vẹn vẹn chỉ là cam đoan dược phong phú, hậu cần áp lực sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên ngươi những cái kia lo lắng cũng là giữ thừa. Nạ Già Sĩ Cạc Cụ ngửi lời xưng sở, lập tức thở dài một tiếng, nói: "Xin lỗi, ta vậy mà không để ý đến trọng yếu như vậy nhân tố, là ta quá sơ xuất. Nạ Già Sĩ Cạc Cụ thần sắc có chút mờ mịt, đáy lòng sinh ra một loại lâu ngày không gặp cảm giác bị thất bại. Trong khoảng thời gian gần đây đến nay, Nạ Già Sĩ Cạc Cụ một mực tại quan hệ đến ý nổ Sịp, Trồ Tam tộc sinh tử lựa chọn quanh quẩn ở giữa, thừa nhận áp lực không phải bình thường, có chút tâm lực lao lực quá độ, dẫn đến tư duy đều có chút cứng ngắc. "Ha ha, Sĩ Cụ tiền bối nói quá lời, dẹp trắng đại quân loại vật này tồn tại quá mức khát thường." Chính là ta cũng có chút không thể tin được chân thực tồn tại, ngươi xem nhẹ cũng rất bình thường, không cần quá mức để ý. Nã Mị Cạ giờ Mị nã tổ cười làm giảng hòa, nói: "Hơn nữa phân tích của ngươi cũng không phải hoàn toàn sai lầm, ít nhất chúng ta đối với làng Sương Mù nội bộ tình huống hiện tại cũng là hoàn toàn không biết gì cả Phải biết biết người biết ta trong trận trăm thắng, tình báo thế nhưng là quyết định thắng bại chiến tranh yếu tố quyết định. Nạ giả Sĩ cả cú mặt không thay đổi gật đầu một cái, đối với nạ Mị Cạ Giở Mị nã tổ an ủi không thể phủ nhận. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, giống hắn loại người thông minh này còn không có liên lạc tới tình cảnh cần người khác can nuôi. Nhưng không đợi nạ dạ xì cả cụ suy nghĩ nhiều, Uchiha chín lại là lại mở miệng. Tình báo sao? Các vị, các người có phải hay không lại quên, Dẹt Trắng năng lực có thể nói là chuyên môn vì thu thập tình báo mà thành. Dẹt Trắng vốn chính là nhân viên tình báo. Có thể nói toàn bộ giới nghỉ dạ đều tại Dẹt Trắng trong theo dõi, làng xương mù tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chúng ta đối với làng xương mù tình huống hiện tại thế nhưng là nhất thanh nhị sở á. Uchiha chín lời nói để cho nạ mì cả giờ mi nạ tổ nụ cười cứng ở trên mặt, trong lòng giống như bị một cơn gió lớn qua Nami Mikage giởmị Nato có chút chột dạ nhìn Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ một mắt, lập tức lại có chút toán trách nhìn về phía Uchi Hatten. Hôm nay hắn có thể bị Uchi Hatten lừa thầm rồi. Chương 475, Xương máu chi hương, chương 475, Xương máu chi hương. Tốt Mị Nato, không cần như thế. Ngay tại Nami Mikage giởmị Nato có chút lúng túng lúc, Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ bình tĩnh mở miệng phá vỡ im lặng. Phía trước là ta đối với giẻ trắng loại sinh vật này hiểu quá ít. Dưới tình huống tình báo thiếu phải phạm sai lầm bỏ lỡ kết luận cũng tình có thể hiểu. Nạ cả Cụ không phải là một cái bản thân bên trong hao tổn người rất nhanh liền phản ứng lại khôi phục trạng thái. Namikaze Minato thở dài một hơi, thần sắc cũng hòa hoãn lại. Nara Shikaku nhìn hướng về phía Uchiha Thìn, mở miệng dò hỏi: "Uchiha Hạ trưởng lão, tất nhiên Thủy Chi Quốc cũng tại giật trắng trong theo dõi, có thể hay không cùng chúng ta nói rõ một chút Thủy Chi Quốc làng xương mù tình huống hiện tại?" Đương nhiên, Uchiha Thìn không có từ tuyệt, trực tiếp mở miệng nói ra: "Các vị, làng xương mù mặc dù không có tham dự trước đây mấy trận đó chiến tranh, từ nhìn bề ngoài giống như là ngũ đại nhận thôn bên trong thực lực bảo tồn tốt nhất như tôn." Nhưng trên thực tế làng Sương Mù mới là bây giờ trong ngũ đại nhận thôn thực lực hao tổn nghiêm trọng nhất một cái kia. Dừng một chút, đón mấy người ánh mắt nghi hoặc, ừ chỉ hạ truyền mở miệng giải thích, muốn nói nguyên nhân, vậy còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến làng Sương Mù thứ đệ Tam thủy ảnh áp dụng huyết vụ chính sách. Huyết vụ chính sách? Đó là cái gì? Đáng người nghi hoặc, lên tiếng hỏi thăm. Bởi vì làng Sương Mù cô độc tại hải ngoại địa lợi ưu thế để cho thứ nhất trắng ra tới nay chỗ thi hành bế quan tỏa càng chính sách vô cùng thành công, những thôn khác gián điệp rất khó thâm vào làng Sương Mù. Bởi vậy ngoại giới đối với làng Sương Mù hiểu rõ vô cùng thiếu, ít đến tình cảnh có thể nói là xa lạ. Những năm này đại gia cũng chỉ là biết làng sương mù chính sách vô cùng thiết huyết, cụ thể như thế nào liền hỏi gì cũng không biết. hạ Trinh Giảng Giải nói, cái gọi là huyết vụ chính sách kỳ thực chỉ là phía dưới nhận đối với làng sương mù cao tầng chỗ thi hành chính sách một cái sơ lược thuyết pháp, cũng không phải cái gì chính thức tên. Mà mặc dù bị xưng là huyết vụ, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, làng sương mù cao tầng bồi dưỡng nhân tài thủ đoạn có thể sương thiết huyết, bọn hắn là chân chân chính chính đem nì dạ làm thành công cụ tới bồi dưỡng Trong đó rõ ràng nhất một đầu chính sách chính là làng xương Mù nhị dạ trường học cuộc thi tốt nghiệp cũng không phải cùng khác tứ đại nhận thôn tương tự năng lực cá nhân trắc nghiệm, mà là để cho nhị dạ trường học học sinh cùng đồng bạn chém giết. Người thắng tốt nghiệp, kẻ bại tử vong. Uchi hạ trình lời nói để cho hổ cạ trong phòng làm việc mấy người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Giống cùng đồng bạn chém giết thủ đoạn như vậy bọn hắn cũng không biết, đây là giới nhị dạ mọi người đều biết mấy loại xóa đi nhị dạ nhân tính cùng với tình cảm bồi dưỡng một trong thủ đoạn. Mặc dù loại này bồi dưỡng thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn, nhưng vì thích ứng đủ loại tình huống, loại phương pháp này cũng không phải không có người dùng. Cơ hồ mỗi cái thôn cũng sẽ ở âm thầm dùng thủ đoạn như vậy bồi dưỡng được một cỗ sức mạnh, tỉ như cô nổ hạ trước kia rụt. Nhưng không có cái nào thôn sẽ đem dạng này bồi dưỡng thủ đoạn phát triển ra tới, diện tích lớn phổ biến. Làm như vậy ngoại trừ vi phạm đạo đức, hắn cần thiết trả ra đại giới cũng là thôn không chịu nổi. Suy nghĩ một chút liền biết, thôn hao tốn đại lượng thời gian và tài nguyên bồi dưỡng nhân tài còn chưa rời núi trước hết chết một nắm, đánh đổi như vậy liền xem như cỗ nổ hạ tới cũng gánh không được. Lang xương đối với cái này liền không có bất cứ ý kiến gì sao? Nã Dạ cụ cau mày mở miệng hỏi: Hắn thật sự là không thể hiểu được dạng này Thái Quá chính sách là thế nào tại trong làng Sương Mù phổ biến mở. Những thường dân kia nghĩ giả học sinh thì cũng thôi đi, nhưng những cái kia nhẫn tộc liền có thể nhìn mình ra tộc hại tử hạ cũ hạ cũ hi sinh. Thật sự là quá ông đường. Uchi Hatchen trầm giọng nói, này liền dính đến làng xương Mù cao tầng cho thực hành loại thứ 2 chính sách, chèn ép trong thôn tất cả nhẫn tộc cùng với huyết kế giới hạn người sở hữu. Nạ Dạ Sĩ cả cụ mấy người nghe vậy là hai mặt nhìn nhau, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Phải biết nhẫn tộc thế, nhưng là các đại thôn trung kiến sức mạnh, ép tộc không phải tương đương với là chèn ép thôn tự thân. Mặc dù bình thường các đại nhẫn thôn thủ lĩnh vì quyền lực trong tay cũng biết hạn chế trong thôn nhẫn tộc phát triển, nhưng cũng không đến nỗi đến tình cảnh chèn ép trong thôn tất cả nhẫn tộc. Liên xem như Cổ Nộ Hạ đệ Tam hộ cả Sạ Dụ Tô bị hỉ dụ rèn cùng Mị Tổ cả đó Hồ Mù Dạ, dù tạ tặn Cổ Hạ, d, xí Mù Dạ đằng mấy người cũng chỉ là mang tính lựa chọn chèn ép những cái kia nhạy tương đối hoàn nhẫn tộc, tỉ như hữu trì hạ nhẫn tộc các loại. Sạ Dụ Tô bị hỉ dụ rèn bọn hắn dù thế nào điên cuồng cũng sẽ không đối với thủ. Ngoài ra còn có huyết kế giới hạ người sở hữu. Người giống vậy bất kể phóng tới cái nào thôn cũng là trong thôn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thôn lôi kéo cũng không kịp, làm sao có thể còn có thể chết ép. Lăng Xương mù cao tầng đến cùng đang suy nghĩ gì? U Chỉ Hạ Trình tiếp tục nói, làng Xương Mụ Sở Dĩ sẽ thực hành dạng này chính sách có lẽ cùng hắn thứ đệ Tam thủy ảnh là bình dân xuất thân có liên quan. Không có gia tộc cùng hộ lại không có huyết kế bảng thân hắn tại mới bước lên mỹ dục đại vị lúc có lẽ là nhận lấy thôn trung nhân tộc cùng những cái kêu huyết kế giới hạ người sở hữu hạn chế, rõ ràng cảm nhận được bọn hắn đối với trong tay dục quyền lực ảnh hưởng, cho nên mới tại nắm giữ đại quyền sau áp dụng những thứ này tương đối cực đoan chính sách. Lại có lẽ là Lãng Dương Mù thứ đệ Tam Thủy Ảnh gặp ngoài ý muốn gì, xuất phát từ bất đắc dĩ mới làm ra những chuyện này. Bất quá những thứ này đều cùng không quan hệ gì tới chúng ta. U hạ trình ánh mắt lấp liếc, nghiêm mặt nói, mấu chốt là bây giờ Lãng Dương Mù đầu tiên là kinh nghiệm thứ đệ Tam Thủy Ảnh một loạt sai lầm quyết sách, đã thương ruột cơ bản. Lại tại đệ tứ Thủy Ảnh dưới sự lãnh đạo đã trải qua lần thứ ba giới nị dạ đại chiến, đã thương nguyên khí. Cho nên bây giờ làng Dương Mù tuyệt đối là có lịch sử đến nay suy yếu nhất thời điểm. Dừng một chút, U hạ lại bổ sung nói, Hơn nữa căn cứ Dẹt Trắng Giọ Xét, Lãng Xương Mù đệ tứ thủy ảnh, Cạ Dạt Kỳ ạ gụ dạ có ý định thay đổi thứ đệ tam thủy ảnh sáng lập rất nhiều huyết vụ chính sách, bây giờ đã bắt đầu cải cách. Mặc dù bởi vì thứ đệ tam thủy ảnh cho làng Xương Mù rất nhiều nhẫn tộc lưu lại ấn tượng quá mức khắt sâu, để cho những cái kia nhẫn tộc cũng không tín nhiệm Lãng Xương Mù cao tầng, dẫn đến đệ tứ thủy ảnh Cạ Dạt Kỳ ạ gụ dạ cải cách hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng ta tin tưởng chỉ cần Cạ Dạt Kỳ ạ gụ dạ thể hiện ra đầy đủ thành ý, sau một thời gian, hắn cải cách chắc chắn sẽ có hiệu quả. Lãng Xương Mù tộc số lượng tại trong ngũ đại nhận thôn là nhiều nhất một cái. Hắn trong thôn đủ loại huyết kế giới hạn nhị dạ cảm là đủ loại. Nếu để cho cả dạ kỳ ạ gụ dạ trình hợp toàn bộ làng Sương Mù sức mạnh, lại cho thứ nhất định thời gian ở giữa phát triển, làng Sương Mù tương lai sẽ không thể đánh giá. Đến lúc đó làng Sương Mù cũng trở thành chúng ta đi tới trên đường kiên cố nhất chướng ngại vật. Cho nên chúng ta nhất thiết phải tại hắn không phát triển cho lúc trước dư bọn hắn trầm trọng nhất nhất kích, giải quyết triệt để bọn hắn. Chúng ta không thể lưu lại dạng này thai hoàng ẩm. Cái này cũng là ta đem làng Dương Mù xem như chúng ta một cái tiến công mục tiêu nguyên nhân chủ yếu một trong, lại thêm các loại nhân tố, làng Sương Mù tuyệt đối là bây giờ thích hợp nhất mục tiêu chương 476, có tọa mã sủ cạc mĩ, chương 476, có tọa mã sủ cạc mĩ. Lang xương mủ là một cái vô cùng kỳ quái nhệ tộc. Luân nhất tộc, lang xương mủ có cả gụ dạ nhệ tộc, mĩ nã sủ kỳ nhệ tộc, tở dụ mĩ nhệ tộc, du kỳ nhệ tộc. Vân vân, so với cổ nộ hạ cũng không kém chút nào. Luân huyết kế giới hạn cùng bí thuật, lang xương mủ có thi cốt mạch, băng đột, dung đột, dung đột, sôi đột, xỉ cản no ruts, thất đại nhận đao nguyên bộ bí thuật. Vân vân, so với cổ hạ còn muốn sang trọng hơn. Nếu không phải là Cổ Nộ Hạ có giới nghị dạ đệ nhất, thứ hai Nhẫn tộc Sennzu nhất tộc cùng Ngũ Trị Hạ nhất tộc ra chỉ mà nói, Lãng Xương Mù mặt giấy thực lực muốn so Cổ Nộ Hạ còn muốn càng thêm cường đại. Cho dù là dạng này, làng Xương Mù chắc cũng là Ngũ Đại Nhẫn thôn bên trong thứ hai cường đại nhẫn thôn mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác Lãng Xương Mù chính mình một đao chém vào trên chính mình động mạch chủ, để cho Lãng Xương Mù tại trong Ngũ Đại Nhẫn thôn biến thành đến ngược. Dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển, Lãng Xương Mù đệ tứ tại lần thứ 3 giới nghị đại chiến sau sẽ bị Hữu chế, đem thứ đệ tam thủy ảnh Xương máu chính sách thi hành đến càng thêm triệt để. Mà Lãng Sương Mụ cũng từ đây không gượng dậy nổi, thẳng đến sau này thứ đệ ngũ thủy ảnh tở dụ mị mê thượng vị sau đó mới bình định lập lại trật tự, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng làng Sương mù nội tình trung quy là tại kéo dài mấy chục năm xương máu chính sách phía dưới bị dày vò không còn, dẫn đến làng Sương mù tại lần thứ tư giới nỉ dạ trong đại chiến căn bản không có cái gì mắt sáng biểu hiện. Tại lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến kết thúc về sau, đời thứ 6 mỹ dục dài 10 môn càng là ven đường một đầu, cũng dẫn đến toàn bộ Lãng Sương Mụ cũng tại đám người. Nếu không phải là Lãng Sương Mụ cô độc tại hải ngoại địa lợi thế, có lẽ Lãng Sương Mụ sớm đã bị đá ra ngũ đại nhận thôn hàng ngũ. Nhưng kịch bản đã xảy ra thay đổi. Uchiha chuyển tại Hạ Mã đã dạ sau khi chết liền đem còn chưa triệt để rơi vào cám Haka Uchiha Bị tổ cho kéo lại. Theo lý thuyết Bị Tổ cũng không có như cùng trong nguyên bản nội dung cốt truyện như thế đi làng Sương Mù không chế đệ tứ thủy ảnh cả giật kỳ ạ gù dạ. Mà bây giờ thứ đệ tam thủy ảnh xương máu chính sách đối với làng Sương Mù ảnh hưởng cũng không có trong nguyên bản nội dung cốt truyện lớn như vậy. Một cái bình thường thứ đệ ngũ thủy ảnh kỳ ạ gù dạ hoàn toàn là có khả năng đem ở vào trên vách lần nhai làng Sương Mù cho kéo trở về. Nhưng Uchiha trên thì sẽ không cho làng Sương Mù cơ hội như vậy. Hoặc có lẽ là làng xương Mù đích sắc cần cái cách, nhưng đó là tại lãnh đạo của hắn phía dưới. Nếu là như vậy, ta không có ý kiến. Ta ủng hộ đem làng Sương Mù xem như chúng ta mục tiêu thứ nhất. Nã Dạ Sĩ cả cụ tại nghe xong Vũ Trí Hạ Chẩn cung cấp tình báo sau cũng không có lại chất vấn, biểu đạt ủng hộ của mình. Ta cũng không có ý kiến. Đồng ý. hạ phụ gạ cụ cùng Hỉ ủ gạ Hỉ Dạ Sĩ cũng là nhau nhau biểu thị ra đồng ý. Nã vị cả giờ Mị Na Tô Trần chờ một chút, mở miệng nói ra, đối với tiến công làng Sương Mù sự tình ta cũng không có ý kiến, nhưng ta còn có mấy cái lo nghĩ. Uchiha Hạ Chẩn nghe vậy nói thẳng Cái gì lo nghĩ? Nami Kagehime Tổ mở miệng nói ra, Chỉnh, ta nhớ được trước ngươi nói qua, Dệt trắng đại quân mặc dù lợi hại, nhưng đó là cần bình thường lý dạ tới chỉ huy, bằng không Dệt trắng đại quân chính là một đám người ô hợp." Uchiha Trin gật đầu một cái, nói, "Là như thế này không tệ." Nami Nạ Tổ tiếp tục nói, "Thế nhưng là chúng ta bây giờ dưới tình huống không kinh động những thôn khác có thể kiếm ra đầy đủ chỉ huy Dệt trắng đại quân nhỉ giả sao? Mặc dù trước ngươi để chúng ta mau chóng đổi dưỡng được một nhóm chính mình đến tới, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, chúng ta bây giờ có thể không bỏ ra nổi đầy đủ nhân số." Uchiha Trin nghe vậy cười, cười. Chỉ chỉ một bên hỷ Vũ Gà Hy Dạ xin nói, "Đừng lo lắng, chúng ta phía trước nhân thủ đích thật là không quá đủ, nhưng mà các người đừng quên đêm nay chúng ta không chỉ có là giải quyết thôn nội bộ hai hoàng ầm, cũng đồng dạng giải quyết hỷ Vũ Gà nhất tộc vấn đề. Không có hỷ Vũ Gà tông ra gông cùng xiềng xích, thì Hỉ Vũ nhất tộc bên kia cũng có thể giải phóng xuất một nhóm lớn sức mạnh. Nhân thủ hẳn là đủ dùng rồi." Hy Vũ Gà Hy Dạ sĩ cũng làm mở miệng phụ họa nói, "Đoán sơ qua ta hỷ Vũ nhất tộc còn có thể kiếm ra 300 nhỉ dạ tham dự vào nhiệm vụ lần này bên trong, đầy đủ chỉ huy 3 đến 5000 dẹt trắng đại quân." Tiếp đó lại từ vũ trí hạ Inosito cùng địa phương khác lại gót một gót, chúng ta cũng có thể kéo một chi khoảng 3 vạn người dẹp sạch đại quân. Cuối cùng chỉ cần bổ sung lại một chút cao cấp chiến lực, cầm xuống làng Sương Mù cũng đủ rồi. Không dùng đến nhiều như vậy." Hạ Thiên Khoát tay áo, mở miệng nói, "Ta tự mình dẫn đội, đối phó một cái nửa tàn làng Sương Mù, một vạn dẹp sạch đại quân đầy đủ." Nã Dạ xỉ cả cú hợp thời mở miệng nhắc nhở, "Dẹp trắng đại quân số lượng có thể giảm bớt, nhưng nghĩ ra số lượng tốt nhất đừng. Phải biết muốn triệt để chiếm lĩnh một cái nhất thôn, đánh xuống chỉ là bước đầu tiên, chúng ta còn cần dừng chân mới được." Dựa theo Uchiha Trưởng lão trước ngươi đối với dẹp sạch đại quân miêu tả, Bọn hắn hẳn là không thích hợp xem như nhân viên quản lý. Nạp Mỹ Cạ giờ Mị Nạ Tổ nghe vậy nếu mày tiếp lời nói, kỳ thực Nghiêm chỉnh mà nói Nị Dạ cũng không phải thích hợp nhân viên quản lý. Dù sao Nị Dạ sở học đại bộ phận bản lĩnh cũng là dùng để giết người, để cho bọn hắn đi quản lý một phiến khu vực nhìn thế nào đều không thích hợp. Hơn nữa, Nạp Mỹ Cạ giờ Mị Nạ Tổ lời đến nơi đây dừng một chút, suy nghĩ sau một lát mới mở miệng nói, kỳ thực đại danh phủ người bên kia cùng thích hợp công việc này, nhưng nói đến chỗ này, Trình, Hỏa Chi Quốc đại danh ngươi định xử lý như thế nào? Còn có Hỏa Quốc những quý tộc kia, bọn hắn hẳn là cùng đệ tam hợp lưu ở cùng một chỗ a. Uchiha Trin nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, nói: "Ta để cho Shii Shii khống chế được Hỏa Chi Quốc đại danh, đến nỗi những quý tộc kia. Hỏa Chi Quốc đại danh tạm thời còn để ép được." Na Dạ thị cả cụ có chút lo lắng mở miệng nói: không chế đại danh thế nhưng là một nước cờ hiểm. Shii Shii hắn sẽ không bị phát hiện a?" Uchiha Trin lắc đầu, giải thích nói: "Shii Shii huyền thuật tạo nghệ nói là ta Uchiha hạ nhất tộc bên trong tối cường cũng không đủ, hơn nữa hắn dùng chính là mạng dễ kỳ ủ đồng thuật cổ tổ Amatsukami, một loại để cho mục tiêu tại dưới tình huống không biết chuyện sửa chữa ý chí cứu cường thuật." Uchiha Hage shi dễ ký ưu đồng thuật cổ tỏ Amatsukami hiệu quả 10 phần biến thái, bởi vậy hắn hạn chế cũng hết sức rõ ràng. Tại dưới tình huống bình thường, Uchiha Hage shi hai mắt hết thể có thể sử dụng hai lần cổ tỏ Amatsukami, mỗi cái con mắt tại sử dụng cổ tỏ Amatsukami sau đều có gần 10 năm thời gian củ độ. 10 năm, con người khi còn sống có mấy cái 10 năm. Đặc biệt là người ra loại này tuổi thọ bình quân liền 40 năm cũng chưa tới đặc thù nghề nghiệp. Cho nên cổ tỏ Amatsukami chỗ chân quý cũng có thể nghĩ mà biết. Bất quá lấy hỏa chi quốc đại danh thân phận địa vị cũng đáng được một lần cổ tỏ Amatsukami. Hơn nữa Vũ Chỉ Hạ sĩ sĩ cổ tộc Amazu Kami cũng không phải không có rút ngắn thời gian cụn độ phương pháp. Nã Dạ sĩ Cạ Cụ người lời thần sắc đầu tiên là búng lỏng, tiếp đó lại là căng thẳng. Loại này cấp bậc viễn thuật đích xác khó giải, có thể coi là hỏa chi quốc đại danh chính hắn không phát hiện được dị thường, vậy hắn người bên cạnh đâu? Một cá nhân ý chí thay đổi sẽ làm ra rất nhiều cùng nó phía trước ý chí cùng nhau vi phạm sự tình. Dạng này sơ hở quá lớn, đặc biệt là tại bị khống chế người làm ra quyết sách trọng đại thời điểm. Chương 477, quân quản, chương 477, quân quản. sĩ Cạ Cụ lo nghĩ cũng không phải là bắn tên không đích. U chỉ hạ sĩ sĩ mãn dễ kỹu đồng thuật cổ tọa Amatsukami mặc dù được xưng là ảo thuật mạnh nhất, nhưng tính hạn chế cũng lớn vô cùng. Cổ tọa Amatsukami khống chế hiệu quả là một chọn một. Nếu như là tại nghị dạ trong chiến đấu, cổ tọa Amatsukami hiệu quả có thể nói là vô giải. Hay là muốn đem cổ tọa Amatsukami dùng tại một lần trong sự kiện, không chế hắn nhân vật trọng yếu tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng đặc biệt, cổ tọa Amatsukami hiệu quả cũng là còn có thể. Nhưng so ra mà nói nó hiệu quả cũng biết giảm bất đi nhiều, thậm chí là xuất hiện bị vạch trần nguy hiểm. Thật giống như tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện Sĩ sì Mù Dạ đan tại Ngũ Ảnh hội đàm có ích cổ tổ Amatsu Kami khống chế Ngũ Ảnh hội nghị người chủ trì Mị Phồn, muốn để cho Mị Phồn cái này trung lập giả dưới tình huống bất tri bất giác thiên hướng về hắn, để cho hắn tại trong Ngũ Ảnh hội đàm chiếm giữ ưu thế. Nhưng Sĩ sì Mù Dạ đan danh tiếng quá thối, Mị Phồn vô ý thức thiên hướng ngược lại để cho đám người lên lòng nghi ngờ, dẫn đến Mị Phồn bị cổ tổ Amatsu Kami khống chế sự tỉnh bị sì cũng chỉ được giống như chuột chạy qua đường thoát đi hội nghị trường. Cho nên nói cổ tổ Amatsu sửa chữa ý thức cũng không phải vô địch. Người chúng thuật bản thân có lẽ sẽ không phát giác khác thường, nhưng bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngoài đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, người chúng thuật người bên cạnh nhất định sẽ phát giác được dị thường. Mà trong nguyên bản nội dung cốt truyện Uchiha chỉ hạ sĩ muốn dùng cổ tọ Amatsukami tới khống chế Uchiha phụ gạ cụ cái này Uchiha nhất tộc tộc trưởng lấy trừ khử Uchiha nhất tộc ngày càng nghiêm trọng chính biến tư tưởng cũng là ý nghĩ hao huyền. Uchiha phụ gạ cụ nếu là thật có thể áp chế lại Uchiha nhất tộc chính biến tư tưởng mà nói, không cần Uchiha sĩ sĩ sử dụng cổ tọ Amatsukami hắn cũng biết làm như vậy. Liên xem như vũ trì hạ sĩ đối với vũ trì hạ phụ cụ sử dụng cổ tò Amasuki, vũ trì hạ cụ cũng giống vậy áp chế không nổi những cái kia cảm xúc hóa vũ trì nhân. Tương phản, nếu là vũ trì hạ cụ thật sự đã trúng cổ tò Amasuki, sử dụng vũ tộc trưởng thân phận trấn áp vũ nhất tộc chính biến mà nói, hắn khẳng định dị thượng sẽ bị vũ nhất tộc tinh anh nỉ dạ nhóm phát hiện. Đến lúc đó vũ hạ nhất tộc có lẽ còn có thể đem đầu màu chỉ hướng cổ nổ hạ cao tầng, cùng cổ nổ hạ cao tầng phát kịch liệt đột. Mana cụ lo là chi quốc đại danh phủ bên kia cũng biết phát sinh những chuyện tương tự. Lần này bị Hộ chỉ hạ sĩ sử dụng cổ tộc Amasu Kami khống chế Hỏa Chi Quốc đại danh họ cả có thể có thể lợi dụng tự thân cường quyền áp chế lại Hỏa Chi Quốc những quý tộc kia. Nhưng sau một quãng thời gian, Hỏa Chi Quốc những quý tộc kia chắc chắn cũng biết phát hiện dị thường. Cũng đừng đều cho là Hỏa Chi Quốc những quý tộc kia các lao ra cũng là chút giá áo túi cơm. Hỏa Chi Quốc lịch sử cần phải so cổ nộ hạ còn muốn lâu đời, Hỏa Chi Quốc những quý tộc kia cũng là chuyển thừa mấy chục trên trăm năm đại tộc. Thậm chí Hỏa Chi Quốc đại danh một mạch cũng là không kém gì Senju, Uchiha, Hyuga dạng này truyền năm đại tộc. Chỉ có điều riêng phần mình gia tộc Thiên về điểm khác biệt mà thôi mà có thể tại cái này chiến hỏa bay tán loạn trong thế giới truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm gia tộc lại có mấy cái là đơn giản. Có lẽ những quý tộc này trên mặt nổi những người kia xác thực cũng là chút cả ngày sống mơ mơ màng, màng màng giá áo túi cơm, nhưng ở kỳ tộc đúng trọng tâm nhất định có triển vọng gia tộc cầm lái trí giả. Cho nên tuyệt đối không nên xem thường những quý tộc kia con thể, bằng không nhất định là gặp nhiều thua thiệt. Uchi Hạ trên mở miệng nói ra, điểm này tạm thời không cần lo lắng. Chúng ta lần này vì Hỏa Chi Quốc đại danh tìm một cái vô cùng hợp lý mà cớ, những quý tộc kia tạm thời là sẽ không đem lòng suy nghi. Nã Dạ Si cạ cụ truy vấn, cớ gì? Tuna U Tri hạ trên dạng giải nói, so với Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn, Hỏa Chi Quốc đại danh cùng Sú Na quan hệ chắc chắn là càng thêm thân cận. Dù sao giữa bọn hắn có trực tiếp quan hệ máu mủ, cho nên lần này Hỏa Chi Quốc đại danh cũng không phải đứng ở chúng ta bên này, mà là đứng ở Sú Nạ bên này. Có cái tầng quan hệ này tại, những quý tộc kia cũng sẽ không nhiều nói cái gì, dù sao Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn cũng chỉ là bọn hắn một loại đến thử, một quân cờ mà thôi. Nã Dạ Sĩ cả cụ người lời suy nghĩ một lát sau gật đầu nói, có Sú Na đại nhân cái tầng quan hệ này ở sát thực có thể bỏ đi Hỏa Chi Quốc những quý tộc kia lòng nghi ngờ, vì chúng ta tranh thủ thêm một chút thời gian. Dừng một chút, Nã Dạ Sĩ Cạ Cụ lại bổ sung nói, bất quá chúng ta cũng không thể phất lờ, những quý tộc kia cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. U Chỉ Hạ gật đầu nói, ta biết, cho nên ta dự định trước tiên đem những quý tộc này sự tình để qua một bên. Bọn hắn nguyện ý dấu liền để bọn hắn ẩn nấp cho kỹ, chúng ta chỉ cần làm tốt chính chúng ta sự tình là được rồi. Chờ chúng ta bắt lại thủy Chi Quốc sau cũng liền nhiều một chỗ đường nuôi. Đến lúc đó chúng ta cũng lại ra tay tới, cũng không sợ những quý tộc kia cùng chúng ta ngà bài. Nã Dạ Sĩ Cạ Cụ mở miệng nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Một bên Nã Mị Cạ Giở tổ mở miệng xen vào dò hỏi, Ý tộc sự tỉnh để trước qua một bên chúng ta cầm xuống Thủy chi Quốc sau muốn làm sao quản lý loại chuyện này cũng không phải khống chế một cái Hỏa chi quốc đại danh liền có thể giải quyết dù chỉ hạ thì mở miệng nói ra chuyện này ta cũng cân nhắc qua Hỏa chi quốc đại danh phủ bên kia chắc chắn cũng là muốn trước gi dấu diếm ta dự định đối với Thủy chi Quốc tiến hành triệt để tỉnh hóa trước tiên đối với Thủy chi Quốc tiến hành quân quản. quân quản. quảnạ giả sĩ cả cụ mở miệng do hỏi cái gọi là tình hóa là đối với Thủy chi Quốc tiến hành một lần triệt để thanh lý đem thủy chi quốc chế tạo thành chúng ta hậu hoa viên thậm chí là đại bản doanha cái tiêu quân quản lại là cái gì chính là lấy quân đội phương thức tới quản lý chỗ. Uchi Hạ trên mở miệng giải thích, chúng ta trước mắt cũng không có nhiều như vậy quản lý hình nhân tài, mà quân đội quản lý thường thường cũng là đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Đối địa phương thi hành quân quản, mặc dù có thể không có chuyên gia quản lý nhỏ như vậy gây nên, như vậy nhập vì, nhưng lại mười phần hữu hiệu. Ít nhất có thể cam đoàn chỗ cơ bản nhất trật tự. Dừng một chút, Uchi Hạ trên lại bổ sung, đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là tạm thời. Muốn để cho thủy chi quốc dân chúng quy tâm, muốn để cho thủy tri quốc phát triển, chỉ dựa vào cơ bản nhất trật tự là không được. Đây chỉ là ngộ biến tạm quyền. Chúng ta bên này cũng muốn lập tức bắt đầu bồi dượng thuộc về chúng ta chính mình quản lý hình nhân tài, từng bước đầu nhập trong thủy tri quốc. Nói xong, Uchi hạ triển trong lòng cũng là thở dài một cái. Thời gian không đợi ta, bọn hắn bây giờ cần việc làm quá nhiều, có thể dùng người là quá thiếu đi. Bọn hắn cũng không có chuẩn bị thích đáng. Nhưng cái này thế giới chính là như vậy. Không phải tất cả cơ hội cũng sẽ ở ngươi sau khi chuẩn bị xong mới có thể bươn xuống. Ý ngộ chuyển truyềnسون liên qua, cho dù bọn hắn không có chuẩn bị sẵn sàng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Chuyện này ta sẽ để ý. Nagib Kazer Minato mở miệng, nói Quản lý hình nhân tài cũng không nhất định cần nhị dạ tài năng thắng mặt cho. Chúng ta có lẽ có thể tại trong bình dân chọn lựa ra một nhóm có năng lực tiến hành mặt hấn, để giải khẩn cấp. Nạp Mị Ca giờ Mị Nạ Tô đưa ra một cái phương án giải quyết, đám người cũng theo đó bắt đầu thảo luận. Chương 478, ừ, là lôi ảnh tôi à, chương 478, ừ, là lôi ảnh tôi à. Hôm sau, thang quốc cảnh nội một chỗ trong hạp cốc, mấy chục cái trên thân không có mang theo bất luận cái gì thân phận dấu hiệu nhị dạ đang nhanh chóng chiêu hạp cốc chỗ sâu đi vào. Nhưng cho dù là không có mang theo bất luận cái gì thân phận tiêu chí, những thứ này nhị dạ to con thể trạng, ra tay năm đen cho dù ai nhìn chỉ sợ đều biết theo bản năng đem hắn phân loại làm làng mây ma tử. Nhất là bọn này Nị Dạ bên trong tên dẫn đầu kia đại hán vạm vỡ cùng làng mây đương nhiệm đệ tử lôi ảnh á tại dưới Nị Dạ lưu truyền đủ loại đặc thù đều giống nhau như lúc. Bọn này Nị Dạ tốc độ tiến lên rất nhanh, không bao lâu đã nhìn thấy phía trước vài trăm mét chỗ xuất hiện một cái đơn sơ doanh địa tạm thời. Già ca đại nhân, phía trước hẳn là cổ nô Hà Nị Dạ nhóm doanh trại. Một đoàn người cất bộ không ngừng, nhưng đều ăn ý thả tốc độ tiến lên. Đa Dĩ tiến tới dẫn đầu đệ tử lôi ảnh bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng nói ra: Ơn, gọi đại gia để cao cảnh giác." Bây giờ Cô Nô Hạ cũng không phải trước kia Cô Nô Hạ. A gật đầu một cái, thần tình nghiêm túc nhắc nhở. Nếu là lúc trước hồ ca đệ tam xạ rủ Tô bị Hì rủ rẹn chấp chính thời kỳ Cô Nô Hạ, A còn có thể sẽ không như thế cảnh giác. Dù sao lấy xạ rủ Tô Bì Hì rủ rẹn cái kia mềm yếu chấp chính phương trầm, Cô Nô Hạ rất không có khả năng tại loại này trong hợp tác kiếm chuyện, tương phản còn có thể thận trọng giữ gìn phần này quan hệ hợp tác. Hắn làng mây không chủ động kiếm chuyện chính là văn hạnh. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Cổ Nổ Hạ nói chuyện chính là lấy đệ tứ hồ cả nạp mỹ cả giờ mỹ nạp tổ cùng ngũ trì hạ trình cầm đầu phái cấp tiến muốn so thứ hồ cả đệ tam xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn muốn cường thế rất nhiều. Lại thêm Cổ Nổ Hạ bây giờ thực lực mang tính áp đảo, làng mây không thể không cẩn thận cẩn thận một chút. Cũng chính bởi vì dạng này, A mới sửa lại nguyên bản từ Đa Di xem như lĩnh đội kế hoạch, tự mình dẫn đội đến đây đến nơi hẹn. Theo A mệnh lệnh được đưa ra, đi theo đến đây một đám lãng mây anh nhị dạ cũng đều là tiến trạng thái chiến đấu, thần sắc cảnh giác đề phòng bốn phía. Ân, Daji, lưu lại bốn cái tiểu đội ở ngoại vi cảnh giới. Làm tốt tùy thời tiếp ứng chúng ta chuẩn bị. Mà khác để bọn hắn kiểm tra một chút hoàn cảnh trung quanh, miễn cho đã chúng cổ nổ hạ cái bấy Suy nghĩ chốc lát sau, a lần nữa hạ mệnh lệnh mới, để tránh bị cổ nổ hạ bao hết rủi cáo. Đã gì gật đầu một cái, quay đầu đưa tay hướng về sau Tinh Anh Nghị Dạ làng Mây nhóm đánh mấy cái thủ thế. Phía sau Tinh Anh Nghị Dạ làng Mây nhóm trong nháy mắt làm ra phản ứng, lúc này liền có bốn cái tiểu đội Nghị Dạ làng Mây dừng bước chuyển hướng hướng xung quanh tán đi. A thấy thế mới lần nữa tăng lên tốc độ hướng về cách đó không xa doanh địa chạy tới. Rất nhanh, a một đoàn người liền đi tới cái kia doanh địa phía trước. Thông báo thân phận sau đó, một cái tóc đen mắt đen đủ chỉ hạn nhị dạ liền mang theo A bọn người hướng về trong doanh địa lớn nhất cái kia lều vài đi đến. Một bên đi tới, A cũng một bên đang quan sát doanh trại hoàn cảnh. Mặc dù 10 phần dân sơ, nhưng trong doanh trại các hạng bố trí đều 10 phần có thứ tự. Trong doanh địa những cái kia đang nghỉ ngơi cổ nổ hạn nhị dạ nhỏ từng cái một trên thân cũng đều tản ra điều luyện khí thức, xem xét chính là tinh anh nhị dạ. Tu chỉ hạ đi, thực sự là phải trời ban nhất tộc. A nhìn xem chung quanh nhị dạ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trong giọng nói tràn đầy cũng là ước ao cái Trong doanh trại cổ nổ hạn nhị tuyệt đại bộ phận cũng là Uchiha nhất tộc Giống như là làng Mây Nỉ Dạ so khác nhận thôn Nỉ Dạ cũng cao hơn lớn, ngăm đen một chút một dạng, dù chỉ hạ nhất tộc Nỉ Dạ cũng rất có tiêu chí tính chất. Mắt đen to đen, siêu cao nhan trị, cao lên khí chất, đập vào mặt hùng hãn khí tướng. Cho dù là không có mặc cụ chí hạ nhất tộc Tầm Huy, tại bình thường Nỉ Dạ bên trong cũng là hạng giữa bầy gà. Làng Mây thủ lĩnh, kế tiếp ngươi liền không thể mang nhiều người như vậy tiến vào. Đi tới trong doanh địa lều vài phía trước, dẫn đường cụ chí hạ Nỉ Dạ dừng lại quay người hướng miệng ra. Dừng một chút, lại bổ sung nói, đương nhiên Nếu là không yên tâm mà nói, thủ hạ của ngươi có thể tại bên ngoài lều chờ lấy. Hừ, Đa Dĩ, ngươi theo ta đi vào. A nghe vậy hừ lạnh một tiếng, phân phóng một tiếng sau trực tiếp cất bước hướng trong chướng đồng đi đến. Là. Đa Dĩ lên tiếng, thu một đám làng mây mỹ dạ giả đưa tay báo cho biết một chút sau đi sát sau lưng a. Sốc lên lều vải màn cửa, tia sáng đột nhiên tối sầm lại. A dương mắt chỉ nhìn thấy chướng đồng nội bộ lờ mờ tại hai bên đứng đứng mấy đạo nhân ảnh, mà tại lều vải chỗ sâu chủ vị cũng bên cạnh ngồi một thân ảnh. Cất bước đi vào trong lều vải, Đa đem màn cửa thả xuống sau đó tia sáng trở nên càng thêm mờ tối. Nhưng không có dương quang ảnh hưởng, trong chướng đồng màu da cam ánh lửa ngược lại chiếu sáng trong lều vải trằng canh. Ma ngồi ở lều vải chỗ sâu chủ vị đạo thân ảnh kia cũng tại lúc này nghiêng đầu, liếc mắt nhìn lại. "U, là đệ tử lôi ảnh tới a?" Chủ vị thân ảnh thần sắc bình thản, một đôi đỏ tươi sạ dịn gẳng tại lờ mờ tia sáng chiếu rọi lộ ra 10 phần yêu dị, để cho ai trong lòng run lên, một luồng hơi lạnh từ sống lưng xương cùng sông thẳng đỉnh đầu. Hoàng hốt ở giữa, a toàn bộ tầm mắt đều bị cặp đỏ tươi sạ dịn giữ, toàn thân thể bảo đều đang run sợ, tồn tại cảm ngày càng nhỏ. Giải cả đại nhân cớ gì do dự không tiến? Âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến đem suất thần A giật mình tỉnh giấc, a suất mồ hôi lạnh cả người. Hả có thể thôi. A đen nén âm thanh mắng nhỏ một câu, đối với mình vừa rồi biểu hiện cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn nhưng là đường đường nhất tôn hình bóng a, cư nhiên bị một cái ủ trí hạ dọa sợ, cái này còn thể thống gì? Đặc biệt là ủ trí hạ truyền biểu hiện ra loại kia sao cũng được khinh thường thái độ, để cho á cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đừng nhìn vũ trí hạ chỉnh xưng hô thứ nhất âm thanh đại nhân nhưng cho dù ai đều nghe ra tiếng này, đại nhân bên trong không có chút nào kính ý, thậm chí còn mang theo vài phần trêu chọc. Làm như vậy pháp đơn giản so trực tiếp nhục nhã còn muốn cho người cảm thấy tức giận. Giại cả đại nhân, nên tiến lên. Gặp A vẫn như cũ trở tại chỗ không lúc lích, mới vừa rồi bị lãnh vắc tuyệt đại bộ phận áp lực đả dị tỉnh táo mở miệng nhắc nhở. "Ân, Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu." A hít sâu một hơi cứng ép đem nội tâm tâm tình tiêu cực ép xuống, cất bước hướng phía trước đi đến. Cho đến lúc này A cùng đả dị hai người mới xem như thấy rõ trong lều vải bố trí. Uchiha Chintar thái tùy ý ngồi ở lều vải chủ vị, dưới tay tả hữu phân biệt đứng ngũ trí Hạ Obito cùng ngũ trí Hạ mấy người. "Ngươi tới, thượng toàn. U Chỉ Hạ Trình hơi hơi ngước mắt, lúc này liền có hai cái vũ chỉ hạ nghị dạ chuyển đến hai bộ cái bàn bảy tại trong lều vải ở giữa. A thấy thế là lông mày nhíu một cái, liền muốn báo nổi. Mặc dù U Chỉ Hạ Trình để cho người ta thượng tọa cách làm không có gì đáng nói, nhưng bởi vì cái kia hai cái vũ chỉ hạ nghị dạ lấy ra cái bàn hơi lùn một nhân, bọn hắn ngồi xuống về sau liền muốn so chủ vị U Chỉ Hạ Trình thấp hơn một đầu. Cứ như vậy A nhìn về phía chủ vị U Chỉ Hạ Trình liền cần ngẫm mộ. Cái này tại A xem ra không thể nghi ngờ chính là U Chỉ Hạ Trình đối với hắn nhã, chương 479, quy củ của ta mới là quy củ chương 479, quy củ của ta mới là quy củ. Giải cả đại nhân, đã gì đối với a tính cách tự nhiên là mười phần hiểu rõ, gặp một lần a có muốn bão nổi khuynh hướng vội vàng là ẩn núp lôi kéo a góp gáo, thấp giọng nhắc nhở một câu. A cắn răng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Xin lỗi, cái này hoang giao giá linh có thể tìm tới mấy bộ cái bản cũng đã là vận hạnh, còn xin giải cả đại nhân không nên chê. U Chỉ Hạ trình tự nhiên là đem a cùng Đạc Di tiểu động tác xem ở trong mắt, thuận miệng giải thích một câu. A trong mắt những thứ này nhục nhã cũng không phải U Hạ Trần cố ý gây nên, hắn nhưng không có thời gian rảnh rỗi này tới làm những thứ này chuyện không có ý nghĩa. Tại Uchiha Itachi xem ra, hắn muốn đối phó A lời nói căn bản không cần thiết sử dụng những thủ đoạn nhỏ này, trực tiếp dùng thực lực ép tới là được rồi. Nghe xong Uchiha Itachi dàn giải, A hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói tiếp cùng đả gì, hai người trực tiếp nhập tọa. Bớt nói nhiều lời. Uchiha Itachi, chúng ta làng mây lần này thế nhưng là tới cùng các ngươi cộ nộ hạ hợp tác, ngươi dạng này tư thái có thể để ta nhìn không thấy một điểm thành ý hợp tác. Ngồi xuống về sau, A giáng đòn phủ đầu, dự định đem mới vừa rồi bị áp chế khí thế cho đoạt lại. Hợp tác? Uchiha Itachi nghe vậy nở nụ cười, nói, "Giả ca đại nhân, ta nghĩ có một chuyện ngươi hẳn là sai lầm. Chuyện lần này ta Cổ Nộ Hạ chính mình cũng có thể làm, sở dĩ kéo lên các ngươi làng Mây hoàn toàn là xem các ngươi làng Mây tình huống hiện tại quá mức quá bách, lúc này mới cho các ngươi một cái có thể trả bên trên chúng ta bồi thường cơ hội mà thôi. Nói một cách thẳng thường, lần này hợp tác không phải chúng ta Cổ Nộ Hạ cần các ngươi làng Mây, mà là các ngươi làng Mây cần chúng ta Cổ nổ Hạ. Muốn nói thành ý, chắc cũng là các ngươi làng Mây hiện ra thành ý của các ngươi. A nghe vậy nhíu mày lại liền muốn mở miệng, nhưng bên cạnh hắn Đạ lại là vượt lên trước một bước mà miệng. Hạ trưởng lão, chúng ta làng Mây đệ tử đều đích thần tới. Cái này chẳng lẽ còn không thể biểu thị chúng ta làng mây thành ý sao? đã gì hạ thấp tư thái, muốn tránh một chút không cần thiết sự cố. Tại đà dị xem ra tất nhiên song phương đã đã đạt thành hợp tác, như vậy thì không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ ảnh hưởng tới lại cục. Uchi Hạ Thìn nghe vậy lường A một mắt, ý vị thông trường nói, thành ý. ha <cười> ha <cười> <cười> thật là thành ý mới tốt. Uchi Hạ Thìn đối với làng mây tắc phong làm việc vẫn có hiểu biết nhất định. A lây ra cả chi tôn xuất hiện ở đây ngoại trừ đối với chuyện này coi trọng, càng nhiều vẫn là đối với cổ nổ hạ phong Bị. Thậm chí Vũ Trí Hạ trình tin tưởng nếu có cơ hội có thể để cho lãng mây hung ác giẫm cổ nổ hạ một cước, đồng thời thu được lợi ích nhất định mà nói, A sẽ không chút do dự đâm lưng cổ nô hạ. Nếu như nói đây cũng là thành ý mà nói, vậy cái này thành ý có phần cũng quá rẻ giá một chút. Bất kể nói thế nào, thân ta là nhất thôn hình bóng có thể tự mình đến, đến nơi đây cùng các ngươi đàm luận là cấp đủ các ngươi cổ nô hạ, ngươi Vũ Trí Hạ trình mặt mũi. Người Vũ Trí Hạ trình có phải hay không hẳn là có qua có lại, hiện ra người một chút thành ý. A không có tiếp Vũ Trí Hạ trên mà nói, mà là mặt dặn mày dày theo đả gì mà nói số dưới. Không thể không nói Đệ tử Già cả A gia mặt đơn giản so với hắn mở ra lôi độn trạ cờ dạ bên dưới hình thức phòng ngự đều mạnh hơn. Hạ Haten lại là phát ra một chút khác thường, nhưng cũng không có chỉ ra, vừa cười vừa nói, "À, cái kia không biết Già cả đại nhân muốn chúng ta thể hiện ra dạng gì thành ý." A cũng là trực tiếp mở miệng nói ra, giới lý dạ gần nhất cái kia làng không trung cho tàn lại cháy, khắp nơi tập kích phú thương, quý tộc, cấp đoạt tài phú sự tình là các ngươi cổ nộ hạ làm ra a. Hạ Haten cho lúc trước đã gì để lộ ra không ít tin tức, cho nên làng mây tại thu đến làng không trung tương quan tình báo lúc trước tiên liền nghĩ đến Uchi Haten Tân Thìn. Đối với cái này Vũ Chi Hạ Trình cũng không có phủ nhận. Không tệ, làng Không chung chuyện xác thực cùng chúng ta Cổ nổ Hạ có chút quan hệ. Cái kia làng Không Trung kỹ thuật bay cũng bị các ngươi cho nắm giữ a. A truy vấn, thì tính sao? Vũ Chi Hạ Trình lui bay, không thể phủ nhận. Như thế nào? A đòi hỏi nhiều nói, không thế nào. Chỉ là chúng ta làng Mây cùng các ngươi Cổ nổ Hạ đã đạt thành hợp tác, vậy các ngươi có phải hay không hẳn là đem làng Không Trung kỹ thuật bay cùng chúng ta chia sẻ một chút. Yên tâm, chúng ta làng Mây cũng không chằng muốn, chiếm tiện nghi của các ngươi. Chúng ta có thể hứa hẹn kế tiếp hành động bên trong đạt được lợi ích, chúng ta làng mây có thể ít đi ba thành." A nói dựng thẳng lên ba cây ngón tay, làm ra một bộ đau lòng đến cực điểm bộ dáng, phản phật vũ chi hạ trì chiếm bọn hắn rất lớn tiền nghi. Uchi Hạ Trình cũng là bị A vô lại bộ dáng khiến cho có chút bó tay rồi. Giá hỏa này khuôn mặt thật đúng là lớn a. Căn còn chưa tới tay đồ vật thậm chí là không chắc chắn có thể cầm tới tay Lợi ích tới lấy làng không trùng kỹ thuật bay. Cái này ngân phiếu không mở so hộ tổ bị nói, ca nhân, chúng ta không nói trước làng không trung kỹ thuật bay sự tình." Ngươi có phải hay không lại sai lầm một sự kiện? Các ngươi làng Mây còn thiếu chúng ta Cổ Nộ Hạ một số lớn bồi thường vàng. Các ngươi làng Mây tại chúng ta trong hợp tác sở ứng phải bộ phận kia lợi ích thế nhưng là muốn chức dùng để trả nợ. Bắt chúng ta Cổ Nộ Hạ tiền để đổi trong tay chúng ta nắm giữ kỹ thuật, ngươi cái này tay không bộ hạ cụ lang bản sự vẫn là có lý có lý a. Bị vạch trần ánh mắt sau a cũng không đỏ mặt, thậm chí còn theo ủy trí hạ triển lời nói mở miệng nói, nợ luôn có còn xong một ngày. Dựa theo các ngươi trước đây miêu tả, chúng ta hợp tác mang đến lợi ích xa xa không chỉ chúng ta làng Mây cùng các ngươi Cổ Nộ Hạ ở giữa điểm này nợ nợ. Mua làng không chung kỹ thuật bay những số tiền kia từ trong sau đó lợi ích chụp chính là. U Chỉ Hạ Trần nghe vậy cũng không có sinh khí, thuận thế nói, một mã thì một mã, vậy thì chờ người làng mây còn xong nợ rồi hay nói chuyện này à? U Chỉ Hạ Trần muốn là chỉ đem làng mây xem như có thể lợi dụng con cờ, không có ý định thật cùng làng mây một mực hợp tác tiếp. Cho nên Đỗ Trì Hạ Trần định dùng chiến lược kéo dài. Chờ cùng làng mây hợp tác chỗ kiếm được lợi ích đầy đủ làng mây trả nợ thời điểm, cùng làng mây hợp tác cũng gần như nên kết thúc. Đến lúc đó muốn thế nào còn không phải hắn định đoạt. Không được. A nghe vậy không hề nghĩ ngợi liền lên tiếng phản đối. Còn không chờ hắn nói tiếp liền bị Vũ Trì Hạ chuẩn tắc đứt. "A, ngươi muốn trước làm rõ ràng một việc. Bây giờ không phải là ngươi làng mê định đoạt, mà là chúng ta Cổ nổ Hạ nói mới tính. Thu hồi ngươi cái kia thổ phí tư tưởng, bây giờ Cổ nổ Hạ cũng không phải trước kia Cổ nổ Hạ. Quy củ của ta mới là quy củ. Ta đưa cho ngươi mới là ngươi, ta không cho, ngươi không thể cướp." Vũ Trì Hạ trầm âm thanh chấm thấp, trong hốc mắt Tam Câu Ngọc Sạ dịng gặm nhanh chóng xoay tròn đã biến thành dễ kỳ xạ dị lạnh lùng nhìn chăm chú lên a.